chương hai trăm hai mươi thê hoa nói tặc huynh đệ tụ hợp đồ châu đáo cùng bình thường tiêu khác biệt cái gọi là đồ châu đáo kỳ thật chính là vàng bạc khởi nguồn có chút vấn đề điển hình nhất chính là tham quan nhận hối lộ tiền số tiền này không cách nào quang minh chính đại trở đi thế là sẽ đổi thành châu đáo ủy thác tiêu cục đưa tiễn tiêu cục cũng không phải đường hoàng hộ tống cái này ở trong còn phải lại đi qua một đạo chương trình chính là đem châu đáo ẩ nấp n đi mặt ngoài hộ tống cái khác tiêu khai thác trong bóng tối vận chuyển phương thức trợ giúp cố chủ đưa đến mục đích nói chung đồ châu đáo rất khó bị cất đi thứ nhất là bởi vì đồ châu đáo hộ tống là cực kỳ bí ẩn liền xem như tiêu sư cũng rất ít biết chuyến này vận chuyển hàng hóa ở trong đến cùng có hay không đồ châu đáo thứ hai đồ châu đáo ẩn tàng phương thức đủ loại t h như g i ấ u ở tiêu xa ngầm trong d ư ơ n g g i ấ u ở tiêu sư trên thân g i ấ u ở ngựa trong bụng chờ một chút người bình thường không cách nào biết được đồ châu đáo đến tuột cùng t à n g ở nơi nào phúc y tiêu cục vận chuyển đồ châu đáo cũng không phải một ngày hai ngày dù sao vận chuyển đồ châu đáo tiêu cục thu tiền cũng nhiều đây là bất kỳ một cái nào tiêu cục đều sẽ tiến hành nghiệp vụ phúc y tiêu cục đồ châu đáo mất đi là lần đầu tiên cấp tiêu chính là cái gì người lâm trấn nam tỉnh Táo bình tĩnh hỏi thăm. hắn muốn nhìn cướp tiêu người chính mình nhận thức không biết t i ê u sư cẩn thận miêu tả cái k i a con người thật kỳ quái trời nóng như v ậ y khí lại mặc một thân đỏ tía xa tanh áo bông dày miệng đầy dâu mép hết lần này tới lần khác trên mặt một giọt mồ hôi đều không có còn nghĩ là đường tiêu hoa theo chính là hoa mẫu đơn hắn vo công cực cao bạch tiêu đầu cùng các huynh đệ tiến lên liền thấy hàn mang chất động tất cả mọi người trong mắt đều mù bạch tiêu đầu giận mắng người kia kết quả làm tức giận đối phương bị người kia giết huynh đệ khác ngược lại là không chết chỉ là đều thành mù lòa ta cùng mấy cái huynh đệ hắn cẩn thận nhìn thoáng qua lâm chấn nam lâm chấn biết hắn cùng mấy cái không bị thương rõ ràng là trốn ta không trách ngươi sau đó thì sao t i ê u sư nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy nói ra về sau ta sau khi trở về phát hiện đồ c h â u b á o đã bị đối phương cướp đi hiện trường chỉ để lại hắn t h e o khăn tay t i ê u sư từ trong ngực móc ra một cái khăn tay phía trên t h e o lên một đoá hát mẫu đơn so với đại cô nương t h e o còn tinh xảo hơn lâm c h ấ n nam sau khi nhận lấy lật xem một lần lơ ngơ trên giang hồ một nhân vật như vậy quả thực chưa từng nghe thấy chẳng lẽ lại tiêu sư tại lửa gặp mình sẽ không chỉ có bạch tiêu đầu chết rồi những tiêu sư khác mặc dù mù nhưng l ạ đều còn tại tôi chút hỏi một chút hỏi lâm i biết ai? ề n hắn không có thể biết thật ra, gạt không sẽ lừa trấn nam an ủi tiêu sư ngươi làm rất tốt nhưng ngươi trốn quy củ ngươi cũng biết ta cho ngươi một trăm lạ bằng dòng ngươi đi đi tiêu sư cúi t h ấ p đầu nhẹ gật đầu cảm kích nhìn về phía lâm trấn nam lâm trấn nam k h o á t khoác tay ra hiệu hắn rời đi tiêu sư chân tâm thành ý bái một cái cáo tử rời đi lâm trấn nam thu hồi khăn tay trở lại trên g ế h y náy nhìn về phía thẩm nhất nào nhị ra không có ý tứ khoái d y ngải tiếp phong h ế n t lâm trấn nam vốn là nam một cái khéo léo thiện ở liên hệ lôi kéo người mạch quan hệ người trở thành cầm ý nghệ vệ bắc hộ đạt được cầm ý nghệ vệ phù hộ về sau mượn cầm ý nghệ vệ khổng lồ cơ sở dữ liệu lâm trấn nam càng thông hiệu đại giang nam bắt thậm chí dị tộc các lộ hào hùng đối người giang hồ đại tiểu nhân vật hạ bút thành văn hắn có thể xác định nói trong trí nhớ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì liên quan tới cái này một vị thê hoa đạo tặc tin tức h hắn trầm giọng nói bạch tiêu đầu đến tột cùng nói cái gì mới có thể kích thích người này giết chết hắn lâm trấn nam sửng sốt một chút chất có chút ngượng ngùng nói xin lỗi nhị ra ta q u ê n hỏi thấm nhất đao nói đi hỏi một chút đi có lẽ có thể được cái gì manh mối lâm trấn nam vội vàng đáp ứng nhị ra ta hiểu rồi kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì thấm nhất đao không có phản bác lâm trấn nam dưới mắt đối thẩm thị huynh đệ mà nói trọng yếu nhất vẫn là bố trí tốt khải hoàn hồi kinh sau sự tình về phần nó thật sự là hắn thực không coi là chuyện lớn tiệc diệu kết thúc về sau thấm nhất đao liền ở tại lâm trấn nam an bài tốt phòng ở về phần lâm chấn nam thì là vội vàng đi giải quyết tốt hậu quả một đêm không nói gì n g à y kế tiếp thẳng đến mặt trời lên cao lâm chấn nam mới vừa rồi cầu kiến hắn đã bồi thường bạc lại vì mắt bị mù tiêu sư an bài tốt sinh hoạt cẩn thận hỏi thăm bạch tiêu đầu nói lời sau đó mới đến đây bái k i ế n thẩm nhất đao hỏi ra rồi thẩm nhất đao nhìn thấy hắn ra hiệu lâm chấn nam không cần trào ngồi xuống nói chuyện lâm chấn nam ngồi xuống về sau nói ra hỏi ra bạch tiêu đầu mắng rất thô tục cũng chỉ có ba câu nói cầu nưng dưỡng mẹ ngươi thì vậy dựa vào nữ nhân nuôi da hỏa mới xuyên nữ nhân quần áo thấm nhớt đao hai mắt nhắm lại cái này ba câu nói câu nói đầu tiên rất bình thường bình thường sẽ không có người ứng kích chỉ có câu nói thứ hai cùng câu nói thứ ba mới sẽ cho người ứng kích người này hoặc là mẫu thân xuất thân t h ấ t hèn hoặc là hắn thật dựa vào nữ nhân môi qua chỉ có bạch tiêu đầu lời nói đâm bên trong mở cửa của hắn mới có thể nhường hắn xuất hiện như thế ứng kích phản ứng giết chết trắng tiêu đầu lâm chấn nam thở dài một tiếng bạch tiêu đầu ngày thường nói chuyện liền dễ dàng đắc tội với người ta không phái này hắn đi không công t r e o chọc họa sát thân t h ầ m nhất đau nói người này sẽ không đến đây dừng tay nhất định sẽ lại độc thủ trước xem tình huống một chút ngươi tăng cường đề phòng phòng ngừa người này lại đến cướp đi phúc uy tiêu cực hàng lâm trấn nam đứng dậy đáp ứng sau đó cáo tử đối với thêu hoa đạo tặc bản án thậm nhất đao hoàn toàn chính xác không đúng phi thường để ý hắn mơ hồ nhớ k ỹ thêu hoa đạo tặc tựa như là người trong q u a n phủ cụ thể là ai cũng không biết kiếp trước hắn nhìn kịch truyền hình đều là kim thị võ hiệp về phần cổ đại sư cơ bản chưa c ó xem bất quá một chút đại danh đỉnh đỉnh danh tự hắn cũng đã được nghe nói cụ thể tình huống cũng rất ít giải thêu hoa đạo tặc xét đến cùng chỉ là một cái nói tặc không ảnh hưởng được đại cục chỉ cần đối phương không tiếp tục nhìn chằm chằm phúc uy tiêu cục thẩm nhất đao cũng lười để ý đến hắn trong những ngày kế tiếp phúc uy tiêu cục hàng cuối cùng không lại xuất hiện hỏi đến để lâm trấn nam thật to nhẹ nhàng thở ra ngày càng thẩm tính lại sau hai mươi mốt ngày liêu đông hầu thẩm luyện xuất lính đại quân khải hoàn đóng quân tại phúc châu ngoài thành thẩm nhất đao cùng lâm trấn nam tự mình ra khỏi thành nên đón cùng ngày lâm trấn nam tự mình ra khỏi thành ninh đón cùng ngày lâm trấn thêm hợp lại cùng nhau trọn vẹn năm vạn đại quân gào thét trấn thiên hưng phấn không gì sánh được trận nay đại chiến không tính khó bọn hắn cũng không có tổn thất nhiều ít huy tự nhiên sĩ khí phân chấn một đêm hoan uống thẳng đến bình minh t i ế t lại r ư ợ u tán đi về sau thẩm luyện thẩm nhất đao lưu kiếm tinh bùi luân cận nhất xuyên lôi tam đoạn tiên ngai về biển nhất đao lâm chấn nam bọn người tụ tập trong phòng bên ngoài thì là phái người thủ vệ nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần chương hai trăm hai mươi mốt cầm ý hội nghị long tôn nghĩa hủy diệt đông nam giang nam đã yên ổn dưới ánh đến tỏa ra đám người c à i bóng tại trên cửa sổ lay động thẩm luyện cùng thẩm nhất đao hinh đệ hai người ngồi ở vị trí đầu thẩm nhất đao nhắm mắt không nói gì dường như suy nghị v ề vông thẩm luyện mắt hổ như điện, bùi luân hút thuốc túi cái nồi xoạch xoạch từng vòng từng vòng xương ngủ bay ra lượn lờ trong phòng kim lăng bên kia quan viên đều là nhị ra một tay để bạn nhị ra vào đại lao bọn hắn đều là đồng đảng mất chức mũ không nói mình cũng phải chết đoạn tiên nhai nhăn đầu lông mày hắn là trung nghĩa người mặc dù theo thành không phải là hải nhất đao gia nhập cầm y đ ị vệ nhưng là hắn cũng không tính triệt để dung nhập trong cầm y vệ hắn do dự một chút vẫn là cắn răng nói ra hầu ra chúng ta bình định gian nam đông nam chi loạn công lao lớn lao bậy hạ làm sao lại trừng phạt chúng ta đây lư u kiếm tinh ngay vậy đột nhiên nở nụ cười chỉ là vây quét long tôn nghĩa trong chiến đấu bọn hắn đã từng kề vai chiến đấu cho nên lư kiếm tinh cũng không mở miệng trào phúng hắn hiểu rõ đoạn tiên nhai tính cách quá mềm chút là người khiêm tốn lư đại nhân có gì đáng cười đoạn thiên liền đã không thèm đếm x ỉ a như bởi vậy đắc tội thẩm luyện hắn liền mang theo hải tử tiến về rắn đảo quy ẩn lưu kiếm tinh phất phất tay ra hiệu hắn không cần kích động ta đoàn đại nhân a ngươi thật không thể giải thích bệ hạ bệ hạ cùng chúng ta hầu ra nhị gia đều có ân oán thậm chí nhị gia còn từng ở trước mặt quát lớn qua bệ hạ bệ hạ người này tính cách nghi kỵ lòng dạ hẹp hỏi cần dùng đến hầu ra cùng nhị gia tự nhiên là không biết trị tội hầu ra cùng nhị gia bây giờ giang nam cùng đông nam đều đã bình định bệ hạ không dùng được hầu ra nhị gia đương nhiên sẽ không lại như quá khứ như thế dễ dàng tha tha tha thứ hầu ra cùng nhị ra. đối đoàn tiên nga lời nói hắn cực kỳ khinh thường gia cắt ra c ắ t hầu gia tự có hắn tự mình xử lý triều chính tri pháp nhị gia tại giang nam quyết đoán ngay cả thái bình vương phụ tử đều bị chấm giết cái này đã vi phạm ra c á t hầu gia xử lý chuyện thủ đoạn hắn sợ chưa hẳn như quá khứ như thế tín nhiệm nhị gia cùng hầu gia đoạn tiên ngai trong lòng kinh ngạc cứ việc đều là cùng nhau gia nhập cầm ý địa vệ nhưng rất rõ ràng hải nhất đao dung nhập so với hắn muốn tốt thậm chí sẽ đứng tại thẩm thị huynh đệ lập trường phản bác chính mình cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hưu xem ra cầm ý gì địa vệ so với ngày xưa hộ long sơn trang càng làm cho hải nhất đao thích ứng lôi tam l ệ n h lùng ngầm đầu thanh em có chút hàng r n g hắn năm đó chính là hát thạch sát thủ một tay ngân châm bay vụ chi thuật không gì sánh kịp giết người vô số về sau vì bảo hộ thế tử th gia nhập cầm ý địa vệ làm người càng lanh cốc tiên hạ thủ vi cường ra tay trước thì chiếm được lợi thế chúng ta liền không nên trở về đi mà là hẳn là đem nhị gia phu nhân cùng chư vị người nhà đều nhận lấy ngồi chấn nam phương nhìn vương bắt chiến loạn cận nhất xuyên không có ý kiến gì hắn luôn luôn nghĩ không nhiều ưa thích nghe mệnh lệnh làm việc lâm chấn nam thì là chấn động trong lòng mất hồn mất vía thế nào cũng không nghĩ tới hầu gia cùng nhị gia chuyện cần nói lại to lớn như thế cái này một cái nào không tốt nhưng chính là khám nhà diện tộc chi tội cũng may bây giờ lâm chấn nam đã không phải là trước kia lâm chấn nam hắn biết rõ lâm gia cùng cầm ý địa vệ đã buộc chung một chỗ lúc trước nếu không có thẩm nhị gia hắn đã s ớ m chết bây giờ vì nhị gia tự nhiên không để ý sinh tử được rồi chúng ta không phải muốn t ạ o phản cướp đoạt đại minh giang sơn mục đích của chúng ta là tự vệ chỉ cần bệ hạ không đụng đến bọn ta dù là không có phong thưởng cũng không có gì lớn chư vị ghi nhớ trong lòng là được thẩm nhất đao mở ra sắc bén đao mắt thanh âm trầm mà thâm trầm mọi người không khỏi là thân hình trong nháy mắt ngay nắn g đứng lên tại hắn sau khi nói xong cùng nhau đứng dậy ô quyền là đám người tán đi chỉ có thẩm nhất đao cùng thẩm luyện huynh đệ hai người thẩm luyện nói đoạn tiên n a i không quá thích hợp thẩm nhất đao cười khẽ hắn vốn cũng không thích hợp nếu không lúc trước cũng sẽ không thống khổ tại tiên đế cùng thiết đảm thần hầu ở giữa làm lựa chọn thẩm luyện trầm giọng nói vậy ngươi định làm như thế nào thẩm nhất đao khoan thai thở dài làm gì muốn làm sao hắn không n g u y ệ n ý vậy liền không n g u y ệ n ý đi sự tình cũng không cần cùng hắn nói thẩm luyện chậm rãi gật đầu chật hắn lại nói hoàng đế lần này thật sẽ đụng đến bọn ta sao chúng ta nhưng mới vừa cho hắn bình định giang nam đông nam chi loạn lại cho hắn đưa lên nhiều như vậy vàng bạc thẩm nhất đao ánh mắt chất động ta không biết còn phải xem hàng k h n g căn cứ phương đông đưa tới tý tức hàn khoáng vốn định thừa dịp chúng ta không tại đ ố i kim phong tế vũ lâu đ ậ c thủ nhưng đoạn thời gian trước hắn đông nhiên kêu dừng hành động ta hoài nghi hắn nhất định là tìm tới đả kích biện pháp của chúng ta càng nghĩ duy nhất khả năng nhường hắn phát hiện chính là liên quan tới xét nhà lấy được bạc hàn khoáng những người kia nên xét nhà thời điểm chính mình cũng sẽ mượn gió bẻ măng hắn có thể khẳng định chúng ta cầm tiền chỉ là cầm nhiều ít hắn cũng không biết chúng ta nhiều người như g ư ờ i n vậy nhiều như và ậ y v n g bạc không có khả năng một điểm tiếng gió đều không đi để loạn hàn sâu rộng biết hoàng đế tính cách chỉ muốn gặp được hoàng đế nói ra chúng ta tham m bạn hoàng đế nhất định sẽ tức giận tiên đế biết rõ xét nhà ở trong tham ô cũng sẽ không để ý nhưng bây giờ vị này chỉ sẽ cảm thấy chúng ta đoạt bạc của hắn hơn nữa đối với huynh đệ chúng ta hai người hoán hận nó hậu quả có thể nghĩ thầm luyện nắm chặt n ắ m đấm quốc sự gian nan hàn khoáng những người này không nghĩ c h u n g quân báo quốc mỗi một ngày đều nghĩ nhấc lên đ n g tranh dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ vì đánh ngã đối thủ dù là vì thế tạm thời cùng nữ chân thắt t ử thỏa hiệp cũng sẽ không tiếc quả nhiên là quốc gia sâu mọt càng là đi khắp đại minh các nơi thầm luyện càng là phát hiện đại minh coi là thật đã đến bệnh nguy kịch thời khắc nhất định phải đám người đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua kiếp nạn này hết lần này tới lần khác những người kia còn chỉ ở tranh quyền t h u ậ hoàn toàn không quan tâm đại minh thẩm nhất đao lý giải thẩm luyện tâm tình không thể so với thẩm nhất đao thẩm luyện những người này tiếp nhận chính là trung quân ái quốc giáo dục bây giờ nhìn thấy nước phá nuôi sông trong lòng tự nhiên bị phẫn huynh trưởng hồi kinh về sau ta đi trước cùng nam vương nói chuyện thẩm luyện trong lòng hơi động thanh â m trầm ngươi khẳng định muốn làm như vậy thẩm nhất đao mắt đao ưu ám s á t cơ nổi lên m ộ n phía đã muốn động vậy liền c h i ệ t để nam vương thế tử nếu là một cái người thích hợp cái t i ế không còn gì tốt hơn nếu không phải dứt khoát nhường cái này đại minh đổi họ cũng chưa chắc không thể chương hai trăm hai mươi hai hoàng đế tức giận kinh thành thời gian dễ trôi qua đảo mắt khoảng cách thẩm luyện thẩm nhất đao bình luận nam trinh đã qua đến gần thời gian hai năm năm nay thu c h ả m lại phải đến trong đại lao tử tù phạm trồng chất như núi hàn khoáng bưng ngồi ở trong xe ngựa nhìn trong tay s i ê u tập tới đủ loại tình báo đáy mắt là không đẻ nén được vui mừng khoe miệng đều run rẩy lên hắn bản ý là muốn lôi thuần cùng bạch sầu phi cái này một đôi nghĩa nữ nghĩa tử liên thủ thừa dịp thẩm nhất đao huynh đệ không ở kinh thành thời điểm đối phó kim phong tế vũ lâu thật không nghĩ đến đột nhiên sưu tập đến thẩm nhất đao tại giang nam ẩn nấp đại lượng vàng bạc manh mối hàn k h á n g lập tức k kim phong tế vũ lâu tính không được cái gì hắn nhìn kỹ sổ sách trước sau đại khái tính toán một cái vàng bạc cộng lại tối thiểu ba trăm vạn lượng đây là chính mình ăn đầu to đem đầu nhỏ lưu cho hoàng đế thẩm nhất đ a o thật to gan h à n khoáng cơ hồ muốn cười lên hắn phải thật tốt tạ ơn cái kia hai cái đưa tới sổ sách người nhưng tháng o qua h à n khoáng nghĩ đến trong khoảng thời gian này hoàng đế đối với hắn lãnh đạo đối đông lâm không tín nhiệm đáy lòng đột nhiên cảm thấy đổi lại chính mình cũng sẽ như thẩm nhất đao làm như vậy cái này đa nghi nghi kỵ hơn quân b u ồ hắn hao phi khí lực lớn như vậy phụ trợ hắn đăng cơ xưng đế hắn đã làm tốt chuẩy cải trong h hoán i lại n tân địa, lập Bất t quân. quá, ư mượn trước ớ c mắt, vẫn là h à đế tay diệt trừ hoàng m nhất đ a cùng thẩm luyện. Trong thầm h o cung hoàng đế ngay tại phê chữa tấu trường hắn lông mày vận thành chữ xuyên hình những đại thần này toàn bộ đều đang khóc đều phương bắc dân loạn hồng thủy quá cảnh địa long xoay người đại h ạ mỗi một cái cọc mỗi một kiện đều để hắn giải quyết nếu như hắn đều có thể giải quyết cái kia còn cần những này thần tử làm cái gì đều không nên cấp cho bậc lộc hoàng đế cảm giác đầu của mình rất thương phanh phanh nhảy lên gần như muốn nổ tung hắn để b ư ớ xuống chầm trong chốc lát cầm lấy một bản mới tấu trường cuối cùng không phải cái gì thiền t a i nhân họa mà lại yêu cầu phong thưởng liêu đông hầu thẩm luyện chỉ là cấp tốc nhìn một lần hoàng đế đáy mắt tràn đầy kinh nghi tấu trương rõ ràng là đề nghị cho thẩm luyện phong vương liêu đông vương cái này tấu trương là có ý gì liêu đông vương là muốn đem chọn cái liêu đông cho hắn sao hoàng đế ánh mắt c h ấ p động t h ầ n s ắ c biến hóa hắn buông xuống tấu trương cầm lấy một cái khác phong tấu trương nhưng mà cái này tấu trương cũng là yêu cầu cho thẩm luyện phong vương hoàng đế trong lòng càng kinh nghi hắn đem đông lâm đảng tấu trương đại khái chọn lựa một lần ném sang một bên cầm lấy còn lại đại thần tấu trương nhanh chóng qua hắn phát hiện cũng không phải toàn bộ muốn cho thẩm luyện phong vương còn có muốn cho thẩm nhất đao phong hầu hoàng đế vừa vặn một chút đau đầu đột nhiên tăng lớn không nhịn được phát ra một tiếng kêu rên trông coi ở bên ngoài thái giám vương công công vội vàng và vào vậy hạ hắn sát mặt lo lắng cảm thấy hoàng đế tình huống giống như rất không ổn hoàng đế k h o á t khoác tay trắng non khuôn mặt g ầ n xanh dữ thợn tựa như địa ngục bỏ lên ác quỷ thẩm luyện tuyệt không thể phong vương thẩm nhất đao cũng tuyệt không thể phong hầu những này tấu trương toàn bộ lưu bên trong không phát những quan viên này toàn bộ đều muốn điều tra xem bọn hắn cùng thẩm thị huynh đệ đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Thẩm luyện. Thẩm nhất hoàng đế gần như cắn nát r ă n g ngả bình loạn thiết đảm thần hầu một đêm kia thẩm nhất đao thái độ đối với hắn đến nay khó mà quên về sau những tướng quân kia tiến đến tiếp thẩm nhất đao tràn g diện hắn cũng ghi nhớ trong lòng loại kia bất an e ngại đến nay quanh quẩn tại hoàng đế trong lòng hắn không dám nghĩ thẩm thị huynh đệ một môn song hầu hoặc là nói thẩm luyện phong vương về sau thẩm thị huynh đệ thế lực sẽ phát triển đến bao lớn nhất là thẩm luyện trong tay còn nắm giữ tiên đế ban thưởng đan thư thiết hoán cho nên thẩm thị huynh đệ tuyệt không thể phong thưởng v ậ hạ hàn khoáng thanh âm chuyển đến bước chân hắn vội vàng xông vào thư phòng hoàng đế quát, không có chấm cho phép tự tiện vào cung ngươi muốn đi chợ phía tây cổng trào đi một lần sau hoàng đế lồng ngực chập trùng sắc mặt đỏ lên p h ẫ n nộ t r ừ n g mắt hàn khoáng hàn khoáng vội vàng quỳ xuống đất thình tội giơ cao trong tay sổ sách b ệ hạ a lao thần một mảnh bên trong tâm chân thành vì nước thật sự là sự tình khẩn cấp không dám không mạo phạm b ệ hạ a hoàng đế lông mày vặn càng c h ặ t hàn phí sức với tay vương công công nhanh lên đem hàn khoáng trong tay sổ sách nhận lấy đưa cho hoàng đế đây là cái gì b ậ hạ đây là thẩm nhất đao kê biên tài sản giang nam tài phú một mình tạm giam chức ngục phía trên kỹ càng ghi chép thẩm nhất đao tham ô ch đây là khi quân tội lớn a hoàng đế con ngươi đột nhiên co lại hắn vội vàng đem sổ sách lận ra nhìn kỹ một phen càng xem càng là phẫn nộ t h ẩ m nhất đao mới cho hắn hơn một trăm vạn lượng chính mình vậy mà cầm hơn ba trăm vạn lượng đây đều là tiền của hắn t h ẩ m nhất đao hoàng đế nắm sổ sách tay gân xanh gần như m u ố n nổ nát ra thịt lao thần còn điều tra đến thẩm nhất đao cùng thẩm luyện lâu d à i thao túng cầm ý địa vệ trái v ơ i cấm biển tùy ý ở trên biển mậu dịch buôn lậu hàng năm đều kiếm lấy mấy trăm vạn lượng bạc hàn khoáng nhìn xem hoàng đế phẫn nộ bộ dáng trong lòng hư lạnh lại không chút do dự ném ra ngoài một chuyện khác. Cầm ý về vệ đi biển buôn bán trên n t sự ì hàn h khoáng hôm nay đem bí mật này chọc ra đến chính là muốn nhờ sổ sách lại cho hoàng đế trùng điệp một cách bức bách hắn giết chết thẩm thị huynh đệ trực tiếp hoàng đế cất tiếng cười to trong mắt tràn đầy ghen g h é t hắn vốn là nhạy cảm lờ vực vô căn cứ tính cách có tiểu thông minh không đại trí tuệ lúc trước bởi vì đông lâm đảng tham ô vấn đề lập tức bắt đầu xa lánh đảng đông lâm bây giờ hàn khoáng đem thẩm nhất đao liễm chuyện tiền bạc bạo lộ ra có thể nói xúc phạm đến hoàng đế cấm kỵ bây giờ hoàng đế kế vị về sau trong khoảng thời gian ngắn liền phát giác được đại minh vấn đề hòa vào nhau t ă n g thành đều có thể dùng một cái chữ tiền giải quyết hết lần này tới lần khác chính mình không có tiền cái này khiến hắn đối tiền phá lệ coi trọng hàn k h á n g chính là tại đông lâm đảng sự tình bên trên nhận đến giao hấn cái này mới phản ứng được bắt lấy hai những g ư đưa ờ i kia tới sổ s á c dự định đối thẩm nhất đao đế, đều nhất mạng.、Về、phần nói hắn lính hoàng đế, cũng là bởi vì hôm nay hết thể đều là hắn ăn n thẩm kích chạy thấy hôm hết thể h liều tới bởi bài. một mất Về vì là là cái kêu phản nản thiên thai nhân họa khiến cho hoàng đế tức giận không thôi tấu trương vốn là đông lâm đảng phát ra vì chính là nhường hoàng đế ý thức được trong tay không có tiền tiến tới tâm tình dần dần ác liệt thậm chí bị phẫn vào lúc này lại ném lên thẩm nhất đao tham ô sự t ì n h liền có thể làm ít công to Quả nhiên, hoàng đế tức giận đến toàn thân Bọn hắn đan ã q u thư thiết quán đó là cho thẩm luyện cũng không phải cho thẩm nhất đao hoàng đế nhẹ hư một tiếng trong lời nói đối đan thư thiết quán cũng không phải là vô cùng kiên kỵ hàn khoáng khỏe miệng có chút dơ lên hoàng đế đối thẩm thị huynh đệ phẫn nổ quả nhưng đã bị động đến v ậ hạ thẩm nhất đao vo đạo cao tuyệt một khi biết được chúng ta muốn bắt giữ huynh đệ bọn họ hai người chỉ sợ sẽ tiến hành đại n ị c h bất đạo tiến hành đến lúc đó bệ hạ không thể nói trước sẽ có nguy hiểm đến tính mạng a hoàng đế không biết mình đã bị hàn khoáng giận nói hắn gần như cắn răng nghiến lợi nói thẩm nhất đao võ công lại cao hơn cũng chưa chắc so ra mà vượt t à o phù hộ liệu chỉ là bây giờ bọn hắn đại quân nơi tay như thế nào mới có thể bảo đảm bọn hắn sẽ không tạo phản n g phản hàn khoáng tiến lên c h ầ m dãi nói bệ hạ thẩm luyện cùng thẩm nhất đao lập xuống lớn như thế công nên phong thưởng bệ hạ chiếu hai người bọn họ và cùng ngăn cách bọn hắn cùng trong quân liên hệ đến lúc đó lại phái người tiến đến khao thưởng đại quân thuận thế tiếp nhận đại quân quân quyền thẩm luyện cùng thẩm nhất đao không liền thành c á trong chậu hoàng đế thể cho mày suy tư chuyện này thành công khả năng nửa ngày không nghĩ tới cái gì lỗ thủng về sau hắn mới vừa rồi ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m hạ khoáng ngươi nói xem ai thích hợp đi khao thưởng đại quân hồi bẩm bệ hạ đông sưởng phó đốc chủ triệu tinh trung chính là người chọn lựa thích hợp nhất hàn khoáng trầm giọng hồi đáp hoàng đế ánh mắt sắc bén hòa h ó a lại hàn khoáng không có để cử đông lâm đảng người tiếp trưởng đại quân xem ra xác thực một mảnh công tâm nghĩ đến hàn khoáng vì trợ giút chính mình kế vị đăng cơ đi theo làm t h y tùng không có công lao cũng, cũng có khổ lao. hoàng đế tâm dần dần mềm n h ú n ra hắn thét dài thở dài hàn khanh người ta quân thần phải làm đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ ghi tên sử sách c h ấ n hương đại minh n a hàn khoáng gọn gàng quỳ d i ả m xuống đất dập đầu tạ ơn nước mắt tứ chảy ngang t h ầ n ngôn lần chết không đủ để t ạ bệ hạ trọng ơ n nhìn xem hàn khoáng thất lễ k h ó c giống hoàng đế trong lòng càng mềm lòng hắn ban thưởng một khối n g ọ c q u y ế t hàn khoáng sau khi nhận lấy khấu tạ lui ra cuối tháng tám thẩm luyện cùng thẩm nhất đao h u n h đệ hai người xuất lãnh đại quân trở lại kinh thành thời tiết đã qua lúc nóng nhất s ố n tôi dần dần có một chút hơi lạnh gần đây trên giang hồ giói thêm hoa đạo tặc trước sau phạm phải nhiều lên đại án chấn động triều chính tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành ước định mười lăm tháng tám tại kim lăng tử kim sơn quyết chiến thời kỳ trì hoãn một tháng định là mười lăm tháng chín ở kinh thành quyết chiến hai chuyện nhiễu loạn thiên hạ ngay cả thẩm thị huynh đệ khải hoàn g tin tức đều bị che giấu quá khứ không có mấy người chú ý bên ngoài kinh thành năm vạn đại quân tinh nhuệ xây dựng cơ sở tạm thời thẩm luyện cùng thẩm nhất đao xuất lĩnh một các tướng linh chờ đợi hoàng đế sứ giả tới tại không có triệt để vạch mặt trước đó thẩm nhất đao cùng thẩm luyện tuyệt sẽ không cho nhân ra bất luận cái gì nhược điểm nhất là dẫn binh vào kinh thành như vậy tội lớn. Tiếp cận giữa trưa, tiếng võ ngựa như sấm văng lên triệu tính trung một bộ màu đen võ sĩ trang phục người khoác á o khoác xuất lĩnh một đám đông xưởng lao vụt m à tới còn chưa tới đạt quân doanh trước đó triệu tính trung liền tung người xuống ngựa t h ầ m luyện cùng t h ầ m nhất đao nhìn nhau hai người cất bước hướng về phía trước gặp qua triệu phó đốc chủ ai nhị vị đại nhân tuyệt đối không thể như thế triệu tính trung nghiêng người né qua t h ầ m nhất đao hai người lễ tiết càng ô m quyền con người lộ ra khiêm tốn đã đến t h ầ m luyện đấy lòng tăng thêm m ư ơ i hai phần coi trọng cái này một vị triệu phó đốc chủ không tầm thường làm phiên phó đốc chủ đi một chuyến triệu tính trung liên tục k h á c tay trên mặt tràn đầy vẻ kính n g hầu ra lời này liền g â y s á t ta hầu ra liêu đông đại bại nữ c h â n đông nam lại bình long tôn nghĩa nhị gia càng tại hàng châu dẹp viên phục tôn kỳ thiết kỵ bang chở một chúng phản quân đây là kình thiên đại công ta một cái tiểu tiểu thái giám bất quá là từ trong cung áp vận d i ệ u và đồ nhằm đến đây thay bệ hạ khao thưởng đại quân tuyên chiếu phong thưởng hầu gia cùng nhị gia so với các vị tướng sĩ x a trường át chiến kém xa lắm thẩm luyện cùng thẩm nhất đao xuất lĩnh t r u n g tướng không người nghe chị triệu tĩnh trung triển khai chiếu thư thanh âm sụp sôi đợi thư đến trong một h ẩ mươi l năm cùng h n h tháng chín hoàng đế trong công tử mình thiết tiến khao trung tướng cũng đem phái triệu tính trung thay thế hoàng đế đến đây đại doanh khao thưởng đại quân tuyên đọc xong chiếu thư về sau triệu tinh trung mệnh đông xưởng đem rượu đồ ăn đều vẫn đưa vào trong đại doanh tự mình lưu lại tiếp khách thay thế hoàng đế hướng thẩm luyện huynh đệ hai người m ở rượu cả tòa đại doanh có thể nói cực kỳ náo nhiệt ân sủng đặt đến cực hạn thàng đến trạm vào tối trời chiều xéo xuống triệu tinh trung say khước mang theo đông xưởng trở lại kinh thành thẩm luyện cùng thẩm nhất đao xử lý tốt quân vụ về sau liền có thể trực tiếp về nhà đợi cho triệu tinh trung thân ảnh biến mất tại thẩm thị huynh đệ hai người trước mặt huynh đệ hai người nguyên vốn có chút đục ngầu ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh trong suốt không có chút nào ngựa khí không h i ể u nhẹ nhõm xem ra lần này ta có thể không hề cố kỵ đi nam vương phủ thẩm luyện cũng là tự dễu cười một tiếng hắn nếu là không cho chúng ta một điểm bàn thưởng điệu t h ấ p xử lý việc này ta ngược lại nguyện ý đợi thêm một chút xem hắn có thể hay không trung hương đại minh kết quả như thế cực hạ tân sủng hắn là đem ta xem như kẻ ngu sao huynh đệ hai người từ lúc trước tính trai sự tình liền nhận thức tín vương so với rất nhiều người cũng biết tín vương đến tột cùng là tính cách gì lấy tín vương đối huynh đệ hai người không thích bây giờ huynh đệ hai người mặc dù lập xuống đại công nhưng là tín vương hoàn toàn không có khả năng đối bọn hắn như thế trọng thưởng một môn song hậu vinh quang đến cực điểm. bởi vì cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu càng là ân sủng vượt chứng minh hoàng đế muốn đối bọn hắn độc thủ huynh đệ hai người trở lại trung quân đại trướng lưu kiếm tinh bùi luân bọn người đang chờ bọn hắn thẩm luyện mỉm cười vậy hạ ân trọng chư vị đều thấy được sau đó mấy ngày thay phiên về thành nghỉ ngơi thật tốt là lưu kiếm tinh bùi luân bọn người không người đáp ứng sau ba ngày xử lý xong trong quân sự t ì n h an bài tốt thay phiên trình tự thẩm luyện cùng thẩm nhất đao trở lại kinh thành liêu đông hậu phủ tiếp cận thời gian hai năm thẩm nhất đao đối đ ô n g phương cô nương đối hải từ thẩm tinh không đều mười phần nghĩ niệm. phủ t r á c h trước đông phương cô nương khí chất càng cao quý thẩm tinh không cũng đã bi bô tập nói béo ỵ chấm nóng tích đáng yêu đến cực điểm thấm nhất đao tung người xuống ngựa bước nhanh tới đem đông phương cô nương cùng thẩm tinh không ôm vào trong ngực cảm thụ được mẹ con hai người khí tức trên thân thấm nhất đao tâm càng yên ổn ta đã trở về vất vả ngươi thấm nhất đao nắm đông phương cô nương cùng thẩm tinh không tay đông phương cô nương lắc đầu nụ cười điềm tĩnh duy chỉ có cái k i a một đôi tiễn nước thu đồng tự cũng là phun trào nồng đậm tưởng niệm tri tình đột nhiên thấm nhất đao nhìn thấy đông phương cô nương sau lưng liếu thanh huyện nàng lại cũng ở nơi đây chỉ thấy liêu thanh luyện một đôi mắt đẹp hoàn toàn dừng lại tại thẩm luyện trên thân thẩm luyện cười có vẻ hơi khởi Trưng 224, khoáng đế chi tâm.、Lúc、trước ta thanh rõ Hàn khoáng liền nói rõ thanh nguyện chi đế Lúc cùng huynh n cùng g g sẽ chỗ, một bây ờ người nhường quả、nhiên. Liêu、đông、hầu nu, liêu nguyện luyện đầu nguyện huynh nhiên. đông ánh đến Onu, thẩm nhất đào ôm lấy đông phương cô nương, nhìn xem ngủ say nhi tử thẩm tinh không, người nói lên liêu thanh cùng thẩm luyện sự tình. Đông phương cô nương nói, vốn định thanh thành trưởng nhưng phủ, thẩm thẩm thẩm thất, tiếp lấy lắc lắc là là đào ô ôm cô cô tử ta xem say bây sự dự tiếp h n theo c hàng yếu, lục khoáng â n đột nhiên kết thúc tiến công kim phong tế vũ lâu hành động vào cùng tham gia tấu ngươi cùng huynh trưởng trong tay tất nhưng đã nắm giữ chứng cứ căn cứ tình báo lần này chứng cứ chính là do một nam một nữ cung cấp hai người đến từ vu hải bên ngoài nam bốn mươi trên biên giới thích diệu như mạng c u â n vọng lang thang nữ niên kỷ mười tám trên dưới dung mạo tuyệt lệ thẩm nhất đao vớt ư vớt đông phương cô nương trắng non mảnh khảnh ngón tay đem những tin tức này hội tụ vào một chỗ đột nhiên cười nói hoàng đế đối t a c ù n g huynh trưởng ân sùng đến cực điểm lại hạ chiếu để cho ta cùng huynh trưởng tại mười lăm tháng chín tiến về hoàn g cung tạ ơn như thế có thể thấy được yến không tốt tiến chuyến đi này tựa như bái công nhập hờ môn cựu tử nhất sinh đông phương cô nương ngẩng đầu lên trắng non cái cổ tựa như thiên nga thon d à i mỹ lệ ta đã điều động đồng trắng ấ u chung một ngàn tinh nhuệ hảo thủ trong năm qua bí mật lén vào kinh thành chỉ cần ngươi yêu cầu tùy thời tùy chỗ có thể ở kinh thành nhấc lên to lớn thấm nhất đao khẽ lắc đầu tạm thời còn không cần hoàng đế phải xử lý chúng ta trên thực tế là hàn khoáng tại phía sau màn thao túng hàn khoáng người này đi qua cùng hoàng đế tranh chấp sớm đã không tín nhiệm hoàng đế hắn nhất định lưu có hậu thủ chỉ đợi hắn cảm thấy ta cùng huynh trưởng lại không còn sức đánh trả liền sẽ khởi động chính mình chuẩn bị ở sau đến lúc đó mới là thiên bang địa liệt thời điểm đông phương cô nương một đôi tiện nước thu đồng từ bên trong toát ra một vòng không thể tin thấm nhất đao lời nói n h ư ờ n g nàng đấy lòng dâng lên cực kỳ không dám tưởng tượng phỏng đoán ngươi nói là hàn k h o n g sẽ phế đế thấm nhất đao khẽ gật đầu đông phương cô nương đại mi cao lại vẫn không thể tin được thế nhưng là kính sư có ra c á t thần hầu toa c h ấ n hoàng thất đồng dạng có cao thủ bí ẩn tỉ như lên một lần cùng chu vô thị đại chiến t à o phù hộ liệu hàn khoáng như thế nào phế đế đông phương cô nương cho tới nay suy nghĩ cũng chỉ là mang theo thẩm nhất đao cùng thẩm luyện tại chuyện không thể làm thời điểm có thể thuận lợi rời đi kinh thành về phần nói phế đế cũng hoặc là thi đế đây là đông phương cô nương nghĩ tới lại cho rằng không có khả năng thành công sự tình thẩm nhất đao nghĩ đến liêu đông nữ chân quật khởi cùng với hàn khoáng phụ trạch ở trong nguyên mười ba h ạ vẻ mặt nghiêm túc hàn khoáng trong tay nhất định có có thể giải quyết ra các thần hầu uy hiếp người thậm chí là áp chế ra các th liêu đông nữ t r â n đột nhiên cuộc t h ở i quét ngang vô địch cũng tất nhiên có chính mình bí ẩn nếu là h à n khoáng cùng liêu đông nữ t r â n liên hợp chưa hẳn không thể phê đế đồng thời thay đổi triều đại liêu đông nữ t r â n một khi n h ậ p quan trình hợp phương nam tri lực bình định phản loạn cùng ngăn cản mông cổ đột quyết đều sẽ không trở thành vấn đề gì đông phương cô nương ngạc nhiên nhìn xem thẩm nhất đao ngươi nói là đông lâm đảng sẽ cùng liêu đông nữ t r â n hợp tác cái này sao có thể thẩm nhất đao nhìn xem đông phương cô nương ánh mắt kinh ngạc phương mới ý thức tới hắn có thể như vậy phỏng đoán là bởi vì hắn cũng không thuộc về thế giới này biết rõ đông lâm đảng hậu kỳ đến cùng là cái đức hạ đ ô n g lâm đảng sớm đã không phải cương thành lập thời điểm đảng đông lâm vì bảo hộ quyền lực trong tay bọn hắn cái gì đều làm ra được liên hợp liêu đông nữ chân cũng không phải là không thể làm sự tình chỉ là đối thời đại này triều đình giang hồ dân gian mà nói đông lâm đảng có ngay từ đầu hình t ự tại dù là như đông phương cô nương nghĩ đến tối đa cũng chính là tranh quyền đ o ạ ậ n lợi nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới đông lâm đảng sẽ dẫn sói vào nhà thấm nhất đao nắm chặt đông phương cô nương tay khả năng này không hiếm hoi còn sót lại tại hơn nữa khả năng phi thường lớn đông phương cô nương trầm giọng nói nếu như là như vậy cái kêu hoàn toàn chính xác phiền t o á i thấm nhìn xem nàng lo lắng bộ dáng Hiển nhiên chân liêu biến đông nữ chân lượng biến đổi quá lớn, vượt qua dự đoán của nàng. là quá qua đổi vượt t của dự một nhất an ủi, không cần phải lo lắng, cho dù liêu đông nữ chân trần tới, ta cũng làm cho hắn chịu không nổi. Đông phương cô nương bước tay điểm nhẹ. phải cho cho chịu tới, ta tay đao điểm lo ủi, liêu làm dù bước đêm không nói gì hôm sau trời vừa sáng thấm nhất đao một mặt sai người đem áp đưa tới hướng vô tung áp phó pháp trưởng một mặt tìm tới trường hợp hỏi thăm năm nay thu trạm sự t ì n h không đến thời gian hai năm trường hợp nếp nhăn trên mặt càng sâu dâu tóc đều đã sầm trắng cả người lộ ra một cỗ nặng nề dáng vẻ dàn u a gặp lại thấm nhất đao hắn động tác có chút lảo đảo trào bãi kiến nhị gia nhị gia đại thắng đến phong tiêu giao hầu trường i ể u nhân cho nhị cho hợp lập tức t cảm giác h â ngươi thể t khá nhiều. đã n r o lòng của hắn càng kính sợ, con công thân thể, chờ đợi thẩm nhất phân của chờ đao thể, thầm phó. sợ, đợi t r ờ n n g g hợp, ư làm sao biến thành như vậy nhị ra năm ngoái ngài không tại thu trảm nhân số hơn ngàn ta chiêu chín cái đao phủ trong vòng một đêm toàn bộ thoát tướng chết thảm trong nhà không phải là chính bọn hắn lần này ngay cả thân nhân của bọn hắn đều không thể đào thoát quá thảm rồi tiêu trưởng cảnh đời ta đều khó mà quên trường hợp lòng còn sợ hãi sắc mặt trắng bệnh thẩm nhất đao lại vượt qua một sợi chân nguyên chờ hắn khôi phục tâm cảnh t r ư ơ n g hợp nói tiếp năm nay thu trạm nhân số trọn vẹn hai ngàn người ta đã không có đao phủ có thể dùng nói câu lời thật lòng của ta lão bà hải từ sớm đã lặng lẽ bỏ chạy phúc châu mong rằng nhị ra có thể xem ở ngày xưa tình cảm bên trên chiếu cố một chút t h ầ m nhất đao trong lòng hơi động không thể tin nhìn xem t r ư ơ n g hợp hắn không ngờ làm tốt chịu chết chuẩn bị thật có nhiều như vậy cần muốn chém giết tác nhân t r ư ơ n g hợp cười ha ha một tiếng cực điểm trào phúng nhị ra chúng ta đều là ăn một chuyến này cơm nói thật đặt đến chém đầu có thể có mấy người liền cái này trong đại lao hai ngàn người tối thiểu một chín trăm chín mươi người thả tại quá khứ cũng bất quá chỉ là ngồi sổm nhà ngục trong í c h chữ, lưu v trừng phạt.、Sau、khi nay bệ hạ trong mắt dung không được hạ cát trong mắt hắn cái này hai ngàn người đều là không biết quân vương trung nghĩa ác nhân toàn bộ mẫn g i ế t muốn minh chính điển hình ta đi nơi nào tìm người đánh tới trường hợp chỉ là một cái bình thường tiểu lại giờ này khắc này lại không quan tâm hiển nhiên cũng đã bị b ứ c đến tuyệt cảnh thấm nhất đao có chút trầm mặc hoàng đế tính cách bây giờ đã từ từ bị phần lớn người thăm dò tiên đế tầm thường hằm chơi nhưng còn không đến mức nhường trường hợp bực này tiểu lại bán hận đến trình độ như vậy trong lòng của hắn b ỗ n nhiên dâng lên một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ mãnh liệt nhìn về phía trường hợp những vật này ngươi là từ đâu n g h nói trường hợp nói đông lâm thư viện học sinh thường xuyên cùng chúng ta giảng a t h ầ m nhất đao mắt đao lạnh lẽo quả nhiên hàn khoáng chuẩn bị phế đế chương hai trăm hai mươi năm chém đầu cao thủ thần bí lần nữa thần công là một người bị tất cả mọi người khó mà nói thời điểm như vậy hắn tốt cũng lại biến thành không tốt bởi vì cái gọi là giả làm thật lúc thật cũng giả chính là cái đạo lý này hàn khoáng muốn phế đế n ắ m trong tay của hắn tài nguyên bên trong đông lâm thư viện là một cái ưu thế cực lớn đây là tiếng nói là quyền nói chuyện ở thời điểm này bách tính biết chữ ít dân trí chưa mở thư sinh nắm giữ lời nói quyền lực có bọn hắn dẫn nói lại thêm bách tính sinh hoạt là là trở nên kém như vậy hoàng đế chuyện đương nhiên liền sẽ trở thành cuối cùng vác nổi người từ trường hợp phản ứng nhìn hàn khoáng thông qua đông lâm thư viện thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bách tính đối hoàng đế nhận biết đã không phải là một ngày hai ngày thấm nhất đao càng xác nhận hàn khoáng muôn phế đế nhị gia này đến là vì tìm kiếm võ đạo cao thủ a trường hợp không còn nói hoàng đế nói xấu hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trước mắt nhị gia đang bị hoàng đế tín nhiệm đến phong tiêu g i a hầu chính mình nói lời như vậy là đại nghịch bất đạo thấm nhất đao vỗ mới vỗ bở vai của hắn yên tâm hôm nay những lời này ta coi như chưa nghe nói qua ngươi cũng ít nói t r ư ơ n g hợp viết lặng gật đầu sau đó cười nói nhị ra ngài đi theo ta năm ngoái đông xưởng cố ý áp giải một cái võ đạo cao thủ đến đây giam giữ tại thiên lao tầng dưới chốt nhất áp này người đến thái giám có hai cái bên trong một cái giống như được xưng ơ tạo phù hộ l i ệ u t r ư ơ n g hợp cẩn thận hồi ức này g đó sự tình t h ầ m nhất đ a u trong lòng hơi động tạo phù hộ l i ệ u cái này hoàng thất cung phục lao thái giám vậy mà tự mình áp giải hơn nữa nhìn bộ dáng còn có một cái địa vị so với tạo phù hộ liệm còn cao thái giám cái kia cũng hẳn là hoàng thất cung phục c đi điều này nói rõ người này đối tạo phù hộ liệu những này hoàng thất cung phụng tới nói đã không có tác dụng đi vào nhà thu trước thẩm nhất đao nhìn về phía tên này phạm nhân chỉ thấy người này niên kỷ đã không nhỏ hình dung tuần vĩ mặc dù đã có tuổi nhưng từ cái kia khuôn mặt bên trên vẫn đó có thể thấy được người này lúc tuổi còn trẻ tất nhiên phong hoa tuyệt đại anh tuấn tiêu sái càng m ẫ u chốt chính là thẩm nhất đau cảm giác được này người thể nội chân nguyên chi r ồ i r à o so với chính mình cũng chỉ kém một đường chỉ là kỳ quái là người này chân nguyên ngưng trệ tại kinh mạch bên trong tựa như bị phá hỏng đường đi dòng sông thành một đầm nước đọng những cái kia hoàng thất cung phụng không biết đến tội cùng dùng thủ đ là gì làm đến điểm này đối thẩm nhất đau cùng t r ư ơ n g hợp đến người này không có nửa điểm phản ứng hắn cho thẩm nhất đau cảm giác tựa như là lúc trước tại tam hợp lâu lần đầu gặp quân bảy rất không cả người không có bất kỳ cái gì cảm xúc tư tưởng giống như một bộ cái sắc không hồn hôm nay ngươi liền phải chết nhưng có cái gì muốn giao phó có thể làm ta nhất định thay ngươi làm thấm nhất đao nhàn nhạt mở miệng đối phương vẫn không có phản ứng thấm nhất đao cũng không thèm để ý hắn muốn là trên người đối phương võ công đối phương có tâm nguyện chưa dứt hắn không ngại bang đối phương một thanh nhưng nếu như trước mắt như vậy không lên tiếng hắn cũng lười còn nhiều song trường hợp nhẹ gật đầu trường hợp lập tức sai người đem người này từ đại lao áp phó t r ợ phía tây c ô n g trào vừa là lúc này một cỗ kinh người tâm tình bi thương từ trên người, người nọ tràn ngập ra thấm nhất đao hoảng sợ nhìn lại bốn mắt như nhau cái kia là như thế nào một đôi mắt c ự c hạn bi thương dường như nhân sinh bất hạnh đều đã tụ tập ở trên người hắn tim của hắn đã chết duy chỉ có còn lại một bộ thùng trăm ngàn lỗ nhục thân trường hợp trợ khóc giống lên bị trường hợp gọi tới hai tên ngục tốt cũng là nước mắt tứ chảy ngang bọn hắn đều bị bi thương cảm xúc dẫn động câu lên đáy lòng đẻ nén chuyện thương tâm thật cường đại sức cuốn hút thấm nhất đao mắt đao bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo đáy lòng của hắn đồng dạng ẩn ẩn có một cỗ tâm tình bi thương tràn ngập trong đầu không nhịn được hiện ra phụ thân bởi vì xúc phạm cấm kỵ thoát tướng mà chết đêm hôm đó Hàng ma công. đem cái này b i thương cảm xúc đổi ra ngoài nhìn về phía người này ánh mắt mang theo ngạc nhiên người này võ công tất nhiên cùng cái này b i thương cảm xúc có quan hệ đang lúc hắn nghĩ đến như thế nào bỏ đi cái này một c ố cảm xúc cứu trường hợp bọn người lúc người này tâm tình bi thương đột nhiên thu liễm không thấy hắn lại khôi phục lại loại kia c h ố n g không trạng thái mất đi bản thân hắn cảm xúc dẫn ra trường hợp cùng với hai tên ngục tốt tình huống cũng đã khá nhiều trường hợp kinh ngạc nhìn chính mình tình huống dưới mắt đáy lòng đối phạm nhân dân lên kinh người e ngại hôm nay may mắn cùng nhị ra cùng đi nếu không sợ là bất chi bất giác bị cái này phạm nhân đào tẩu đến lúc đó chính mình chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết hắn nghĩ rằng thẩm nhất đao cứu được bọn hắn thẩm nhất đao cũng không nói ra chỉ là nhường trường hợp dẫn người đem người này áp phó pháp trường do hắn một đường làm bạn trên đường đi người này một chữ cũng không có nói đối s ắ p đến tử vong không có bất kỳ cái gì phản ứng thằng đến hắn bị áp phó tại pháp trường bên trên nhìn xem thẩm nhất đao tự mình chém đầu hắn đáy mắt mới vừa rồi hiện lên một vòng ngạc nhiên v õ công của ngươi rất kỳ lạ vậy mà có thể chống cự ở của ta tâm tình bị thương chỉ là ngươi vững tâm như sát chưa hẳn là một chuyện tốt cứng quá dễ gãy tâm vốn là nên mề mại địa phương thẩm nhất đao chăm chú nhìn ánh mắt của hắn cảm ơn người nhắc nhở phạm nhân như là không nghĩ tới hắn biết nói tạ ngắn ngủi s ừ n g sốt một chút về sau nếp miệng lên một vòng nụ cười nụ cười của hắn tựa hồ cũng cất giấu một c ô bi thương nghĩ không ra trước khi lâm trung còn có thể gặp được ngư ờ i dạng này một cái người thú vị nói xong hắn lại lần nữa khôi phục lại trước lúc trước cái loại này mất đi linh hồn trạng thái đối với cái này phạm nhân từ hàng châu áp giải mà đến hướng vô tung ngay tại chửi ầ m lên đem thẩm nhất đao tổ tông mười tám bối đều mắng một lần từ biết được phục tô kỳ thiết kỵ ban chờ hủy diện hướng vô tung liền không có ngừng qua đối thấm nhất đao ngược lại là không có cảm giác gì hắn coi trọng hướng vô tung thân pháp bị chửi cũng không thấy đến có gì phải tức giận đợi cho buổi trưa quỷ đầu đao nhất đao chém xuống hai người đầu lâu lan xuống thính danh thấm nhất đao võ công thẩm gia đao pháp thiếu lâm kim c h u n g c h á o nhất vi ngự phòng đại nhật như lai trưởng thập nhị hoành luyện thiết bố sam thái cực quyền kinh la ma nội công thất thương quyền vô tướng thần công thập tam thái bảo khổ luyện kim c h u n g c h á o cựu dương thần công thiên long bát tâm phá ngày trục gió một nghìn tám nào chui phá quyền phách không trưởng phá vỡ tâm trào tám tay đại nhật quyền chiếu tâm kinh đạp tuyết vô ngân thân pháp rét cắt ra cắt thịt ba n g h n sáu trăm l h thức hắc công đại pháp chiến thần đồ lục đại thành ly hòa thiên đệ nhị trọng chém đầu triệu chính thu hoạch bi tình kiếm pháp thính danh thẩm nhất đao võ công thẩm gia đao pháp ly hòa thiên đệ nhị trọng bi tình kiếm pháp chém đầu hướng vô tung thu hoạch quỷ mị tiềm tung thân pháp thẩm nhất đao cảm thụ được thể nội điên cuồng tăng trưởng chân nguyên cùng với cái kêu một đạo bi thương đến cực điểm cảm xúc hắn ấy mắt đ ẻ nén kinh hỷ tại đột phá thiên nhân tác phẩm về sau hôm nay mượn nhờ người này trong thời gian ngắn hắn lại làm đột phá võ đạo bước vào thiên nhân bát phẩm tri cảnh chương hai trăm hai mươi sáu thấy nam vương thiên nhân cựu phẩm nhất phẩm trèo lên một lần trời thấm nhất đao người trong nhà biết chuyện nhà mình nếu chỉ thuần bằng vào thiên phú nghị lực hắn tự tin nhưng bước vào thiên nhân nhưng muốn tại ngắn ngủi trong vài năm một đường bước vào thiên nhân b á t phẩm là tuyệt đối không thể sự t ì n h thiên phú cuối cùng so ra cái b ấ t h ắ c rời đi phát t r ư ở n g về đến trong nhà thấm nhất đao lấy ra một thanh trường kiếm diễn luyện bi tình kiếm pháp thể nội tự nhiên mà vậy dẫn động lên một cỗ tâm tình bi thương tràn ngập từ phương cái này kiếm pháp không giống bình thường lấy người tâm tình bi thương vì lực lượng chủ yếu tuyệt chiêu trách trời thương dân thậm chí có thể ngắn ngủi ngưng trệ thời không đợi cho kiếm pháp diễn luyện xong thấm nhất đao chợt nhìn thấy đông phương cô nương đứng tại cửa ra vào trắng non trên khuôn mặt đã có nhàn nhạt nước mắt đột nhiên đông phương cô nương lau nước mắt trong mắt cực kỳ ngạc nhiên đây là võ công gì nàng cũng là thiên nhân cao thủ lại gần đây rất có tiến bộ có thể bị thấm nhất đao một bộ kiếm pháp dẫn ra tâm tình bị thương thực sự không thể tưởng tượng cần biết mỗi một tên võ đạo cao thủ nhất là có thể bước vào thiên nhân trí cảnh chỉ nửa bước siêu phàm thoát tục cứng giả tất nhiên là tâm trí kiên nghị như sát nhân vật loại người này cảm xúc là tuyệt đối không thể bị tùy tiện dẫn ra bi tình kiếm pháp ta có thể dạy ngươi thấm nhất đao thu hồi trường kiếm d á t đông phương cô nương tay đông phương cô nương lắc đầu quên đi thôi cái này kiếm pháp yêu cầu cực cao người tu luyện tất nhiên nếu có thể cảm nộ g đến giữa thiên địa cực hạn bi t h ư ơ n g mới có thể tu luyện mà thành ta tự hỏi làm không được thấm nhất đao gật đầu gật đầu đông phương cô nương nói không sai môn này bi tình kiếm pháp mặc dù cực kỳ lợi hại nhưng là đối tâm tính có cực yêu cầu cao nếu không phải mượn nhờ hệ thống trực tiếp một mạch từ triệu chính nơi đó đem cái này kiếm pháp học được hắn tự hỏi cũng tu luyện bất thành môn võ công này ngươi nên đi nam vân phủ đ ô n g vương cô nương nói đến tìm thẩm nhất đao mục đích mười lăm tháng chín bất quá nửa tháng thời gian thoáng qua tức thì bọn hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thẩm nhất đao ánh mắt kiên nghị tốt tối nay ta liền đi nam vương phủ một chuyến vào đêm kinh thành trăng sáng sao thưa thẩm nhất đao thân pháp từ khi dung hội nhất vì ngự phòng đạp tuyết vông â n thân pháp về sau lại lần nữa dung nhập quỷ mị tiềm tung thân pháp tốc độ có lẽ còn không phải nhanh nhất, nhất nhưng luận đến ẩn nấp tính gần như đạt đến t ự c hạn như gió thổi qua lạc yên không một tiếng động ở giữa thẩm nhất đao xuất hiện tại nam vương trong thư phòng lúc này nam vương chính nhắm mắt dưỡ th hắn giống như có cảm giác đột nhiên mở to mắt đáy lòng lập tức một trận kinh hoàng hắn cưỡng chế hoảng sợ ra vẻ chấn định cười nói tiêu g i a o hầu nghĩ đến nam vương phủ chỉ cần dâng lên một phong bài thiếp b ả n vương chắc chắn mở bên trong môn hoan n g h ê n làm gì như cướp gà trộm chó hạng người như thế đêm khuya lén bảo hẳn là tiêu g i a o hầu dự định giống giết chết thái bình vương như thế giết chết bản vương sao thấm nhất đau cười khẽ q u ấ y n h i u vương ra là ta có tội chỉ là thái bình vương chết chưa hết tội nam vương chẳng lẽ cùng thái bình vương bàn lòng mang ý đồ xấu ha tiêu dao hầu nói đùa nam vương sắc mặt hơi đổi, tiêu a n dao hầu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói đến trà này hoàn toàn chính xác không tốt chính là mặt đường bên trên bình thường nhất trà nát chỉ bất quá nhiều năm như vậy tiêu giao hầu là cái thứ nhất dám ngay trước mặt bản vương nói ra nó là trả nát người nam vương cười ha ha đ ấ y lòng đối thẩm nhất đao mục đích càng hiếu kỳ nhìn biểu hiện của hắn hẳn là muốn cùng hợp tác với mình nhưng hắn cùng tiêu giao hầu ở giữa có cái gì tốt hợp tác dù sao thẩm nhất đao tại giang nam giết thái bình vương phụ tử tại đại minh các đại phiên vương trong mắt mặc dù còn chưa nói tới tử địch nhưng kính nhi v i ễ n t r ì là nhất định nghe nói nam hải thành chủ diệp cô thành là nam vương thế tử sư phụ thẩm nhất đao nói lên một kiện mọi người đều biết sự tình nam vương gật gật đầu chờ đợi thẩm nhất đao nói tiếp diệp cô thành mười lăm tháng chín muốn tại tử cấm thành cùng tây môn suy tuyết so kiếm nam vương liền không sợ bệ hạ trách tội sao đây chính là tử cấm thành thấm nhất đao mắt đao khẽ nết lấy hoàng đế tính cách nhường hai cái giang hồ kiếm khách tại hắn tử cấm thành quyết chiến đây quả thực là tại dấm đạp mặt mũi của hắn là hắn tuyệt sẽ không cho phép nam vương cười nhạt một tiếng diệp cô thành mặc dù là thế tử lao sư nhưng là nam vương p h ụ quan hệ với hắn cũng không có thâm hậu đến có thể ngăn cản hắn không đi lối võ h ú n chi đối người giang hồ mà nói kiếm khách thì thí cầu một đối thủ chính là suốt đời truy cầu bản vương cũng không ngăn cản được thấm nhất đao ý vị thâm trường nói, diệp cô thành thật là đi luận võ sao nam vương thần sắc hơi chậm lại đ á y mắt hiện lên một vòng bối rối hắn ngượng ngùng nói tiêu g i a o hầu lời này là có ý gì mọi người đều biết diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết ước định cẩn thận mười lăm tháng chín so kiếm hắn không đi so kiếm còn có thể đi làm cái gì đâu thẩm nhất đao cười ha ha có lẽ hắn muốn đi đâm giết hoàng đế bậy hạ đâu l ạ n h leo mắt đao xuyên s u ố t ra hàn quang lạnh leo nhìn nam vương đ á y lỏng càng bối rối hẳn là sự tình bị thẩm nhất đao phát hiện làm sao có thể chứ hắn thở sâu ngăn chặn nội tâm bối rối tiêu dao hầu đây là tự dưng suy đoán thực sự nhường người không thể tiếp nhận. diệp cô thành tại t ử cấm thành so kiếm có lẽ có ít mạo phạm bệ hạ nhưng hắn tuyệt sẽ không ám sát bệ hạ thẩm nhất đao không để ý nam vương lời nói ngược lại là đạo mạc mà nói ta muốn gặp mặt nam vương thế tử nam vương ba đứng lên theo thẩm nhất đao trên mặt nụ cười dần dần thu l i ễ m nam vương mập trắng trên mặt đã dần dần che kín mồ hôi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến nhường trên cổ họng của hắn hạ nhấp n ô hai chân của hắn đang run run y trong lòng dâng lên một cái có thể xưng điên cuồng suy nghĩ hắn muốn gọi người tiến đến giết chết thẩm nhất đao lại lo lắng lấy thẩm nhất đao danh x ư n g đệ nhất thiên hạ v t h ố m nhất đao tử vừa mới bắt đầu từng bước tạo dựng lực gác bách rốt cục lấy được hiệu quả nam vương bực này cao cao tại thượng vừng ra tay cầm quyền sinh sát muốn hợp tác không phải một chuyện đơn giản ngươi biểu hiện không ra thực lực của mình khả năng nhất bị hắn ăn hết mà không phải trở thành hắn hợp tác đồng bạn các ngươi quá coi thường hoàng đế bệ hạ cho dù mấy vị kêu hoàng thất cung phụng sẽ không đ ú n g tay bên trong hoàng thất tranh đấu nhưng đơn thuần lấy diệp cô thành võ công cũng không đủ đóng đô đại cục húng chi cái này phía sau còn có những người khác thấm nhất đao lại ném ra ngoài một cái chấn động nhân tâm tin tức nam vương theo bản nam hỏi ai thấm nhất đao t h a nhâm trầm lại mang theo khiếp người ma lực nhường nam vương đều không tự chủ được ngưng thần yên lặng nghe thủ phụ đông lâm đ n g khôi hàn khoáng nam vương dồn dập kêu lên hàn khoáng muốn làm gì hắn hiển nhiên không rõ cái này ở trong cùng hàn khoáng có quan hệ gì thấm nhất đao năm ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn khống chế lại nói chuyện tiết tấu hàn bỏ muốn phế đế nam vương con n g ư ơ i trợ n phóng đại không thể tin hết to điều đó không có khả năng chương hai trăm hai mươi bảy huynh đệ lập kế hoạch dẫn vào ngoại địch người chết đại minh lập quốc đến nay hoàng quyền cương thịnh từ không có người có thể uy hiếp được hoàng vị cho dù là năm đó quyền khuynh thiên hạ trương thủ phụ quyền lực lại lớn cũng chỉ có thể là thủ phụ muôn phế đế ai cũng sẽ không duy trì hắn bây giờ từ thẩm nhất đao miệng bên trong biết được bực này tin tức nam vương đáy lòng là có chút không tin nhưng hắn lại sâu sắc biết lấy thẩm nhất đao thân phận không cần thiết biên tạo như vậy một cái nói dối đến l ử a gạt hắn bản vương không biết rõ hắn muốn phế đế đông lâm đảng có thể sẽ duy trì hắn nhưng lấy trên triều đỉnh ra cắt thần hầu thực lực h à n khoáng làm không được phế đế đại sự như vậy nam vương trái tim thẳng t h ắ n trực nhẹ buổi tối hôm nay trong khoảng thời gian ngắng thẩm nhất đao thần sắc lạnh nhạt khoe miệng dắt một vòng nhàn nhạt t r o phúng các ngươi đem hàn khoáng mơ mộng hao huyền quá ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m đông lâm đẳng cái kia chút thực lực nhưng nếu hắn dẫn vào liêu đông nữ chân to như vậy tinh thành ai có thể giữ vững nam vương chừng to mắt bạn cảm thấy đêm nay đã không có cái gì có thể c h ấ n kinh hắn hết lần này tới lần khác thẩm nhất đao phun ra tin tức này lại lần nữa chấn động cái kia một mực không có rơi xuống trái tim liêu đông nữ chân cường hãn nam vương tự nhiên rõ ràng mặc dù tiên đế lúc thẩm luyện tại l i u đông đại thắng nữ chân khiến cho nữ chân mấy năm này đ nhưng đó là nữ chân tại nghỉ ngơi lấy lại sức bây giờ một khi đánh vào kinh thành lòng người lưu động chỉ sợ kinh thành thật thủ không được đến lúc đó cho dù kế hoạch của bọn hắn thành công cũng không có tác dụng gì tiêu giao hầu ngươi nghĩ muốn hợp tác thế nào nam vương chủ động hỏi thăm nếu như thế cục l à như thẩm nhất đao nói như vậy cùng cái này một vị danh s ư n g đệ nhất thiên hạ võ đạo cao thủ hợp tác là lựa chọn thích hợp nhất thẩm nhất đao nhìn thấy nam vương đáy lòng đã dự định cùng hắn hợp tác thế tử muốn đáng vị kế hoạch bản thiên ý vô phùng nhưng mà lục tiệu phụng tuyệt một lần đối nam vương thế tử ấn tượng đầu tiên hắn thấy thế tử cùng trong sử sách tùy dương đế cực kỳ tương tự người tài giỏi như thế chí không thấp nhưng hoặc là thiên cổ nhất đế hoặc là chính là vương triều sổ đ ổ thẩm luyện khẽ gật đầu nam vương thế tử hoàn toàn chính x á c so với dự đoán muốn tốt rất nhiều mặc kệ hắn đ ă n g vị về sau như thế nào trước giải quyết vấn đề trước mắt trọng yếu nhất hàn khoáng dẫn vào liêu đông nữ chân cái này là t ự tội một trận chiến này chúng ta muốn để liêu đông nữ chân có đến mà không có về chỉ để dẹp viên liêu đông h o ạ n thẩm luyện năm đó chính là tại tát nhĩ hử chi chiến bên trong may mắn còn sông xuống về sau lại thống binh tại l i u đông cùng nữ chân đại chiến nhiều ít đồng đội chết tại nữ chân trí thủ lần này là nguy cơ nhưng cũng là cơ hội nữ chân ngàn dặm buôn tập tiến vào kinh thành chỉ cần bố trí thỏa đáng liền có thể dựa vào kinh thành đem nữ chân một m ẹ h ố t gọn giết hắn một cái không chừa mảnh giáp trước hết để cho đoạn thiên n g a i cùng hải nhất đao đi khoa nhi thấm đến lúc đó để bọn hắn xuất l í n h khoa n h ị thấm quân đội cùng lâm bình chi trong tay cẩm y hệ vệ cùng một chỗ phong tỏa nữ chân đường lui thấm nhất đao đ ấ y lòng cũng là buộc phát lệnh leo sắc cơ triều đình tranh đấu chết sống có số dù sao cũng là chính mình vào cái này tu la chàng nhưng dẫn vào ngoại địch chính là không thể tha t h ứ tội lớn đông lâm đảng lần này đồng dạng phải b ỏ ra to lớ Thẩm lên u y đồng t h một đao ý kiến, ngoài ra lần i đông xưởng phó đốc chủ triệu tinh trung dẫn người khao quân một mươi năm tháng chín ngày đó triệu tinh trung nhất định sẽ xuất lĩnh nhân thủ tiến đến tiếp nhận cái này nằm vạn đại quân hoàng đế coi là triệu tinh trung là nhà của hà nội Trên thực tế triệu tính trung sớm đây ã đầu n h là nhân o g chỉ tính thấm nhất đao lại mở treo cũng không dám hứa chắc năm vạn người đều đối huynh đệ bọn họ bên trong thành tuyệt đối nhưng chỉ cần bọn hắn có thể vận dụng trong đó cầm ý địa vệ liền có thể tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong cho nữ chân trọng thương thay đổi chiến cuộc tại r ư n g Dương Thành, n người. Đinh、Tù、khiêng h Tu giết Tu đao c ủ a m ì n h mỹ ộ một lộ một t tay cầm lấy kinh thành tới mật tín, trong thân, phất trên tổng cái cầm cọn cỏ cả có cô sắc kinh miệng nhai kinh người vừa ra lấy lấy lơ lơ, không k nhìn như vặn bên như như địa ể cho nhân không dám đến gần. dám cầm Tại gì vệ bên trong đinh tu là tương đối đặc thù một cái hán cơ hồ không thế nào trên đất bằng đợi qua phần lớn thời gian đều ở trên biển Vông vĩ Dương bình tĩnh hùng nổi dẫn sóng Đại Hải, lúc bình tĩnh bao la hùng mỹ lệ, nổi dẫn lúc bao mỹ với tư cách đinh bạch anh dưới tay lợi hại nhất đệ tử thiên phú của hắn không thể nghi ngờ so với cận nhất xuyên là mướn mạnh hắn hôm nay không sai biệt lắm một chân đã bước vào võ đạo đại tông sư cảnh giới nhìn qua không nhiều nhưng không nên quên hắn không có treo có thể nương tựa chỉ có chính mình năm đó hắn bắt đầu thấy thẩm nhất nào cũng bất quá mới cảnh giới tiên thiên, thiên. như vậy võ đạo tốc độ tăng lên chuyến đi đã đủ để chấn động giang hồ đinh ra lâm trấn nam đi đến đinh tu thân một bên muốn nói lại thôi vị này đinh ra cùng bọn hắn lâm ra lúc trước có ân cứu mạng nếu không phải đinh tu trước ngăn trở phái thanh thành tùng phong quán đợt thứ nhất tiến công lâm ra căn bản chống đỡ không đến thẩm nhất đau tới nhưng ngắn ngủi mấy năm lâm trấn nam nhìn xem đinh tu trên người sát khí càng nồng đậm liền đi tới bên cạnh hắn đều sẽ toàn thân không thoải mái trái tim tựa như muốn nổ tung cái này cũng không tốt lâm trấn nam là rất truyền thống người hắn cảm thấy đinh tu hẳn là cải biến một lần tốt nhất trên đất bằng nhiều đợi một thời gian ngắn ng uống chút rượu đọc đọc sách đem cái này một thân s á t khí thu liễm đi vào chuẩn bị ba con khoái mã đinh tu thanh âm khàn khàn k i ệ t ngạo bất tuần nói xong liền quay người rời đi lâm trấn nam thở dài một tiếng đành phải tiến đến chuẩn bị kỹ càng khoái mã cũng không biết nhị ra đến tột cùng từ kinh thành cho đinh tu hạ cái gì mệnh lệnh n a m dương thành tại đông nam m ộ ư ơ i phần nổi danh mặc dù có long tôn nghĩa quét ngang đông nam khiến cho đông nam hỗn loạn một đoạn thời gian nhưng là tại thẩm luyện dẹp tiên long tôn nghĩa về sau theo thẩm luyện cường lực quản lý đông nam dần dần khôi phục lại bình tĩnh bây giờ đông nam giang nam tri địa quan viên đều là thẩm thị huynh đệ dùng bùi l u ô n lời nói nói bọn hắn cùng thẩm thị huynh đệ là có vinh cùng vinh có nhục cùng lục nam dương thành ăn cực kỳ n ổ i danh tỷ như năm thứ ba đại học nguyên m á y cánh văn vườn bách hoa gà tây viên đỉnh trên hồ làm nam vườn trắng đốt xoắn lỗ phiến lục tiểu phụng là một cái thích các người nhưng trước mắt thần sắc hắn lộ ra vội vàng ngày xưa ung dung khuôn mặt t ẩn ẩn cũng thêm mấy nói nếp nhăn thêu hoa đạo tạ cán bị mướp đắng đại sư xin nhờ cho hắn hắn điều tra trong khoảng thời gian này từ đầu đến cuối như mây mù l ử lờ tìm không thấy cái kia ẩn tàng phía sau h á thủ bây giờ tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành quyết chiến sắp đến lục tiểu phụng nhất định phải mau chóng giải quyết tán này sau đó mới có thể đi kinh thành ngăn cản trận này nhất định có người vẫn là quyết đấu u i ngươi còn muốn đi đâu a thần trâm sơn trang tiết băng kiều sân nhìn về phía lục tiểu phụng đại mi cao lại ẩn ẩn lộ ra bất mãn nàng thế nhưng là nhất đẳng mỹ nữ độc thân đi theo lục tiểu phụng bên người nhưng lục tiểu phụng trên đường đi nửa điểm cũng không hiểu lòng của nữ nhân trên thực tế lục tiểu phụng lang thang phong lưu cũng không phải không hiểu lòng của nữ nhân chỉ bất qua hắn thật không tâm tình lục tiểu phụng thở g i i nhìn xem tiết băng hắn bất đắc d ì nói ta muốn đi tìm một người bạn ngươi theo ta cùng một chỗ đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể lưu ở hắn nơi đó có hắn che chở ngươi ta mới có thể yên tâm t r a hắn tiết băng nâng lên khuôn mặt hai tay chống lạnh cáu giận nói ngươi không nguyện ý mang theo ta cứ việc nói thẳng ta có thể trở về kinh thành lục t i ể u phụng tâm tình nôn nóng nhưng hắn tuyệt không có khả năng đối nữ nhân trước mắt phát c á o rơi vào đường cùng đành phải dỗ lại hống mới vừa rồi mang theo tiết băng trước đi tìm kiếm bằng hữu của mình lục tiệu phụng bằng hữu tại nam dương thành rất nổi danh chuẩn sắc mà nói là tại nam dương thành thế lực ngầm ở trong cực kỳ nổi danh hắn gọi là xà vương có thể làm đến bất kỳ người muốn làm được đồ vật tại lục tiểu phụng cầu kiến xà vương hai ngày sau đinh tu độc thân đi đến nam dương thành cửa thành phốc nổ ra trong miệng nhánh cỏ ba con k h o á i mã đều đã bị hắn chạy chết rồi hắn đi vào nam dương thành đi thẳng tới nam dương thành huyện nha đứng ở cổng nha dịch lập tức tiến lên thần s ắ c khẩn trương người nào đinh tu ống tay náo trượt xuống một tấm lệnh bài nha dịch thần s ắ c đại biến vội vàng né tránh đinh đã tu luyện đến đại sành huyện lệnh vội vàng ra đón không biết đại nhân đến, đến còn xin thứ tội không cần tìm người dẫn ta đi gặp xà vương chuyện khác liền không có quan hệ gì với ngươi đinh tu đ ã mặt đường huyện lệnh nhẹ nhàng thở ra vấn đề này không khó liên quan tới xà vương hắn cũng nghe qua thế là phất phất tay gọi tới một người người này nhỏ bé nhanh nhẹn nghiên kỷ cũng không lớn nhưng là tóc đều đã hoa dâm một thân áo xanh ánh mắt sáng lời mùi lương như câu hắn là nam dương thành tổng bộ đầu lỗ thiếu hoa lỗ bộ đầu ngươi nuôi lớn người đi thấy xà vương lỗ thiếu hoa nhìn về phía đinh tu đáy lòng run lên ánh mắt của đối phương quá đắc nhường hắn không dám nhìn thẳng là lỗ thiếu hoa đáp ứng đinh tu dò xét hắn một chút nhân tiện nói hiện tại liền đi lỗ thiếu hoa trong lòng giật mình vội vã như vậy hắn không dám thất lễ phía trước dẫn đường sau nửa cách giờ đinh tu con mắt hơi h í p hắn d ừ n g bước trước mặt lỗ thiếu hoa cười đ ị n h nói đại nhân thế nào đinh tu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn như đao tử ánh m ắ t khoét tâm móc phổi bàn l a n g lệ để cho nhân ra không không dám nhìn thẳng ngươi một a n mực tại kéo dài thời gian là muốn phái người sớm cáo chi xả vương sao lỗ thiếu hoa cờ n g h n g đại nhân ngài đây là ý gì ngài lần đầu tiên tới nam dương thành không hiểu cái này nam dương thành đường chính là như vậy suẹt keng đinh tu đao trợt k h ẽ động q u a n g mang loại lên liền đã lại lần nữa trở lại trong vỏ đao một lần nữa kháng ở đầu vai lỗ thiếu hoa kiếm gây nước trên mặt đất một cái đầu ngủ c ụ c lăn xuống chật trên cổ máu tươi bao táp trên đường mọi người kinh hoàng tứ tán đào t à u hai tên tuần nhai bộ khoái bước nhanh chạy tới nhìn thấy chết người là cấp trên lỗ thiếu hoa lập tức quá sợ hãi đang muốn giúp đao liền gặp một lần lệnh bài đã đối tại bọn hắn trước mắt cầm ý t h vệ hai người nắm đao tay không khỏi bông ra trên trán hiện hiện khỏa khỏa mồ hôi l ư hai tên bộ khoái ắ n thể, cái nào dám phản kháng liên tục gật đầu không dám lên tiếng phân ra một người mang theo đinh tu đi xả vương nơi đó chương hai trăm hai mươi chín xà vương hủy diệt đinh tu cứu tiết băng cái này tên bộ khoái không dám đùa mánh khỏe thúng chi hắn cùng xả vương xác thực cũng không có gì liên hệ rất nhanh bộ k h ó i mang theo đinh tu đến một đầu rất hẹp ngõ nhỏ trước trong ngõ nhỏ mười phần âm u trên mặt đất còn giữ hai ngày trước sau cơn mưa v ũ n g bùn hai bên có đủ loại kiểu dáng cửa hàng bề ngoài cũng đều mười phần nhỏ hẹp ra ra vào vào, giống như đều là chút nhận không ra người người những người này ánh mắt dừng lại tại bộ k h ó i cùng đinh tu trên thân dần dần d ừ n g bước lại có người thuận tay cầm lên đặt ở bên tường cái xẻng ánh mắt âm t à n bộ k h ó i thân thể đã cứng ngắt lại đinh tu một tay lấy hắn đẩy đi ra bên ngoài đường đi chính mình nhanh chân hướng về phía trước tựa như là trong một lời cô dũng chiến sĩ đâm đầu thẳng vào hạc mù trong ngõ nhỏ đất bằng lên như kinh lôi đao quang trợn trợt sáng tựa như một đạo ngần tia chớp màu trắng nổ tung trên không trung phốc phốc ân máu đỏ tươi bao táp phía trước nhất hai người trong nháy mắt ngã xuống đất mất mạng biết gặp phải cường địch cùng tiến lên rầm rầm tựa như cuối ngõ hẻm cái tia hẹp mặt tiền nhỏ trước bảy biện đại lộ tử hỏa diễm bước lên trên lò một ngụ m nồi sắt lớn cốt cốt s ô i trào bước lên to to nhỏ nhỏ bậc khí một cỗ mùi thơm nồng nặc quanh quần tại toàn bộ trong ngõ nhỏ kèn kèn kèn đinh t u mặt mũi lanh gốc mấy năm trên biện ma luyện dài nắng dầm mưa đa khiến cho hắn giết người bản sự có thể xưng c ẩ m ý đ ể vệ đệ nhất nhân cho dù là về biện nhất đao luận võ công có lẽ có thể vượt qua hắn đơn thuần luận giết người kỹ thuật chưa hẳn so ra mà vượt đinh tu hắn m ỗ i nhất đao đều cực kỳ ngắn gọn lăng lệ lại đánh trúng chỗ yếu hại đao quang thông suốt chất động chính là một tên tay chân đổ và o âm u trên mặt đất rất nhanh hắn đã giết sạch trong ngõ nhỏ tất cả mọi người đi đến ngõ nhỏ ngọn n g ờ n đẩy ra cửa nhỏ xuất hiện tại đinh tu trước mắt là một đầu càng hẹp ngõ nhỏ trong khe cống ngầm tản ra mùi tối khắp nơi đều bay đầy con ruồi cối ngõ hẻm v tại mở cửa trong nháy mắt vô số ám khí phô thiên cái địa của tới đinh tu không chút hoang mang huy động m i ê u đ a o h ơ i hợt ở giữa đẩy ra tất cả ám khí mũi tên hắn từng bước ép sát cả tòa ngõ nhỏ đều truyền đến từng đợt lộn xộn tiếng bước chân cho thấy chủ nhân bồi dối thằng đến ngõ nhỏ ngọn ngườn đẩy cửa p h o n g ra lần này là một cái rất lớn sân nhỏ qua sân nhỏ là một tòa làm bằng gỗ nhị tầng c a o lâu kiến tạo mười phần lộn xộn không có nửa điểm mỹ cảm trong sân là ước chừng trăm tên tay chân vài bộ áo ngắn ánh mắt lăng lệ xem xét chính là thế lực ngầm bên trong kiếm cơm hạ thủ cái thực chất bên trong hiếu chiến cùng hung ác bị hoàn toàn cong lên tương đối vu hải bên trên bỏ mạng chèm giết trên lục địa ẩn ẩn thiếu một bôi kích thích cảm giác bởi vì bốn phía đều có đường không giống trên đại dương bao la thứ phía đại dương minh ông tựa như tại trên một sợi thường vùng đào c h é m giết vừa mất chân rơi xuống liền vĩnh viễn bỏ không lên đây nửa nén hương về sau trong viện nằm đ ầ y thi thể máu chạy thành sông hóa thành từng vũng vũng máu mùi máu tanh bay thẳng x o a n núi kích thích đinh tu thần kinh hắn cười quái dị nhảy lên một cái xông lên lầu hai trong phòng là một nam một nữ nữ đã bị trói bao khỏa đang đệm chăn bên trong nam nằm ở trên giường khuôn mặt gầy gò mục quang lánh lệ nhìn thấy đinh tu âm chầm hỏi ngươi là ai đinh tu ánh mắt gác nhìn ra được nữ không bị vũ n h trong lòng chút thư giãn hắn dò xét một chút xà vương cười nạo ng lại cũng có thể sáng chế một cái thế lực thuộc hạ đối ngươi cũng đầy đủ bên trong tâm bội phụ c ta p h ụ c mệnh làm việc cho ngươi một cái cơ hội giết chết ta ta liền thả ngươi một con đường sống đinh tu nhường xả vương một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc có thể thúc đẩy đinh tu như vậy võ đạo cao thủ kỳ thế lực chi lớn chính mình tất nhiên khó mà nhìn theo bóng lưng như vậy thế lực để mắt tới hắn hắn không thể có thể sống sót đinh tu nhìn xả vương không động thủ không khỏi nhữ mày ngươi sợ ẩn ẩn đinh tu có chút thất vọng có lẽ là đinh tu thần sắc thất vọng kích thích xả vương hắn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn trên người chăn bông bay bắn đi ra chục vào đinh、tu. che chắn hắn ánh mắt đồng thời nửa người d ư ớ i hoàn toàn tàn tật x à vương bằng vào chân khí chấn động phi thân lên trong tay linh xà kiếm là như linh xà b ả n linh xạo hay thay đổi thẳng đến đinh tu cổ h ậ u phốc phốc miêu đao bổ ra c h ă n đông đông bay múa đao quang nhanh chóng tựa như một đạo thiểm điện lướt qua x à vương thân thể xà vương con người đột nhiên co lại nhìn xem miêu đao xuyên qua thân thể của mình hắn linh xà kiếm còn chưa chạm đến đối phương hắn bại nhưng cũng là một loại giải thoát cuối cùng không để cho tiết băng bị vũ n h lục tiểu phụng không đến mức hận chính mình giết chết xà vương đinh tu nhìn xem bị vây ở trong đệm chăn tiết băng một mình ở một bên ngồi xếp bằng chờ đợi tiết băng tỉnh lại đại khái đến ban đêm t i ế t băng phát ra một tiếng quát xà vương người dám hại ta tiết băng là công tôn lan tại thượng quan phi đến sau khi chết dự định hồng giấy bắt m u ộ i đi đi kinh nghiệm giang hồ cũng không coi là bao nhiêu nông cạn chỉ bất quá x à vương là lục tiểu phụng bằng hữu lại thêm lục tiểu phụng không muốn mang nàng mạo hiểm khiến nàng đối x à vương vung lòng cảnh giác tại nàng té xịu trước đó nàng liền ý thức được x à vương phản bội lục tiểu phụng chỉ là thoại âm rơi xuống tràn vào xoang mũi mùi máu tanh nhường tiết băng mất tự nhiên nhăn đầu lông mày nàng nhìn thấy chết đi xả vương không tự giác liền cảnh d ắ c lên người đã tỉnh người là ai phụ mệnh cứu n g ư ơ i người chúng ta muốn ở chỗ này chờ đợi lục tiểu phụ đinh tu thản nhiên nói hắn trên đất bằng chờ đợi không thời gian ngắn ẩn ẩn có chút không quen lại bắt đầu hoài niệm trên biển sinh hoạt rõ ràng ở trên biển thời điểm hắn thường xuyên cùng thuyền viên cùng một chỗ chửi mẹ khát vọng trở lại lục địa t i ế h băng không có lên tiếng nàng không biết đinh tu là người nào nhưng đối phương cứu mình lại nguyện ý mang theo chính mình cùng nhau chờ đợi lục tiểu phụ đủ để chứng minh không đúng người xấu cái này như vậy đủ rồi một mực nhanh đến đêm khuya thời điểm lục tiểu phụ mới vội vã đuổi trở về chuyến này đi ra ngoài hắn ẩn vẫn phát giác được thêu hoa đạo t ạ c thân phận chân chính lại liên tưởng đến x à vương chính là thụ người này dùng thế lực bắt ép tiết băng gặp nguy hiểm bởi vậy lo lắng v t phần vừa vào x à vương địa bàn nhìn xem thi thể đầy đất lục tiểu phụ một trái tim nhắc đến cổ họng thằng đến sông vào lâu bên trong nhìn thấy tiết băng bình yên vô sự phương mới thở phào nhẹ nhõm khi hắn nhìn thấy đinh tu thời điểm đáy l ò n g cũng là dâng lên nồng đậm cảnh giác trên người đối phương sát khí thực sự quá kinh người xa vương người nơi này hiển nhiên là bị hắn giết chết những người kia vết thương trên người cùng người này miều đào cực kỳ tương tự cảm ơn ngươi cứu được tiết băng lục tiểu phụng cảm kích nhìn đinh tu nhìn thấy lục tiểu phụng tiết băng đã tức giận cũng cao hứng nàng chạy đến lục tiểu phụng sau lưng rốt cục thả l ò n g trong lòng tinh tế đánh giá đinh tu lục tiểu phụng phi tốc nhìn nàng một cái xác định không có việc gì một trái tim như tảng đá lớn rơi xuống đất nếu như tiết băng xảy ra chuyện hắn thực biết oán hận chính mình đinh tu cũng là quan sát một chút lục tiểu phụng đi theo miêu đao t r ợ t bổ về phía lục tiểu phụng một kích này dốc hết toàn lực uy lực lớn lục tiểu phụng kinh hãi không gì sánh được nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cao siêu võ công cũng là nhường hắn trong nhá linh tế nhất chỉ. hai ngón t r ợ t kẹp lấy liền thấy miêu đao đã bị hắn một mực kẹp lấy đinh tu thôi vận chất khí kinh lực phun ra ngất vào nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đem miêu đao từ lục t i ể u phụng trong tay lôi ra ngoài ngươi làm cái gì lục t i ể u phụng hiện tại có chút thảo mục giai binh thật sự là t h e o hoa đạo tặc một án đem hắn đuồng nghịch xoay quanh ngay cả h ả o bằng hữu x à vương đều phản bội hắn hắn đã không thể tin được bất luận kẻ nào đinh tu đạo mạc mà nói ta chỉ là xác nhận một chút ngươi đến cùng phải hay không lục tiệu phụng lục tiệu phụng bông tay ra vẫn bảo trì cảnh giác hiện tại ngươi đã xác nhận được rồi cần phải đi, đi. đinh tu mỉm cười. từ trong ngực móc ra mười tấm ngân phiếu mỗi tấm ngân phiếu một làn lượng đây là đưa cho ngươi nhị gia nhường ta cho ngươi biết tại phá được kêu hoa đạo tặc cán về sau hy vọng ngươi đừng đi kinh thành nhị gia cam đoán với ngươi tây môn suy tuyết không có đảm nhiệm gì vấn đề an toàn hắn sẽ sống thật khỏe đinh tu nâng lên nhị gia lục tiểu phụng thần kinh căng thẳng hơi tùng mau xuống đây hắn nhớ mày vì cái gì không cho ta tiến về kinh thành ta chỉ là đi ngăn cản tây môn suy tuyết cùng diệm cô thành giao đấu đinh tu thản n h i n ó i ta không biết nhưng đây là nhị gia ý tứ nhị gia còn nói ngươi như khư, khư cố chấp nhất định phải đi kinh thành như vậy ngày mười lăm tháng chín tây môn suy tuyết nhất định sẽ chết tại tử cấm thành tin hay không tất cả ngươi cái này một vạn lượng bạch ngân cũng là đưa cho ngươi nhị ra chúc ngươi cùng tiết băng cô nương đến già đồ bạc vui vẻ như ý ta lời đã truyền xong cáo tử đinh tu đạo xong thả người từ cửa sổ nhảy ra rất nhanh liền biến mất ở lục tiểu phụng trong tầm mắt lục tiểu phụng đem trên bàn một ư ơ i tấm ngân phiếu từng cái cầm lấy thu vào trong lòng t h ầ n s á c hắn xoắn suýt đã lo lắng tây môn suy tuyết an toàn nhưng cũng tin tưởng thẩm nhất đao lời nói một khi h ắ n đi kinh thành tây môn suy tuyết nhất định sẽ chết là ai a tiết băng nhỏ giọng vừa nói nàng xuất thân kinh thành thần châm tổ mẫu thần trâm tiết phu nhân trên giang hồ cũng cực kỳ nổi danh nhưng dù cho như thế tại thần trâm sơn trang cũng không có đinh tu cấp bậc này võ đạo cường giả cầm ý đ ì a vệ thẩm nhị gia lục tiểu phụng từng chữ từng chữ phun ra uy c h ấ n thiên hạ người này tên thiết băng lập tức ý miệng nàng xuất thân kinh thành thẩm nhất đao càng là ở kinh thành của khởi không có người so với nàng rõ ràng hơn thẩm nhất đao lợi hại cùng đáng sợ thiết băng nhìn xem chính mình ấu hiếm nam nhân đối phương tựa hồ có chút xoắn suýt thiết băng khẽ thở dài non mịn tay nắm chặt lục tiểu phụng thẩm nhị gia đã chuyên môn phái người đến nói cho ngươi vậy ngươi hắn là một cái nói được thì làm được người nếu quả như thật bởi vì ngươi đi kinh thành dẫn đến tây môn suy tuyết bị giết vậy ngươi sẽ vinh viễn hối hận húng chi hắn còn phái người đã cứu ta lục tiểu phụng lông mày dần dần triển khai tiết băng nói rất là thẩm nhất đao chuyên phái người cứu tiết băng lại chuyên không cho phép hắn đi kinh thành đây không phải thương lượng mà là cảnh cáo chính mình một khi cự tuyệt cứ có thể sẽ ủ thành không cách nào vãn hồi hậu quả dưới mắt vẫn là trước đ ê m thê hoa đạo tặc cán phá lại nói kinh thành từ thẩm nhất đao phái người truyền tin cho đinh tu lại đến đinh tu mật tín hồi phục đến kinh thành đã là ngày mười tháng chín sự tỉnh lúc này không o theo ngoài trào ả n ngày 15 tháng 9 chỉ còn lại 5 ngày. Kinh thành thế cục theo ngày 15 tháng 9 tới gần, cũng càng phức tạp, tại yên ổn phun chính là mánh liệt mạch nước ngầm. g cách chỉ cục phức mạch thế h là tới tạp, tại mặt liệt lại dưới, k nói thẩm thị huynh đệ thủ phụ hàn khoáng cùng với hoàng đế ở giữa minh tranh đám đấu vẹn vẹn là diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết chiến liền đã hấp dẫn đại hai người giang hồ tiến vào kinh thành khiến cho kinh thành trị an rõ ràng trở nên kém rất nhiều lý y ế n bắc là kinh thành thế lực ngầm ở trong nổi danh mạnh mẽ lá hảo cả tòa kinh thành trừ bỏ kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường hai cái này đã không đơn giản cực hạn dưới đất thế lực to lớn bên ngoài phân biệt đối xử số một chính là lý yên bắc lý yến b ắ c thân cao tám thước một tấc khôi vi cường tráng tinh lực dồi dào mày r ậ m d ư ớ i mắt mùi gương mặt nghiêm túc bên trên đều là mang theo trùng tiếp cận tàn khốc biểu lộ thoạt nhìn tựa như là một đầu mới từ rừng rậm nguyên thủy bên trong thoát ra báo hắn ở kinh thành có được c h ọ n vẹn ba mươi tòa công quán kinh thành ba đại tiêu cục tổng tiêu sư đông tây hai thành cán thượng thủ lĩnh cùng đoàn đầu sinh ý làm cực thành công đại lão bản cùng tiền trang quản sự đều là thế lực của hắn liên quan đến phạm vi lý yến bắt có một cái cực kỳ đặc thù thói quen mỗi một ngày sáng sớm hắn đều ưa thích vây quanh địa bàn của mình chạy một vòng ở trong quá trình này dư ban đầu cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý làm như vậy thang đến tổng tiêu đầu kim đao phùng côn tại một cái giá lạnh buổi sáng bị lý yến bắc từ trong c h â n đẩy ra ngoài thả vào vĩnh định ngoài cửa đã kết băng trong nước sông liền lại không người dám vắng mặt lý yến bắc cái thói quen này sáng nay lý yến bắc vẫn kiên thủ thói quen của mình mang theo người đi ở kinh thành trên đường phố ánh bình minh vừa ló dạng đỏ rực làm cho nhân gia cảm thấy vô hạn hy vọng cảm giác lý yến bắc trong lòng cũng là dâng lên một cỗ hào tình t r a n trí hắn chưa hẳn không thể trở thành như tô mộc trầm lôi tốn người như vậy chưa hẳn không có thể sáng tạo ra một cái cùng kim phong tế vũ lâu lục phân bán đường sánh vai thế lực lớn diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết tỉ thí đã sáng tạo kế tiếp cực lớn bàn c ầ u vô số người vì hai người tỉ thí đã cược l ý yến bắc cùng tử đối đầu của hắn thành nam đỗ đồng hiên đồng dạng đánh một trận đánh cược tiền đánh cược là thủ hạ bọn hắn tất cả thế lực bên thắng ăn sạch kẻ bại không có gì cả l ý yến bắc á p chính là tây môn suy tuyết trước đó không lâu có tin tức chuyển đến diệp cô thành bị thuộc bên trong đường môn đường tiên dụng cụ trọng thương chịu đường thiên dụng cụ một bây giờ tây môn suy tuyết hy vọng thắng lợi gia tăng thật lớn lý yến bắc đã thấy chiếm đoạt đ ỗ đồng hiên hy vọng chỉ cần chiếm đoạt đ ỗ đồng hiên trong tay hắn thế lực cố nhiên so ra kém kim phong tế vũ lâu cùng lục phân bán đường nhưng cũng tiếp cận rất nhiều lý yến bắc tự hỏi những n à y đi đến một đầu chật hẹp anh đảo nghiêng đường phố bước chân hắn t r ợ t dừng lại sau lưng thuộc hạ cũng đều dừng bước lẳng lặng xin đợi lấy lý yến bắc tôn sông ngươi còn nhớ rõ ta nói qua cái gì sao tôn lễ là một người trung niên quần áo khảo cứu mặt trắng hơi cần chuyên môn phụ trách chế tạo các loại binh khí cùng áo khí là lý yến bắc thủ hạ ý đường đường chủ. tôn lễ thân thể run、lên. sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh nhưng vẫn là đi đến lý yến bắc sau lưng ta ta nhớ được quỳ xuống lý yến bắc gào to nói tôn l ẽ một cái giật mình quỳ dạm xuống đất chương hai trăm ba mươi một g a cắt tra hỏi tây môn vào kinh thành tháng chín kinh thành sáng sớm còn không tính rét lạnh nhưng khoái ý đường đường chủ tôn hướng lệnh cả người h ẳ n ý từ đáy lòng như suối trào bắn ra bao phủ toàn thân hắn lý yến bắc ánh mắt băng lãnh lăng lệ như kiếm khiến cho tôn hướng như có gai ở sau lưng nói vì cái gì vi phạm mệnh lệnh của ta tại m ư ơ i năm tháng chín phía trước tiến hành bình khí giao dịch mười lăm tháng chín là tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành thời điểm quyết chiến cũng là lý yến bắc cùng đỗ đồng hiên đánh cược phân ra t h ắ n g bại thời gian vì toàn tâm toàn ý chờ đợi ngày này cũng vì phòng ngừa càng ngày càng nhiều tràn vào người giang hồ sẽ náo ra cái gì nhiễu lo lớn liên lụy chính mình lý yến bắc hạ lệnh tại mười lăm tháng chín phía trước không cho phép tiến hành bất kỳ giao dịch nào nhưng mà tôn hướng vẫn vi phạm lý yến bắc mệnh lệnh đem tồn tại trong kho hàng sáu mươi sáu thanh đ a o năm mươi lưỡi kiếm cùng tất cả cùng tiễn bán tất cả ra ngoài tại cái này quần quần sóng ngầm dưới cũng thế bán đi nhiều như vậy binh khí một khi dẫn xuất cái gì t h i họa lý yến bắc thập tử vô sinh cho nên hắn cực kỳ phẫn nộ đối với tôn hướng cũng sinh ra lạnh lùng sắc cơ loại này không nghe lời thuộc hạ không cần thiết giữ lại tôn hướng toàn thân run rẩy dường như bị dọa lý yến bắc vận trưởng chuẩn bị đánh rết tôn hướng lệnh tại lúc này rất hẹp anh đào liếc đường phố tả hữu hai bên hẹp ngõ hẻm trong đột nhiên xông ra hai chiếc ố đ ồ n g xe ngựa đem lý yến bắc cùng tôn hướng ngăn cách tại giữa đường ố đ ồ n g bỗng nhiên nhấc lên mỗi chiếc xe cất dấu tầm m ư i tên đại hà não đen tay kéo c ư n g cung nhắm ngay lý yến bắc thế cục biến hoa quá mức nhanh chóng lý yến bắc thuộc hạ cũng không có phản ứng lại hữu h lý yến bắc ngay tại chỗ hướng phía sau l a n lộn chật vật tránh đi nhưng mà đợt thứ hai mũi tên đã p h ó n g tới dự phán phản ứng của hắn khiến cho hắn không có cơ hội né tránh lý yến bắc chính là hào hùng tâm trí kiên nghị đối mặt nguy cấp như vậy tình huống ngực hắn rút về phía sau hai tay của vũ kính phong g à o thét phốc phốc phốc mũi tên xuyên qua cánh tay của hắn kịch liệt đau nhức để cho hắn phát ra tiếng kêu thảm nhưng tốt xấu không có thương tổn được yếu hại đợt thứ hai mũi tên, vừa mới kết thúc, đợt thứ ba mũi tên đã như thiểm điện bay vụt mà đến lý yến bắc lúc này xác thực không có cách nào k e n k e n k e n sắc bén kiếm khí phá không mà tới mũi tên nắp ấy kèm thêm đại hán áo đen cũng là khoảnh khắc bỏ mình tôn hướng đương nhiên cũng tránh không khỏi bị kiếm k h í trực tiếp một phân thành hai lý yến bắc quay đầu nhìn lại chỉ thấy tứ đại danh bộ bên trong l á n h huyết thần sắc lãnh cốc ánh mắt lạnh lùng đi đến lý yến bắc bên người người không sao chứ đa tạ lãnh huyết đại nhân ân cứu mạng lý yến bắc thuộc hạ nhau nhau chạy tới thần sắc khẩn trương chỉ thiếu chút nữa lý yến bắc liền xong rồi lãnh huyết âm thanh lạnh nhạt không cần cảm ơn ta thế thúc để cho ta dẫn ngươi đi thấy hắn lý yến bắc trong lòng hơi lậu ra các thần hầu địa vị sùng bái võ đạo cường tuyện cùng mình, chưa từng gặp nhau, vì sao muốn thấy mình. hắn không dám thất lễ sai người tìm đến đại phu thoáng băng bó vết thương trên cánh tay miệng liền cùng lanh huyết cùng đi ra cắt thần hầu phủ trong giang hồ có tư cách cùng ra cắt thần hầu hàng khoáng người kiểu này lui tới ít nhất cũng muốn đến kim phong tế vũ lâu sau phần nửa đường đẳng cấp này lý yến bắc tại kinh thành có chút thế lực nhưng còn không với tới cái này giai cấp dưới mắt bị lanh huyết mang đến thần hầu phủ đáy lòng của hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương hành lang qua phòng một mạc quần quận trong đại sảnh ra cắt thần hầu tự mình đứng dậy bệnh dị gần gũi lý thủ lĩnh mời ngồi lý yến bắc khẩn trương trong lòng thoáng bông lòng một chút hắn chặn lại nói sau đó nửa bên cái mông ngồi xuống không dám ngồi toàn bộ hôm nay thỉnh lý thủ lĩnh tới cũng không phải chuyện quan trọng gì chủ yếu muốn hỏi một chút lý thủ lĩnh liên quan tới đổ ư ớ c sự tình đổ ư ớ c lý yến bắc kinh ngạc hắn vốn cho rằng là có cái gì đại sự chưa từng nghĩ càng là dạng này một cọc việc nhỏ g i a c á t thần hầu gật gật đầu m ỉ m cười nhìn về phía hắn lý yến bắt thoáng suy tư liền đem mình cùng đ ỗ đồng hiên đổ ư ớ c lúc trước đến sau cẩn thận nói một lần hắn sau khi nói xong da cắt thần hầu nhữ mày suy tư chốc lát tự mình tiện hắn đi ra ngoài lý yến bắc không nghĩ ra chỉ là liên tục không n ờ i chào cuối cùng cáo từ rời đi tây h hạ u ộ c c môn suy tuyết ra đại nghiệp đại bằng không cũng chống đỡ không nổi hắn luyện kiếm tiêu phí kinh thành nổi tiếng cao điểm điện nay phương trai chính là tây môn suy tuyết sản nghiệp giờ này khắc này ở đây hội tụ không đơn thuần là tây môn suy tuyết còn có thê tử của hắn tôn tú thanh cùng với thanh tâm thần nhi tôn tú thanh đã mang bầu nàng ra thịt trắng nón con mắt thật to bây giờ đ ấ y mắt mở mịt dày đặc ngươi thật sự như thế không quan tâm mẹ con chúng ta sao tây môn suy tuyết lắc đầu không phải chỉ là đây là ta tha thiết ước mơ một trận chiến kiếm của ta cần một trận chiến này hắn từ đầu đến cuối không có quên thẩm nhất đao tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí nhưng hắn tự nghĩ muốn cùng thẩm nhất đao một trận chiến nhất thiết phải tiến thêm một bước diệp cô thành chính là hắn tiến thêm một bước mấu chốt tôn tú thanh tức giận nói ngươi có khả năng sẽ chết tây môn suy tuyết chăm chú nhìn nàng ta không quan tâm tôn tú thanh rốt cuộc minh bạch nam nhân trước mắt này tâm chỉ vì kiếm mà sinh mẹ con các nàng hai người có lẽ rất trọng yếu nhưng tuyệt không có kiếm quan trọng hơn một bên thanh tâm thần ni khẽ thở dài trước đây vì cho độc cô nhất hạc báo thủ nàng tiến đến vạn mai sơn trang cùng tây môn suy tuyết l u ậ n võ về sau dẫn tiến tây môn suy tuyết đi tới nga mi tu hành kiếm pháp tôn tú thanh thích tây môn suy tuyết thời điểm nàng khuyên qua nhưng tôn tú thanh không tin bây giờ chúng quy vẫn là bị tây môn suy tuyết một thanh này kiếm sắc bén làm bị thương sư thái kính nhờ tây môn suy tuyết nhìn về phía thanh tâm thần ni bái thanh tâm thần ni gật đầu một cái thế là tây môn suy tuyết dứt khoát kiên quyết rời đi nay phương trai lưu lại đang mang thai tôn tú thanh tôn tú thanh lệ rơi lời mặt thanh tâm thần ni ôm lấy nàng thở dài nói đứa nhỏ n ố c kiếm khách chính là như vậy hại người hại mình tôn tú thanh n h ỉ non sư thúc tổ ta ta chỉ là lo lắng hắn không cách nào sống sót bốn hôn trướng tất cả đều là hôn trướng tử cấm thành là bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi chỗ sao hoàng cung trong đại điện hoàng đế giận không k ì m được thần sắc của hắn càng k h mặt đỏ nội hòa h ư n g t ự c hàn khoáng quỳ dạm xuống đất yên lặng nghe hoàng đế phân phó hàn khanh ngươi có biện pháp nào bệ hạ một ư ơ i năm tháng chín ngài muốn mở tiệc h chiêu đ á i thẩm nhất đao cùng thẩm luyện vừa vặn có thể để cho bọn hắn bắt giữ tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành ta nghe cái này diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết võ công c h ắ c tuyệt mặc kệ là diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết chết vẫn là thẩm nhất đao cùng thẩm luyện chết hay là lưỡng bại câu thương đối với bệ hạ cũng là có lợi mà vô hại đ ó à. kết quả tốt nhất tự nhiên là thẩm thị huynh đệ chết như thế bệ hạ cũng không cần gánh vác sát hại công thần đều danh còn có thể nhờ vào đó để cho cầm y địa vệ cùng chung mối thủ giết chết diệp cô thành cùng tây m kém nhất kết nhất quả chương ũ n g là hai trăm ba mươi hai trước khi quyết chiến mưa gió chi thu hàn khoáng đề nghị để cho hoàng đế trong lòng hơi động mặc kệ là thẩm thị huynh đệ vẫn là diệp cô thành tây môn suy tuyết hắn đều không thích nhất là thẩm luyện nắm giữ tiên đế ban tặng ở dưới đan thư thiết khoán lúc trước hắn vừa muốn giết chết thẩm thị huynh đệ lại lo lắng bị ngôn quan công kích xử quan ghi chép nói mình sát hại bề tôi có công bây giờ hàn k h o n g cho hắn đưa ra một cái rất có khả thi đề nghị mặc kệ diệp cô thành tây môn suy tuyết vẫn là thẩm nhất nào thẩm luyện đều sẽ t hàn h hắn, bởi vì cái gọi là ngao có tranh nhau ngư ông lợi, hắn chính Hàn con cờ của cái có được trong ngao ngư ông ngư ông. tay đắt gọi bởi lợi, lợi vì là là khoáng a giang hóa, n nghị này không、tệ. Những người giang hồ này, bất phục vương hóa, bất tôn luật pháp, đều đáng h hồ phục pháp, chết. h đề đều tệ. bất bất luật à nào n không chính mình đối với người giang g chẳng đế đối che chút hồ dấu với l ử a cháy đổ thêm dầu bậy hạ nếu là muốn đem những người giang hồ này một mẹ hốt gọn lao thần cũng có một cái biện pháp hoàng đế hiếu kỳ nhìn về phía hắn hàn khanh mau nói đi hàn khoáng ung dung tự tin êm hay nói đến lúc đó một khi thẩm thị huynh đệ bắt diệp cô thành tây môn suy tuyết những cái kêu quan chiến người giang hồ nhất định oán hận bọn hắn hợp nhau tấn công nếu là thẩm thị huynh đệ chết bệ hạ liền có thể mượn cơ hội đem tiến vào người giang hồ toàn bộ chém giết tội danh chính là sát hại t r i ệ u đ ỉ n h bể tôi có công như thế giang hồ thực lực cắt giảm bệ hạ cũng có thể chấn nhiếp bọn này người giang hồ hoàng đế khẽ gật đầu nhưng lại cau mày nói l ờ i tuy như thế nhưng chấm trước hết để cho tứ đại cao thủ phát ra nhất định danh lệch lại để cho thẩm nhất đao bắt những người giang hồ này chẳng phải là lật lọng hàn khoáng trong lòng cười lạnh hoàng đế chính là đương tên c h ứ còn muốn lập bài phường điển hình rõ ràng trong lòng nghĩ muốn làm những sự tình này vẫn còn cố kỵ thanh danh của mình muốn làm một cái hoàn mỹ thanh quân hắn trên mặt bất động thanh sắc ngược lại là huyện chuyển khuy kiếm khách t h thí người giang hồ luôn luôn không có quy củ đến lúc đó ngự t i ế n thất lễ hoặc làm ra cái gì phóng đãng cử chỉ chính là việc không thể bình thường hơn b ệ hạ hoàn toàn có thể nhờ vào đó mệnh lệnh thẩm nhất đao ra tay bắt giữ bọn hắn hoàng đế suy tư một chút cái này đích sắc là một cái rất tốt lý do hảo hàn khanh quả nhiên là q u ă n cổ chi thần hàn khoán cúi đầu trong lòng đối với hoàng đế lại càng ngày càng khinh thị bốn liêu đông hậu phủ thẩm luyện cùng thẩm nhất đao nói lên tin tức mới nhất hoàng đế sửa lại tính tình vậy mà để cho ngụy tử vân bọn hắn chọn lựa nhất định mức người giang hồ tiến vào hoàng cùng quan sát diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết xo、so、kiếm ta vốn cho rằng hoàng đế sẽ phái người bắt diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết thẩm luyện kỳ quái không thôi đại nội tứ đại cao thủ đương nhiên là trên mặt n ộ i lực lượng hộ vệ theo thứ tự là ngụy tử vân đinh ngao đồ phương ân ao ước bọn hắn gần nhất đang tại trên giang hồ tìm kiếm người đức cao vọng trọng phát ra một loại đặc biệt băng gấm loại này băng gấm đến từ ba tư là đại nội chân tảng ở dưới ánh trăng sẽ thành sắt phát quang bên ngoài căn bản tìm không thấy đợi đến mười lăm tháng chín chỉ có cầm trong tay băng gấm người mới có thể tiến vào hoàng cung chuyện gia khác thường tất có yêu hoàng đế tính cách người ta đều biết hãn tuyệt sẽ không cho phép người giang hồ tại hoàng cung dương mai bây giờ xuất hiện đạo mệnh lệnh này nhất định là có cái gì chúng ta không biết kế hoạch thấm nhất đao không tin hoàng đế tính cách lại đột nhiên phát sinh thay đổi hắn suy tư hoàng đế mục đích nhưng trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ ra hoàng đế muốn làm gì bất kể như thế nào mười lăm tháng chín hoàng đế nhất định sẽ đối với chúng ta đậu thủ biết điểm này là đủ rồi mặt khác khoa nhĩ thấm bên kia lâm bình chi khẩn cấp mật tín cũng đã t r u y ề n đến nữ chân người do hoàng đài cắt tự mình xuất lĩnh tổng cộng hai mươi vạn đại quân đã đi qua khoa nhĩ thấm lưu lại ba vạn người giao cho tế n g ư ờ cắp lãng xuất lĩnh chuyên môn để phòng khoa nhi thấm h à n khoáng cấu kết nữ chân đã có thể xác định thẩm nhất đao lời nói để cho thẩm luyện khẽ gật đầu sau đó thẩm luyện cũng là lấy ra một phòng mặt tín r a đ ả o bên kia cũng xảy ra chuyện viên sùng hoán đích thân lên r a đ ả o chém giết mao văn long bây giờ ra ở trên đảo hạ nhân t â m kinh hoàng đinh tu h đã xuất lĩnh cẩm y để vệ đội tàu đi r a đ ả o đến lúc đó sẽ tiếp quản cả tòa r a đ ả o lấy viên sùng hoán tính cách nhất định sẽ cùng đinh tu h phát sinh xung đột thẩm nhất đao cũng là có chút bất đắc dĩ thật đúng là thời buổi rối loạn thẩm luyện u ố t vút chính mình huyện thái dương thở dài một tiếng trong kinh thành gió nổi mây phun thiềm t sơn tây bên kia các lộ nghĩa quân lẫn nhau chiếm đoạt có dần dần tạo thành mấy cỗ thế lực lớn biểu hiện mông cổ quốc cùng đội quyết đều tại nhìn chằm chằm lớn minh chịu không được g i a n g co lần này nhất định muốn một lần là xong giải quyết triệt để nội ưu như thế mới có thể tại sắp đến ngoại hoạn bên trong chiếm tiên cơ thấm nhất đao gật đầu một cái huynh trưởng thẩm luyện nói không sai đích s á p phải thừa dịp lấy cơ hội lần này giải quyết đi tất cả p h i ề n phước vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông chúng ta chờ mười lăm tháng chín là được rồi lanh huyết cũng đã hội tụ tại bên cạnh hắn trừ bỏ bốn người bên ngoài còn có vương tiểu thạch thế thúc lấy tình huống dưới mắt nhìn ta cảm thấy liêu đông hầu cùng tiêu giao hầu huynh đệ hai người quá bình tĩnh trong khoảng thời gian này tiêu giao hầu vẹn vẹn chỉ là phái người truyền tin cho đ i n h tu để cho hắn cứu thần trâm sơn trang tiếp băng bây giờ xem ra nên nhờ vào đó ép buộc lục tiểu phụng tại phá giải thêu hoa đạo tặc cắn sau không có bắc thượng kinh thành trừ cái đó ra bọn hắn cũng không có làm gì chỉ là mỗi ngày trở lại hậu phủ đùa tiêu giao hầu con trai trưởng thẩm trời trong vô tình tâm tư kỳ hắn cho rằng thẩm luyện cùng thẩm nhất đao nhất định có cái gì bí mật chỉ có điều người khác không biết thôi vương tiểu thạch gãi gãi đầu vì cái gì bọn hắn nhất định muốn có động tác thiết thủ t r â m giọng nói hoàng đế chán ghét liêu đông hầu cùng tiêu giao hầu là nhân sợ cộng chi sự t ì n h mặc dù liêu đông hầu cùng tiêu giao hầu lập xuống đại công nhưng mười lăm tháng chín tiệc ăn mừng hoàng đế nhất định là đang tại nghĩ biện pháp trị tội hai người nhất là hàn khoáng vơ vét tiêu giao hầu tham ô vàng bạc chứng cứ càng là đối với tiêu giao hầu một cách trí mạng ta tin tưởng lấy l i u đông hầu tiêu giao hầu trí tuệ không có khả năng nhìn không tấu điểm này lấy tính cách của bọn hắn càng không phải là loại kia chọn thúc thủ t r u chói người cho nên bọn hắn bình tĩnh khẳng định có vấn đề vương tiểu thạch lâm thầm lũ lưỡi triều đình thật bẩn thật loạn những vật này hắn chưa từng nghĩ qua nhưng nghĩ tới kim phong tế vũ lâu đại ca tô mộng trẩm cùng nhị ca bạch sầu phi bây giờ cũng là ẩn ẩn có cực lớn v ế t rách hắn cũng không khỏi tâm tình m ở m i ệ n g quyền hạn tài phú những thứ này coi là thật có thể để người thân cận nhất cũng theo đó bất hỏa 233, 15 tháng 9, đêm, hội bắt đầu. ngày mười lăm tháng chín đối với người giang hồ tới nói hôm nay là diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết so kiếm thời gian vạn chúng trú n g sớm liền đã hướng về t ừ cấm thành hội tụ mà đi dù là biết rõ bọn hắn vào không được cũng n g u y ệ n ý canh giữ ở phía ngoài hoàng cung hy vọng nhanh nhất nhận được thắng bại tin tức ngày mười lăm tháng chín đối với phổ thông bách tính mà nói hôm nay là hoàng đế vì liêu đông hầu cùng tiêu giao hầu ăn mừng chiến công khao thưởng đại quân thời gian từ đại quân khải hoàn đến nay sĩ、si、tốt quân tiền phong phú trong kinh thành sống phong túng quả thực lôi kéo một đợt tiêu phí khiến cho kinh thành bách tính đều chia lại đến một điểm lợi ích bây giờ hoàng đế muốn khao quân nhất định sẽ có càng nhiều ban thưởng dân chúng kỳ vọng có thể lại từ các binh sĩ nơi đó kiếm lời một chút bạc mặc kệ là người giang Hồ, vẫn là phổ thông bách tính, cũng không b i ế thẩm trời tứ Mặt t phía. chiều về ngã trong â y liêu cười ngồi nhi hậu đông đào nhất phụ, thầm thầm tử t sồm ở ờ i t r trước người, cho hắn bên hông phối h ợ âm ộ thanh t non h h nớt Hai năm hắn cũng không biết bảo hộ đại biểu cho cái gì nhưng hắn thường nghe cha nói như vậy thẩm nhất đao nhìn xem thẩm trời trong g a v ẻ kiên định khuôn mặt nhỏ không khỏi bật cười sờ lên thẩm trời trong đầu một bên thẩm luyện vì cháu đồng thú cười ha ha trong l ò n g ngực hào hùng bán ra đông phương cô nương ngữ khí kiên định bảo trọng ta sẽ không có việc trời chồng cũng sẽ không có chuyện thẩm nhất đao khẽ gật đầu vợ chồng hai người bốn mắt nhìn nhau toàn bộ đều không nói cái gì bên trong thẩm luyện thì hướng về phía liêu thanh luyện gật đầu mạnh một cái quay người cùng thẩm nhất đao ra đại môn huynh đệ trong hai người bên trong một bộ trang phục áo khoác màu đỏ áo khoác thẩm l u y n bên hông chớ tổ truyền tú xuân đao thẩm nhất đao nhưng là cầm hắn quỷ đầu đao. Hai người lên ngựa. không có mang một cái thị vệ thẳng đến hoàng cung mà đi bên cạnh bọn họ hết thảy trăm tên thị vệ toàn bộ lưu lại liêu đông hầu phủ tại huynh đệ hai người sau khi đi trăm tên thị vệ toàn bộ tiến vào hầu phủ bên trong đóng chặt đại môn dựa theo sớm đã định xong vị trí giám thị bên ngoài hết thảy nhưng liêu đông hầu phủ cũng không phải chỉ có cái này trăm tên thị vệ trong bóng tối còn có lực lượng khác r a các thần hầu tại tứ đại danh bộ cùng với vương tiểu thạch cùng đi phía dưới rời đi hầu phủ phía tây đỏ rực mặt trời lặn sắp chìm vào đường chân trời phía dưới da các thần hầu thở dài một tiếng đại nhập rơi xuống đêm tối di thiên không biết bao nhiêu ác quỷ quái vật sẽ ở tối nay này ra vậy thì toàn bộ giết sạch g i a c á t thần hầu theo tiếng nhìn lại nhưng thấy cách đó không xa một cái quan viên chậm rãi mà đến mặt chữ quốc quan minh l ấ m liệt ánh mắt lạnh lẽo chính là đại lý tự thiếu khanh quách cự hiệp g i a c á t thần hầu cười ha ha trên triều đình quách cự hiệp đúng là hắn người tín nhiệm nhất xa xa siêu việt hắn đối với thẩm thị huynh đệ tín nhiệm bọn hắn có cùng chung mục tiêu đó chính là ngược dòng bản thanh nguyên tái tạo ban ngày ban mặt hòn đá nhỏ phát mộng hai đảng bên kia như thế nào sư thúc bọn hắn đã chuẩn bị xong da các thần hầu khẽ gật đầu sau đó nhìn ra xa hoàng cung thuần hậu thâm trầm âm thanh nhận chứa cực kỳ tự tin m á h liệt hòn đá nhỏ ngươi cùng phát mộng hai đảng ngay tại ngoài c u n g một khi ta thả ra tín hiệu lập tức chấn áp trong hoàng cung bên ngoài người giang hồ phòng ngừa có người đục nước méo cỏ là sư túc h vương tiểu thạch k h ô người n g đáp n i ê n kỷ của hắn không lớn nhưng đối mặt đại sự như vậy lại không có từng chút một hốt hoảng tỉnh táo trầm ổn để cho ra các thần hầu hết sức hài lòng t h ầ m nhất đao cùng t h ầ m luyện hai người tới đạt hoàng cung thời điểm sắc trời đã tối xuống tối nay nguyên h phong cao rõ ràng mới vừa vặn tháng chín không ngờ lộ ra thấy lạnh cả người năm nay lạnh ngày qua quá thầm luyện cởi xuống tú xuân đao đưa cho cửa cung thị vệ mang theo một tia kỳ q u á i nói thầm nhất đao cũng đem quỷ đầu đao đưa cho thị vệ đích thật là a ta nhớ được năm ngoái một ư ơ i năm tháng chín ban đêm vẫn như cũ có chút khô nóng hai người b u ô n g binh k h í xuống sóng vai hướng đi hoàng đế mở tiệc chiêu lái hai người lân nước điện lân nước điện điện cơ bản dùng đắp đất xây xây bốn b á c h tường p h ú gạch nam bắc dài một trăm ba mươi m đồ vật rộng hơn tám mươi m thiền trung hậu liên tiếp ba tòa đại điện chia trên dưới hai tầng đồ vật bên cạnh phân biệt có cân đối Úc nghi lâu cùng kết lân lâu lấy bay hành làng cùng trên chủ điện tầng liên thông trước lầu có đỉnh toàn bộ đều trong đại điện đèn đ u ố c sang trưng vàng son lộng lẫy hoàng đế ngồi cao vương công công đứng ở một bên văn võ quần thần đều đã tới không sai biệt lắm thủ phụ hàn khoáng ngồi ở quan văn vị thứ nhất rất lâu chưa từng h i ệ n thân gần như đóng cửa không ra thần thông hầu phương ứng nhìn cũng tại quan võ đội ngũ ở trong nhìn thấy thẩm thị huynh đệ phương ứng nhìn thậm chí hướng bọn hắn cười cười chỉ là cái kia cười rõ ràng mang theo không có hảo ý t h ẩ m nhất đao cùng thẩm luyện tiến lên trào hoàng đế vội vàng cười nói mau mau miến lễ nhậm t ạ c thái độ hắn so với đi qua càng thêm nhiệt tình tựa như thẩm thị huynh đệ thật sự trở thành hắn tín nhiệ huynh đệ hai người nhìn nhau nhập tọa chỗ ngồi của bọn hắn tại quan võ phía trước nhất t ố i tới gần hoàng đế nhưng lại cùng sau lưng các võ quan bảo trì khoảng cách nhất định có chút tương tự với hai người tự mình trở thành một đội hai người nhập tọa sau ra cắt thần hầu quách cự hiệp cùng với tứ đại danh bộ đồng dạng vào điện hoàng đế thái độ càng thêm mừng rỡ thỉnh ra cắt thần hầu quách cự hiệp bọn người ngồi xuống ra cắt thần hầu chỗ ngồi cũng cùng chúng khác biệt ngay tại hoàng đế bên cạnh thân khoảng cách hoàng đế rất gần rõ ràng trước đây hoàng phân phó thần tử bên trong hoàng đế tín nhiệm nhất vẫn là ra cắt thần hầu nhất là tại hôm nay hắn lấy ra cắt thần h đông nam long tôn nghĩa tri l o ạ n giang nam phục tô n kỳ thiết kỵ giúp tri l o ạ n tuần tự bình định hai vị thẩm khanh công lao cực lớn chấm vị nắm giữ hai vị thẩm khanh mà cảm thấy mừng rỡ quân thần đến hoàn tất hoàng đế nâng chén trong n ô n ngữ tán dương thẩm thị huynh đệ hôm nay chén rượu thứ nhất này kính hai vị thẩm khanh quân thần nâng chén rượu kính thẩm nhất đào cùng thẩm luyện huynh đệ hai người bưng chén rượu lên không người tạ ơn đang muốn uống rượu thẩm nhất đao hơi hơi dừng lại nhìn huynh trường thẩm luyện thẩm luyện sáng tỏ nhẹ nhàng gật đầu sau đó hai người uống rượu uống rượu xong hoàng đế lại nói hai vị th khiến cho loạn phỉ không thể thương tổn máy tính lại trộm cắp tham quan gia sản khiến cho sang năm bên cạnh hướng phong phú cái này cũng là đại công chén thứ hai rượu vì này phong phú quân tiền mà uống đồng dạng kính hai vị t h ầ m khanh hoàng đế làm gương tốt uống một hơi cạn sạch quần thần lại kính thẩm thị huynh đệ cùng quần thần cùng uống xong hoàng đế gặp thẩm thị huynh đệ chính xác uống xong rượu trong chén đáy mắt xẹt qua một vòng hàn mang trên mặt bất động thanh sắc giơ lên chén thứ ba chén thứ ba không cần nhiều lời là đại minh tiên thu v ậ đại nói xong hắn uống một hơi cạn sạch quần thần phụ họa là đại minh tiên thu v ậ đại bao quát thẩm nhất đao huynh đệ hai người đám người đem chén rượu thứ ba h n g xong như thế ba chén kết thúc bầu không khí dần dần náo nhiệt quần thần bắt đầu chúc mừng yến hội nâng chén cộng ấ m chương hai trăm ba mươi bốn ám sát hoàng đế tức giận qua ba lần rượu lân nước điện càng náo nhiệt đen đốt sáng trưng bên trong thân ảnh chậm trởn quần thần hành vi phong túng cùng ngày thường uy nghi tràn đầy bộ dáng cũng không giống nhau luôn l u ô nghiêm n khắc hoàng đế tối nay tựa hồ cũng trở về còn là tin vương thời gian lớn tiếng vui cười cùng quần thần trò chuyện bình dị gần gũi không có một chút cao cao tại thượng bộ dáng thẩm thị huynh đệ trở thành tất cả mọi người trung tâm. các thần tử thậm chí công hầu phiên vương tôn thất đều hướng bọn hắn mời rượu bọn hắn cũng tới giả không cự tuyện uống không dưới t r ă m chén rượu thần thông hầu phương ứng nhìn cũng tới hắn cười ha hả nhìn xem thẩm nhất đao hai người chúc mừng hai vị hầu ra lập xuống đại công lưu danh sử s a n h thật đáng mừng thần thông hầu nói cười chúng ta hai huynh đệ chúng ta vẫn là hâm mộ thần thông hầu sinh hoạt phía sau cánh cửa đóng kín không hỏi xuân thu đúng là thỏa mãn a thẩm luyện dường như đã say nói chuyện cũng biến thành có chút lớn đầu lưới phương ứng nhìn ánh mắt sắc bén giống như chìm ừ n g cẩn thận nhìn chằm chằm thẩm luyện giống như là tại xác nhận hắn là có hay không say chốc lát cười nói đó là ta không cần c h ừ ăn uống ra vui lùa cái gì cũng không biết liêu đông hầu chiến công lớn lao chuyện đương nhiên muốn nhiều nhận một chút trách nhiệm liêu đông hầu uống có chút nhiều ta xem tiêu giao hầu còn mười phần thanh tỉnh nhưng nhất định định phải thật tốt chiếu cố liêu đông hầu thấm nhất đao cờ ư i nhạt đa tạ thần thông hầu quan tâm ta sẽ chiếu cố tốt h i n h trường tiếng nói vừa ra bên ngoài đã có một người vội vã chạy đến chính là đại nội thị vệ một trong tứ đại cao thủ ngụy tử vân cũng là tứ đại cao thủ ở trong lão、đại. hắn đẩy sau đầu cũng là mồ hôi thần s á c h o à n g hốt vậy hạ thế nào hoàng đế bất mãn nhìn xem hắn hôm nay là ngày đại hỷ sao còn vội vã như thế lật đật ngụy tử vân cảm nhận được hoàng đế bất mãn nhưng hắn không dám không cứ nói thật vậy hạ bên ngoài tràn vào thật nhiều người giang hồ đại nội thị vệ đều bị quất điều tới chuyện gì xảy ra không phải nhường ngươi phân phát băng g ấm chọn lựa đức cao vọng t r ọ n g người giang hồ đi vào quan chiến sao hoàng đế tức giận không thôi hắn thật sự sinh khí đại nội thị vệ số lượng có hạn khống chế tốt nhất định nhân số vậy những ngày người giang hồ liền l ạ không nội lãng chỉ khi nào tràn vào quá nhiều lấy người giang hồ vô pháp vô thiên tính cách nhất định sẽ cho hoàng đế mang đến chân chính nguy hiểm cái này khiến từ trước đến nay đa nghi hoàng đế làm sao không sinh khí hắn mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm ngụy tử vân cái kêu băng gấm ở bên trong cung trong bạc hố bên ngoài căn bản không có lưu thông loại này không cách nào bắt chước băng gấm tuyệt không có khả năng đống c h ố c bị mô phỏng đi ra giải thích duy nhất chính là có người cố ý đem băng gấm lan rộng ra ngoài có thể đem cái này băng gấm lan rộng ra ngoài người cực kỳ có hạn phụ trách phân phát băng gấm ngụy tử vân bốn người đứng nuôi chịu xảo ngụy tử vân mồ hôi trên trán càng ngày c nhưng hắn cũng thật sự không biết là chuyện gì xảy ra khu cụ tiếng ho khan chuyển đến hoàng đế nhìn về phía thủ p h ụ hà khoáng chỉ thấy hàn khoáng khẽ lắc đầu hoàng đế đẻ xuống trong lòng nộ khí có ra c á c thần hầu tại hắn hẳn là cũng không có nguy hiểm nhưng để bảo đảm an toàn hay là muốn chuẩn bị thêm một chút hoàng đế v ớ i tay gọi tới vương công công đưa l ô thai nói vài câu vương công công gật đầu lui ra sau đó hoàng đế không vui nhìn về phía nguy tử vân mau mau đi khống chế tốt cục diện tuyệt đối không thể để cho những người giang hồ kia dẫn xuất loạt gì là nguy tử vân vội vàng k h n người đáp ứng lúc này tại thái hòa điện lưu ly nóc nhà phía trên diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết đứng đối mặt nhau phía dưới thì hội tụ hơn trăm tên giang hồ cao thủ âm thầm phát ra băng g ấ m tâm tư người cay độc có thể có được băng g ấ m cũng là trên giang hồ cao thủ nổi danh ít nhất cũng là chìm đắm v õ đạo tiên thiên nhiều năm nhân vật thành danh chính giữa này thậm chí có cùng diệp cô thành có thủ tục h u chung đường môn ngụy tử vân bởi trở về sau đ i n h ngao đ ổ phương cùng ân ao đ ứ c đều khẩn trương nhìn về phía hắn thân là đại nội thị vệ bọn hắn so người bên ngoài hiểu rõ hơn hiện nay bệ hạ sự tình làm xong chưa chắc có bao nhiêu ban thưởng nhưng sự tình làm sai trừng phạt nhất định cực kỳ nghiêm khắc ngụy tử vân lắc đầu còn lại ba người trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra bốn người cùng một chỗ gọi đại nội thị vệ khống chế tốt cuộc diện đồng thời bốn người cũng là có chút khẩn trương mong đợi nhìn về phía thái hòa điện nóc nhà bọn hắn cũng rất muốn biết diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai vị này kiếm khách đến tột cùng ai võ công cao hơn một chút lân đức điện tiệp rượu tiếp tục diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết tỷ thí phản phất chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể thầm luyện thật sự s a nói chuyện tiền hậu bất nhất hoàng đế cũng không trách tội ngược lại như cũ hung hăng gọi thần tử cùng thẩu cùng th Tiếc rượu ba y vô pháp i i đ vô thiên vô pháp vô thiên chấm để cho bọn hắn là võ đã đầy đủ khoan dùng lại có người dám tùy thời ám sát chấm thấm nhất đao thẩm luyện đi đem so với thử người giang hồ toàn bộ bắt giữ người phản kháng giết chết bất luận tội hoàng đế giận không tìm được trực tiếp ra lệnh gia c á t thần hầu muốn nói lại thôi cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thẩm nhất đao cùng thẩm luyện lung la lung lay đứng d ậ y thẩm luyện chắp tay nói b ậ y hạ thần tú xuân đao đã bị đoạt lại tay không tất sát chỉ sợ không phải những người giang hồ kia đối thủ hoàng đế còn chưa lên tiếng hàn khoáng liền đã lắc đầu nói hai vị hầu gia những người giang hồ kia vào cùng cũng không có binh khí các ngươi cứ việc đi lấy tiêu giao hầu danh xưng đệ nhất thiên hạ võ công bắt giữ mấy cái người giang hồ chẳng phải là dễ như trở bàn tay hoàng đế cũng là trầm giọng nói thấm k h a chớ có chối từ những người giang hồ này cũng dám ám sát chấm rõ ràng là ngẫu nghịch phạm thượng các ngươi lập tức đem bọn hắn cho chấm cầm xuống thẩm luyện không có phản bác chỉ là đáp ứng huynh đệ hai người ra lân nước điện lắc lắc cung dung chạy tới thái hòa điện ba bước đoán một cái cùng bình thường hán tử say không có gì khác nhau hoàng đế nhìn ở trong mắt trong lòng cười lạnh nhìn hàng khoáng hàng khoáng cười ha hả nói chư vị người giang hồ không có chuẩn mực chư vị cũng là quốc gia quang cổ chi thần vẫn là mau mau x u ấ t cùng đợi đến chuyện hôm nay tỉnh kết buộc lại đến nghị định những người giang hồ này phạm vào tội lớn là chúng thần cáo lui quần thân ngoại trừ hàng k h n g quách cự hiệp cùng ra các thần hầu phủ đám người đợi ề u là l đến quần thần tàn đi hoàng đế vừa mới nhìn về phía hàng khoáng hà khanh người đi thái hòa điện xem đợi cho hai vị thẩm khanh bắt giữ những cái tia giang hồ phản nghịch hàng người lại mang hai vị thẩm khanh cùng một chỗ tới là hàng khoáng con người đáp ứng bước nhanh ra lân đức điện chương hai trăm ba mươi lăm thái hòa điện phía trước chém giết say rượu thẩm thị huynh đệ đậm đà mùi rượu tràn ngập tại thẩm nhất đao cùng thẩm luyện huynh đệ hai người đi qua con đường bọn hắn say rất lợi hại đi nửa ngày cũng không đi đến thái hòa điện thậm chí còn lệch con đường hàn khoáng bước nhanh đuổi theo h ả o tâm đỡ lấy thẩm luyện hai vị hầu ra đi lầm đường hắn cười ha h a nắm lại thẩm luyện cánh tay mang theo hắn hướng thái hòa điện chạy tới thẩm luyện mất một tiếng phun ra một ngụm tự khí hàn khoáng không khỏi c a o mày thật là khó ngửi thủ phụ đại nhân mau, mau mang ta đi ta muốn bắt lại những người giang hồn à y thẩm luyện há miệng lời nói hùng hồn cùng ngày thường cẩn thận bộ dáng ho hàn khoáng nhìn xuống trong lòng tức giận cùng p h ả n cảm gạt ra nụ cười ấm áp hảo hảo không nên gấp ta này liền mang hầu ra đi qua nói xong bước chân không khỏi tăng tốc lân nước điện cách thái hòa điện cũng không tính xa có thủ phụ hàn khoáng mang theo rất nhanh liền đến lúc này hơn trăm tên người giang hồ đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thái hòa điện nóc nhà bên trên hai người n g ư ờ i được trong không khí tràn ngập m ù i rượu nhao nhao nhìn về phía thẩm luyện thẩm nhất đao cùng hàn khoáng ngụy từ vân đinh ngao đồ phương cùng â n ao ước cũng theo ánh mắt nhìn về phía hàn k h o n g không rõ vì cái gì lúc này bọn hắn sẽ tới hàn k h o n g lạnh lên một tiế tại thái hòa điện so kiếm thì cũng thôi đi bệ hạ trạch tâm nhân hậu cho phép các ngươi q u a n chiến nhưng các ngươi cũng dám tùy thời hành thích bệ hạ nếu không phải vô tình thần bộ tại chỗ đem ám khí n g ă n lại hậu quả khó mà lường được hiện tại các ngươi tất cả mọi người đều muốn điều tra không có t r a rõ ràng thích khách là ai ai cũng không cho phép rời đi ngụy tử vân bốn người hai chân như n u ô n ra bọn hắn chuyện lo lắng vẫn là xảy ra lại có người hành thích hoàng đế lần này bốn người đều không thoát khỏi liên quan dựa vào cái gì muốn giữ lại chúng ta xem các ngươi một chút có bản lánh kia hay không hôn quân kiếm của trong a sẽ không bởi lúc nhất g ư n thời quan t hơn c trăm tên người giang hồ rút kiếm rút đao khí thế hùng hồ ngụy tử vân vội vàng hô quát đại nội thị vệ chuẩn bị ứng đối trên trán hắn đã đầy mồ hôi hàng khoáng nói chuyện qua cương khí gây nên bọn này người giang hồ lòng phản địch ai ngờ hàng khoáng nhìn thấy đám người phản kháng ngược lại là tựa như càng sinh khí giận không tìm được nói lớn mật thật là lớn gan đây là địa phương nào đến phiên các ngươi dương o ai như thế các ngươi không nhìn thấy tiêu g i a o hầu thẩm nhất đao ở đây dám can đảm phản kháng hết thể r ế t chết bất luận tội hàng khoáng lớn tiếng hô quát tay áo xoay tròn thẩm nhất đao uy danh cực lớn cái này một số người sửng sốt một chút nhưng khi nhìn thấy thẩm thị huynh đệ say cướp bộ g á n g sau một đám người ngược lại càng ngày càng bạo thiên hạ đệ nhất để chúng ta thật tốt ước lượng một chút đi một ngươi cầm kiếm bay lượn mà tới hắn kiếm thuật siêu tuyệt mũi kiếm có hai tấc kiếm mang phương thực một kiếm thành không như lưu tinh xẹt qua phía chân trời nhanh chóng lăng lệ thẩm luyện đã say bất tỉnh n h â n sự thẩm nhất đao đem một cái kéo ra huy quyền trực kích nhưng mà hắn cũng say nằm đấm ra chậm bị một kiếm đâm trúng lồng ngực may mà hắn n g ạ n h công chắc tuyệt sinh sinh ngăn trở một kiếm này hàng khoáng ngươi không phải nói những người giang hồ này không có binh khí sao thẩm nhất đao tức giận chừng hàng khoáng hàng khoáng tựa như thật sự bị giật mình hắn hoảng hốt nói ta cũng không biết ta kiếm khách mặc dù chưa từng phá hư thẩm nhất đao p h ò n ngự nhưng lại thăm dỏ ra thẩm nhất đ không có ngày xưa chiến lược thế là chém giết đệ nhất thiên hạ dã tâm trong nháy mắt bay lên tại chỗ người giang hồ cũng đều vừa lên ngụy tử vân biết mình xong không quản sự là như thế nào phát triển đến một bước này bọn hắn đều sẽ bị trị tội c à n bọn họ lại đinh ngao gầm thét đại nội thị vệ nhao nhao rút đao nghiêm kích trong lúc nhất thời cả tòa thái hòa điện đao kiếm va chạm không ngừng bên hai thấm nhất đao che t r ở thẩm luyện không ngừng lùi lại toàn bằng ngoại công chống đỡ nhưng rất nhanh liền nghe hắn giận g ữ hét ta chân nguyên ta chân nguyên vì cái gì ngưng trệ bất động h à n khoáng đôi mắt sáng lên sự tình trở thành thầm thị huynh đệ bị người giang hồ hoàn toàn bao phủ thấm nhất đao đoạt lại một thanh trường nào miễn cưỡng bảo vệ mình cùng huynh trường thẩm luyện hàn khoáng nhìn kỹ đ á y mắt đều là đắc ý hôm nay cái này tiệc ăn mừng rượu không phải uống ngon như vậy ngụy từ vân đinh n a o đồ phương cùng ân ao r ước phát điên giống như chặn đánh người giang hồ đại nội thị vệ số lượng là muốn cao hơn những người giang hồ này nhưng tại phương diện võ công cũng là yếu hơn cái này một số người xung đột còn chưa kéo dài bao lâu l i ề n đã có tầm mười tên đại nội thị vệ ngã xuống đất mất mạng so sánh người giang hồ thụ t h ư ơ n g không thiếu lại không một cái người chết thái hòa điện nóc nhà bên trên tây m đối diện diệp cô thành nói hôm nay tỷ t h í tạm thời dừng lại à nói xong thân hình hắn cùng một chỗ thẳng đến lân đ ứ c điện mà đi tây môn suy tuyết do dự một chút một bộ áo trắng như tuyết trong gió đêm gào thét mà qua đinh đinh đinh binh khí giao kích mấy tên người giang hồ tại chỗ bỏ mình tây môn suy tuyết ngăn tại thẩm nhất đao huynh đệ hai người trước người một câu nói không nói nhưng ngôi kiếm tia nhỏ xuống máu tươi lại mang cho tại chỗ người giang hồ lớn nhất c h ấ n n hiếp hàn khoáng nhớm mày hắn không nghĩ tới tây môn suy tuyết cùng thẩm nhất đao còn có gia tình có tây môn suy tuyết tại những người giang hồ này muốn giết chết thẩm nhất đao khó khăn may mà hắn đã sớ ánh mắt k h ẽ động thì thấy trong bóng tối một người thân mang áo vải trường bảo một thanh phổ thông thép tinh trường kiếm t r ư ớ c mắt là tới tựa như đêm t ố i ở trong trường xả lang lệ hung ác một kiếm này tới vội vàng không kịp chuẩn bị như thế đổi lại tại chỗ bất luận kẻ nào đều chắc chắn phải chết nhưng mà tây môn suy tuyết không phải người bình thường ánh mắt của hắn run lên nhìn ra một kiếm này lợi hại lập tức phồng lên toàn thân chất khí một kiếm đâm ra đinh kiếm khí giao kích như gợn sóng dạo d ự c bao phủ bốn phương tám hướng người này kiếm thuật thật cao đinh đinh đinh liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn v ă n g lên tây môn suy tuyết ánh mắt tỏa sáng hôm nay không thể cùng diệp cô thành giao thủ là một cái tức lối nhưng gặp phải một vị cao thủ như vậy chuyến này tới cũng đáng nhưng thấy hai người thân hình biến hóa kiếm ảnh trọng trọng những nơi đi qua vết kiếm dày đặc cao minh kiếm chiêu để cho người ta hoa mắt trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phân rõ ai chiếm t h ư ợ n g phong ai rơi xuống hạ phong mất đi tây môn suy tuyết bảo hộ thậm nhất đao cùng thẩm luyện lại độ lâm vào người giang hồ vây công để cho ngụy tử vân tuyệt vọng là tại những này người giang hồ bên trong cất dấu mấy tôn võ đạo cao thủ Toàn đạo là bộ đều là võ hai trăm n sư ba mươi sáu anh em nhà họ ngư thế tử xoám vị lân nước điện vương công công đã trở về bên cạnh hắn mang theo hai tên thái giám một cái là tào hữu tường còn có một cái thân thể cường tráng một đầu tóc sáng xóa hai con ngươi khép mở như thế nào ra bốn h lại ộ một ra l o cam ư n g hoành bá đạo, tâm tình nguyện thay hoàng thất làm việc vậy hạ hàn khoáng thần sắc ra vẻ hoàng hốt lào đào tiến vào đại điện vậy hạ thẩm luyện cùng thẩm nhất đa uống say võ công không phát huy ra ba thành bị người giang hồ vây g i ế t sắp phải chết còn có ngụy tử vân bọn hắn đại nội thị vệ một mươi bảy tám khống chế không nổi cục diện những người giang hồ kia đã bắt đầu hướng về các nơi bỏ chạy đi hoàng đế trong lòng vui mừng nhưng mặt ngoài vẫn giả trang ra một bộ bi thương cùng phẫn nộ đan vào bộ dáng cái này một số người cái này một số người thật sự là tội ác tại trời t h ầ n hầu còn muốn dựa vào ngươi đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống nhất định phải đem hai vị thẩm khanh cứu ra ra các thần hầu nhìn xem hoàng đế đứng dậy chắp tay là hắn mang theo tứ đại danh bộ quách cự hiệp cùng một chỗ đi thái hòa điện đến nước này lân đ ứ c điện chỉ còn lại hai vị cung phụng cùng hàn khoáng hàn khoáng chắp tay nói b ậ y hạ thần đi xem một chút tình huống hoàng đế r ồ n dập nói hàn khanh nhanh đi nhất định muốn xác nhận thẩm thị huynh đệ tình huống chấm chết phải thầy xác trong lòng hàn khoáng m ừ n g rỡ trên mặt bất động thanh sắc chỉ là gật đầu mạnh một cái là hàn khoáng bước nhanh rời đi đến nước này lân đ ứ c điện những người còn lại liền không nhiều lắm hoàng đế ngồi ngay ngắn ở chỗ mình tâm tình hơi có chút kích động chỉ cần giết chết thẩm nhất đao cùng thẩm luyện như vậy hắn liền có thể lại một lần nữa nhận được đại lượng vàng bạc cũng liền có thể đem liêu hướng cùng bên cạnh hướng giải quyết vấn đề hàn khoáng lao thành n ữ ũ quốc một lần này kế sách quả thực không tệ mặc dù đảng đông lâm không đáng tín nhiệm nhưng có lẽ về sau cũng có thể tại trên một ít chuyện nhiều t r ư n g cầu ý kiến hàn khoáng ý kiến ngay tại hoàng đế suy nghĩ điều này thời điểm lân nước ngoài điện đ ỗ n g nhiên vang lên không nhanh không chậm tiếng bước chân hoàng đế mặt lộ vẻ vui mừng chẳng lẽ hàn khoáng nhanh như vậy liền dẫn tới tin tức tốt hắn n g mở đầu nhìn lại con ngươi trợn phóng đại gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm cái tia đi vào lân nước điện người đối phương bỗng nhiên cùng hắn dáng g ấ c giống nhau như lúc ngươi ngươi là ai hoàng đế ngắn n g i kinh hoàng sau tức giật q u t nam vương thế t Ta t Nam là Vương hoàng ế Tử. h đế tự r o n g l ò phụ ơ i đ ộ n tại hoàng thất cung phụng ở đây nhìn về phía nam vương thế tử ánh mắt tràn ngập trào phúng nam vương thế tử khỏe miệng rắc một vòng mịm cười hoàng thất cung phụng sẽ không để ý tới hoàng thất tranh đấu điểm này ngươi chẳng lẽ quên đi trên người của ta chảy giống nhau là hoàng thất huyết mạch hoàng đế thần s ắ c đọc lại nhìn về phía ngụy tiến trung cùng tào hữu tưởng lại phát hiện hai người hai con ngươi khép hở tựa như ngủ đồng dạng hoàng đế một trái tim chìm xuống dưới trước đây tiên đế có thể động dụng tào hữu tưởng đối phó thiết đảm thần hầu là bởi vì tiên đế cho bọn hắn giả m ạ n ộ i công nhưng chính mình lại không cách nào điều động bọn hắn vương công công thì nam vương thế từ xuống đây đi đột nhiên nam vương thế tử lời nói để cho hoàng đế khiếp sợ nhìn về phía vương công công chỉ thấy luôn luôn tín nhiệm vương công công lúc này đang c ư ờ i định đối với nam vương thế tử không người chào sau đó xoay người theo dõi hắn nam vương thế tử người thật căn lớn ngưu phản hành thích nên xử tử tại chỗ vương công công âm thanh bé nhọn lần này nói nói ra lại làm cho hoàng đế gần như tuyệt vọng bởi vì bên cạnh hắn đã không người hắn vô cùng hối hận vừa rồi đem ra c á t thần hầu lấy đi nếu là có thần hầu ở đây chính mình tuyệt sẽ không rơi vào dưới mắt hoàn cảnh thịnh bệ hạ thoái vị vương công công tiến lên ánh mắt đ ắ ý nam vương thế tử lại nói tay chân mau mau không cần kéo dài thời gian vương công công nghe vậy tiến lên t ú m hoàng đế đột nhiên bốn đạo kiếm quan giao g thoa m à qua vương công công tại châu ngã xuống đất bỏ mình l â n đ ứ c điện tứ phía màu đỏ cột gỗ ở trong bay ra bốn người bốn người này chiều cao không đủ ba thước dáng người dung mạo trang phục trang trí đều giống nhau như lúc nhất là mặt của bọn hắn mắt nhỏ mùi to lồi đầu xe miệng lộ ra không nói ra được ngược cười nhưng là bọn họ dáng dấp ngược cười kiếm trong tay lại cũng không cười một thước dài bảy tất kiếm bích quang chất động ba người dùng xong kiếm một người dùng đ a n kiếm tất cả lộ ra một cỗ lăng lệ sắc bén kiếm khách khí thế theo bốn người đánh giết vương công công tranh thủ được một chút thời gian hoàng đế không dám thất lễ vội vàng hướng bên ngoài chạy tới trong miệng hô quát thần hầu cứu ta lân đ ứ c điện cùng thái hòa điện khoảng cách không xa nhưng muốn chạy đến ít nhất cũng cần một chén t r à thời gian vân môn sơn thất tinh đường cá chuồn pháo đài anh em nhà họ ngư chiêu này cá chuồn thất tinh kiếm quả nhiên lợi hại nam vương thế tử cũng không cảm thấy vội vàng hắn vẫn như c ũ không vội không chậm nói chuyện cũng mang theo u n g d u n g không vội thân là diệp cô thành đệ tử hắn một mắt liền nhận ra trước mắt cái này bốn tên kiếm khách thân phận đều là võ đạo cảnh giới tông sư cao thủ nếu không phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. c anh t em nhà họ ngư ớ chỉ, chỉ cảm thấy u n toàn thân rét run ngay cả cốt tủy đều bị đông cứng một đạo kiếm khí từ ngoài điện đánh tới tinh khiết vô ngẩn chấp dơ cao khoảng không giống như quét ngang mà qua phốc phốc phốc, phốc. anh em nhà họ ngư bốn người tại chỗ bỏ mình còn chưa chạy ra lân đức điện hoàng đế tuyệt vọng nhìn xem một màn này dưới tình huống hoàng thất cung phụng không ra tay anh em nhà họ ngư đã là hắn lá bài tẩy sau cùng coi như hàng thoáng cũng không biết hoàng đế bên cạnh còn có anh em nhà họ ngư diệp cô thành hoàng đế dù thế nào đối với giang hồ không hiểu rõ nam hải bạch vân thành chủ diệp cô thành danh tiếng nghe vẫn là nói qua nam vương thế tử người đ á n g chết hoàng đế nhìn xem diệp cô thành hướng về bên này cơ một kiếm đi theo trước mắt hắn t ố i sầm cũng không còn bất kỳ cảm giác gì hoàng đế bị chém chết nam vương thế tử chính là mới hoàng đế hắn nhìn về phía ngụy tiến trung cùng tào hữu tưởng ôm quyền con người làm phiền hai vị cung phụng hừ ngụy tiến trung lạnh rên một tiếng chẳng thèm ngó tới tào hữu tưởng lại cười ha hạ h o à n lễ bệ hạ k h á c h khí tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ trở thành một đời hùng chủ trung h ư n g lớn minh nam vương thế tử không hẳn là hoàng đế cười nói mượn n g à i cắt ngôn chương hai trăm ba mươi bảy thẩm một đao kịch chiến ra các thần h ậ u thái h o a điện hỗn loạn tưng ơ bừng máu tươi khắp nơi trong không khí tràn ngập đậm đà mùi máu tanh phòng thủ thái giám cung nữ chạy từ phía phát ra tiếng thét chói t a i kinh hoàng cung n ộ i tuần sát cung vệ đang không ngừng tụ tập từng đội từng đội hội tụ vào một chỗ đi thái hòa điện hàng khoáng quách cự hiệp da cắt thần hầu cùng với tứ đại danh bộ đội tới thái hòa điện thời điểm chỉ thấy thẩm nhất đao như cũ đang ra sức ngăn cản người giang hồ tiến công hàng khoáng nhữ mày lại cảm thấy được không đúng hắn lúc rời đi thẩm nhất đao chính là một bộ t i ể u lượng kém phẫn nộ bi thương chật vật ngăn cản người giang hồ bộ dáng kết quả bây giờ trở về tới thẩm nhất đao vẫn là bộ dáng này ngay cả một cái vết thương cũng không có đáy lòng của hắn ẩ n ẩ n cảm thấy có chút không đúng da cắt thần hầu đột nhiên bay đầu đi nhìn về phía lân hắn tu vi võ đạo cao thâm là đường đường chính chính thiên nhân cựu phẩm cừng giả ngũ g i á c siêu tuyệt giác quan thứ sáu cũng là có thể trong còi u minh xem xét biết tương lai hãn tự hầu nghe được hoàng đế kêu thảm không đúng gia cắt thần hầu trong lòng lo nghĩ quay người liền dự định đi lân nước điện đối với gia cắt thần hầu mà nói thẩm luyện thẩm nhất đao từ đầu đến cuối không có hoàng đế trọng yếu gia cắt thần hầu muốn đi lân nước điện thẩm nhất đao tự nhiên không thể để cho hắn đi một khi gia cắt thần hầu ra tay n a vương thế tử chỉ bằng diệp cô thành là tuyệt đối không cách nào hoàn thành thay mận đổi đạo đại kế việc đã đến nước này cũng không cần thiết giả bộ nữa thấm nhất đ a o ánh mắt rực rỡ như s a o một cô cường hoành bá đạo khí thế ẩm v a n g bắn ra tựa như một tôn ma thần từ viễn cổ chậm d ã i t h ứ c t ỉ n h phá ngày trục gió một tám đao trong tay từ người giang hồ nơi đó đoạt được trường đao chém ra một đạo rực rỡ tuyệt luân đao quang phô thiên cái địa đao ảnh t r h n g chất lướt qua vây công bọn hắn người giang hồ phốc phốc xùy tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt máu tươi bắn tung tóe bắn ra bụi phía lốm lấm tấm rơi xuống đất mặt cây cột hoa cỏ bên trên trong tích tắc vây giết thẩm thị huynh đệ người giang hồ liền đã chết bảy tám phần m ộ mươi h à n khoáng không thể tưởng tượng nổi thẩm nhất đao cầm đao mà đứng thần sắc băng lãnh hai con ngươi đóng mở uy mang bắn ra bùi phía ta không đơn giản không có xe còn không có trúng độc thủ phụ đại nhân rất ra ngoài ý định a thẩm luyện cũng là nhặt lên một thanh trường đao tới thẩm nhất đao bên cạnh cùng thẩm nhất đao đứng sóng vai huynh đệ hai người nhìn khắp b ố n phía trong l ò n g ngực hào hùng bắn ra dâng lên một cỗ mười bước giết một người tung hoành thiên hạ khí phách ra các thần hầu nhìn hai người một mắt không có ngừng ngừng lại trong lòng cái kia cỗ cảm giác nguy cơ càng cấp bách mũi chân hắn một điểm thân hình bay lượn hướng lân nước điện thần hầu dừng bước th vẫn là phá ngày chụp gió một nghìn tám đao đao quan g bao phủ thanh thế dọa người n quách cự hiệp đứng ở giữa đường dâu tóc bay múa song t r ư ờ n g không chút nào sặc sỡ đánh ra bài sơn đảo hải dựa vào thành danh kinh đạo trưởng tức thứ hai tại quách phủ dung trên tay giống như là chỉ là hư danh nhưng tại quách cự hiệp trên tay lại thể hiện ra không giống bình thường vị lực cưng m á n h cực kỳ t r ư ờ n g lực trào lên m à tới đâm vào phô thiên cái địa trong ánh đao tiếng nổ thật to đinh t h a i như góc mặt đất gạch xanh trực tiếp hóa thành bột mịn chu vi tường phạt o á i chân quý cây cối nổ tật gốc cả tòa viện tử một mảnh hỗn nộn quá chiến ý càng cao thấm nhất đao như tiềm h điện truy kích ra c ắ t thần hầu quách cự hiệp thét dài một tiếng trên hoàng thành khoảng không phong vân biến sắc nhưng thấy hai tay của hắn váy vòng nhất thức trường pháp lại độ đánh ra kinh đạo t r ư ờ n g thức thứ nhất sóng to gió lớn vẫn là đơn giản xưa cũ chiêu thức hoàn toàn là nhất lực hàng thập hội võ đạo đường đi trong cơ thể của quách cự hiệp chân nguyên đều dung hội tại s o n g trường bên trên dương cương b á liệt đánh phía giữa không trung thẩm nhất đao thấm nhất đao mặt mũi lạnh nhạt như băng trường đao trong tay như tiềm điện hướng ra các thần hầu bay lượn mà ra đồng thời tay phải tắt kích xuống dưới sau lưng một vòng kim thân đại nhật như lai trưởng phật đà trận mắt lòng bàn tay tựa như đại nhật nở rộ v ạ n đạo kim quang trói mắt vô cùng đây là đồng dạng cương mánh trường pháp bá đạo huy mãnh từ trên trời ra xuống song trường giao kích trong chớp mắt như lôi đ ỉ n h văn r ộ i vốn phía cung điện kiến trúc triệt để bị hủy quách cự hiệp phun ra một n g máu bay ngược ra ngoài đụng nát một mặt tướng bích hôn mê bất tỉnh r a các thần hầu xoay người n ô ra hai ngón ca kẹp lấy bay tới trường đao chân nguyên phun ra n g ư ớ vào trường đao vỡ vụn hắn dừng bước lại ánh mắt thâm thúy tiêu g i a hầu v ậ hạ đối với ngươi có đại ân ngươi không nên đi này đại lịch bất đạo sự tỉnh t h ầ m nhất đao gặp ra các thần hầu dừng bước lại hắn cũng không gấp gáp chỉ cần kéo dài thời gian đầy đủ nam vương thế tử làm việc liền có thể thần hầu đại ân là chỉ hôm nay cái này hồng môn nhẫn sao nếu không phải ta đã thành vạn độc bất sâm chi thể thần hầu bây giờ nhìn thấy chính là một cỗ thi thể quân chi xem thần như tay chân thì thần xem quân như tim gan quân chi xem thần như khuyến mã thì thần xem quân như công nhân quân chi xem thần như đất giới thì thần xem quân như khấu thủ thần hầu học thức b g ê n bác không có khả năng không có đọc qua mạnh từ a ra các thần hầu bất vi sở động thần xác lạnh lùng ngươi sát hại quá bình vương phụ tử coi như tình có thể hiểu nhưng tham mẫ đối với ngươi trị tội không tính sai lầm thấm nhất đau khỏe miệng hơi hơi vung lên trong mắt xẹt qua một vòng lênh mang đạo khác biệt mưu cầu khác nhau thần hầu hôm nay không quen nhìn ta làm vậy liền để ta lĩnh giáo một phen thần hầu cao chiêu đến nội những cái kia vàng bạc ta đích xác c ầ m nhưng ta không c ầ m rất nhiều chuyện liền không có cách nào làm việc này ta không biện giải hôm nay như thần hầu thắng ta chỉ chết mà thôi chẳng trách người khác nếu ta thắng vậy thì làm phiền thần hầu ở trong phụ thật tốt nghỉ ngơi một đoạn thời gian ba hư không lôi minh thấm nhất đau một quyền đánh ra chính là thất thương quyền hãn quyền g a như hồng t r ự đảo h o à long g từng vòng từng vòng ba c trăm t h ba mươi ba rất nhanh hai người quyền cướp va chạm ngươi tới ta đi chiêu thức nói thẳng lại trực kích yếu hại đảo mắt giao thủ đã qua trăm chiêu hai người bà tách ra đứng ở giữa không trung hấp công đại pháp thấm nhất đao năm ngón tay xuề ra thể nội chân nguyên phùng lên vận dụng hấp công đại pháp tính toán thôn phệ ra các thần hầu chân nguyên ra các thần hầu lập thân bất động khóa lại toàn thân huyệt hiếu chân nguyên ngưng kết cả người hóa thành hỗn độn khiến cho hấp công đại pháp không cách nào hấp vệ hắn chân nguyên thẩm nhất đao lạnh rên một tiếng lại độ như mánh hổ hạ sơn đánh g i ế t m à lên thất thương quyền thông ti quyền b ả y thập nhị lộ đàm thối lục hợp chỉ pháp chui phá quyền phách không trường sấm xét chân trường quyền phá vỡ tâm t r ả o bát tý đại nhật quyền mười hai liên hoàng chân diệu hỏa trường bốn mấy năm này chém đầu võ đạo cao thủ tích lũy tất cả môn công phu quyền cước đều là bị thẩm nhất đao dùng ra chiêu thức biến hóa nhiều chi tạp làm cho người chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy dù là mạnh như da cắt thần hầu cũng là muốn hết sức chăm chú ứng đối trong lòng của hắn thở dài t h ẩ m nhất đao tiên h phú cao tuyên cổ hiếm thấy đáng tiếc không đi chính đạo quả thực thật đáng buồn chương hai trăm ba mươi tám kinh d i ễ m một thương kim thân bất bại b à n h bành bành quên quên đến thì tiếng đánh đập phối hợp thêm khuấy động bao phủ chân nguyên hướng về bốn phía điên cùng tán giật từng tiếng âm bạo cùng nhau nổ tung trong hư không n ộ n ngạo lên từng vòng từng vòng vợt sóng t r o n hư không nhộn ngạo lên từng vòng từng v ò g vợt sóng trong hư không nhộn ngạo lên từng vòng từng vòng vợt sóng da cắt thần hầu càng đáng tiếc t h ấ dù là dù thế nào thông minh cũng tất nhiên chỉ có thể tại một môn hoặc hai môn phương diện võ công lấy được khắc sâu thành tích hết lần này tới lần khác thẩm nhất đao mỗi một môn võ công đều tu luyện tới đại thành viên mãn c h i cảnh này liền nghe rợn cả người nhất là chính giữa này còn có không động thất thương quyền võ đang thái cực quyền mấy người thế gian nhất đằng tuyệt học suy nghĩ lại một chút thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ phương pháp phá giải cũng là bị hàn bán thiên hạ dạy đến đầy b u ồ n đầy bát bức bách thiếu lâm không thể không phái ra các lộ cao thủ đoạt lại trên giang hồ lưu truyền thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bí bản tiến tới giảm bớt thiếu lâm võ học trôi đi phan mỗi ra c á c thần hầu càng cảm thán trong lòng càng cảm thấy đáng tiếc một người như vậy đi lầm đường cùng sư đệ của hắn nguyên mười ba h ạ n m ộ t dạng là thế gian tai nạn vê anh song quyền giao kích thẩm nhất đao xoay người triệt thoái phía sau tay phải hắn mở ra ánh mắt l a n g lệ trong miệng hét to quỷ đầu đao cửa cung bị thu lấy quỷ đầu đao rung động ầm ầm tiếp theo tại t r ồ n g cung vệ sĩ tốt ánh mắt khiếp sợ quỷ đầu đao hóa thành một đạo huyết quang ngang qua phía chân trời bay vào thẩm nhất đao trí thủ thế thúc thiết thương truy mệnh ném ra một thanh trường thương cán thương năm đen c ủ pháp nhìn không ra nửa điểm kỳ dị mùi thương yếu đớt, g i a cắt thần hầu cầm thương nơi tay ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem thẩm nhất đao trên thân thương hình như có ũ q u a n g chạy xuôi c u ố n quanh mặc q u a thẩm nhất đao cũng là nhìn xem hắn trong tay quỷ đầu đao yếu ớt h à n mang c h ấ p động tại quỷ đầu đao bắt tay một sát na kia i a cắt thần hầu dường như đang thẩm nhất đao sau lưng nhìn thấy một đầu ngồi s ổ m ác thú đ i ê u b á trường thương quét ngang mũi thương bên trên ẩn ẩn buốc lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm g i a cắt thần hầu thân hình loay lên chớp dơ cao khoảng không bay lượn đến thẩm nhất đao trước người thương ra như rồng trực kích thẩm nhất đaoang đao quanh thân y hai người chém giết cùng một chỗ tình lực buộc buộc k h u ấ động chừng không lúc này hàn khoáng đã không thấy không có người biết hắn đi nơi nào tây môn suy tuyết sắc mặt lạnh lùng cái kêu một cái thần bí cao thủ sử dụng kiếm cùng với vây giết thẩm nhất đao h u y n h đệ hai người võ đạo cao thủ cũng không thấy thẩm luyện cùng tứ đại danh bộ đã chém giết cùng một chỗ tây môn suy tuyết lạnh lùng nhìn một hồi lách mình l ư ớ t vào hắn dù sao cùng thẩm nhất đao co gia tình không thể trơ mắt ngồi yên không để ý đến tây môn suy tuyết gia nhập vào cực lớn hóa giải thẩm luyện áp lực tứ đại danh bộ mỗi một cái đều không phải là hạng dễ nhằn lấy thẩm luyện võ công tự mình ứ n g đối ngay trong bọn họ một cái đều có chút miễn cưỡng húng chi là bốn cái cùng một chỗ nhưng thẩm luyện cũng biết hắn cũng không cần chiến thắng tứ đại danh bộ hắn chỉ cần chờ đến thẩm nhất đao cùng gia c á t thần hầu chiến đấu phân ra thắng bại giữa không trung thẩm nhất đao đem chính mình mổ bò đao pháp phát huy đến cực hạ ánh đao lướt qua chỗ thư không đều bị xé nước gia c á t thần hầu tập trung tinh thần hắn vì mổ bò đao pháp cảm thấy sợ hãi thái phục đâu ra đó đao pháp chân ý đầu bếp dóc thị trâu một dạng tinh tế cho dù là hắn một cái không chú ý bị đao q u ă n có lên lập tức liền huyết nh đi nhầm đường lộ là trách nhiệm của hắn、Xoẹt. ngọn lửa màu đỏ thám lượn lờ dựng lên nở rộ quang diễm t ừ n g đạo xúc tích tại mũi thương năng lượng đang không ngừng tăng trưởng phong vân khuấy động bốn phía hư không cũng bắt đầu hướng về mũi thương sụp đổ thẩm nhất đao ánh mắt l ấ m liệt đây là da các thần hầu tuyệt chiêu kinh d i ễ m một thương hắn không dám thất lễ quanh thân huyệt khiếu tam mội chân hỏa bước lên ghi hỏa cháo thần công dung hợp thiếu lâm kim trung cháo mười hai hoành luyện thiết bố sam thập tam thái bảo kim trung cháo đem n ụ c thân tăng lên tới cực h ạ n đồng thời trong tay quỷ đầu, đao cũng là thoáng qua vẻ quang, một đầu ác thú ngồi ngay ngắn n ử a mặt lên trời gào đao qua n g hướng về phía trước bao phủ mũi thương cũng là nở rộ một đoá mỹ lệ hoa hoa này lóa mắt yêu kiểu sáng trói ánh sáng hệ ra so với trong màn đêm tinh thần còn muốn hệ ra còn muốn k i a sáng và trượng nổ kịch liệt tựa như lôi đình xé rách thương cung ngân xà bay múa buộc buộc năng lượng bao tác bao phủ thẩm nhất đao ẩm ẩm tiếng nổ tung chấn động trường không thẩm nhất đao thân hình đã không nhìn thấy hoàn toàn bị nổ tung bao phủ tứ lại danh bộ cùng t h ẩ m luyện tây môn suy tuyết đều ngừng ngưng lại tới nhìn lên trên bầu trời thẩm nhất đao cùng gia cắt thần hầu quyết chiến gia cắt thần hầu mũi thương hoa mỹ đoáo g i a cắt thần hầu con n g ư ơ i ngưng lại không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cái kia nổ tung sau khói lửa một vòng đao quang trở sáng xoáy vào g i a cắt thần hầu cánh tay phốc phốc huyết nhục phân ly g i a cắt thần hầu phi thân triệt thoái phía sau t a o mày thấm nhất đao quần áo rách dưới lập thân trường không khỏe miệng mang huyết hắn đang cười cười gần như run r à y hắn cùng với g i a cắt thần hầu kém n h ấ t phẩm nhưng chiến lược không giống như g i a cắt thần hầu kém đồng thời cùng g i a cắt thần hầu một trận chiến này cũng làm cho hắn đối tự thân võ đạo trải vớt càng rõ ràng vì h ẳ n đặt chân thiên nhân n h ữ phẩm đặt vững nền móng hai người rơi xuống đất tứ đ ạ i danh bộ liền v ộ i vàng tiến lên đỡ lấy r a cắt thần hầu r a cắt thần hầu vận dụng tự nghĩ ra nửa đ o ạ n cầm khống chế lại thương thế thẩm nhất đ a o đồng dạng thở hồn hện lau khô khỏe miệng máu tươi sắc mặt hơi hơi trở nên trắng nổ tung không có công p h á nhục thể của hắn nhưng cường đại chấn động vẫn khiến cho hắn trong cơ thể bị thương không nhẹ Cốc cốc cốc! tiếng bước chân dày đặc v ă n g lên chỉ thấy hoàng đế tại tàu hữu tưởng ngụy tiến trung cùng diệp cô thành bảo vệ dưới đi tới hiện trường nhưng thấy khắp nơi bờ bụn thảm trạng dọn người hoàng đế cũng là trong lòng căng thẳng nếu không phải cùng thẩm nhất đau hợp tác bằng vào d i ệ p cô thành, chưa hẳn có thể thành công. ra các thần hầu ánh mắt như điện nhìn chằm chằm hoàng đế hoàng đế nhìn thẳng hắn một mắt sau đó nhìn về phía thẩm thị huynh đệ hôm nay có người ẩ nút n tại trong người giang hồ âm thầm hành tích h tội không thể tha thứ bắt đầu từ hôm nay lấy đông xưởng bày ra đối với giang hồ điều tra còn lại mọi việc cho sau bàn lại thần hầu cùng tiêu giao hầu cũng là triều đình trọng thần có việc có thể thương nghị không nên lớn như thế đánh võ đều đi về trước r i ê n g phần mình dưỡng thương nghỉ ngơi hết thể chờ đến ngày mai tảo triều lại nói là thấm nhất đao cùng thẩm luyện con người đáp ứng tây môn suy tuyết nhưng là nhìn chằm chằm diệm cố thành hắn ẩn ẩn cảm thấy phía trước cùng hắn tại trên thái hòa điện nóc nhà rằng co diệp cô thành cùng trước mắt diệp cô thành có chút không giống hoàng đế nhìn về phía gia cắt thần hầu hắn đang chờ đợi gia cắt thần hầu tỏ thái độ mặc dù gia cắt thần hầu không thể đuổi trở về nhưng mà lấy gia cắt thần hầu tài trí tất nhiên có thể tưởng tượng được gia lân nước điện đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì lao thần tuân chỉ chốc lát gia cắt thần hầu chắp tay đáp ứng hoàng đế trong lòng nhẹ nhàng thở ra nếu gia cắt thần hầu khăng khăng công nhận đối với hắn mà nói cũng là một kiện đại phiền t o á i dù sao bên cạnh hắn lợi hại nhất thẩm nhất đao đào cũng bên trên đường cái này một vị một bộ bạch tỉ mậu đen râu ria đâm thành bím tóc từ phần cổ một mực rủ xuống đến bụng lao nhân không nói gì im lặng tự nghĩ ra thần công nửa đoạn cầm tự động vận chuyển thay hắn chưa thương tứ lại danh bộ đi ở bên người của hắn thiết thủ gánh vác lấy còn chưa thức tỉnh quách cự hiệp vô tình từ trong ngực móc ra một bản bí bản thế thúc vậy hạ đưa cho ngươi hắn nói ngài là quốc chi của trụ muốn bảo trọng thân thể gia c á t thần hầu tiếp nhận bí bản ánh mắt kinh ngạc cái này bí bản rõ ràng là sinh tàn phế bổ sung giá mạ nội công cánh tay của hắn bị thẩm nhất đao để giải dao mổ châu pháp bóc ra huyết nục h ỉ còn dư một bộ bộ xương mười phân dọa người sinh tàn phế bổ sung ra mạ nội công đối với hắn trợ giúp c ự lớn ai gia các thần hầu thở dài một tiếng tin vương kế vị sau đó đem quốc sự làm cho dối loạn Nam vương mận thay thế tử thay mận đổi đảo, c ó thể t r u n g h ư n gia lớn m n h s o Gia các ũ n không g b i ế thần n ư vương n hắn nguyện ý thử một chút, đây chính hắn nhận Nam hoàng Cùng g gia thử chút, thừa thế h đây ý một tử cắt t là vì sao hắn sẽ nhận Nam vương thế tử hoàng bị. Cùng thần hầu một dạng ngờ tới ra một bộ phận chân tướng sự tình thủ phụ hàn khoáng đang tại chạy vội bên cạnh hắn vởn quanh rất nhiều cao thủ ánh mắt lạnh lùng đều là võ đạo đại tông sư cảnh giới thậm chí còn có một tôn tiên nhân nguyên m ộ ư ơ i ba hạ n thần sắc lạnh lùng hắn mang theo đệ tử của mình thỉnh thoảng cảnh giác nhìn chung quanh hai bên thiên hạ đệ thất ngươi lập tức ra khỏi thành đi nên n g chân người xem bọn hắn đến tột cùng tới nơi nào hàn khoáng q u á t khẽ một tiếng bên cạnh một cái người mặc áo vải gánh vác lấy màu xám bao phục nam t ử động tác mau lẹ cấp tốc biến mất ở trong bóng đêm kiếm ngươi xác nhận hoàng đế đã chết hàn khoáng lại nhìn về phía cái kia một tôn thiên nhân cao thủ người này tuổi không lớn lắm giống như tỉnh không phải tỉnh chỉ thấy người này khẽ gật đầu t r ậ t tựa như ngủ t h i ế p đi nếu tây môn suy tuyết ở đây tất nhiên nhận ra chính là người này ở phía sau tới cùng hắn đối bính kiếm pháp hàn khoáng nhịn không được t h ầ m mắng một tiếng một phen cố gắng cuối cùng không những không thể giết chết thẩm luyện cùng thẩm nhất đao còn đem hoàng đế bồi thường lần này nam vương thế tử thay mận đội đảo thẩm hạn chỉ có thể càng lớn hắn xem như thẩm thị huynh đệ đối thủ thời gian tất nhiên không dễ chịu hàn khoáng ánh mắt tâm tàn hắn không biết nam vương thế tử là một cái dạng gì người đối với đảng đông lâm là thái độ gì nhưng hắn nhất thiết phải làm tốt dự tính xấu nhất liêu đông nữ chân chính là hắn sau cùng hậu chiêu trở lại phủ trạch hàn khoáng sai người bốn phía cảnh giới từ giờ trở đi bất luận kẻ nào muốn gặp hắn hắn đều muốn bảo vệ tốt chính mình thẳng đến liêu đông nữ chân đại quân đến 15 tháng trong giang hồ truyền đi xôn xao diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết so kiếm không thành công có người ám sát hoàng đế khiến cho hoàng đế tức giận khiến vào cung hơn trăm tên giang hồ cao thủ tử thương hơn phân nửa chỉ có chút ít mấy người chạy ra trong lúc nhất thời giang hồ xôn xao tây môn suy tuyết trở lại nay phương trai hắn nhìn thấy một cái làm hắn bất ngờ người lục tiểu phụng lục tiểu phụng bên người còn có một cái nữ nhân tự nhiên là tiết băng nhìn thấy tây môn suy tuyết vô sự lục tiểu phụng nhẹ nhàng thở ra thấm nhất đao không có nốt lời kỳ thực lục tiểu phụng sớm tại ban đêm liền đạt tới kinh thành nhưng một phương diện kinh thành cửa thành đóng một phương diện khác trở ngại cùng thẩm nhất đao đ ớ c định thế là một mực tại bên ngoài thành đ ợ i đến h ư ớ n g đông qua một ư ơ i năm tháng chín vừa mới mang theo tiết băng chạy đến nay phương trai chờ đợi tây môn suy tuyết tôn tú thanh nhìn thấy tây môn suy tuyết vô sự cũng là nhẹ nhàng thở ra nàng rất lo lắng cho mình hải tử còn chưa xuất sinh đã không còn phụ thân tiết băng đỡ tôn tú thanh đi về nghỉ tây môn suy tuyết lục tiểu phụng cùng thanh tâm thần nghi ba người vờn quanh b à n trà mà ngồi tây môn suy tuyết đem sự việc đem qua tinh tế nói tới lục tiểu phụng không khỏi sờ lên chính mình tinh tế dâu rịa hắn trầm lặng nói việc này lộ ra cổ q á i thẩm nhất đao cùng hoàng đ nhất là lần này hoàng đế vốn là muốn đem thẩm nhất đao trị tội hạng mục kết quả cuối cùng hắn lại chủ động chấn an thẩm nhất đao thanh tâm thần n i nhữ mày thở dài triều đình hỗn loạn tranh quyền lực là trên đời tán k h ố c nhất tranh đấu vần n i cảm thấy chuyện này còn chưa kết thúc tây môn suy tuyết ngươi cùng diệp cô thành tỷ thí đã kết thúc dưới mắt vẫn là mau chóng mang theo tú thanh trở về vạn mai sơn c h ẳ n g a nàng xem thấy tây môn suy tuyết lời nói ý vị sâu xa tây môn suy tuyết mặc dù là người lanh k h c nhưng tuyệt không phải không biết tốt số người hắn hiểu được thanh tâm thần n i là vì hắn tốt dù sao thanh tâm thần n i niên kỷ rất lớn đi qua cầu hắn chầm rãi gật đầu ta lập tức xuất phát lục tiểu phụng do dự một chút hắn là ưa thích phiền phức người tây môn suy tuyết lời nói để cho hắn đối với đêm qua sự tình sinh ra cực kỳ tốt đẹp kỳ nếu như bây giờ cứ như vậy rời đi hắn giống như là có cái móng nuốt đang không ngừng gãi tâm cắn phổi không có phút chốc ăn b ì n h lục tiểu phụng ngươi ở lại đây đi nói không chừng thẩm nhất đao sẽ có chút chuyện cần ngươi hỗ trợ tây môn suy tuyết chủ động cho lục tiểu phụng một cái lý do hắn hiểu rất rõ lục tiểu phụng lục tiểu phụng đùng vỗ tay một cái tây môn h u y n nói không sai ta vẫn lưu lại cho thẩm nhất đao giúp đỡ chút hảo. nàng đối với lục t i ể u phụng ý nghĩ đồng d ạ n g nhất thanh n h ị sở thầm nghĩ trong lòng may mà không có nga mi nữ đệ tử gả cho lục t i ể u phụng bằng không lấy lục t i ể u phụng tính cách như vậy sớm muộn cũng sẽ cho mình người nhà mang đến đại phiền thoái t í ế h băng ra thần trâm sơn trang ngay tại kinh thành lục t i ể u phụng lần này không cần lo lắng an toàn của nàng thế là lưu lại đại chiến thân thủ tây môn suy tuyết nhưng là mười sáu tháng chín buổi sáng liền mang theo thê tử tôn tú thành thanh tâm thần nghi cùng một chỗ trở về vạn mai sơn trang hắn ưa thích cùng cao thủ so kiếm nhưng không thích lẫn vào đến cái này chuyện loạn thất bát tao ở trong thấm nhất đao cùng luyện đi không hoặc lục t i ể u phụng phải trăng lưu lại huynh đệ hai người đều rất rõ ràng sự tình vẫn chưa xong nam vương thế tử thượng vị hoàng đế bỏ mình bất quá là món ăn khai vị chân chính chuyện quan trọng là liêu đông nữ chân đại quân sắp đến nếu như không thể giải quyết đi nữ chân đại quân giữ vững kinh thành như vậy nam vương thế tử vừa mới kế vị liền muốn gặp phải thành phá quốc diện hạ t r ạ n g huynh đệ hai người tới đạt thái hòa điện thời điểm thái hòa điện bốn phía đã đơn giản quét sạch xử lý các nơi vết máu cũng đã rửa sạch sẽ đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng đem hư hại đồ vật toàn bộ chuẩn bị cho tốt nhưng ít ra có thể khai chiếu sẽ văn võ Bách quan đều nghị luận âm ý. dù sao đêm qua vốn là thật tốt tiệc ăn mừng kết quả bị một đám người giang hồ làm cho gió tanh m ư a máu bọn hắn đáy lòng bao nhiêu cũng có chút l ừ a d i n những người giang hồ này có phần quá không đem đại minh triều đ ỉ n h coi ra gì chỉ là không ít người phát hiện thủ phụ hàn khoáng vậy mà vắng mặt trận này trọng yếu triều hội không bao lâu hoàng đế hiện thân q u â n thần phát hiện hoàng đế bên cạnh theo một cái mới t h á i g i á m không phải vương công công chuyến ngôn vương công công về sau bị giết xem ra là thật sự không ít người âm thầm lũ lưỡi nếu như tối hôm qua bọn hắn lưu lại chỉ sợ cũng sẽ cùng vương công, công một cái hạ tràng phúc tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết liêu đông hầu thẩm luyện bình luận có công tiến tước liêu đông vương giữ quốc đồng hưu mười sáu tháng chín tào triều các thần tử còn tại nghị luận liên quan tới đêm qua thái hòa điện hốt chiến cùng với thủ phụ hàn khoáng vì cái gì không đến hoàng đế chiếu thư liền đã như một đạo kinh lôi nổ bọn hắn trợn mắt hốc mộm liên quan tới thẩm nhất đao thẩm luyện huynh đệ tham ô vàng bạc sự t ì n h hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút phong thanh truyền ra vốn cho rằng thẩm thị huynh đệ hội chịu đến trách phạt lại không nghĩ rằng thẩm t u y ệ hội ế n t r á c lại k ô n g n g h r ằ thẩm huynh khai quốc đến nay vị thứ nhất vương lễ bộ thượng thư tham khiêm chi lúc này đứng ra t h ầ m thị huynh đệ tại phương nam trắng trận vơ vét của cải sát hại thân sĩ thanh lưu tội ác tay trời bậy hạ không những không nghiêm trị ngược lại thăng quan tiến tước là đạo lý gì tham khiêm chi nổ mắt t r n lên trừng hoàng đế hoàng đế lạnh rên một tiếng phương nam dân loạn nổi lên bốn phía long tôn nghĩa cầm trong tay nhạc sách lại phải người giang hồ trợ r i ú t quét ngang đông nam không người có thể chế giang nam chi địa thân sĩ sắp nhập thôn tính thổ địa bách tính bẩn không mảnh đất cắm rủi phục tôn kỳ thiết kỵ g ú p phi tốc mở rộng trong t r ớ c mắt lớn minh chính là khói lửa mặt trời các ngươi lu tại sao tại giang nam đảng đông lâm tất cả quan viên trong nhà sao chép ra đại lượng vàng bạc đến nỗi tiêu giao hầu tham ô vàng bạc mà nói càng là nói bậy nói bạn cầm ý gì a vệ phải chịu trách nhiệm quét sạch hải tặc vạn dặm hải cương thương mại qua lại thủy sư tổ kiến đều cần tiền tiêu giao hầu cầm những số tiền ưng kia là chấm phê chuẩn tham kim ê chi vô cùng phẫn nộ đầy mặt đỏ lên bệ hạ há miệng vì thẩm nhất đao che lấp thần còn có thể có lời gì nói chỉ hy vọng bệ hạ sau này không nên hối hận hàng k h n g không tại đảng đông lâm rắn mất đầu, chi Hoàng đế dốc hết sức giữ gìn thẩm nhất đao giận không kịp được nhưng lại không nói chuyện có thể giảng dù sao hắn đích sắc không bỏ ra nổi chứng cứ ngược lại thẩm nhất đao sao chép giang nam tân h sĩ chứng cứ phong phú trên triều đình mặc dù đại bộ phận cũng là đảng đông lâm nhưng cũng có thật nhiều quan viên chỉ lo thân mình bọn hắn mắt thấy hoàng đế giận dữ mắng mỏ tham kiếm chi giữ gìn thẩm nhất đao lập tức ý thức được trên triều đình này hướng gió thay đổi từ vừa mới bắt đầu hoàng đế tin mù quáng đảng đông lâm càng về sau hoàng đế xa lánh đảng đông lâm tính toán duy trì đảng đông l â m cùng thẩm thị giữa huynh đệ cân bằng lại đến bây giờ hoàng đế rõ ràng thiên hướng thẩm thị huynh đệ điều này nói rõ rõ ràng Đáng tiếc bọn hắn tiếc kể h hoàng đế đã không phải kêu hoàng、đế. Chấm phải mật báo, liêu đông nữ chân ý khó dò, thừa đình bình loạn phương nam, dự định tập kích kinh thành. ô đông n này nữ dụng loạn nam, g biết báo, liêu triều đế đế. mật tập đã kêu k dịp dự ý rõ, từ hôm nay các khanh chớ nhất định quay chung quanh chống cự nữ chân làm việc chấm sau đó chiếu các lộ binh mã cần vương nhất định phải làm cho nữ chân có đến mà không có về hoàng đế còn chưa chờ q u ầ n thần phản ứng lại trong khoảnh khắc lại ném ra một tin tức quan trọng chấn cả sảnh đường đại thần chóng đầu hoa mắt liêu đông nữ chân lại muốn tập kích kinh thành cái này sao có thể v ậ hạ hả? sơn hải quan bên kia không có tin tức gì chuyển đến nữ chân như thế nào tập kích kinh thành từ liêu đông nữ chân quật khởi đến nay song phương một mực quay trúng quanh sơn hải quan con đường này tiến hành tranh đấu đại minh triều đỉnh chế tạo phòng tuyến cũng là quay trúng quanh một đường dây này lộ tiến hành bây giờ sơn hải quan chưa phá nói nữ chân liền muốn binh lâm thành hạ triều thần có nhiều k h ô n g tin hoàng đế nhớ mày quá khứ hắn luôn cảm thấy trước hoàng đế tin vương đâu ngu ngốc vô năng nhưng hôm nay lần thứ nhất t ạ o triều hắn bỗng nhiên cảm nhận được nắm giữ cái này lớn như vậy đế quốc có bao n h i ê u khó khăn nhất là trước mắt những thứ này triều thần ngươi căn bản không phân rõ bọn hắn đến cùng là ngu xuẩn vẫn là hỏng liệu đông nữ chân công không phá được sơn hải quan chẳng lẽ bọn hắn vẫn tiến cũng sẽ k hắn cùng với tiên hoàng tin vương hai đời đế vương cũng khác nhau đi theo diệp cô thành học kiếm một thân võ công ty nói không nổi cỡ nào cao nhưng cũng là bước vào võ đạo tiên thiên võ giả bây giờ nổi giận phía dưới chân khí trào lên bàn một tiếng xào sạc vỡ vụn đầy đất quần thần trong khoảnh khắc bị rạp xuống đất trong lòng hoảng sợ đồng thời n h o u nhau, nhau thì tội hoàng đế chỉ cảm thấy một cỗ phiền muộn chi khí tắc nghẽn tại ngực hận không thể đem trước mắt những thứ này c h i ệ u thần giết sạch nhưng hắn cũng biết cái này một số người thiếu không thể thế là đành phải đem ánh mắt đặt ở thẩm luyện trên thân liêu đông vương ngươi cùng liêu đông nữ chân từng có kinh nghiệm chiến đấu lập tức dẫn dẫn ngươi xuôi nam bình loạn năm vạn tinh nhuệ đóng quân kinh thành chuẩn bị nên địch là thẩm luyện cùng thẩm nhất đao nhìn nhau So với kế hoạch Trong với Vương thế tử kế vị giờ giữ binh quyền ngược lại lợi ki kế kế thế thêm thuận lợi. Trong quần thần, tham ngược càng ban Bây Nam Nắm quyền quần đầu tử là cái k i a t h ẩ m nhất đao còn không biết muốn giết hại bao nhiêu thần si thanh lưu nhưng mà thủ phụ hàn khoáng không tại bọn hắn không có người đầu lĩnh dưới mắt không nghị luận cái gì đều khó tránh khỏi rơi vào hạ phòng hay là muốn đi gặp hàn khoáng tan triều sau đó một đám đảng đông lâm cao tầng hội tụ vào một chỗ vội vã chạy tới thủ phụ phụ trạch bọn hắn nhu cầu cấp bách biết hàn khoáng vì cái gì không có đi vào triều cùng lúc đó kèm theo t a n triều liêu đông nữ chân sắp đến kinh thành tin tức cũng truyền khắp các phương dân chúng thất kinh đáng quan chức tất cả tìm đường lui lại ít có người suy nghĩ có thể nhờ vào đó đánh lui nữ chân thậm chí đem nữ chân trực tiếp diệt đi nam vương thế tử ẩn nhẫn nhiều năm một buổi sáng kế vị chính là đại triển hoành đồ thời điểm hắn tự nhiên nhẫn nhịn không được ở thời điểm này t r ô n g coi kinh thành tùy ý nữ chân công thành trong ngự thư phòng gia cắt thần hầu thẩm luyện cùng thẩm nhất đao đều tại hoàng đế trầm giọng nói hán v ụ đế trước kia tiến đánh hung nô từng nói khấu có thể hướng về ta cũng có thể hướng về công thủ chi thế gì à. hôm nay nữ chân dốc toàn bộ lực lượng tiến đánh kinh thành kinh thành có liêu đông vương chân phòng thủ có năm vạn nam trinh tĩnh huệ lại thêm cần vương chiếu thư một chút vương như thành đồng bây giờ tặc tù hang ổ trống rỗng chấm dự định lấy kinh thành ngăn chặn nữ chân ra lệnh đại quân tiến đánh thị n h kinh nếu có thể khắc chi liêu đông thảm họa chiến tranh sẽ hoàn toàn kết thúc chân muốn hỏi ai có thể làm tướng ra các thần hầu hơi hơi nhữ mày hắn cảm nhận được cùng tiên hoàng tin vương hoàn toàn khác biệt phong cách hoàng đế làm việc vội vàng không cho phép nửa điểm trì hoãn liêu đông nữ chân chính là đại địch bây giờ hắn lại muốn lấy kinh thành vì mối câu đem nữ chân chủ lực câu ở đây lại p h ả i người đi liêu đông thông xoáy đại quân công phán nữ chân đô thành thị kinh nhất cử dẹp viên nữ chân điều này tựa hồ có chút quá m ạ n tiến liêu đông vương ngươi từng tại liêu đông cùng nữ chân đánh trận ngươi nói một chút ai có thể làm tướng hoàng đế nhìn ba người chương ó c ú t k hai trăm bốn mươi mốt kinh thành bảo vệ chiến khúc nhạc g ạ o liêu đông đem môn mọc lên như rừng nữ chân quật khởi cùng đem môn ở giữa cũng là có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ đại khái có thể dùng dưỡng khấu tự trọng để hình dung chỉ tiếp khấu bị vô béo trở thành lớn minh họa lớn trong lòng thời đại này đại mông cổ quốc sừng xưng phương bắc thảo nguyên lãnh thổ rộng lớn khiến cho nữ chân chỉ có thể chiếm cứ liêu đông không cách nào đem mông cổ các bộ sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng cho nên nữ chân thực lực không sánh được ngoài ra thời không viên sùng hoán tại liêu đông nhiều năm là miễn cưỡng có thể hiệu lệnh các đại đem muôn người đang chỉ huy chiến đấu bên trên cũng là có đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn thẩm luyện đề cử hắn cũng đích s á c là nghiêm túc sau khi tự hỏi quyết định hảo vậy thì hạ chiếu cho viên sùng hoán mệnh hắn hôm nay xuất binh dạo sát nữ chân đánh hạ thịnh、kinh. nếu làm không được vậy cũng không cần trở về kinh thành thịnh tội ngay tại chỗ tự sát hoàng đế làm việc thẩm luyện đưa ra nhân tuyển cũng không thương nghị lập tức hạ chiếu s ớ m rền gió cuốn nhường ra cắt thần hầu thẩm luyện nhìn nhau có chút không có trở lại bình thường liêu đông sự tình cứ như vậy quyết định thư yếu chấm bên cạnh thiếu khuyết đắc lực thái giám tây hán đốc chủ tàu thiếu khâm đi thành kim lăng phòng thủ lăng có chút đáng tiếc chấm muốn đem hắn điều động trở về các ngươi cảm thấy thế nào r a cắt thần hầu cùng thẩm luyện hơi suy nghĩ một chút điều động tàu thiếu khâm cũng không tính là gì đại sự liền cùng kêu lên đồng ý thế là tại đại triều sau khi tan hội cái này đơn giản tiểu triều hội cũng giải tán thẩm luyện cùng thẩm nhất đao ra cửa bước nh Bọn hắn cái ầ m t này t năm g đế chiếu h t n em vạn tinh nhuệ ở trong có ba vạn là cầm ý địa vệ đối với thẩm luyện thẩm nhất đao trung thành tuyệt đối còn thừa chừng hai vạn từ ở trước đây kinh sư đại doanh kinh sư đại doanh sĩ tốt đối với thẩm luyện có kính sợ nhưng nếu luận trung thành tự nhiên không sánh được cầm ý địa vệ hàn khoáng kế hoạch bắt đầu thi hành sau triệu tĩnh trung vào trong đại quân đầu tiên lấy được chính là kinh sư đại doanh các bộ tướng lãnh hiệu trung sau đó triệu tĩnh trung dự định tìm cơ hội đem ba vạn cầm ý đ ể vệ đ u t lại làm gì một đêm trôi qua kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu áp dụng kinh thành liền đã phát sinh k ỳ biến hàn khoáng trước tiên phái người bảo hắn biết triệu tĩnh trung ngồi ngay ngắn ở trong đại doanh ánh mắt â m trầm đang nắm đại quyền thời gian thực sự để cho người ta khó mà quên đáng tiếc lúc này mới một đêm liền muốn từ bỏ trên tay này quyền hạn hạn tại trong đại doanh chờ đợi một hồi cũng không có tướng lĩnh đến đây không khỏi mỉm cười một tiếng kinh sư đại doanh tướng cũng đều là cỏ đầu tưởng bên này gặp thẩm luyện cùng thẩm nhất đao lại độ chiếm thượng phong bên kia lập tức liền cùng hắn chặt đứt liên hệ đi thôi triệu tính trung đứng dậy đối với bên cạnh đông xưởng đông xưởng nói một tiếng mang người tay trực tiếp rời đi doanh điệu hắn không muốn cùng thẩm luyện thẩm nhất đao đụng tới đối với thẩm nhất đao đáy lòng của hắn có chút bỡ ngỡ thẩm luyện cùng thẩm nhất đao đến đại doanh thời điểm cẩm ý hệ vệ lư u kiếm tinh cận nhất xuyên lôi ba bùi l u ô n bọn người cùng với kinh sư đại doanh tướng lĩnh đều đã tại trong đại trướng xin lợi thẩm luyện ánh mắt đảo qua kinh sư đại doanh chứ tướng chư hắn lấy ra thánh chỉ, tuyên đọc đi qua thản nhiên nói nữ chân sắp đến một trận chiến này không đơn thuần là phải thủ được kinh thành ta còn muốn diệt đi nữ chân vốn định là thừa dịp một ít người thủ đoạn chơi thời điểm mang đến nội ứng ngoại hợp không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa nói đến đây hắn nhớ tới hoàng đế sấm rền gió cuốn tính cách cũng có chút không biết nên như thế nào hình dung đã dùng không được ngữ kế vậy cũng không cần các ngươi cũng là mang binh đánh giặc nên tin h tưởng t à i dù n g binh đang binh làm chủ kỳ binh làm phụ chỉ có sức mạnh không sánh được được nhân mới muốn nghĩ biện pháp đánh bất ngờ nhưng mà binh hành hiểm chiêu từ đầu đến cuối coi thua một ngày tương phản đường đường chính chính xa trường quyết đấu ngược lại không dễ dàng không gượng dậy nổi đối với nữ chân đi qua chúng ta một mực ở vào phòng thủ trạng thái chính diện giã chiến từ đầu đến cuối ở vào hạ phòng cho dù là trước kia ta tại liêu đông đại thắng nữ chân bao nhiêu cũng là chiếm sớm nhận được tình báo biết được nữ chân tuyến đường hành quân tiện nghi lần này nữ chân xa xôi ngàn rằm mà đến m ệ t binh viên trinh chính là binh gia tối kỵ ta liền muốn mang theo các ngươi chính diện đánh tan nữ chân các ngươi có thể làm được hay không thẩm l u y n một đôi mắt hổ đáo qua tại chỗ chư tướng lữ kiếm tinh đùi luân bọn người cùng kêu lên gầm thét có thể tương phản kinh sư đại doanh các tướng lĩnh khí thế liền nhỏ đi rất nhiều đây chính là nữ chân a không phải long tôn nghĩa cái k i a chủng dân loạn nghĩa quân có thể làm được hay không thẩm luyện lại hỏi một câu lần này hắn trong giọng nói không nở mang theo một cỗ sát khí hai con ngươi đúng như láo hổ giống như hung thần đắc sát kinh sư đại doanh các tướng lĩnh đều lâm nhiên nghĩ đến t r i n h phạt long tôn nghĩa lúc bị giết những cái k i a đồng bào không tự chủ nổi lên khí lực lớn tiếng reo lên có thể tiếng gầm c u ầ n quận thẳng lên trời cao thẩm luyện lúc này mới công chúng đem đội tiếp đợi đến trong đại trướng chỉ còn lại thẩm luyện cùng nhét tao thầm một đau nói xem ra nữ chân tại các bộ tướng l ĩ n h trong lòng vẫn là không cách nào chiến thắng thẩm luyện than nhẹ một tiếng nữ chân mông cổ đột q u y ế t bố n trước kia quân minh thế như t r ẻ tre quét ngang đại mạc thảo nguyên bây giờ cũng đã tầm thường đến trình độ này thẩm nhất đao c h ấ n an nói tầm thường đến loại trình độ này cũng như cũ có thể đánh bại nữ chân xa trường bên trên sự tỉnh ta không hiểu liền đều giao cho huynh trưởng ta sẽ t ỏ a chấn trong kinh thành hàn khoáng bên kia nhất định có cái gì hậu chiêu thẩm luyện bị thẩm nhất đao trấn an sau ý chí chiến đấu sụp sôi, hắn muốn đem quân chế tạo lần nữa thành cái kia một chi chiến vô bất thắng cường quân nếu có thể chính diện đánh tan nữ chân như vậy trận này thắng lợi đủ để đặt vững sau này quân minh vô địch cơ sở thẩm luyện lưu lại trong đại doanh một bên huấn luyện sĩ tốt chuẩn bị chiến tranh sắp đến một bên tại kinh thành bốn cái xó xỉnh kiến tạo lang hình lô cốt cùng kinh thành tường thành phối hợp lẫn nhau gia tăng lực phòng ngự độ đồng thời hố bến ngựa chiến hào địa đạo sông hộ thành chờ cũng đều từng cái mở đảo tu sửa thậm nhất đao trở lại kinh thành sau đi thẳng tới liêu đông hậu phủ đùa trong chốc lát thẩm trời trong liền nghe đông phương cô nương nói đảng đông lâm hội tụ tại hàn khoáng p h ụ trạch từ các ngươi sáng sớm đại triều tan học triều cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào đi ra tại cả tòa trong kinh thành trừ bỏ đông phương cô nương xuân tới lầu cùng với đồng bách hùng bí mật xuất lĩnh hơn ngàn tên nhật nguyện thần giáo giáo đồ bên ngoài t h ẩ m nhất đao nắm giữ hồng dậy cũng tại bốn phía s i ê u tập tình báo tình báo chính là quan trọng nhất lấy được trước tình báo liền có thể trước một bước chế định kế hoạch trước một bước độc thủ bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao hương tình báo tác dụng chính là ở đây trong tay hàn khoáng sức mạnh to lớn nhưng hắn bây giờ sẽ không động bằng không tứ cố vô thân không có nữ chân hưởng ứng kinh thành sức mạnh đủ để hủy diệt hắn chúng ta đầu tiên muốn làm chính là làm rõ ràng trong tay hàn khoáng rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ thậm nhất đao nghĩ đến cùng tây môn suy tuyết đối địch tên kia kiếm khách trong lòng đối với hàn khoáng không có nửa điểm thị. 242, kinh thị Trường tháng tay, Kinh đang nhìn, nữ chân đến. 16 tháng 9, đêm. viên chân chắc đêm. lạnh bốn quan đảng đông lâm thành lập đã rất lâu đến hôm nay hủ hóa x a đoạn nhưng vẫn không phải tất cả mọi người đều nguyện ý đuổi theo hàn khoáng nên đón nữ chân n h ậ p quan dù sao liền nước quá lạnh đại lao tiền khiêm ích trước đây đã từng bởi vì nữ chân n h ậ p quan muốn đầu thủy tự vận đ ế nợ n nước mặc dù cuối cùng vẫn là sợ chết đầu hàng địch tham khiêm chi là phản đối đi nương nhờ nữ chân người chính như đông phương cô nương nam vương bọn người không có người nghĩ đến đảng đông lâm sẽ đi nương nhờ nữ chân tham khiêm chi mấy người một bộ phận đảng đông lâm quan viên cũng chưa từng nghĩ đến hàn k h á n g sẽ xuất lĩnh đảng đông lâm đi nương nhờ nữ chân thế là hôm nay hội tụ tại trên hàn k h á n g phủ trạch hội nghị song phương Đáng tiếc t hàn khoáng khe nhao nhao ô gật đầu mặt lộ vẻ nụ cười hảo hán dạo bước đi đến đám người trước người chắp tay ô quyền hoàng đế đã bị người thay thế bây giờ vị kia là giả thẩm nhất đao huynh đệ hai người cùng ra cắt tiểu hoa âm hữu thi quân chúng ta đảng đông lâm chúng tự nhiên muốn bình định lập lại trật tự vì bệ hạ báo thủ chúng ta là đại nghĩa bất luận cái gì ngăn cản đại nghĩa đều nhất định đem thịt nát xương tan đến ạ h chính n nói lúc này đảng đông lâm nội bộ tư tưởng đã thống nhất chư vị sau khi trở về phát động riêng phần mình gia đình tay sai một khi nữ chân đại quân binh lâm thành hạ chúng ta lập tức ở trong thành khởi binh phối hợp nữ chân cùng một chỗ công phá kinh thành tái tạo càn khôn là đảng đông lâm đám người nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cuối cùng có thể còn sống trở về đang lúc này lập thân hành làng cây cột trong bóng dâm nguyên m ộ ư ơ i ba h ạ n đ ố n g nhiên q u á t lên ai hàng khoáng thần sắc nghiêm lại chuyện này vạn phần trọng yếu chính là bí mật trong bí mật tuyệt không thể bị người biết hiểu khoe mắt một đạo màu xám tàn ảnh nguyên m ộ ư ơ i ba h ạ n đã bay lượn mà đi tiên viện một tòa tàng thư lâu mái con phía trên một thân ảnh mắt thấy nguyên m ộ ư ơ i ba h ạ n đánh tới đã không mà đi cực tốc chạy xa nàng tốc độ cực nhanh nhưng mà nguyên m ộ ư ơ i ba h ạ n càng nhanh chỉ lát nữa là phải bị đ ổ i kịp người này quay người lại một chiêu mạng thiên hoa vũ tắt kim tiền vô số ám khi chồng chất chụt vào nguyên, hạn. Nguyên, hạn cười lạnh một tiếng, chân nguyên lưu chuyển vô căn cứ một cỗ c ư ơ n g khí hư không chấn động những thứ này ám khí trong khoảnh khắc toàn bộ bị đánh bay không những như thế trong đó một cái phi tiêu phản xạ trở về đâm vào thân thể người này người kêu phát ra kêu đau một tiếng tốc độ lại đột nhiên để thăng huyết vẩy bầu trời đêm trốn xa nữ nguyên mười ba h ạ n n h ư mày hắn không có tiếp tục đuổi nam thần thông hậu phủ phương ứng nhìn quỳ dạp xuống đất thần s á c hắn thong dòng đáy l ò n g cũng đã dâng lên đến không hết nghi hoặc tiên hoàng băng hà sau đó tin vương kế vị tin vương luôn luôn chán ghét thẩm thị huynh đệ của mình ban ngày ra phong thẩm thị huynh đệ đã hết sức kỳ quái tối nay lại đột nhiên đến đây b á i phòng chính mình càng cực kỳ khắc tưởng thần thông hầu ngươi xuất thân danh môn phương cự hiệp danh khắp thiên hạ chấm tin tưởng ngươi cũng là như phụ thân ngươi như thế trung nghĩa người phương ứng nhìn vội vàng lễ bái vậy hạ mặc kệ để cho thần làm cái gì thần nhất định sống pha khói lửa không chối tử hoàng đế cười ha ha tự mình đã dạy phương ứng nhìn thần thông hầu không cần phải nói nghiêm trọng như vậy đảng đông lâm cấu kết nữ chân binh lâm thành hạ chân k ổ vì trong tay không có chứng cứ không cách nào lập tức truy nã hạ vắng nhưng đợi đến nữ chân đến hàn k h o n g nhất định hưởng ứng khi đó chính là nhất quyết thắng bại ngày cho nên chấm hy vọng thần thông hầu có thể giúp chấm một chút sức lực cầm xuống hàn khoáng lịch đảng cấu kết nữ chân binh lâm t h à n h hạ toàn tâm toàn ý chờ lấy thiên hạ đại loạn thần thông hầu phương ứng nhìn n g h e được tin tức này cả người đều có chút sửng sốt u hắn không nghĩ tới hàn khoáng lại có đảm lượng làm ra chuyện như thế chàng trách hoàng đế lại đột nhiên tin trọng thẩm thị huynh đệ lại tự mình đến bãi phòng chính mình phương ứng nhìn trong đầu hơi hơi nhất chuyện liền đã làm ra quyết định bây giờ còn không thể để cho nữ chân người công phá kinh thành bằng không lấy quân đội của bọn hắn phối hợp đảng nông lâm hoàn toàn có thể ổn định c u c diện đến lúc đó chính mình liền không có cơ hội v ậ hạ nghĩ không ra cái kia hàn khoáng lại là như thế phản nghịch c h i tặc thân nhất định liều chết hộ vệ bệ hạ hộ vệ kinh thành tuyệt không để cho nữ chân công phá kinh thành phương ứng nhìn ngữ k h í âm vang tỏ thái độ kiên quyết hoàng đế hài lòng vô bả vai của hắn một cái không h ư n g công hắn tự mình chạy đến hảo chấp tin tưởng ngươi bốn hoàng đài cắt ngồi cưỡi tại trên chiến mã ngóng nhìn kinh thành cái kia một tòa thật lớn thành trì ẩn ẩn đập vào tầm mắt màu đỏ trên khuôn mặt ánh mắt k i ê n nghị thân thể cường tráng lần, lần có chân nguyên lưu chuyển tràn ngập một cố dọa người u y áp trước đây tứ đại bối lặc trước sau ba người chết thảm tại thẩm nhất đao chi thủ khoa nhị thấm mông cổ bại một lần kém chút g i a o động ngôi hoàng đế của hắn nếu không phải có người ủng hộ hoàng đài cắt liền muốn từ lớn kim hoàng đế vị trí xuống sau đó hắn chăm lo quản lý khôi phục nguyên khí h a n g hái cùng đảng đông lâm khôi thủ hàn khoáng liên lạc bây giờ cuối cùng đến thu hoạch thời điểm lớn minh quân đội cơ bản đều tập trung ở sơn hải quan nhất tuyến bây giờ chính mình đường vòng nhập quan một trận chiến công thành từ đây liền có thể cùng đại mông cổ quốc tranh đoạt thiên h ạ hoàng đài cắt mắt sáng lời không khỏi nhìn về phía sau lưng một đỉnh màu đen q ố c kiệu lòng tin càng phong phú ở bên cạnh hắn ngoại trừ một đám nữ chân cao tầng. còn có lúc trước bị hàn khoáng phái đi giả tinh trung cùng với về sau đến đây liên hệ thúc giục thiên hạ của hắn đệ thất văn tuyết ngạn giả tinh trung giỏi về a dua n i n h h o t không biết võ công lại có thể tại trước đây im đảng thời điểm như mặt trời ban chưa hôn đến cao vị há miệng tự nhiên không hề tầm thường tại nữ chân trong khoảng thời gian này hắn đã sớm thu được hoàng đài cắt tin mù quáng văn tuyết ngạn thản n h i ê nói n thẩm luyện một lần nữa n ă m giữ năm vạn đại quân tinh huệ các ngươi không nên xem thưởng bằng không binh bại mà về lại không cơ hội như vậy tính cách hắn lại nhạt vốn không phải nói nhiều người nhưng chuyện này căn hệ trọng đại một khi nữ chân binh bại hàng khoáng nhất hệ tất nhiên lọt vào thanh tẩy lúc kia hắn văn tuyết ngạn cũng phải bốn u phía bỏ chạy trẻ tuổi đa nhĩ cồn lạnh dên một tiếng tâm cao khí ngạo chỉ là năm vạn binh mã một trận chiến có thể bại văn tuyết ngạn ánh mắt lãnh đ ạ m làm cho người hồi hộp hắn không có tranh luận chỉ là lạnh lùng nói như vậy tốt nhất đa nhĩ cồn nhìn xem hắn bộ dáng này đáy lòng liền dâng lên một cỗ nộ khí đang muốn tranh luận lại bị hoàng đài cắt ngăn lại hoàng đài cắt meo mắt lại cười ha hả nhìn xem kinh thành hình dáng nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực bình minh chế tạo con giới bắt đầu công、thành. Vô vị t r a chương l h n hai trăm bốn mươi ba đại chiến mở ra nữ chân công thành ngày một mươi bảy tháng chín đêm tối đã qua phương đông t ả n sáng ánh bình mình vừa hé dạng màu đỏ đại nhật đang nổi lên chuẩn bị vừa nhảy ra đến lúc đó chính là gà chống một hát thiên hạ trắng hàn khoáng phủ trạch hắn gầy gò gầy gò trên khuôn mặt mang theo lạnh lùng dầm dĩ liệt thần sắc một đôi trong mắt như lợi kiếm vậy đảo qua tại chỗ một nam một nữ thành bại nhất cử ở chỗ này các ngươi phải toàn lực ứng phó hàn khoáng âm thanh trầm chân thật đáng tin bạch sầu phi ngầm đầu một bộ bạch dí ỉa phong độ nhanh nhẹn nhẹ, bây giờ nhưng cũng lộ ra một cỗ túc s á t lăng lệ nghĩa phụ yên tâm kim phong tế vũ lâu không có vấn đề gì hàn khoáng hài lòng gật đầu nhìn về phía lôi thuần hắn vốn cho rằng lôi thuần sẽ càng ủng hộ h ắ n dù sao kim phong tế vũ lâu tô mộng trầm cùng nàng có thù giết cha nhưng ánh mắt sở chí c ư ờ n g đại lực gáp bách để cho lôi thuần cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn trong lòng kịch liệt đấu tranh sau nàng trung Phi vẫn là trầm giọng đáp sau phần nửa biểu diễn tại nhà toàn lực phối hợp nghĩa h ụ hàn khoáng nhận được bạch sầu phi cùng lôi thuần trả lời chắc chắn khoe miệng rắp một vòng âm chắc chắn đủ cười ánh sáng của bầu trời t r ầ m rãi sáng tỏ ánh bình minh vạn đạo tựa như một đám lửa hừng hực ở chân trời cháy hừng hực bạch sầu phi cùng lôi thuần sóng vai đi ra thủ phụ phụ trạch bọn hắn muốn đi điều động riêng phần mình thủ hạ, tiến đánh kim phong tế vũ lâu tưởng tượng năm đó bạch sầu phi vương tiểu thạ lôi thuần mới quen tại nước sông phía trên kết bạn cùng một chỗ vào kinh thành cho tới bây giờ cảnh còn người mất bạch sầu phi cùng v ư ơ n g tiểu thạch náo tách ra lôi thuần cùng ôn n u cũng không còn ngày xưa thân cận nữ chân vào kinh thành nhất định t ử thương vô số khắp nơi hải cốt chúng ta hành động đến tột cùng là đúng là sai lôi thuần hiếm thấy ánh mắt m e ly nhìn xem bạch sầu phi suy nghĩ phiền muộn làm cho người tâm động nàng là gặp tuyết càng rõ ràng trải qua xương rất đẹp nữ t ử hết lần này tới lần khác cái này ngẫu nhiên biểu lộ ra hoang mang càng khiến người ta trong lòng kinh diễm bạch sầu phi cũng khó tránh khỏi trong lòng hơi động nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế không thấy kẻ thắng làm lôi thuần tiếng c nói vừa ra bên hai tựa như kinh lôi văng dội đinh hai nhức góc tiếng oanh minh để cho nàng thần sắc biến đổi nhịn không được nhìn về phía chính nam phương mặt ngoại thành truyền đến tiếng vang to lớn như vậy cứ có thể là nữ chân người bắt đầu công thành chúng ta phải nhanh chút ít bạch sầu phi nhàn nhạt nói một câu chở mình lên ngựa t h ẳ nói đến thẩm luyện nắm giữ năm vạn tinh nhuệ bên trong cái kia hai vạn kinh sư đại doanh sĩ tốt nếu không phải đi theo thẩm luyện đi một chuyến phương nam giờ này ngày này so cái này một số người cũng tốt không có bao nhiêu lớn minh thái bình lâu ngày kinh sư các đại doanh đã sớm không phải lập quốc lúc tinh nhuệ cũng là đáng ô hợp để cho bọn hắn nước hiếp mách tính không có vấn đề để cho bọn hắn ra trận giết địch k ó như lên trời thẩm luyện mặc giáp cầm đao thần xác nghiêm túc nữ chân người đến tốc độ so với hắn nghĩ nhanh hơn chút điều này nói rõ hoàng đại cắt cũng là cực kỳ trọng thị một lần này tiến công chỉ cần đánh hạ kinh h à n h lớn minh liền sẽ sụp đổ nữ chân liền có thể nhập quan chiếm giữ rộng lớn trung nguyên tri địa nữ chân người lập quốc cũng có m ư ờ i mấy năm bọn hắn đối công thành khí giới chế tạo cũng có chuyên môn nhân thủ không phải trước đây ngay cả thang mây đều chế không được ma n tộc mười bảy vạn vân, đại quân, đại doanh liếc nhìn lại quân, doanh nhìn không nhìn thấy phần、cuối. Trung tiêu sát khí khói động phong vân, nữ liếc cuối. tiêu khói thấy khí sát hoàng đài cắt tại t r u n g quân hộ vệ dưới tự thân tới chiến trận chỉ huy sĩ tốt đối với kinh thành khởi xướng tấn công mạnh chiến tranh chính là như vậy giản dị tự nhiên ở chính diện công thành chiến phía dưới hoa văn cũng không nhiều thẩm luyện một bên chỉ huy sĩ tốt phản kích vừa nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng đài cắt bên người màu đen quốc kiệu chẳng biết tại sao hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cái kiêm màu đen quốc kiệu luôn có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác nữ chân sĩ tốt d u n g m á n h cứ việc thẩm luyện sớm bố trí hố lõm thường gạt ngựa chờ cơ quan cảm ấy mang cho nữ chân sĩ tốt sự đà kích không nhỏ có thể y theo sai người đến được ưu thế cùng với cao s phát động lần thứ nhất tấn công mạnh lôi mục đá lăn vàng lỏng mũi tên đừng hốt hoảng một cái tiếp theo một cái gọi t h ầ m luyện biết rõ lúc này tuyệt không thể bối rối càng bối rối càng dễ dàng xảy ra vấn đề hắn hò hét lưu kiếm tinh bùi luân cận nhất xuyên bọn người đồng dạng vừa đi vừa về bút đầu diễn phần mình phụ trách riêng phần mình chỗ cùng t h ầ m luyện một dạng không ngừng ra lệ kinh sư quân đội ngoại trừ t h ầ m luyện mang về năm vạn người kỳ thực còn có không ít tỷ như ngũ thành binh mã ti binh sĩ lại tỷ như thẩm luyện điều đi kinh sư tam đại doanh thần trụ doanh thần cơ doanh ngũ quân doanh nhưng si trừ đại lượng ăn bất tiền trợ cấp đến cuối cùng cái này nhiều như rừng cộng lại cũng bất quá cũng chỉ có sáu vạn người bây giờ thẩm luyện ngoại trừ giữ lại một chi một vạn người cầm ý t ì hệ vệ tinh nhuệ còn lại bốn vạn đại quân hoàn toàn cùng kinh sư sáu vạn sĩ tốt h ô n hợp lại cùng nhau lấy ra man g trẻ mau chóng tạo thành chiến lược nói đến trước đây thành tổ thời đại trước tiên mặc kệ sĩ tốt chiến lược vẹn vẹn kinh sư tam đại doanh liền có hơn hai trăm ngàn người cho tới bây giờ kinh sư tam đại doanh không những chiến lược không có ngay cả thực tế nhân số cũng ít đến đáng thương góp tới góp đi so với nữ chân mười bảy vạn đại quân vẫn yếu đi sáu vạn chiến đấu kịch liệt đột nhiên khai、hòa. khiến cho kinh thành bách tính đều bối rối e ngại trốn ở trong nhà không dám tùy tiện hiện thân ngoại thành không ngừng truyền đến tiếng oanh minh để cho bất luận kẻ nào đều khó mà ổn định lại tâm thần làm chính mình sự tỉnh cả tòa kinh thành vào giờ phút này đều trở nên sao động a tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên hai một cái nữ chân sĩ tốt bị vàng lòng rót vừa vặn nóng bỏng vàng lòng để cho hắn từ thang nơi bên trên rơi xuống đập xuống đất vẫn không ngừng vừa đi vừa về lan lộn tại thẩm luyện dưới sự chỉ huy nữ chân cũng không tấn công đầu tường ngược lại trả giá không thiếu giá thế thảm hoàng đài cắt lạnh l ù n nhìn xem đây hết thảy hắn nhận ra thẩm luyện trước đây li chính là thẩm luyện kém chút đem chính mình từ hoàng vị bên trên đánh xuống nhưng hoàng đ à i cắt cho rằng một lần kia thất bại cũng không phải là chiến tội mà là có nguyên nhân khác giờ này ngày này hắn cùng với thẩm luyện lần thứ hai giao thủ sẽ để cho thẩm luyện biết được đến tội cùng người nào mới thật sự là người thắng ạ bà thái ngươi đi là một cái mặc giáp đại tướng dục ngựa tiến lên tự mình công thành hắn gọi ạ bà thái là hoàng đ à i cắt huynh trưởng năm đó nô nhị cắp xích đệ thất phòng thê tử nhi tử ạ bà thái mâu thân địa vị khá thấp cho nên ạ bà thái vì mình địa vị cố gắng chinh chiến võ nghệ siêu quần t ự c chịu nô nhị cắp xích cùng hoàng đại cắt co mặt khác còn có trọng yếu một điểm ạ bà thái gả con gái cho lý vĩnh vương cũng chính là triệu tĩnh trung từng phụng mệnh đi gặp người kia ạ bà thái cầm trong tay đại thương lao vụt mà đến đoạt lấy một trận thang lây lập tức tựa như gấu ngựa gấu đồng d ạ n g chạy vội mà lên chương hai trăm bốn mươi bốn đánh giết ạ bà thái hàn bỏ bắt đầu hành động thang lây bên trên ạ bà thái giống như một cỗ hát toàn phòng lao nhanh mà lên rơi đập lôi mục đã lăn bị hắn một thương xe rách vẩy xuống vàng lòng bị hắn lấy hộ thể cơm khí che đậy bên ngoài đối với bình thường sĩ tốt mà nói tựa như danh trời tường thành đối với hắn bất quá là ngắn ng bất quá ba năm cái hô hấp ạ bà thái đã trước đạp lên thành hắn tu luyện đồng dạng là nữ chân hoàng tộc ô thần mặt trời thương dương cương bá liệt vừa ra tay chính là xương cốt đứt gãy đ ụ n g liền thương lao liền chết ạ bà thái đại thương trăm cân trầm trọng cơm múa tiếng gió phần phật tựa như lệ quỷ kêu khóc ngắn ngủi mấy trong nháy mắt bên cạnh hắn đã không có quân minh sĩ tốt cả tòa tường thành cũng để chống một đoạn dưới thành hoàng đại cắt nhìn xem một màn này vui mừng nợ nụ cười nữ chân dũng mãnh một hộ nhưng làm mười hán keng đúng lúc này thẩm luyện phủ đầu một đao đánh xuống vừa, nhanh vừa Thẩm ra, ra ạ cứng cứng bà thái nghe răng cười hắn nhận ra thẩm luyện mỗi một cái nữ chân hoàng tộc cũng sẽ không quên thẩm luyện liêu đông một trận chiến chính là thẩm luyện kém chút hủy l ư i c kim thẩm luyện ta muốn làm thì ngươi lột đi ra của người trải trên mặt đất ngày ngày dâng đạp ạ bà thái vung thương như gió nặng tự vạn cân cự lực sôi trào mánh liệt chụp vào thẩm luyện mỗi một kích đều đủ để khai sơn phá thạch thẩm luyện nửa bước không để tú xuân đao đồng dạng nhanh chóng cưng mánh không vào đao pháp xem trọng chính là chỉ có tiến không có lùi có địch thì không có ta hai người đánh g i ế t tựa như hai đầu nóng n ả y c h â u được ngang ngược phá tan trước mắt hết thể trở ngại vật đao quang vẩy một cái ạ bà thái trước ngực đã xuất hiện một đạo máu me đầm địa lưới dao sâu đủ t h ấ y xương ạ bà thái t r ậ n tròn đôi mắt đau đớn khiến cho hắn càng điên cuồng chân khí trào lên trong tay đại thương như thiểm điện đâm ra xuyên qua thẩm luyện bà vai thẩm luyện cũng không tránh không tránh một tay bắt được đại thương c cơ thể cố ý hướng phía trước đưa tới đau đớn kịch liệt để cho cặp mắt hắn đỏ lên dày đặc tơ máu mượn nhờ một kích này rút ngắn cùng ạ bạ thái khoảng cách theo sát lấy tu xuân đào chém ngang ạ bạ thái sắc mặt đại biến một kích này tới quá nhanh trừ phi hắn bỏ qua đại thương bằng không t u y ệ t không t r á n h thoát vừa vặn vì nữ chân dũng sĩ sao có thể bỏ qua binh khí của mình đang do dự đao quang đã xẹt qua hắn giáp trụ hỏa tinh rách n ư ớ c ở giữa giáp trụ vỡ vụn lưới đao cắt đứt phần eo của hắn máu tơi phun g i ạ bạ thái chừng to mắt phẫn nhìn chằm chằm thầm luy rút ra trên bả vai đại thường chống đại thương mới vừa rồi không có n g ã xuống hắn nhìn về phía nữ chân đại doanh ánh mắt tựa hồ cùng hoàng đại cắt giao hội cùng một chỗ va chạm ra kịch liệt hòa hoa thẩm luyện chém giết tạ bà thái lấy gần như ngang ngược phương thức đạt được thắng lợi giống như là tại tuyên cáo kinh thành không gì phá nổi trên đầu tường sĩ tốt nguyên bản bởi vì ạ bà thái đánh đầu t h ắ n g đó mà sinh ra khiếp đạm tại thời khắc này đùng vỡ vụn quanh quần dựng lên chính là tràn đầy ý chí sụp sôi cùng phần chấn dưới tường thành hoàng đại cắt nhữ mày chiến sự tiến hành không như trong tưởng tượng, tượng thuận lợi mới vừa bắt đầu Liên c h ế trong kinh thành đã bắt đầu giới nghiêm tạm thời điều đi binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra đàn áp hết thể có thể phát sinh bạo loạn văn tuyết ngạn đương nhiên sẽ không tại cái này khẩn yếu quan đầu phức tạp hắn lặng yên không tiếng động trở lại thủ p h ụ đại trạch b á i kiến hạ khoáng tự thuật chiến trường tình huống hàn khoáng t i n h tế suy tư cứ việc trận chiến mở màn bất lợi ạ bạ thái bỏ mình nhưng số lượng của quân đội tranh lệch cùng chất lượng tranh lệch đều chú định lớn minh không phải là đối thủ của nữ chân dưới mắt chỉ cần hắn nhắc lên một hồi đại loạn nội ứng ngoại hợp kinh thành sớm tối có thể phá chuyên mệnh lệnh của ta đảng đông lâm các bộ quan viên xuất lĩnh riêng phần mình gia đinh n ộ bộ lập tức bắt đầu xung kích hoàng thành đông an môn mệnh bạch sầu phi cùng lôi thuần bắt đầu tiến công kim phong tế vũ lâu nhất thiết phải đèm kim phong tế vũ lâu cầm xuống mệnh triệu tính trung mau tới tụ hợp theo ta tiến đến mở ra vĩnh định môn trợ giúp nữ chân vào thành là đám người không người đáp dạng diên g phần mình tiến đến truyền lại mệnh lệnh đông xưởng đốc chủ lưu hỉ đi qua đi lại sự t ì n h phát triển ra hắn ngoài dự liệu chính mình bất quá là đang tìm kiếm giá y thần công tầng cao nhất công pháp như thế nào qua trong giây lát t r i ề u đỉnh biến hóa kịch liệt như thế lần trước hắn tạm thời phản bội từ thiết đạm thần hầu chu vô thị bên kia đứng tại tin vương bên này cho nên có thể trưởng khống đông xưởng lần này đâu hắn muốn làm ra lựa chọn gì là hàn khoáng vẫn là hoàng đế đốc chủ phó đốc chủ mang theo hắn người đi hàn khoáng đại nhân nơi đó đang lúc lưu hỷ suy tư đại đương đầu bước nhanh vào thần sát h o à n g hốt cáo chi lưu hỷ một cái làm hắn tin tức khiếp sợ hắn dám không thông qua bản đốc chủ cho phép liền dẫn người đi hàn khoáng nơi đó lưu hỷ tức giận nhưng cũng mồ hôi lạnh chẳng trề ý thức được cho tới nay triệu tĩnh trung cũng là người hàn khoáng nếu không phải lần này nữ chân công thành hắn căn bản vốn không biết những thứ này lưu hỷ có chút mờ m ị luôn cuống nhưng càng nghĩ vẫn là quyết định đứng tại hoàng đế bên này tụ tập những người còn lại theo bản đốc chủ vào cùng. bộ vệ bệ vệ hạng. Là. đợi ạ i cái người đương đầu đến đứng nhưng xuống chuẩn、bị. Bọn hắn cái này một số người không quan tâm đến tuột cùng đứng ở bên nào, lập tức một tâm tuột số bị. s ở nhất không khác dẫn đầu không có quyết đoán. khác Hỷ quyết trầm tìm k có đầu Lưu mê ở ế m võ học đến i giờ đối n loạn, cuối cùng có một chút đông tịch, mặt một cuối có chút đốc bây đại u xưởng chủ q t đ o á Đợi đến tập kết nhân thủ thời điểm lưu hỷ mới phát hiện đông xưởng đại bộ phận đông xưởng đều bị triệu tinh trung mang đi hắn kém chút trở thành cô gia quả nhân cái này khiến cho hắn tức giận không thôi trong lòng đem hàn khoáng mắng to một trận cũng bởi vậy ngược lại kiên định hắn đi theo hoàng đế đối kháng nữ chân tâm tư lưu hỷ mang theo đại đương đầu cùng với ước chừng một ngàn tên đông s ư ở n g đông s ư ở n g đi hoàn thành kết quả vừa tới đông an môn liền thấy ô ép một chút đại khái ba ngàn người cầm đao kiếm trong tay thậm chí quốc đang trùng kích hoàn thành núp ở đám người phía sau rất nhiều cũng là đảng đông lâm quan viên lưu hỷ một mắt liền nhận ra vẫn là trước kia mỹ trung hiền thấy rõ ràng những thứ này đảng đông lâm cũng là người tập cho bản đốc chủ giết tới dám c a n đảm xung kích hoàn thành giết chết bất l u ậ t tội nữ chân thắt tử đánh không lại một đám gia đ ì n h chẳng lẽ còn đánh không lại sao đông xưởng đông xưởng lập tức g i ế t đi lên đối mặt nữ chân thác tử có lẽ còn lòng có e ngại nhưng đối diện với mấy cái này đảng đông lâm người gia đ ì n h nô buộc đông xưởng đông xưởng chính như mánh hồ hạ sơn thế không thể đỡ rất nhanh chắc vá đi ra ngoài chi này loạn quân liền bị đông xưởng đông xưởng chém g i ế t chạy trốn từ phía không thiếu đảng đông lâm quan viên cũng bị lưu hỷ bắt giữ đại nội tứ đại cao thủ xuất lĩnh cung vệ phụ trách phòng ngự hoàng thành nhìn thấy lưu hỷ từ ngụy tử vân cẩn thận mở ra cửa cung phóng lư hỷ một đoàn người đi vào chương hai trăm bốn mươi lăm kịch chiến tuyên vũ môn nô tỷ bãi kiến bệ hạ cứu giá chậm trễ nô t lưu hỷ q u ỳ dạm xuống đất dập đầu t h ỉ n h tội trong thái hòa điện hoàng đế đi xuống l o nghỉ tự mình đem đỡ dậy chấm nghe triệu tinh trung xuất lĩnh đông xưởng đông xưởng ủng hộ hạ à vắng liền muốn ngươi lưu hỷ sẽ như thế nào lựa chọn may m à ngươi không để cho chấm thất vọng lưu hỷ ô m quyền nói bậy hạ nô t h không ngờ tới cái kia triệu tinh trung sớm đã có phản tâm đến mức đông xưởng đại bộ phận nhân thủ đều bị hắn mang đi thực sự thực sự thẹn với bệ hạ a hoàng đế cười khẽ không sao ngươi liền tại đây trong cùng theo chấm cùng nhau trở lấy l i u đông vương tin chiến thắng lưu hỷ không người dạ thầm nghĩ trong lòng, hoàng đế đối với thẩm luyện lòng tin cực kỳ phong phú chính là không biết thẩm luyện có thể hay không ngăn t r ở nữ chân đại quân nội thành triệu tinh trung dục ngựa phi nhanh hắn xuất l í n h hai đồng xưởng đồng xưởng tụ hợp hàn khoáng một đoàn người sau thẳng đến vĩnh định môn dự định nhất cử công hãm vĩnh định môn để cho nữ chân đại quân vào thành kịch liệt tiếng võ ngựa đánh nát nội thành yên tĩnh nội thành thông hướng ngoại thành t u y ê n vũ môn phía trước thấm nhất đao ra cắt thần hầu đứng s ó n g vai tại phía sau bọn họ nhưng là tứ đại danh bộ hàn khoáng một đoàn người dừng b ư ớ lại triệu tinh trung nắm chặt cá thương hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ngăn tại trước mặt đoàn người này đột nhiên hắn nhìn về phía đường đi bên trái béo beo be mang theo chịu mẹ nhọc từ âm u trong hẻm nhỏ chậm rãi đi ra ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm hàn khoáng một đ o à n người đồng thời tại đường đi đối diện thương thế còn chưa khôi phục quách cự hiệp mang theo trắng tam lương triển h ư ớ n g lăng truy phòng l ă n g đẳng t ú c mấy người cũng từ trong một ngõ nhỏ khác hiện thân trừ cái đó ra hàn khoáng quay đầu chỉ thấy thần thông hầu phương ứng nhìn cùng mét thương khung xuất lĩnh cả đám tay bịt kín đường lui của bọn hắn bọn hắn đã bị bao vây hàn khoáng thần sắc lãnh đạm nhìn xem cái này bốn tốt nhân mã cũng không có bất kỳ khẩn trương trên thực tế hắn cuối cùng yên lỏng bởi vì thẩm nhất đao cùng ra các thần hầu đều hiện thân ch chỉ cần chính diện đánh tan thẩm nhất đao cùng gia c á t thần hầu liền chắc chắn có thể công hãm vĩnh định môn những người trước mắt này đã trở thành hắn sau cùng trở ngại cũng là duy nhất trở ngại hàn khoáng thúc thủ chịu trói đi gia c á t thần hầu trầm giọng nói cánh tay của hắn hoàn chỉnh không thiếu sót bị thẩm nhất đao tạo thành thương thế tại ngắn ngủi một ngày một đêm ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu đủ thấy thực lực của hắn mạnh mẽ sự t ì n h đã đến trình độ như vậy thần hầu lại tại thuyết phục ta đầu hàng há không được cười hàn khoáng cười nhạo một tiếng khai cung không quay đầu mũi tên thúng chi là dẫn vào nữ chân tay tạo cản không bực này đại sự thân hầu thấm nhất đao hôm nay đơn giản thắng bại sinh tử bốn chữ còn lại không cần nhiều lời gia c á t thần hầu trầm ặ c hắn nhìn về phía hàn khoáng bên người nguyên mười ba hạ sư đệ ngươi chẳng lẽ cũng phải nhìn lấy nữ chân thắt tử đánh vào kinh thành h ọ a loạn trung nguyên sao nguyên mười ba hạ l ệ n h lùng ánh mắt chợt dừng lại tại gia c á t thần hầu trên thân chất chứa đoán hận điên c u ồ n g p h u n g trào hắn tự hỏi tài học không kém gì gia c á t thần hầu dựa vào cái gì cả một đời mất đi yêu còn chẳng làm nên trò chống gì thượng thiên bất công nếu như thế hắn vì sao còn phải đi quản bách tính chết sống gia các tiểu hoa hôm nay liền để chúng ta phân ra thắng bại quyết định sinh tử nguyên mười ba hạng cước bộ k h é động người cũng đã đến giữa không trùng tại chỗ chỉ còn dư một đạo tàn ảnh không đợi ra các thần hầu nên chiến thẩm nhất đao liền đã đằng không m à lên nguyên mười ba hạng lần trước chiến đấu vẫn chưa xong hôm nay nhìn lại một chút đến tột cùng ai mạnh hơn hảo nguyên mười ba hạng quát lên một tiếng lớn chỉ tay đâm thẳng n h ấ t tuyến hoành không thẳng đến thẩm nhất đao cổ họng thẩm nhất đao vung đao chặt đ ứ t mổ b ò đao pháp như hoa tuyết bay xuống chụt vào nguyên mười ba hạng sau một khắc một đạo thanh quang vượt q u n h thương tâm tiểu tiễn xoay quanh bay múa chỉ nghe đinh đinh đinh bên thai không rước quỷ đầu đao cùng thương tâm văng lửa khắp nơi bên trong hai cỗ hùng hậu tinh thuần chân nguyên ở giữa không trung giao kích buộc buộc đáng sợ kình lực báo táp tư phương phong vân phái động ẩn ẩn có ngân xà bay múa xuyên thẳng qua nguyên mười ba hạn bị ngăn trở dưới t r ư ờ n g hắn đệ tử lỗ xếp một tiến thơ hai chú ý s á t ba triệu hòa bốn diệp c ơ năm cùng văn sáu lập tức liệt ra lục hợp thanh long c ả n không đại trợ tấn công về phía gia cắt thần hầu nếu nói nguyên mười ba hạn cái này lục đại đệ tử võ công mặc dù không tệ mỗi một vị cũng là võ đạo đại thông sư nhưng đối đầu với thiên nhân cựu phẩm gia cắt thần hầu cũng bất quá chính là sâu kiến đồng dạ hết lần này tới lần khác vì sao bọn hắn lại có đảm lượng dám đi chủ động tiến công g i a c á t thần hầu đâu thì ra trước kia không bị ràng buộc môn vi thanh thanh thanh sớm đã nhìn ra hắn môn hạ bốn cái đệ tử g i a c á t chính ngã thiên tính căn cơ gặp nhau và hòa hợp với nhau t à i cán nhất là nhân tài kiệt xuất lo nghĩ một ngày kia g i a c á t chính ngã nội nhập ma đạo không người có thể chế thế là sáng tạo ra lục hợp thanh long càng khôn b ạ c hổ h từ không sinh có đầu hô đ ố i ứng kỳ pháp đại trận giao cho thủ tịch đệ tử diệp a i thiền dùng để khắt chế ra các chính ngã về sau diệp a i thiền xuất ra vì tăng tiêu thất bít tích cái này lục hợp thanh long c ả n k h ô n đại trận không biết sao rơi vào nguyên mười ba hạn trong tay đáng tiếc vì thanh thanh thanh sớm đã nhìn ra nguyên mười ba hạn tâm thuật bất chính giáo thủ hắn sống một mình thần công này c ô n g cực kỳ ghê gớm chỉ cần người bị thương còn lại một hơi liền có thể dùng môn võ công này đem cứu sống nhưng nguyên mười ba hạn đối với môn này chỉ có thể cứu người không thể gây tổn thương cho người võ công không có nửa điểm hứng thú hết lần này tới lần khác tu luyện sống một mình thần công sau đó lại không cách nào lĩnh hội lục hợp thanh long càn k h ô n đại trận bằng không kỳ công đối ngược gân mạch đức t ư n g khúc thân tử đạo tiêu cho nên nguyên mười ba hạn mười mấy năm qua toàn lực v ấ n luyện lỗ xếp một tiến thơ hai chú ý sapa triệu hòa bốn diệp cơ năm cùng văn lục đằng sáu cái đệ tử phối hợp hắn tuyên nghệ muốn dùng cái này kỳ trận vây g i ế t ra cát bởi vì trận này chính là chuyên môn khắc chế ra các chính ngã bởi vậy lỗ xếp một tiến thơ nhị đằng sáu người mới dám vây công ra các chính ngã theo thẩm nhất đao cùng ra các chính ngã lâm vào kịch chiến tứ đại danh bộ chu n g u y ê n minh quách cự hiệp phương ứng nhìn bọn người nao h n h a o ra tay hàng khoáng bên này cũng là có triệu tinh trung văn tuyết nạn cùng với một đám cao thủ thần bí xuất linh đông xưởng đông xưởng cùng nhau xử lý kịch liệt chém giết vây anh nương theo một tiếng vang thật lớn đây là thất truyền võ lâm tám mươi năm tuyệt học ngươi đến cùng là ai thiết thủ nằm chặt nằm đấm chân khí trong cơ thể trào lên vốn là cuồng bạo khí thế lại độ tăng vọt một mạng lớn ha ha ngươi có thể gọi ta hạ thượng thư ta vốn là phải làm thượng thư kết quả bị thẩm nhất đao cho hỏng cơ hội trung nhiên nhân cười ha hạ cùng con ma men không khác thiết thủ cũng không dám chút nào khinh thường một môn thất truyền tám mươi năm tuyệt học lại độ hiện thế sau lưng đại biểu tất nhiên là một cái thế lực cường đại ba thiết thủ bay lượn mà tới quyền ra như rồng hạ thượng thư thân hình biến hóa ngã trái ngã phải nhìn như không có kết cấu gì thực tế lại giống như quỷ m ị lơ lửng không cố định nhẹ nhàng n h a n nhẹn chắc là có thể tại nghìn c ầ n treo sợi tóc ở giữa tránh đi thiết thủ quyền tình đồng thời hai tay của hắn biến hóa khó lường thủ pháp kỳ lạ huyền liền diệu khi thì giống như rắn truyền giống như vạt mẹo khi thì giống như khổng tức xoe đuôi giống như bày da nhanh chóng vũ động phản phất tại diễn tấu một khúc y ê u mỹ chưng ơ nhạc dáng người tuấn giật tiêu sái động tác n u h ò a hoa mỹ nhưng lại ngầm lăng lệ sắc cơ đây chính là say nằm lưu vân thất sát thủ chương hai trăm bốn mươi sáu người tàng hình tái hiện khí thế chi kiếm vô tình những mày thiết thủ vừa ra tay liền bị cao thủ thần bí ngăn trở đối phương sử dụng say nằm lưu vân thất sát thủ thất truyền hơn tám mươi năm cái này chứng minh bên cạnh hàn khoang có một nhóm độc lập cao thủ thần bí những thứ này người đến từ nơi nào đột nhiên vô tình thần sắc biến đổi cơ thể bốn phía tiên thiên hộ thể cơ khí đột nhiên bành trướng hóa thành một cái đại cầu đem hắn hoàn toàn báo phụ đây là hắn tuổi trẻ lúc từ quan bảy nơi đó học được một thanh mỏng như cánh ve trường đao chạm kích tại hộ thể c ư ơ n g khí phía trên cầm đao là một cái toàn thân bị hắc y bao phủ nam tử chỉ có một đôi lạnh lùng con mắt lộ ở bên ngoài bốn mắt nhìn nhau từ khi người này trong ánh mắt vô tình nhìn ra một loại nhằm vào hết t h ể sinh mệnh quá thường trong lòng của hắn lâm nhiên đi qua chỉ có tại những cái kia v ấ n luyện đặc biệt tử sĩ trên thân mới có thể cảm thấy loại tâm tình này người này từ nơi nào xuất hiện vô tình đang lúc nghĩ hoặc người kia đã biến mất không thấy gì nữa hắn trốn vào ánh mặt trời chiếu sáng không tới trong bóng tối hủy dị không có người tàng hình vô tình quát khẽ lên tiếng hắn rốt cuộc minh bạch hàn khoáng bên người những cao thủ này đến từ nơi nào quá bình vương phụ tử người tàng hình tổ chức lãnh huyết chưa từng tình trước người bay vút qua trên đời này không ai có thể hư không tiêu thất không nhìn thấy nhất định là thân pháp vấn đề đông danh o một chút võ đạo cao thủ am hiểu cái gọi là đ ồ thuật kỳ thực chính là lợi dụng quanh mình hoàn cảnh nhận nút tự thân để cho địch nhân không cách nào phát hiện lãnh huyết cẩn thận vô tình nhìn xem lãnh huyết cũng chui vào cái kia trong bóng tối tìm kiếm vừa rồi sát thủ kia dấu vết nhịn không được nhắc nhở người tàng hình tổ chức thế lực khổng lồ tuyệt không vẹn vẹn chỉ hạ thượng thư cùng sát thủ áo đen hai người chật đôi mắt ngưng lại vô tình nhìn thấy một nữ tử rất đẹp rất lạnh lại lộ ra một cỗ điên cuồng nàng hai tay v u n g đẩy mười ngón linh hoạt vũ động như rắn du tẩu ở trong bụi cỏ lại tựa như tại đầu ngón tay k h ẩ một bản tuyệt mệnh tiếng đàn nàng này hai tay dính đụng ở giữa địch nhân lập tức kêu lên chết thảm đụng vào chỗ hết u y nhục hư tối h âm độc tạ dị như ý hoa lan tay lại là một môn tất truyền võ lâm tuyệt học nữ tử tựa hồ cảm nhận được vô tình ánh mắt nàng nhìn về phía vô tình lộ g a mị hoặc chúng sinh nụ cười phi bàn tay trắng nón nhẹ phẩy giống như tại phất động mặt nước tạo nên lăn tăn rung động vô tình lại biết một khi để cho nàng một trường này phật ở lập tức liền thân tử đ ạ o tiêu tuyệt sẽ không có việc xuống chỗ trống hiu hiu hiu không thấy vô tình động tác như thế nào vô số ám khí bắn ra nếu là h ư u dụng ám khí người ở đây nhất định sẽ phát hiện đây mới thật sự là mạng thiên hoa vũ tát kim tiền rực rỡ nhiều màu như ánh sao giải rác nữ tử ngưng bất động đứng ở tại chỗ mắt thấy cái này một bức mỹ lệ tránh cảnh trận nợ nụ cười cười nước mắt đều chạy xuôi xuống ta gọi canh thị châu ta rất ưa thích một cái nam nhân thế nhưng là h ắ n chết kèm thêm cha của ta cũng chết ta thậm chí đều chưa kịp nói với hắn ta thích hắn vô tình thần sắc lâm nhiên cô nàng này là thằng điên cảm xúc cực không ổn định loại người này đáng sợ nhất bởi vì nàng đã không quan tâm tính mạng của mình một cái không quan tâm tính mạng mình người vẫn là một nữ nhân thường thường sẽ lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ xuống địa ngục ha ha ha hắn đều chết các ngươi những thứ này hàng nát vì cái gì không chết ta canh thịt trâu bỗng nhiên kêu to âm thanh bé nhọn ngũ quan sinh sắn dữ tợn như rán độc cùng loạn x u n g tới nàng đón lấy những ám khí kia không tránh không né tùy y ám khí toàn bộ đánh vào trên người mình sau đó ba thân hình xoay tròn những thứ này ám khí như thiểm điện bay vụt tử phương phốc phốc phốc không biết bao nhiêu sĩ tốt b ì n h sĩ chết thảm kèm thêm h à n khoáng bên này đông s ư ở n g đông s ư ở n g cũng đã chết không thiếu h à n khoáng nhìn xem một màn này hơi nhũ mày trong lòng tức giận nhưng liền hắn cũng không muốn t r e o chọc cái này nữa nhân đ i ê n canh thịt trâu khỏe miệng đổ máu s ắ c mặt trắng bệnh vô tình ám khí như thế nào tốt như vậy nhận thương thế của nàng vì nàng càng tăng thêm một vòng ôn nhu phong tình nàng như yếu liễu một cái nhăn mày một nụ cười đều cào đến lòng của nam nhân bên trong nàng giống như tây thi nâng tâm giống như nâng mặt mình ánh mắt vô tội mang theo dẫn ra lòng người yếu đuối ta đẹp không vô tình nhìn xem hắn tùy thời tùy chỗ phòng bị không biết cái nữ nhân đ i ê n này dự định làm cái gì sau một khắc canh thịt châu trợt đằng không mà lên thẳng đến thẩm nhất đao mà đi ta giết ngươi ngươi dám giết hắn ta muốn thay hắn báo thủ t h ẩ m nhất đao đang cùng nguyên m ộ ư ơ i ba hạn k ị c h chiến hắn vừa ý nguyên m ộ ư ơ i ba hạn một thân tinh thuần chân nguyên nếu có thể toàn bộ t h ô n h ệ nhất định có thể để hắn lên một tầng nữa cảnh giới đặt chân thiên nhân cựu phẩm tri cảnh l ệ tại lúc này một cái nữ nhân viên vào tới để cho hắn tức giận không thôi tiện tay một đao chém xuống đao quang phá không phốc phốc máu tươi bắn tung tóe tuy đẹp nữ nhân bị một đao chặt thành hai khúc cũng sẽ không đẹp ở đâu ra bệnh tâm thần t h ầ m nhất đao vung đao tấn công mạnh nguyên mười ba hạ đao quan g cùng thương tâm tiểu tiễn liên tục va chạm dư ba đem phòng ốc đều đánh nát b ấ y canh thịt trâu cứ như vậy chết như ý hoa lan tay theo cái chết của nàng một cách tự nhiên cũng liền thất truyền vô tình nhìn xem rơi đập trên đất thi thể chẳng biết tại sao hơi hơi thở dài nàng phí hết tâm tư muốn vì thái bình vương thế tử báo thủ đáng tiếc thẩm nhất đao ngay cả tên của nàng mục đích cũng không biết giống như là một con kiến liệu mạng hướng về voi khởi sướng quyết tử súng kích mà voi chỉ liên à đ một bước liền đem hắn dâng chết, thậm năm một một chết, thân tại tháng giết chết bước bản Bành bành bành. được nhớ chí lúc con liền l kiến. i hắn dâng không nào nào ngày nào nào đó đó đó sẽ tiếp tiếng nổ đùng đoàn đem vô tình suy nghĩ lôi kéo trở về hắn theo tiếng nhìn lại chỉ thấy truy mệnh đang cùng thiên hạ đệ thất khổ chiến thiên hạ đệ thất văn tuyết nạn g so với lô xếp một tiến thơ nhị đặng sáu người càng bị nguyên m ộ ư ơ i ba hạn xem trọng ưa thích nguyên m ộ ư ơ i ba hạn đem thủ cựu trường hạ cực quyền cùng khí thế chi kiếm toàn bộ chuyển thụ cho văn tuyết nạn cho nên văn tuyết nạn võ công cực cao cũng là hàn khoáng trợ thủ đắc lực dưới mắt truy mệnh đã đem chính mình truy mệnh m ư ơ i một tối phát huy đến cực hạn tốc độ sức mạnh cùng góc độ thực hiện kết hợp h o à n mỹ hai chân giống như có thể dài có thể ngắn minh khí biến hóa đa đoan nhưng mà văn tuyết nạn g trầm tinh t ư n g đối hận cực quyền cùng thủ cực t r ư ở n g đồng dạng điều khiển như cánh tay cho nên truy mệnh trong lúc nhất thời lại căn bản bắt không được hắn vô tình biết rõ văn tuyết nạn g lợi hại thế là thôi vận ảo khí trợ giúp truy mệnh cùng một chỗ công s á t văn tuyết nạn g tứ đại danh bộ ở trong một cái đã đầy đủ để cho văn tuyết nạn g chịu được húng chi lại tới một cái văn tuyết nạn nhữ mày lại chiến lại đi dần dần rơi vào hạ phong hắn là kiêu ngạo tính cách dù cho bị hai đại danh bộ vây giết chương ũ n g tuyệt k ô n nguyện g t hai ế hắn h giải k trăm t ê n n g ư bốn mươi bảy văn tuyết mở chết lục hợp thanh long diệt văn tuyết ngạn lấy một trọn hai hắn tuyệt không phải là vô tình cùng truy mệnh liên thủ đối thủ nhưng hắn tự cao một thân tuyệt học tuyệt không nhận lui khí thế chi kiếm sau chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng oanh minh vang vọng đám người bên thai khói lửa tràn ngập bao phủ tầm mắt mọi người văn tuyết ngạn lấy ra hỏa hổ đây là uy lực cực lớn súng đạn đến từ lôi ra hắn lấy khí thế chi kiếm áp chế hai đại danh bộ lấy hỏa hổ công sát hai người đáng tiếc hắn cũng không thành công mênh mông t r ư ở n g lực như sóng to gió lớn từng lớp từng lớp bao phủ sinh sinh đem thuốc nổ uy lực ngăn cản ở ngoài quách cự hiếp sắc mặt chắm bệnh ánh mắt lại sáng tựa như tinh thần thế là truy mệnh lăng không cùng một chỗ như thiệm điện bay lượn xuống hai chân bành bành bành liên hoàn thích ra. chèn ép văn tuyết nạn g không thể không hết sức chăm chú ứng đối truy mệnh cái kia nhanh như gió cường công vô tình đồng dạng động tại truy mệnh lăng không mánh kích một sát na kia ám khí của hắn cũng đã biến ả o khó lường bắn nhanh mà ra phong tỏa văn tuyết nạn g tất cả phương hướng văn tuyết nạn g lập tức rơi vào hạ phòng hắn nổi giận gầm lên một tiếng gân xanh dữ tợn tựa như một tôn ma thần hùng hậu chân khí bao phủ quần trường vung vệ như gió gần như cùng bạo hướng về truy mệnh hai chân công tới kinh lực va chạm phát ra như sấm dề nâm bạo thanh không khí bị khuấy động bao phủ nhộn nạo lên từng vòng vợn sóng tất cả ám khí đều bị văn tuyết nạn lấy chân khí ngăn cản tại quanh thân bên trong a văn tuyết nạn g kêu g ạ o cuối cùng không kiên trì nổi tại truy mệnh cường đại áp bách giới hắn phân không ra quá nhiều chân khí ngăn cản vô tình ám khí thế là chỉ nghe phốc phốc phốc gâm thanh văn g lên ám khí nhập thể văn tuyết nạn g thổ huyết ngã xuống đất hắn còn chưa chết chỉ là không có c a m l ò n g bình tĩnh mà xem xét hắn biết rất nhiều đơn độc đối đầu vô tình cùng truy mệnh thất bại cũng sẽ không chết làm gì hắn lấy khí thế chi kiếm cùng hỏa hổ đánh bất ngờ bồi dưỡng tuyệt s ắ c nhất kích bị quách ự hiệp ngăn trở đến mức lật bản vô vọng v ă năm tuyết ngạn bóp cơ quan, thiên thập địa, 19 thần trâm. từ quan, cựu Đến ngạn n bóp cơ địa, đó quyền lực bang bí chê khí, quy bang áng lực lực chê cường bí khí, triệu u y ệ t t ự c t ế p hướng tình, về vô tình, truy m n cùng h q tính chung ê một tiếng lớn, một cây đại thương cơ múa bán đạo tuyệt luân cưng m á n h cực kỳ kình lực khói động hư không triệu ấ n tĩnh trung xuất lĩnh đông xưởng đông xưởng cùng với ba chướng ngại vật vốn lương hạng nhất công sát chu nguyệt minh trùi khổ cực nhân đoán chu nguyệt minh trắng mập trắng béo thân pháp lại linh hoạt đa dạng tùy ý triệu tĩnh trung cương mánh bá đạo thương pháp mưa to gió lớn giống như chút xuống mạng tới hắn từ đầu đến cuối có thể tại dạng này thương ảnh bên trong tìm được khẽ hở hơn nữa dễ như t h ở bàn tay tránh thoát đi hắn đi bộ nhàn nhã không giống như là tại liều mạng tranh đấu trên mặt vẫn như cũ mang theo công thức hóa nụ cười tựa như đang chọc một cái tuổi nhỏ hài đồng triệu tinh trung tâm nhưng dần dần nóng nảy mắt thấy t r i ệ u m ệ n h nhọc hai người đánh g i ế t ba chướng ngại vật cùng bốn đương đầu từng người từng người đ ô n g xưởng đ ô n g xưởng chết ở hai người thủ hạ triệu tinh trung càng gấp gáp qua tuyên vũ môn mới có thể ra nội thành tiếp đó còn muốn đi vĩnh định môn nếu như ngay cả tuyên vũ môn cũng không qua chớ đừng nói chi là mở ra vĩnh định môn trợ giúp nữ chân vào thành đây là một hồi kinh t i ê n đánh cược đánh cuộc đúng lên như diều gặp gió cờ sai thân tử đạo tiêu triệu tinh trung không muốn thua ngươi thực sự là quá trẻ tuổi ngụy trung hiền bản sự ngươi là nửa điểm cũng không có học được t u ổ n g phí mủ một thân này võ công chu nguyệt minh cười h í p mắt nói giống như là đang chỉ điểm h ậ u bối dưới chân hắn một trận mập mạp thân thể như gió xuyên qua đầy trời thương ảnh đến triệu tinh trung trước người ba tay phải hóa thành n h i n g c h ả o c h ư ớ c mắt đánh ra chỉ một tiếng liền đánh nát triệu tinh trung cổ h ậ u quá mau liền dễ d à n g phạm sai lầm húng chi võ công của ngươi còn chưa tới tình cảnh đại thành cấp bách liền chết chu nguyệt minh đứng chắc tay t ự a như một cái trắng mập lao đầu ánh mắt của hắn lung dung bảy người, người này t n không c đều là theo học trước kêu uy trấn thiên hạ thất tuyệt kiếm thần trước đây gia cắt chính ngã nguyên mười ba hạng còn trẻ thời điểm phụng mệnh tiến đến tây nam bình đồng chí cao tri đoạn cùng thất tuyệt kiếm thần giao thủ cũng bởi vậy kéo ra ra cắt chính ngã cùng nguyên mười ba hạn ở giữa mâu thuẫn về sau thất tuyệt kiếm thần dạy bảo bậy tên đệ tử cũng chính là trước mắt thất tuyệt thần kiếm hàn khoáng dưới tay võ đạo cao thủ vô số thật khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối giờ này khắc này nhưng thấy kiếm khí ngang dọc tứ phương thất tuyệt thần kiếm thở nhỏ cùng nhau lớn lên phối hợp ăn ý mỗi người đều là đương thời cao thủ liên thủ uy lực càng là có thể xưng vô địch phương ứng nhìn mét thương cũng đã rơi vào hạ phòng chu nguyệt minh nhìn về phía chùi khổ cực nhân đoán đi tiếng nói rơi xuống hai người liền đã tụ hợp chu nguyệt minh nào vào trong vòng chiến có chu n g u y ệ n minh chui khổ cực nhân văn tại thất tuyệt thần kiếm liền đã không còn cách nào chiếm thượng phong song phương cũng biến thành cháy bỏng n a m da c á t chính ngã bên thai không ngừng quanh quần ngoại thành truyền đến hỏa lực tiếng oanh minh hắn biết nữ chân người công kích đang từng cơn sóng liên tiếp thẩm luyện xuất lĩnh cầm y đ ể a vệ độc thân ngăn cản nữ chân hoàng tộc cao thủ là cực kỳ nguy hiểm sự t ì n h dưới mắt bọn hắn nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt hàn khoáng một đ o à n người đoạn tuyệt nữ chân nội ứng ngoại hợp kế hoạch như thế mới có thể cùng một chỗ hiệp trợ thẩm luyện chống cự nữ chân hệ nội tinh t h ầ n hùng hậu chân nguyên không ngừng bốc lên da c hùng h ồ n khí thế bao phủ mà qua khiến cho lục hợp thanh long càn k h ô n đại trận lỗ sách một t i ế n thơ nhị đ ẳ n g người đều có một loại chân đứng không vững cảm giác trong lòng bọn họ cả kinh không dám thất lễ lập tức tôi vận c h â n khí tính toán lấy đại trận ngăn chặn gia cắt thần hầu trận này đích xác k h ắ c chế ta nhưng các người võ công còn chưa đủ gia cắt thần hầu thản n h i ê nói n hắn đã động s á c cơ bất kể như thế nào cấu kết ngoại tộc nhu toan hủy đi lớn minh giang sơn chính là thiên đại tội chết gia cắt thần hầu trường thương trong tay vẹn vẹn chỉ là quét ngang mà ra không có bất kỳ cái gì sắc sỡ chiêu thức nhưng thương ảnh đạo qua chỗ hư không xe rách lỗ xế đ á chương g i hai trăm h bốn mươi tám hàn bỏ võ công trọng sáng nguyên mười ba h ạ hàn khoáng ngồi cưới tại trên chiến mã hắn nhìn xem đi đến trước mặt gia cắt thần hầu khoe miệng kéo ra vẻ lạnh như băng nụ cười ngoạn vị nói ta một kẻ văn nhân làm sao biết võ công gia cắt thần hầu chớ có nói dỡn gia cắt thần hầu cầm trong tay trừng thương ánh mắt thâm thuy để lộ ra thẳng tiến không lùi kiên định b á trường thương chấn động trực chỉ hàn khoáng ngươi thừa nhận hay không đều không trọng yếu trọng yếu là ngươi không xuất thủ liền đã không người có thể giúp ngươi Vâng. trên mũi thương ngọn lửa nóng bỏng bay lên cuốn lên từng đạo nóng bỏng khí lãng hướng về hàn khoáng trào lên mà đi hàn khoáng nhũ mày phi thân lên đình trệ ở giữa không trung vẹn vẹn là cái này một phần kinh công liền đã siêu việt chín thành chín người giang hồ h ừ r a c á c thần hầu đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên trường thương vũ động lăng lệ khí thế khóa chặt hàn k h o n g đẩy trời thương ảnh trong nháy mắt chụp vào đối phương hàn k h o n g khẽ quát một tiếng sau lưng ẩn ẩn có một tôn đạt ma hiện lên toàn thân cũng là hóa thành kim sắc hán quyền cướp t ế xuất bành bành bành đều đánh vào trên mũi thương phát ra kim thiết giao kích khanh minh thanh đạt ma kim thân không ngươi đối với đạt ma kim thân tiến hành t i n h luyện dung hợp khác ngoại công r a các thần hầu không khỏi nhìn về phía còn tại cùng thẩm nhất đao ác chiến nguyên mười ba h ạ n trong lòng khe khẽ thở dài nguyên mười ba h ạ n vì nhận được trọng dụng coi là thật đã sử dụng ra tất cả vô liếng ngay cả mình võ học cũng giao đi ra chỉ là đạt ma kim thân còn chưa đủ dù sao các ngươi không bị g i n g buộc môn võ công một khi dạy cho người khác chính mình liền không thể lại dùng đây là đạt ma bất diệt thân chính là ta quan sát đạt ma kim thân cùng trên giang hồ rất nhiều ngoại công tuyệt học sau chính mình sáng lập ra hàn khoáng hai con n g ư ơ i tràn đầy đ ắ c ý g i a c á t thần hầu sợ hai thán phục tại hàn khoáng thiên phú treo lên mười hai phần tinh thần ứ n g đối trường thương ở trong tay của hắn tựa như một đầu du lòng k i n h lực cưng mãnh thương thế mãnh liệt như sóng đạo một làn sóng tiếp theo một làn sóng không ngừng c u ố n về phía hàn khoáng hàn khoáng tay phải tới eo lưng ở giữa một vòng lập tức liền có một thanh nhuyễn kiếm rơi vào trong tay đón gió lắc một cái nhuyễn kiếm thẳng tắp rung động phát ra ông, ông kiế minh Bá. Hàn thất ư ơ n tinh bắn tung tué, hai cỗ hùng hồn chân nguyên trên không chung đụng nhau, thường tiếng âm bạo cùng nhau văng cuốn lên ngàn vạn khí lãng cuộn cuộn động. g giao kiếm kích, khí hai rội, âm mà hỏa bạo tức cỗ lập tué, t tuyệt thần kiếm g i a c á t chính ngã lập tức nhận ra hàn khoáng kiếm pháp chính là tới từ đang tại vây rết phương ứng nhìn thất tuyệt thần kiếm hắn l ấ y sức một mình vậy mà kiêm tu thất môn kiếm pháp lại có thể điều khiển như cánh tay vận dụng như ý cái này một phần võ đạo thiên phú quả thực đến ha ha ta là ngày xưa trạng nguyên a khoa cử so với luyện võ kỳ thực càng khó hàn k h o n g kiếm thế biến đổi quỷ quyệt lăng lệ yêu dị xào trá thẳng bức ra các chính ngã mà đi g i a c á t chính ngã đem trường thương huy động tiểu nhược du l o n g đâm khập trọn sụp đổ lan đập run quấn đỡ áp chế cản chiêu thức biến hóa ngàn vạn thương thế gào thét mà động kình phong quấn lấy lưới dao đem hàn khoáng kiếm thế đảo loạn t r è n ép hàn khoáng nhăn đầu lông mày hắn mặc dù không cảm thấy luyện võ có gì đặc biệt hơn người lấy thiên phú của hắn tập võ càng là dễ như trở bàn tay nhưng mà chưa bao giờ ra tay thực chiến qua hắn thật sự cùng g i a c á t chính ngã quyết đấu lại nhất thời ở giữa rơi vào hạ phong may mà hàn k h á n g thật sự rất thông minh hắn đang cùng ra các chính ngã trong chiến đấu đối địch kinh n gia h ệ cắt h thân chính n t nga đi cùng h chính t sát. Nam, ra các chính ngã cùng hàn khoáng chém giết thấm nhất đao đồng dạng cùng nguyên m ộ ư ơ i ba h ạ đ ắ c chiến bọn hắn đã thoát ly tuyên vũ môn giết đến ngoại thành những nơi đi qua một mảnh hỗn độn phong ốc sụp đổ mặt đất nước ra dòng sông cuốn ngược phong vân biến ả o thấm nhất đao ta biết ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ hấp công đại pháp căn bản không có khả năng hốt đụng đến ta chân nguyên nguyên m ư ơ i ba h ạ n h e răng cười trong đôi mắt lộ ra g ữ tợn cùng bá đạo thương tâm tiểu tiễn đã toàn bộ dùng da vợn quanh quanh người hắn không ngừng bay múa hoặc viễn hoặc cận hoặc trên hoặc dưới biến hóa mạnh liệt nhanh chóng viễn siêu tưởng tượng t h ẩ m nhất đao một thanh quỷ đầu đao trên dưới tung bay trên lưới đao ẩn ẩn có l a n h quang hiện lên mặc kệ thương tâm tiểu tiễn từ chỗ nào một cái phương hướng đánh tới đều có thể bị hắn ngăn lại ầm ầm một chi thương tâm tiểu tiễn đâm vào trên lưới đao nho nhỏ một mũi tên dường như là mang theo vạn quân chi lực đem thẩm nhất đao trực tiếp đánh rơi trên mặt đất trong t r ớ c mắt mặt đất vỡ vụn phát ra đinh thái nước g c tiếng nổ đồng đ o n g vô số gạch đá phái hóa thành bụi mịt bụi chân trong tràn ngập nguyên mười ba h ạ n đã dế đến ch người tên đao phủ này lý phải là chết ở chỗ này bất chi bất giác t h ầ m nhất đao cùng nguyên mười ba hạn vậy mà từ trong thành rết đến ngoại thành chợ phía tây cổng trào phía dưới t h ầ m nhất đao đẩy ra cái kia một chi thương tâm tiểu tiễn trong bụi bậm một cái khác chi thương tâm tiểu tiễn như thiểm điện bay lượn mà tới đâm thẳng t h ầ m nhất đao lương đại huyệt t h ầ m nhất đao chân nguyên vận chuyển quần áo phồng lên dựng lên đồng thời quanh thân ba trăm sáu mươi lăm đại huyệt tam hội chân hỏa b á n h b ú t cháy lên nhục thể của hắn đã cường hóa đến cực hạn vê anh từ phía sau lưng đánh tới thương tâm tiểu tiện đánh vỡ hộ thể cơ khí hắn tiếp lấy đâm vào lưng của h âm thanh chói thai vang vọng tại yên t ĩ n h chợ phía tây cổng trào phía dưới thương tâm tiểu tiễn mỗi thêm một bước đều hao phí cực lớn năng lượng nguyên m ộ ư ơ i ba hạng nhữ mày lại lần trước thẩm nhất đao nhục thân còn không có mạnh như vậy nguyên m ộ ư ơ i ba h ạ n thiếp ta một đao đao quang vắt ngang phía chân trời xé rách thư ơ n g cùng đầy trời đám mây vỡ vụn nguyên m ộ ư ơ i ba hạng ầ m nhẹ một tiếng cũng là diện hóa đạt ma kim thân đồng thời vận chuyển hóa ảnh phân thân đại pháp thành t r ă m mấy chục đạo thân ảnh phóng tới thẩm nhất đao thẩm nhất đao ánh mắt băng lãnh sau lưng thương tâm tiểu tiễn cuối cùng đâm thùng da thịt máu t thẩm nhất đao dâu tóc bay múa đem chân nguyên thôi phát đến cực h ạ n thể nội tam hội chân hỏa ẩn ẩn từ màu đỏ chuyển hóa làm thanh sắc đây là tam hội chân hỏa chuyển hóa làm tiên tiên nam minh ly hỏa tiêu chí mang ý nghĩa thẩm nhất đao ly hỏa cháo thần công sắp bước vào cao nhất tầng thứ ba thẩm nhất đao cảm giác trong cơ thể mình ẩn ẩn có một khẩu ngọn lửa tức giận tại bước lên đó là bất khuất ý chí chiến đấu hóa thành tụi nhóm lửa tiên tiên nam minh ly hỏa nguyên mười ba h ạ n h ấ t quyết sinh từ a bể nát bầu trời đao quang liên tiếp chém chết vô số phân thân cuối cùng rơi vào nguyên mười ba h t h ố m nhất đao cùng nguyên mười ba h ạ n cùng nhau rơi xuống đất ly hỏa dập tắt t h ố m nhất đao miễn cưỡng b ò lên n ổ vết thương trên người t ầ m tiểu tiễn hắn bị trọng thương nhưng may mà còn chưa chết nguyên mười ba hạng té ở trước mặt hắn cách đó không xa nửa bên thân thể rũ cục lấy ngũ tạng lục phủ đều rơi lấy đất máu me đầm địa kém một chút liền bị quỷ đầu đao nghiêng chặt đứt n ặ n g như vậy thương thế dù là đổi lại võ đạo đại tông sư cũng đã chết hết lần này tới lần khác nguyên mười ba h ạ n còn sống t h ố n nhất đao biết đây là chữ sơn trải qua công lao cứ việc nguyên mười ba h ạ n chữ sơn đã bị ba roi đạo nhân động tay đậu ch không có đạo lý đến nguyên mười ba hạng trên thân chữ sơn trải qua liền không có hiệu quả dương quang l o a mắt buổi trưa đã tới từ ánh bình mình vừa hé dạng bọn hắn ngăn lại hạt vắng tịch chiến đến bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đều có thể sưng ơ thảm liệt thấm nhất đao kéo lấy nguyên mười ba hạng đến chợ phía tây cổng trào hắn không biết phải chăng là hữu hiệu, hiệu nhưng có thể thử một lần chương hai trăm bốn mươi chín võ đạo tiến nhanh thiên nhân phía trên buổi trưa dương quang hừng hực nóng bỏng nam thành phương hướng tiếng la rết xa xa chuyển đến chiến tranh khói lửa tràn ngập trên k h ô n g t r u n g lộ ra một cỗ máu và lửa hương vị thẩm nhất đao đem nguyên m ộ ư ơ i ba h ạ n kéo tới chợ phía tây cổng trào phía dưới nguyên m ộ ư ơ i ba h ạ n nhìn hắn chằm chằm giống chết đi cá hắn nửa bên thân thể bị thẩm nhất đao c h ặ t đứt chỉ còn lại một chút liền m ố i thảm liệt do người hắn không hiểu thẩm nhất đao tại sao muốn đem hắn kéo tới hắn biết đây là ngày thường thu chém chỗ thẩm nhất đao đón nguyên m ư ơ i ba h ạ n nghĩ hoặc ánh mắt phẫn nộ không hề nói gì chỉ là tính danh, thẩm nhất danh, đại a o Võ công, thẩm a đao pháp chiến u lâm kim t cháo, thần, thần đồ phá lục đại thành ly hòa cháu bi tình kiếm pháp u y mị tiềm tung thân pháp chém đầu nguyên một mươi ba hạ thu hoạch không bị ràng buộc thần công chữ sơn trải qua hóa ảnh phân thân đại pháp nhẫn nhục đại pháp vừa quát thần công đặt ma kim thân khởi thừa chuyển hợp nhất t u y ế n trượng thương tâm tiểu tiễn thế k ế bốn trở thành nguyên mười ba hạ n từng môn tuyệt học đều dung nhập thẩm nhất đao thể nội nhất là đối phương thiên nhân bát phẩm hùng hậu chân nguyên cũng toàn bộ hóa thành thẩm nhất đao căn cơ nâng lên lấy thẩm nhất đao hướng lên trời người cựu phẩm phát động công kích vê anh trong cõi u minh dường như đánh vỡ một tầng che chắn tiến vào thiên địa mới thể nội sức mạnh m ê n mông để cho thẩm nhất đao nhịn không được n ử a mặt lên trời thất dài sau lưng một cái đen như mực g á c thú b i u nổi lên màu vàng thụ đồng lộ ra tả dị cùng bá đạo đồng dạng vung lên cổ phát ra một tiếng thú hống không đơn giản như thế nguyên m ộ ư ơ i ba hạn tu vi võ đạo m ộ ư ơ i phần thâm hậu nếu là đơn thuần lấy hấp công đại pháp tới thôn vệ cũng chỉ có thể trợ giúp thẩm nhất đao để thằng chân nguyên đặt chân thiên nhân cửu phẩm bây giờ bị hệ thống đem toàn bộ dung nhập thẩm nhất đao thể nội nâng lên thẩm nhất đao đột phá không đơn thuần là thiên nhân cửu phẩm mà là thiên nhân phía trên nam thành nữ chân người tiến công vẫn còn tiếp tục thẩm luyện nội trạm ạ bạ thái đại đại để trấn quân minh sĩ khí song p ư ơ n g chiến đ dưới tường thành đã chất đống vô số thi thể đại bộ phận cũng là nữ chân sĩ、si、tốt nhưng cũng xen lẫn quân minh sĩ、si、tốt dầm dầm dầm trên tường thành tất mậu khang cùng l ẻ loi phát cùng nhau nghiên cứu vô địch đại hỏa pháo không ngừng phun ra nuốt vào lấy l ử a diễm từng khoả cực lớn đạn pháo bay vụt ra ngoài nổ nữ chân sĩ、si、tốt người ngã ngựa đổ nếu không phải nữ chân hoàng tộc toàn bộ điều động võ đạo cao thủ số lượng nhiều hơn rất nhiều thủ thành thẩm luyện một phe này bọn hắn là tuyệt không cách nào tại cầm y để vệ hỏa lực phía dưới đối với kinh thành tạo thành lý hiếp chiến đấu kịch liệt thời điểm nội thành truyền đến một tiếng kia thét dài lập t hoàng đài cắt v ặ n lên l ô n g mày thật là tinh thuần chân nguyên thật là bá đạo tiếng đảo ở bên người màu đen trong tiệu một đạo thanh âm trói thai lộ ra khí cấp bại phôi đó là người nào hoàng đài cắt kinh ngạc tại cố t i ệ u ở trong bởi vì sao sẽ có biểu hiện như vậy hắn lắc đầu nói c h ắ cũng c không biết người trong tiệu tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất thố chốc lát sau đó mới nói tính toán tiếp tục công thành a t r ợ phía tây cổng trào thẩm nhất đao cất k ỹ tất cả thương tâm tiểu tiễn đem nguyên mười ba h ạ n đầu nhặt lên hướng về phía cái kia một đôi còn chưa hai mắt nhắm xem ngươi có thể hay không thần hồn bất diện hóa thành lệ quỷ tới tim ta nghe chữ sơn trải qua có thể để người ta bất tử bất d i ệ t không biết lấy đi đầu của ngươi ngươi còn có thể phục sinh sao nói xong hắn bay lượn mà đi một đường thẳng đến đến thành tây một châu nghĩa trang đem đầu người để vào một cái bên trong giường gỗ theo sát lấy vừa mới trở về tuyên vũ môn còn chưa tới tuyên vũ môn hắn liền đột nhiên d ừ n g bước một tiếng tiếng nổ đình thai n h ứ c góc chuyển đến ánh lửa ngốc trời kinh diễm một thương thẩm nhất đao cùng g i a cắt chính ngã tại mười lăm tháng chín chi dạng thái hòa điện chém giết một hồi đối với ra cắt chính ngã tuyệt chiêu kinh diễm một thương không thể quen thuộc hơn được hàn khoáng có thể ép ra cắt chính ngã dùng da bực này tuyệt sát chi chiêu đủ thấy võ lực của hắn cường đại thẩm nhất đao bay bước chạy tới còn chưa đi bao xa thì thấy đến một người toàn thân quần áo rách d ư ớ i tóc hai bù sủ trước ngực máu me đầm địa đang tại cực tốc bỏ chạy hàn khoáng thẩm nhất đao hét lớn một tiếng người kia đột nhiên sững sờ ánh mắt hết sức kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới thẩm nhất đao còn sống ý vị này nguyên mười ba hắn chết hàn khoáng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thẩm nhất đao nếu không phải thẩm nhất đao hắn sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế ông trường kiếm lắc một cái kiếm quang khoảnh khắc hàn khoáng tin tưởng thẩm nhất đao cùng nguyên m ộ ư ơ i ba h ạ n đại chiến một trận dù cho thắng lợi cũng chắc chắn trả giá thê thảm đại giới lấy thực lực của hắn chưa hẳn không thể g i ế t đi thẩm nhất đao chỉ tiếc hắn cũng không biết thẩm nhất đao thôn vệ nguyên m ộ ư ơ i ba h ạ n không những khỏi hắn thương thế võ công cũng càng thêm một bước Quỷ đầu đao lăng không n h ấ t chạm kim quang vỡ vụn hàn khoáng một phân thành hai ngươi cũng bị kinh diễm một thương đã thương nặng còn nghĩ giết ta nơi xa tiếng bước chân dày đặt văng lên da cắt chính ngã mang theo cả đám đổi tới nhìn thấy chết đi hàn k h o n g cùng với khí tức càng kinh khủng thẩm nhất đao đều biến xác da cắt chính ngã ngươi lấy hấp công đại pháp được tứ sư đệ tất cả công lực thẩm nhất đao mừng rỡ bọn hắn hiểu như vậy thế là gật đầu một cái trong chốc lát phương ứ n g nhìn chu n g u y ệ t minh đám người thần sắc rất khó coi bọn họ cùng g i a c á t chính ngã thẩm nhất đao cùng một chỗ phản kích hàn khoáng không giả nhưng mà cái này không có nghĩa là bọn họ cùng thẩm nhất đao chính là minh h i ế u thẩm nhất đao càng mạnh đối bọn hắn uy hiếp lại càng lớn g i a c á t chính ngã ánh mắt c h ấ p động hắn chính là thiên nhân cựu phẩm võ đạo cường giả một thân tu vi xuất thần nhập hóa mà bây giờ hắn lại ẩn, ẩn nhìn không thấu thẩm nhất đao đối phương chỉ sợ lại có tinh tiến q u á c cự hiệp như thế nào? Thẩm nhất triển hồng lăng âm thanh gấp rút nhị ra ngài có biện pháp cứu hắn cựu thiên thập địa mười chín phần t r â m chính là năm đó uy chấn thiên hạ quyền lực bang bí chế áng khí cực kỳ lợi hại quách cự hiệp vì bảo hộ vô tình cùng truy mệnh trực tiếp lấy sức một mình ngăn trở mười chín phần t r â m nếu không phải nội lực của hắn thâm hậu chính là thiên nhân nhất phẩm cao thủ cũng không thể treo một hơi cuối cùng đến bây giờ vừa v ậ n thẩm nhất đao được nguyên mười ba h ạ n hết t h ể võ công trong đó vi thanh thanh thanh giao cho nguyên mười ba h ạ n sống một mình thần công cũng tại bên trong có thể trị liệu quách cự hiệp thẩm nhất đao tại triển hồng lăng đẳng t ú c đám người dẫn giáp phía d vận khởi sống một mình thần công vượt qua một tia chân nguyên một bên g i a c á t chính ngã phụ trách hộ pháp thẩm nhất đao vừa ra tay trong khoảnh khắc thần sắc hắn hoảng sợ nói sống một mình thần công g i a c á t chính ngã đương nhiên biết sư phụ trước kia vì thay đổi nguyên mười ba hạn từ đó truyền thụ cho hắn một môn chỉ có thể cứu người không thể giết người võ công nhưng thẩm nhất đao là thế nào biết thần sắc biến hóa g i a c á t chính ngã cuối cùng thở dài bất kể như thế nào có này thần công quách cự hiệp cuối cùng có thể còn sống sót đến nỗi thẩm nhất đao mỗi người đều có bí mật của mình không cần thiết nhất định phải đi truy đến cùng g i a c á t chính ngã kinh ngạc đã cho thấy thẩm nhất đao cái môn này thần công lợi hại người vây xem đều yên lặng nhìn chằm chằm quách cự hiệp chờ đợi kỳ tích phát sinh ước chừng thời gian một n é n nhang quách cự hiệp sắc mặt dần dần khôi phục h ư n g luận thất bại sinh cơ cũng là dần dần khôi phục đi theo quách cự hiệp mà đến triển h ồ n g lăng lăng đẳng t ú c bọn người đều mừng rỡ dị thường thẩm nhất đao vo công lại độ tinh tiến lại là đang cùng nguyên mười ba hạn kịch chiến sau đó có phần có vẻ hơi quỷ dị cứu quách cự hiệp để cho triển hồng lăng bọn người mang theo quách cự hiệp trở về đại lý tự nghỉ ngơi t h ầ m nhất đao mới có thời gian hiểu một chút tình hình chiến đấu h ắ n cùng với nguyên m ộ ư ơ i ba hạng kịch chiến sau khi rời đi lanh huyết cùng thiết thủ phân biệt đánh giết người tàng hình tập đoàn sát thủ áo đen hạ thượng thư chu nguyệt minh phương ứng nhìn m é t thương c h u n g trụi khổ cực nhân đoán nhưng là đánh bại thất tuyệt thần kiếm bất quá thất tuyệt thần kiếm cũng không chết mà là thuận lợi bỏ chạy không biết trốn đến nơi nào đến nước này hàng khoáng xuất lĩnh nhân thủ mưu toan mở ra vĩnh định môn nên đón nữ chân vào thành ngự kế hoàn toàn thất bại nữ chân hoàng tộc võ đạo cường thịnh cầm ý địa vệ không phải là đối thủ chúng ta vẫn là năm chặt thủ thành a vô tình âm thanh bình、tĩnh. dưới mắt bọn hắn còn chưa hoàn toàn thắng lợi muốn triệt để đánh bại nữ chân mới được ra cắt chính ngã khé gật đầu hắn nhìn về phía thẩm nhất đao tiêu giao hầu ta tứ sư đệ thi thể thẩm nhất đao đem nguyên mười ba hạn thi thể chỗ cáo chi ra cắt chính ngã sau đó nói hàn khoáng dương nhiệt sáu phần nửa đường còn tại tiến đánh kim phong tế vũ lâu ta mau mau đến xem thủ thành sự tình liền phiền phức t h ầ n hầu chu nguyệt minh cười ha hả nói thời điểm nguy cấp như vậy kim phong tế vũ lâu cùng sáu phần nửa đường vẫn đang làm ở mỹ theo ta thấy đợi đến đánh lui nữ chân người vẫn là muốn đem hai môn phái này toàn bộ diệt hảo thẩm một đ a o nói kim phong tế vũ lâu đao nam thần chính xuất lĩnh lưu manh phong quân đội đang tại trên đầu thành hiệp c h ợ liêu đông vương thủ thành sáu phần nửa đường thừa dịp lúc này tập kích kim phong tế vũ lâu v ấ n tội cũng nên v ấ n tội sáu phần nửa đường chu nguyệt minh vẫn như cũ cười ha h a ánh mắt c h ấ p động tất nhiên tiêu g i a o hầu dạng này thay kim phong tế vũ lâu nói chuyện vậy thì diệt đi sáu phần nửa đường tốt ngắn ngủi hai câu nói hắn cũng đã tạo nên kim phong tế vũ lâu thuộc về thẩm nhất đao dấu hiệu cứ việc cái này cũng là sự thật nhưng bị chu nguyệt minh bại lộ như vậy ở trước mặt mọi người thẩm nhất đào đáy lòng cũng là dâng lên một c cái này một chi liên hợp lại đối phó đảng đông lâm hàn khoáng đội ngũ liền đã bắt đầu phân liệt thấm nhất đao tung người bay lượn thẳng đến kim phong tế vũ lâu ra cắt chính ngã để cho vô tình bên người đồng tử đi chợ phía tây cổng trào đem nguyên m ộ ư ơ i ba hạn thi thể mang về thần hội phủ những người còn lại thì theo hắn cùng một chỗ đi đầu tường hiệp trợ thẩm luyện thủ thành thu thập hàng khoáng đưa ra tay chính bọn họ đem cấp tốc san bằng quân minh cùng nữ chân ở giữa võ đạo cao thủ t r ê n l ệ n h việc đã đến nước này kinh thành thủ vệ chiến đã có thể được xem thắng lợi khác nhau vẹn vẹn vu minh quân cuối cùng chỉ là giữ kinh thành, vẫn là thuận thế tiêu diệt nữ chân toàn bộ lực lượng mặc kệ la hoàng đế vẫn là thẩm thị huynh đệ muốn cũng là cái sau thiên tuyển sơn kim phong tế vũ lâu hạch o tâm chi điệm bây giờ giống như kịch chiến bên ngoài thành tràn ngập tiếng la giết khắp nơi là ra sức chém giết người đao kiếm trong tiếng va chạm hỏa tinh rách nước từng cỗ thi thể loạn thất bát t à o ngã trên mặt đất máu tươi nhuộm đỏ ao nước liền dưỡng tới thưởng thức cá vàng đều giống như trở nên điên cuồng chém giết người chia làm hai đội một đội là sáu phần nửa đường cùng bạch sầu phi liên quân một đội là trung tâm với tô mậu trầm lao nhân hồng lâu phía dưới dương vô tảo phân hận t r ư n g bạch s ầ phi bạch s ầ phi ngươi xứng đáng lâu chủ tín nhiệm sao? Những năm này, tô mộng trầm cho bạch sầu phi rất lớn quyền h ạ hy vọng hắn có thể xem trọng tình huynh đệ nhưng mà thẳng đến bạch sầu phi cùng vương t i ể u thạch triệt để quyết liệt tô mộng trầm liền biết bạch sầu phi sớm đã bỏ qua bọn hắn huynh đệ c h i t ì n h nửa đêm tình mộng trước đây nước đắng vô ba huynh đệ đ ê m mưa kịch chiến sáu phần nửa đường cao thủ tràng cảnh rõ mồn một trước mắt tô mộng trầm khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng bị thương may mà hắn đã làm ra lựa chọn mặc dù vứt bỏ tình huynh đệ cũng sẽ không vứt bỏ chính mình khổ cực thiết lập kim phong tế vũ lâu nhờ vào thẩm nhất đao trước đây trợ g i ú p lúc này trừ bỏ còn tại trên cổng thành trợ giúp thẩm luyện thủ vệ kinh thành đao nam thần tô mậu trầm bên người còn có tiết tây thần triệu thiết lệnh tâm phúc sư xứng đáng dương vô tả đến nỗi bạch sầu phi bên người ngoại trừ nhan tóc bạc chu eo nhỏ bên ngoài còn có mấy năm này kìm phong tế vũ lâu chiêu mộ độ cao mới tay cắt tưởng như ý bốn người một màn u m ộ n g lợi tiểu cát con m u i nhỏ tưởng ca nhi quỷ lệ tám thước môn cao thủ chu như thế không đuôi bay đảo dương ý, ý lại thêm sáu phần nửa đường một đám cao thủ túi đầu tiên lục đường chủ lôi tiểu mười một đường chủ lâm các ca mười ba đường chủ thác bạc vân núi cao đường đường chủ quỷ thần bổ n h ậ m quỷ thần nước chảy đường đường chủ thương sinh đâm đặng thương sinh bất kể như thế nào nhìn tô mậu trầm đều đã ở thế yếu nhất là trước kia cùng lôi t ổ n một trận chiến tô mậu trầm bị trọng thương c ắ t chi sớm đã trở thành cả ngày nằm ở trên giường thế nhân bằng không cũng không đến nỗi để cho bạch sầu phi từng bước một làm lớn đối mặt dương vô t à chỉ trích bạch sầu phi không có nửa điểm xấu hổ bộ dáng thần s á c hắn lạnh lùng cũng không trả lời dương vô tả chỉ là một bên nhìn xem tô mậu trầm người liên tục bại lui một bên đang chờ một người Đó là t r o nếu g Phong Kim t Vũ l â cái cuối lôi lôi kiếm kiếm c ù vô vô như g k lôi mị đứng n tại tô n mộng trầm bên này như vậy hôm nay muốn hủy diệt kim phong tế vũ lâu liền sẽ bằng thêm không thiếu khó khăn chắc trở đồng dạng nếu như lôi m ỹ đứng tại hắn bên này như vậy hôm nay diệt đi kim phong tế vũ lâu khả năng liền sẽ cực lớn tăng thêm hồng lâu tô mộng trầm trong gian phòng hắn nằm ở trên giường hắn không màu hy vọng lôi mị cũng phản bội chính mình hắn đưa cho lôi mị đầy đủ tín nhiệm nếu lôi mị phản bội cái này một phần tín nhiệm đối với hắn tô m ậ c trầm cũng là đà kích nhưng hắn cũng biết lôi mị là người nàng luôn luôn chỉ biết đứng tại người thắng bên này tuyệt sẽ không vì đã định trước kẻ thất bại mà đi kính dân tính mạng của mình n cũng lôi m ỹ mang ngay người, từ ạ trước đây trợ giúp lôi tổn phản bội cha mình lại đến bị lôi tổn lựa bịp biến thành lôi tổn tình phụ sớm đã trở nên tính tình lương bạc nàng đối với thế giới nhận thức phát sinh biến hóa cực lớn cảm thấy người của toàn thế giới cũng là mang mục đích của mình cũng là ác nhân cái gọi là tín nhiệm trung thành đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ buồn cười đồ vật lần này nàng sở dĩ còn chưa ra tay là bởi vì nàng không nắm chắc được một sự kiện bạch sầu phi nhất định sẽ t h ắ n g s a o trước đây trợ giúp tô n g ọ n g c h ầ m đánh giết lôi tổn cái kia một cái đàn ông lùn to từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện người kia là ai nếu là đúng như truyền ngôn nói tới người kia là tiêu giao hầu thẩm nhất đao như vậy trận đại chiến này cuối cùng bị thua nhất định là bạch sầu phi cùng lôi t h u n nhưng nếu không phải thẩm nhất đao đâu lôi mị suy nghĩ rất nhiều nàng không dám tùy tiện hạ tràng một khi sai tất nhiên là t ử cụ các ngươi chờ ta một chút lôi mị đối với sau lưng nữ tử áo và nói sau đó phiêu nhiên m à động từ ngũ phong tháp thẳng đến h ù n g lâu nàng đi tới gian phòng tô n g ọ c trầm nhìn xem tô n g ọ c trầm vẫn như cũ nằm ở trên giường ôm ấp bích ngọc gối đầu trước đây lôi tồn rất ưa thích c h i ế c kia h ắ c một quan tài mỗi một lần sáu phần nửa đường có đại sự hắn liền sẽ mang theo h ắ c một quan tài xuất trình mỗi một lần hắn đều có thể thắng từ ngươi nằm ở cái giường này trên giường bắt đầu ngươi vẫn ôm cái này bích ngọc gối đầu mỗi một lần ta thấy ngươi cũng không ngoại lệ c á i n à y bích n g ọ c gối đ ầ u đến trầm ộ t cất mật、gì. Tô t cùng Ngọng gì. dấu bí cười khẽ ngươi là một m cái quả quyết người nhưng lần này tựa hồ quá do dự l ô i mị không có che giấu mục đích của mình nàng nói thẳng ngươi hẳn là nếm thử thuyết phục ta nói cho ta biết trong tay ngươi còn có cái gì b à i nếu như ta đứng tại ngươi bên này sẽ có thể giúp giúp ngươi ngăn cản bạch sầu phi bọn hắn ít nhất có thể chống đến tiêu g i a o hầu đến t ô ngậu trầm trợt cười to cười cực kỳ thoải mái lỗi mị ngươi đang thử tham dò ta ngươi cũng quá coi thường ta tô ngậu trầm lỗi mị neo mắt lại hiếm thấy có chút táo bạo đại mi tóc lại hai tay nắm chắc mềm mại như hành trên mu bàn tay từng cái gân xanh hiện lên tô ngộng trầm cảm nhận được lựa giận của nàng ngược lại vẫn ung dung nhìn xem nàng ngươi chỉ cần làm ra lựa chọn của ngươi nhưng ta hy vọng ngươi có thể xứng đáng tín nhiệm của ta tô ngộng trầm là kiêu hùng kiêu hùng chưa bao giờ sẽ để cho người thấy rõ ràng nội tâm của mình ý nghĩ cho nên lôi mị không biết tô ngộng trầm đến tột cùng là còn có hay không át chủ bài nàng thăm dò giống như là đối mặt một vũng đầm sâu mặc kệ ném bao nhiêu cục đá đều khó có khả năng biết được đầm sâu dưới đáy đến tột cùng là cái gì loại này đoán không được cảm giác để cho lôi mị vô cùng khó chịu ngươi không nên hối hận lôi mị bỗng nhiên hầm hừ tức giận nói một câu bá tử trên cửa sổ bay lượn mà ra năm ngón tay dương lên k i ế m khí hoành không phốc phốc phốc phốc phốc năm tên sáu phần nửa đường đệ tử tại chỗ bị g i ế t ngũ phong trên tháp một ư ơ i tám tên nữ t ử áo vàng nhìn thấy lôi mị ra tay ngao nhao tung người lướt xuống vàng nhặt quần áo phiêu động tiểu tay h áo đai lưng tay chống đỡ hoàn tán từ trên trời r i n g xuống ngăn tại hồng lâu phía trước lôi mị, bạch đầu, ánh mắt âm chầm, lôi mị chung phi làm ra một lựa chọn sai lầm đến n ư c này đã không có gì làm nói giết ra lệnh một tiếng sáu phần nửa đường cùng bạch sầu phi nhân thủ khởi xướng tấn công mạnh thời gian khẩn cấp bắt giặc trước bắt vua không cần thiết ở đây từng bước một đánh vào hồng lâu lôi thuần âm thanh tiểu nội lại lộ ra một cố lạnh lùng bá đạo cùng sắc cơ hàn khoáng tình huống bên kia đến tột u cùng như thế nào cũng không người nào biết lập tức nếu là từng bước một tiêu diệt tô mộng trầm nhân thủ nhất là có lôi mị thủ hạ ngăn cản vậy còn không biết cần bao nhiêu thời gian thà rằng như vậy không bằng lập tức tập kết cao thủ rết vào hồng lâu chém rết tô mộng trầm bình định đại cụ bạch s ầ phi gật đầu hảo tiếng nói rơi xuống một bộ bạch tí đã xuyên qua chém rết đám người thẳng đến hồng lâu bạch s ầ phi tiếp tây thần huy quyền công tới h đường đường như thế bạch sầu phi lôi thuần c xuất lĩnh một đám cao thủ thẳng lên hồng lâu dương vô tả bọn người mắt thử băng liệt phẫn nộ gào thét cái này khiến lôi mị không khỏi nhăn đầu lông mày chẳng lẽ nàng chọn sai tô mộng trầm thật sự không có hậu chiêu bằng không làm sao đến mức ngay cả tâm phúc của hắn dương vô t à bọn người không biết trong lòng mặc dù bất an nhưng mà lôi mị như là đã làm ra lựa chọn liền chỉ có tùy cơ ứng biến nàng trở về trong phòng kiếm khí trực kích lôi thuần sáu phần nửa đường vốn nên là nàng cho nên lôi thuần đáng chết một kiếm này lăng lệ nhanh chóng vô hình vô tích lôi thuần tựa như nếu không có cảm giác thẳng đến chưa bao giờ ngẩng đầu túi đầu thần long địch phi kinh c h u y ề n n ô n cổ đã đ ứ t hắn vậy mà ngẩng đầu cái kia một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt chỉ nhìn một mắt đầu người liền lại độ r ú xuống nhưng là cái nhìn này từ ánh mắt kia vậy mà bắn ra một tia kiếm khí sinh ngăn trở lôi mị kiếm khí mục kiếm lôi mị kinh nghi bất định thối lui đến bên cửa sổ. làm tốt tùy thời rút đi chuẩn bị túi đầu thần long địch phi kinh không hổ là ngày xưa sáu phần nửa đường khó coi nhất mọi người ai có thể nghĩ tới đầu của hắn có thể nâng lên một đôi mắt cũng có thể phát ra k i ế m khí bạch sầu phi nhìn thật sâu một mắt địch phi kinh chợt hướng về phía lôi mị lạnh lên một tiếng người chọn sai ngươi sẽ vì này trả giá đắt lôi mị dọn dịu d à n g n ở nụ cười phải không vậy thì nhìn một chút ta đến cùng phải hay không chọn sai trên giường tô mậu t r ầ m vẫn như cũ tuấn giật phóng nhã hai tay ôm thật chặt lấy bích ngọc gối đầu nhìn xem cùng nhau chen vào cái này một số người tô mậu trẩm ngươi tử kỳ đã đến s á u phần nửa đường nhị đường chủ lôi động thiên hét to mặc bác thần sờ lấy chính mình gây mất cánh tay hai con ngươi phẫn hận nhìn c h ầ m c h ầ m tô n mậu t r ầ m lôi tuần h ánh mắt phức tạp nam nhân trước mắt này từng là vị hôn phu của nàng bây giờ hai người chạy tới sinh tử tỷ thí hoàn cảnh đây hết thệ không đoán nàng chỉ đoán tô n mậu t r ầ m giết phụ thân của nàng đại ca chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý đầu hàng ta có thể lưu lại tính mạng của ngươi bạch sầu phi chắp tay đứng thẳng hai con ngươi uy thế bắn ra một phía hắn cùng với một nằm kia nước đáng phô gặp nhau đã không đồng dạng lúc kia hắn cùng với vương t i ể u thạch phí thời gian tuyến nguyện bây giờ nắm q u y ề lớn mỗi tiếng nói cử động đều là lộ ra không cần phản kháng bá đạo tô n g ộ n g trầm mỉm cười nhị đệ ta nếu thật đầu hàng ngươi sẽ lưu ta một cái mạng sao bạch sầu phi trầm giọng nói tự nhiên ta tuyệt không động thủ giết ngươi tô n g ộ n g trầm ánh mắt giọng n i ệ m ai hà tất chơi chữ viết như vậy trò chơi ngươi không giết ta tự nhiên có người khác giết ta ánh mắt của hắn lướt qua lôi thuần đáy lòng còn đau nhưng lại trở nên lanh khóc như sát trước đây lôi tổn chết mất hắn có thể bông tha lôi thuần nhưng đến hôm nay chết đi nhiều trung tâm với như vậy h u n h đệ của hắn vô luận như thế nào hắn đều không bỏ qua lôi thuần. chương á c n i hai ì tay trăm năm mươi hai mậu gối hồng tụ đao thứ nhất địch phi kinh rất ít ngầm đầu nhưng hắn mỗi một lần ngầm đầu đều tất nhiên là thời khắc quan trọng nhất tô mậu trầm vẹn vẹn chỉ là một câu nói liền để địch phi kinh lần nữa ngầm đầu đáy mắt của hắn rúng động đồng nặc kinh ngạc lôi mị quần áo bồng bềnh năm ngón tay mở ra vô kiếm thần kiếm tay kiếm khí lại độ bao phủ mà đi nhị đường chủ lôi động thiên quát lên một tiếng lớn g â y nhom thân thể hiện lộ ra lực lượng cường hãn bầu trời lôi vân tụ tập trưởng tâm lôi quang t i ề m động ba một tiếng nổ đùng lôi trưởng đ ố n g nhiên mà tới đứt rời lôi mị k i ế m khí lôi động thiên tóc xám bay múa giống như lôi thần hai con ngươi tinh quản bắn ra hỏa tinh rách nứt nhìn chằm chằm lôi mị cái này khi xưa tạm đường chủ kỳ hỉ xem ra ngươi rất muốn giết ta lôi mị không đệ bụng cười duyên thân hình du tẩu tại lôi động thiên một phía từng trận làn gió thơm đánh tới lôi động thiên bất vi sở động hai tay mở ra cưng mánh lôi đỉnh lại độ từ hắn lòng bàn tay kinh bạo ra. thư không chấn động từng tiếng lôi bạo liên tiếp văng r ộ i lôi quang b ă n g tán kình lực bao phủ cả tòa hồng lâu đều ở đây một khắc rung động lung lay s ắ p đổ lôi mị giá người u y ể n chuyển mười ngón biến ảo kiếm khí ngăn g dọc ở trong ánh chớp vũ động cắt đứt bá liệt lôi kình nhanh giết chết hắn địch phi kinh khỏe mắt hơi hơi có rúm luôn luôn nói chuyện không nhanh không c h ậ m hắn hiếm thấy mang lên một tia gấp rút bạch sầu phi nhào nhanh lông mày bên cạnh tường ca nhi đã nhào tới chỉ tay đâm thằng tô mộng chầm đối mặt tập kích tô mộng chầm không động hắn chỉ là lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy hoa lạp hồng lâu nóc nhà một đoàn âm mũ đao quang đ ố n g nhiên t r ở sáng chiếu rọi tại không lớn trong gian phòng một vòng tương t ư hai nơi rảnh r ỗ i sầu đao quang lướt qua tí h ti h a i đoán chị ý c h à n ngập bạch sầu phi nắm chặt n ắ m đấm vương tiểu thạch x o ẹ t như mặt trời đỏ từ đường chân trời vừa nhảy ra xé rách lanh thê thê đêm dài tường ca nhi hét t h ả m một tiếng bay ngược ra ngoài trước ngực một đạo vết đao sâu đủ t h ấ y xương vương tiểu thạch rơi vào tô mộng chầm trước người ánh mắt bi thương hắn không đơn giản mất đi bạch sầu phi cái này nhị ca cũng mất đi tường ca nhi người bạn này không tệ tường ca nhi đúng là hắn giới thiệu tới kim phong tế Vũ Lâu. Vì cái gì? vương tiểu thạch nhìn c h ầ m c h ầ m tường ca nhi hắn thực sự khó có thể lý giải được tường ca nhi t h ở phì phò đau đớn kịch liệt để cho hắn cắn chặn r ă n g khuôn mặt và mẹo chốc lát vừa mới cắn răng nói người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng cái này không nhiều bình thường sao vương tiểu thạch giống như là lần thứ nhất nhận biết người bạn này hắn đột nhiên cười dại cười nước mắt chả ra đến đây đi muốn giết đại ca trước hết giết ta vê anh chỉ thấy hắn khí thế không ngừng bốc lên rất nhanh liền thẳng lên trời cao khói động phân vân một cỗ áp lực cực lớn nặng chịu đặt ở trong lòng của mỗi người thân là không bị g i n g buộc dòng dõi đệ từ lời ba ra cắt chính ngã sư chất áo trời cư sĩ hứa cười một đệ tử hắn từng danh chấn kinh sư lại tại trở thành kim phong tế vũ lâu phó lầu chủ sau、so、dạ từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang khiến cho người giang hồ đối với vương t i ể u thạch võ công từ đầu đến cuối không có một cái rõ ràng khái niệm cho đến hôm nay cảm nhận được cái k i a khí tức kinh người bọn hắn vừa mới biết được cái này không tham luyến quyền thế người trẻ tuổi đến cùng có thâm hậu bao nhiêu tu vi võ đạo cách không tương t ư đao làng không tiêu hồ kiếm người hữu tỉnh đao kiếm càng có tình hơn bởi vì hữu tỉnh cho nên vô tình đao quang như bướm bay lượn kiếm quang giống như thanh phong lưu truyện lợi tiểu cát tường ca nhi chú như thế cùng âu dương ý ý tứ đại cao thủ cư nhiên bị một mình hắn cháo vào trong đào kiếm hoàn toàn không cho bọn hắn ra tay đối phó tô mộng trầm cơ hội bạch sầu phi vẫn như cũng ngầm đầu nhưng s ắ c mặt của hắn đã rất khó coi hôm nay vốn nên chuyện dễ như t r ở bàn tay lại xuất hiện quá nhiều khó khăn chắc trở đầu tiên là lôi mị ngoài ý liệu lựa chọn tô mộng trầm tiếp theo là vương tiểu thạch kịp thời d t đến may mà bọn hắn còn có thời gian còn có nhân thủ sáu phần nửa đường m ộ ư ơ i một đường chủ lâm các bạch vân núi cao đường, đường chủ hủy thần bụ nhậm quỷ thần nước chảy đường đường chủ t đột nhiên g địch đ n phi kinh ngầm đầu thần sắc đường hoàng không thể tin cái này đã là hắn hôm nay lần thứ ba ngầm đầu túi đầu thần long địch phi kinh hôm nay hơi có chút hữu danh vô thực lôi thuần cũng khó phải há to mồm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên giường cái kia ôm ấp bích ngọc gối đầu nam nhân hắn cười phong hai tuấn giật bích ngọc gối đầu một phân thành hai một thanh đao bị hắn nắm chặt đắp trên người m ề n gấm bay ra t r ụ c vào lâm ca ca thác bạc vân nhậm quỷ thần đặng thương sinh tứ đại cao thủ nhậm quỷ thần một t r ư ờ n g đánh xuống m ề n gấm vỡ vụn hắn đã thấy quỷ giống như nhanh chóng tối lui một vòng hồng quang trong mắt hắn không ngừng p h ó n g đại mãi đến hoàn toàn tràn ngập tầm mắt của hắn hồng tụ đao đặng thương sinh hú lên quái dị đổ cướp mà ra lâm ca ca cùng thác bạc vân cũng đang lùi m ộ t gối hồng tụ đao thứ nhất danh tiếng ai chưa từng ngày qua tường đỏ thân đao yêu diễm trong suốt lưỡi đao lăng lệ giống như mưa xa giếch màn mưa phá vỡ hàn phong nhậm nh chết thảm tại chỗ tô n g ọ n g trầm nhân tùy đao đi cả người trên thân lộ ra một cỗ t h ê lanh âm đ u hồng quang đầy trời lâm ca ca thần sắc sợ hãi t h ê diễm bị quyệt nhanh m à lăng lệ đao quang lướt qua cổ của hắn một cái đầu lâu rơi xuống đất trước mắt sáu phần nửa đường hai đại đường chủ đều đã chết ở dưới đao của hắn thân thể của ngươi lôi thuần khó có thể tin đối phương không những bị cắt đứt chân đã hoàn hảo như lúc ban đầu liền trên người bệnh nan ý kỷ độc đều khỏi hắn rất nhiều tô mộng trầm mí môi ánh mắt thế lãnh thân thể của hắn tại bình nhất chỉ cùng lý quỷ tay điều dưỡng một chút đã đạt đến xuất sinh đến nay trạng thái tốt nhất nhưng nữ nhân hắn yêu hắn tin nặng huynh đệ liên thủ tới giết hắn nhân sinh đến nước này biết bao bi thương thế là hắn gái kêu âm n u hồng tụ đao pháp càng thêm lợi hại bạch sầu phi tiến lên một bước đ á y mắt dường như có đoán n g h i ệ m bước lên dương chỉ ba chấn chỉ lực phá không hoặc nhanh hoặc chậm hoặc trái hoặc phải biến hoa không chắc cưng nhu hòa hợp hắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tô mộng chậm ngươi đã sớm không sao ngươi một mực tại trang một mực tại bố trí tốt cảm b ấy chờ ta nhảy vào tới đây chính là huynh đệ của ngươi nghĩa sao đao có rơi chỉ l ự tán tô mộng chậm rơi xuống đất thân đao rung động kêu khẽ như địch. Ngươi phản bội ta. lại hoán ta không có đối với ngươi thẳng thắn tô ngộng trầm ánh mắt càng băng lãnh hắn tâm triệt để chết bạch sầu phi mỉm cười dù cho ngươi hoàn hảo vô sự nhưng ngươi chỉ có một người chúng ta nhiều người như vậy ngươi vẫn là một con đường chết ba ngón đánh thiên bạch sầu phi cận thân cường công đem chính mình tinh thần chỉ lợi hại nhất tam đại sát chiêu sử dụng hắn mặt ngoài giống như là nắm vững thắng lợi kỳ thực đã lòng nóng như lửa đốt bằng không sẽ không vừa ra tay chính là chính mình tam đại sát chiêu tháp bạc vân cùng đặng thương sinh một trái một phải cũng giết đi lên chỉ có địch phi kinh còn tại lôi t u ầ n bên cạnh che chở nàng chỉ là sắc mặt của hắn cũng rất khó coi một trái tim đã chìm xuống dưới tô n g ọ n g trầm chuẩn bị quá chú đáo bây giờ còn có một cái biến số trước đây cái k i a đàn ông lùn to đến cùng phải hay không cầm y hệ vệ nhị ra thẩm nhất đao chương hai trăm năm mươi ba một đao đánh gậy hồng lâu thiên tuyền sơn đã trở thành thế giới màu đỏ ngỏm hồng lâu phía dưới pha tạp máu tươi vây xuống thơi ngang khắp đồng dương vô t à ra sức kịch chiến nhưng r ồ n dập thần sắc cũng đã chậm rãi hòa hoãn khoảng cách bạch sầu, ngắn, bạch sầu phi bọn người vẫn còn không co xuống điều này nói rõ lâu chủ tô mộng trầm còn có hậu chiêu đã ngăn trở bạch sầu phi dương vô t à là người cực kỳ thông minh hạ tại kim phong tế vũ lâu định vị cùng địch phi kinh tại sáu phần nửa đường định vị một dạng cũng là tối khôn theo đạo lý lấy bạch sầu phi địch phi kinh thực lực nhiều người như vậy lên lầu mười mấy hô hấp liền có thể giết chết lâu chủ bây giờ thật lâu không có động tĩnh còn có đao kiếm thanh â m chuyển đến cũng không phải chính là chứng minh bọn hắn thất bại thế là dương vô t à cất tiếng cười to ra tay càng lăng lệ tấn công mạnh sáu phần nửa đường lục đường chủ lôi t i ể u lôi kiểu võ công vốn là không bằng dương vô tả ngay từ đầu là dương vô tả tâm tính gấp áp lôi kiểu không đội cho nên dương vô tả đánh mãi không xong bây giờ là lôi k i ể u gấp gáp dương vô t à không n ổ i thế là lôi k i ể u dần dần tả hữu chi c h u ấ t rơi vào hạ phong sáu phần nửa đường các đệ tử nghe lệnh bạch phó lâu chủ dưới cờ các đệ tử nghe lệnh công phá hồng lâu chém giết t ô n g n g chậm dưới chướng bất kỳ người nào thưởng b ạ c kim chém giết dương vô t à lôi mị sư xứng đáng thiết tây thần giả thưởng b ạ c kim thấn thăng sáu phần nửa đường đường chủ c h i vị chém giết t ô ngậu chậm giả ta nguyện gả hắn làm vợ dâng lên sáu phần nửa đường mời hắn làm tổng đường chủ hồng lâu cửa sổ lôi thuần đẹp lạnh lùng khuôn mặt có vẻ hơi điên cuồng nàng âm thanh trong suốt chuyến khắp hồng lâu trong chớp mắt kích phát b ạ c h sầu phi thủ hạ cùng s á u phần nửa đường đệ tử gia tâm cùng sĩ khí vốn là nhân số ít tại đối phương tô mộng trầm dưới trướng đệ tử liên tục bại lui lâm vào cực nguy hiểm cục diện sư xứng đáng đẩy lui chu eo nhỏ nhịn không được mắng x ú nơ ư n g môn ngươi mẹ nó điên rồi đi ai cũng nghĩ không ra lôi thuần cái này cao cao tại thượng như thiên tiên nhân vật vì giết chết tô mộng trầm vậy mà hứa hẹn điều kiện như vậy bởi vì cái gọi là trọng thường phía dưới tất có dung phu hồng lâu đã không ngăn được bạch sầu phi dưới t r ư ớ n g đệ tử cùng sáu phần nửa đường đệ giết chết vào h n g lâu dương vô tả sư xứng đáng cùng tiết tây thần một bên chống cự lôi tiểu c h ụ eo nhỏ cùng nhan tóc bạc một bên như mánh liệt sóng lớn bên trong lá rụng trên giới chập trùng không ngừng ngụy lại điên rồi cái này một số người đều điên rồi coi như chỉ là chém giết bình thường nhất đệ tử cũng có bách kim ban thưởng đầy đủ ăn chơi đ ả n g điếm một năm t r ọ n thậm chí bao xuống kinh sư hoa khôi cũng không vấn đề dương vô tả sư xứng đáng cùng tiết tây thần ba người trên thân cũng đều mang t h e thương vốn là có thể chuyển bại thành thắng cục diện tại lôi thuần một lời nói phía dưới khoảnh khắc đi chuyển bọn hắn lại độ rơi vào hạ phong hồng lâu trên lầu tô Ngọng trầm trong gian phòng hắn một đao chém d ụ n g thác bạt vẫn đầu người nhẹ nhàng lui lại nhìn xem lôi thuần thản nhiên nói đáng giá không lôi thuần nằm nằm đ ấ m quật cường theo dõi hắn đáng giá chỉ cần giết chiếc ngươi vì phụ thân báo thủ liền nhất định đáng giá tô Ngọng trầm tâm phản g phất bị trọng, trọng đâm một kiếm hơn nữa kiếm này còn đang không ngừng khuấy động muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ đều nát b ấ người thật là ác độc tô mậu chỉ nói một câu hồng tụ đao đột nhiên lướt đi một đạo dây đỏ, nhìn mình một phân thành hai cơ thể ngã xuống đất mất mạng bạch sầu phi lại đ ộ tiến lên hắn nhìn về phía địch phi kinh ngươi đang chờ cái gì nhanh ra tay giết chết hắn lôi thuần chính là của ngươi địch phi kinh n g n g đầu ánh mắt lạnh lùng bên trong bưu bắn ra hai đạo kiếm khí cái này hai đạo kiếm khí tới nhanh chóng xào trá tô n g ộ n g t r ẩ m bị bạch sầu phi chỉ lực dây dưa ngăn không được cũng tránh không khỏi thế là chỉ có thể hơi đ ộ n g một chút tránh đi yếu hại xinh xinh tiếp nhận cái này hai đạo kiếm khí tô mộng chẩm bị thương bạch sầu phi đáy lòng đại hỷ thế công càng máy liệt ba ngón đánh tiên pha sát kinh mộng thiên địch cương đu hòa hợp, sáng chỉ lực hùng hồn bao phủ tô mộng chậm quanh thân địch phi kinh vừa ra tay tô mộng chậm liền rơi vào hạ phong lôi tuần nhìn xem một màn cơ thể gần như một đ e o miễn cưỡng dựa và o ở trên vết tượng nàng bỏ ra hết thảy hôm nay như giết không được tô mộng chậm cái kia thượng thiên biết bao đối xử lạnh nhạt nàng đến lúc này khoảng cách bạch sầu phi bọn hắn giết tới đã qua tiếp cận hai canh giờ cháy bỏng trong chém giết chân trời thái dương dần dần rơi dương vô tả sư xứng đang cùng tiết tây thần trên thân đã dày đặc vết thương đối mặt gần như điên cuồng địch nhân bọn hắp ngăn cản không nổi chu e o nhỏ than nhẹ một tiếng đầu hàng đi tiết tây thần ha ha cười lạnh muốn cho ta đầu hàng các ngươi cái này một số người còn chưa xứng lôi k i ề u mục quan g kiềm động nghe vậy thần s ắ c lập tức âm chầm xuống ngươi không đầu hàng cũng không có gì quan hệ xem các ngươi cái này top năm top ba có thể ngăn bao lâu dương vô tả cười to có thể chúng ta có thể ngăn rất lâu thậm chí sau đó một khắc liền sẽ nên đón chuyện cơ đâu lôi k i ề u những mày ngươi có ý tứ gì dương vô tả nhìn xem phía sau bọn họ ánh mắt dừng lại tại hồng lâu trời bên ngoài tế hắn nhịn không được tự lẩm bẩm lâu chủ lừa gạt ta đây thật là khổ a tả hữu hai bên sư xứng đáng cùng, tây thần cùng nhau xem một mắt q u á to đi ba người không chút do dự đánh vỡ cửa sổ trực tiếp chạy ra ngoài lôi kiểu quay đầu trong tầm mắt một thanh quỷ đầu đao vắt ngang giữa thiên địa lạnh lùng lưỡi đao gió lạnh nhấp nháy mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ không thể ngăn trở khí thế đ ả o qua trong thiên địa tất cả c h ứ a n g ạ i vật thế là hồng lâu đứt gãy、Ấm、ẩm ẩm bụi chân cuốn ngược dựng lên thẳng lên cao bảy tám triệu dương vô tả sư xứng đang cùng tiết tây thần ba người nhìn xem một màn này nhịn không được trong lòng rét r u may mà chạy nhanh bằng không thì hôm nay liền bị trôn ở dưới đáy v ảnh mấy đạo nhân ảnh từ trong bụi bẩm bắn ra bốn phía mà ra địch phi kinh ôm ấp lôi thuần trước hết nhất rơi xuống đất hắn không còn cúi đầu một đôi thâm t h u y đôi mắt dừng lại tại thẩm nhất đao trên thân yên lặng ngăn tại lôi thuần trước người bạch sầu phi cũng rơi xuống đất hắn coi là kẻ thù nhìn xem thẩm nhất đao thần sắc dữ tợn lôi đầu tiên nhan t ó c bạc chu eo nhỏ chu như thế âu dương ý ý tuần tự bay vật ra tô ngọc trầm vương tiểu thạch lôi mị cũng là rơi vào cách đó không xa lôi mị nhìn thấy thẩm nhất đao cỡ ư ép đẻ xuống nội tâm vui vẻ kích động nàng chọt đúng tô ngọc trầm quả nhiên đầu phục thẩm nhất đao trừ bọ bên ngoài trong phế tích còn có người đang kêu gào. đó là sáu phần nửa đường cùng kim phong tế vũ lâu đệ tử t h ầ m t ừ n g đao từng đao chặt đứt hồng lâu liên lục đường chủ lôi kiểu cũng không có tránh thoát một đao này thân tử đạo tiêu thú chi những cái k i ệ p phổ thông đệ tử phần lớn người tại đao quang phía dưới mất mạng số ít thụ thương cũng bị trôn cất trong phế tích đau đớn kêu trên t h ầ m nhất đao ánh mắt đảo qua bạch sầu phi bọn người mang theo một tia nhẹ nhõm xem ra tới không tính là m u ộ n hàn khoáng nguyên mười ba hạn bọn hắn cũng đã chết các ngươi những thứ này hàn k h o n g dư đảng cũng nên xuống cùng hắn nói k h á không biết n g ư ợ bạch sầu phi gầm thét bạch y bay lượn buộc bu hắn giống như là một con chim dù là biết do đón lấy chính là vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng bao tố cũng vẫn như cũ ngầm đầu vô cánh bay lượn đáng tiếc cần gì phải đi nương nhờ người dạng này hàng khoáng thấm nhất đao đáy mắt toát ra một tia thưởng thức sau đó một đạo thanh quan g p h á không trong nháy mắt xuyên qua bạch sầu phi thân thể thương tâm tiểu tiễn chương hai trăm năm mươi bốn hàn bỏ nhất đảng hủy diện thương tâm tiểu tiễn địch phi kinh kinh nghi bất định nhìn xem thẩm nhất đao thẳng đến cơ thể của bạch sầu phi trọng trọng rơi xuống đất phát ra một thanh em vang lên vừa mới đem hắn từ không thể tưởng tượng nổi trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại thấm nhất đứng ở ngũ phong trên tháp. Từng đạo thanh quang vườn quanh quanh thân chính là thương tâm tiểu tiễn bạch s ầ u phi chết cái này đã từng không ai bị nổi bạch phó lâu chủ chết dễ dàng như thế để cho người ta giống như nằm mơ giữa ban ngày chu như thế âu dương ý ý n h ì nhau n chậm r ã i lưu lại bọn hắn đã chuẩn bị đào tàu phía trước tại trong hầm lâu các tường như ý bốn người vây công vương tiểu thạch một người kết quả bị giết chết hai người bây giờ lại có danh xưng đệ nhất thiên hạ cầm ý ý ý ý ý ý ra t h ẩ m nhất đ a o hiện thân ai cũng biết vây công tô mậu chậm kế hoạch triệt để thất bại dưới mắt như thế nào thuận lợi chạy trốn mới là trọng yếu nhất địch phi kinh thần biến hắn cùng với chu như thế âu dương y ý, ý, ý n g h ĩ nhất trí việc đã đến nước này bọn hắn thua không nghi ngờ duy nhất có thể làm chính là tận lực nhiều chạy ra mấy người địch phi kinh không sợ chết nhưng hắn không muốn để cho lôi thuần một khối chết hắn nhìn về phía lôi động tiên lôi động tiên khẽ gật đầu lúc này mặc bác thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng một thanh dù đen c h ấ p động tấn công về phía thẩm nhất đao hắn một cánh tay bị thẩm nhất đao chặt đứt đến nay khó quên bây giờ bại cục đã định hắn quyết tử nhất kích dù có chết cũng muốn sập thẩm nhất đao một chiếc răng đáng tiếc hắn đánh giá cao chính mình thương tâm tiểu tiễn bỗng nhiên khẽ động như thiểm điện lướt qua thân thể của hắn mặc b á c thần rơi xuống đất cái này nội ứng tại kim phong tế vũ lâu đã từng cho tô mộng trầm trọng thương kém chút giết chết tiết tây thần võ đạo t ô n g sư chết cũng như bay nga đồng dạng vô thanh vô tước nhưng ngay tại mặc b á c thần bỏ mình giờ khắc này địch phi kinh tung người bay lượn hai tay c h ấ p động lớn con rơi cầm n ã t h ủ cái môn này b á t thần công tại trong tay địch phi kinh uy lực cường hành kinh phong gào thét bên trong hắn đã khóa chặt thẩm nhất đao quanh thân khớp xương yếu hại bay trục xuống đến hay lắm thấm nhất đao nhìn xem lôi động thiên bắt được lôi thuần hướng lên trời tuyển sơn bên ngoài chạy trốn, hai đạo thanh quang t r ợ t bay ra đồng thời trong tay quỷ đầu đao lăng không nhất trảm lưới đao l ó i lên d ư ơ n g cương bá liệt đao mang lấy thế không thể ngăn cản bổ ra cơ thể của địch phi kinh lớn con rơi cầm nã thủ mà ngay cả thẩm từng đao từng đao cũng đỡ không nổi đặt chân tiên h nhân phía trên thẩm nhất đao võ đạo đã cùng những võ đạo này đại tông sư thiên nhân hạ tam phẩm bên trong giang hồ kiêu hùng kéo ra chất tranh l ệ n h lôi động thiên dưng bước quay người một trưởng ngũ lôi thiên tâm trưởng đầy trời lôi đình rơi xuống toàn lực đánh vào cái kia hai đạo thanh quang phía trên thương tâm tiểu tiễn rung động cũng chỉ có ngắn ngủn đình trệ sau đó liền tại lôi động thiên trong ánh mắt tuyệt vọng xuyên qua lôi động thiên cùng cơ thể của lôi thuần tô mộng c h ầ m nhìn xem một màn này trong lòng càng bi thương thét dài thở dài hắn biết thẩm nhất đ a u là lo lắng cho mình không hạ thủ được dù sao lấy lôi thuần năng lực một khi để cho nàng sống sót nhất định sẽ đối với kim phong tế vũ lâu thậm chí là cầm y y h vệ tạo thành tổn hại cực lớn chu như thế âu dương ý ý đến lúc này lại không có ý định chạy trốn bọn hắn tự hỏi võ công không sánh được địch phi kinh cùng lôi động tiên liền đối phương đều chạy không thoát bọn hắn như thế nào có thể tô n mậu trầm lên tiếng lưu lại chu như thế âu dương ý ý, nhan tóc bạc cùng chu eo nhỏ bốn người tính mệnh thấm nhất đao cũng không thèm để ý hắn nói thu thập một chút tàn cuộc giải quyết hảo nội thành vấn đề chúng ta liền muốn cùng nữ chân bày ra quyết chiến nói xong hắn hướng về tường thành bay lượn mà đi thấm nhất đao tới cũng vội vàng đi vậy vội vàng lại bình định đại cục trợ giúp kim phong tế vũ lâu hủy d i ệ t phản quân bạch sầu phi cùng đối thủ sáu phần nửa đường đến nước này kim phong tế vũ lâu chân chính nhất thống kinh thành hát đạo trở thành duy nhất bá chủ hòn đá nhỏ tô ngậu trầm nhìn về phía vương tiểu thạch đối với cái này tam đ ệ hắn coi là thật ưa thích không tham luyến quyền h ạ có quân tử phong thái trọng tình trọng nghĩa làm gì vương tiểu thạch là quân tử cho nên đối với tô ngậu trầm tình cờ làm việc phương pháp cũng có chút không đồng ý vương tiểu thạch cười cười hướng tô ngậu trầm k h o á t khoác tay hắn cứu đại ca mục đích liền đã đạt đến húng chi đại ca tại cuối cùng lưu lại chu như thế nhan tóc bạc bọn bốn người tính mệnh cũng có chút phù hợp ý nghị của hắn tính cách cái này khiến hắn thật cao hứng ra đi trên đầu thành trợ giúp sư thúc thủ thành nói xong hắn cũng hướng về đầu tường chạy tới tô n g n g trầm ngắm nhìn bốn phía thu thập x o n g tâm tình hết thệ đều đã đi qua kim phong tế vũ lâu cùng sáu phần nửa đường tất cả ân đoán đều vào hôm nay kết thúc nghĩ đến thẩm nhất đao sẽ tại tương lai đối với hắn cung cấp ủng hộ tô n g ọ n g trầm không khỏi hăng hái vô tả thu thập một chút chiến trường cứu chữa t h ụ thương đệ tử hiệu lệnh các nơi phân đả hướng kinh thành tập kết theo nhị ra cùng một chỗ chống lại nữ chân giết hắn cái không c h ờ mảnh giáp là dương vô tả hưng phân đáp ứng bốn tục ngữ nói diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong câu nói này không thể tính toán sai chỉ có điều muốn nhìn thời cơ tỉ như hậu thế vị kia lựa chọn thời cơ thì không đúng. bây giờ nữ chân công thành tính toán cùng nội ứng ngoại hợp hàn khoáng nhất đảng bị tiêu diệt sau cả tòa kinh thành sức mạnh liền toàn bộ tập hợp thành một luồng có thể toàn bộ điều đối kháng nữ chân đại quân trong tử cấm thành hoàng đế biết được hàn khoáng hủy diệt vung tay hô to hắn phong cách hành sự đã từ từ hiện hiện ra cùng tin vương hoàn toàn khác biệt ngoại trừ lưu lại ngụy tiến trung ở bên người tào hữu t ư ờ n g diệp cô thành đều đã bị hắn ra lệnh mang theo ngụy tử vân mấy người đại nội thị vệ lao tới trên tường thành ngăn cản nữ chân tiêu diệt hàn khoáng nhất đảng hắn bước đầu tiên kế hoạch liền đã hoàn thành bước thứ hai chính là muốn đem nữ chân câu tại kinh thành ở đây vì viên sùng hôm o á n c n g phá h t nay h nữ chân n a ít nhất cũng c bỏ lại một vạn tính mệnh chúng ta ít một chút nhưng cũng có năm sáu ngàn số thẩm luyện đối với gia cắt chính ngã nói hắn thở dài một tiếng thủ thành vốn là chiếm giữ ưu thế nhưng bọn hắn cùng nữ chân đại quân ở giữa thương vong so cũng liền miễn cưỡng một so với hai tỷ lệ cái tỷ lệ này không cao nữ chân đại quân ước chừng mười bảy vạn người nếu như dựa theo cái tỷ lệ này đánh xuống kinh thành tất nhiên bị công phá gia cắt chính ngã cũng là đánh trận hắn khẽ vớt cảm dâu dài lòng tin phong phú yên tâm hôm nay chủ yếu là nội thành có hàn khoáng lịch đảng ngăn chặn chúng ta ngày mai bắt đầu có chúng ta tới giúp người liền có thể giảm bất sĩ tốt thương vong thầm luyện gật đầu gia cắt chính ngã nói không sai nhưng hắn nhìn xem hoàng đài cắt bên người cái kêu một đỉnh xe ngựa màu đen, đáy lòng luôn có chút bất an. đêm tối buông xuống nữ chân doanh trại đ à nhĩ cổn nhiều đạt xuất lĩnh nữ chân tinh nhuệ vừa đi vừa về cảnh giới tuần tra bọn hắn phải phòng bị quân minh tập kích doanh hoàng đài cắt trong đại trướng một đám nữ chân hoàng tộc tụ tập cùng một chỗ hoàng đài cắt xoa chán một cái hàn khoáng hôm nay không có động tĩnh chấm nhìn cái kia ra cắt chính ngã cũng lên đầu tường tám chín phần mười hàn khoáng chết nội thành bố chi đã không trông cậy nổi cho nên dưới mắt chúng ta phải dựa vào chính mình hoàng đài cắt một đôi mắt hổ đạo qua tại chỗ nữ chân hoàng tộc tiếng nói kiên định ta biết các ngươi có ít người đã lòng sinh và ý nhưng chúng ta mới đánh một ngày bằng vào chúng ta nữ chân người chiến lực chẳng lẽ còn công không phá được những cái k i a quân minh thủ vệ thành trí sao chương hai trăm năm mươi lăm lùi nữa nữ chân ngày mười tám tháng chín trời trong vạn g dắm không lây hùng vĩ trang nghiêm kinh thành sừng sững ở rộng lớn đại đ ị a bên trên chiến tranh khói lửa vẫn như cũ tràn ngập tại mỗi một tất xó a xỉnh chất đống thi thể hình dung đáng sợ hoác Quá quắc quạ đen tiếng kêu chuyển đến tựa như khóc tàng chọc người sinh trắng ghét đông đông đông đông n h ư lôi đ ỉ n h tiếng trống trận vang lên k h u ấ y động chứng không trời trong phía dưới chiến tranh túc sát bầu không khí bá dấy lên hoàng đại các xuất linh nữ chân hoàng tộc nhạc nắm đa nhĩ cổn nhiều đặc xã gia liêm đức cách loại a tế cách Mấy người đại tướng n ặ n g hải nam huy tắc hải đồ ỵ lại s ù va nhan chờ hội tụ m ộ ư ơ i sáu vạn nữ chân tinh nhuệ sĩ tốt bước chân chỉnh tề chuẩn bị tiến đánh kinh thành không giống với hôm qua thẩm luyện xuất lĩnh lưu kiếm tinh bùi luân bọn người độc thân chống lại nữ chân hoàng tộc hôm nay ra cắt chính ngã thẩm nhất đao phương ứng nhìn chờ đều đến còn có một mực chưa từng hiện thân vân la quận chúa phò mã thành đúng sai càng xuất lĩnh lấy một đội ba ngàn kỵ binh chuẩn bị trùng sát nữ chân quân trận đông đông đông nguyên bản nặng nghề kéo dài đặc rơi đập tựa như dọt m nữ chân sĩ tốt gào thét lên trào lên m à tới giống như màu đen sóng lớn mánh liệt k h u ấ y động thang lây công thành truy địa đạo máy gieo h ạ t bốn vẫn là quen thuộc công thành sách lược thẩm luyện chấn định tự nhiên ngay ngắn rõ ràng phân phó lưu kiếm tinh bùi luân trương nhân vượng cận nhất xuyên lôi bà đao nam thần bọn người xuất lĩnh riêng phần mình quân đội phân biệt ngăn cản nữ chân công thành các bộ hôm qua bị thua sau hôm nay hoàng đại cất đã phát động tất cả sức mạnh khởi xướng so hôm qua càng thêm cường đại cùng mánh liệt tiến công nữ chân một đám đại tướng cùng hoàng tộc phấn đấu bên mình dành trước công thành muốn nhất cổ tác khí công phá kinh thành Nạp hải tung người p h ố c p h ố c chém giết hai tên quân minh sĩ、si、tốt hắn là cái thứ nhất leo thành nữ chân sĩ、si、tốt nhìn thấy hắn leo thành sĩ、si、khí đại trấn anh dũng dành trước ken ken ken quân minh sĩ、si、tốt đao kiếm c h ạ m kích tại nạp hải trên thân phát ra kim thiết giao kích thanh âm lại cũng không có c h ạ m phá y phục của hắn một màn này để cho quân minh sĩ、si、tốt sắc mặt sợ hãi nạp hải cười ha ha hoành đao nhất c h ạ m liền đánh giết trước mắt quân minh sĩ、si、tốt thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo ngao bái là gì của ngươi thấm nhất đao chẳng biết lúc nào đã đi đến nạp hải trước người nạp hải thần sắc lạnh lẽo một quang lãnh lệ nhìn chằm Cà ca, ngươi là phí anh đông nhi tử ngao bái là anh họ ngươi cầm ý địa vệ ở trong có thật nhiều liên quan tới nữ chân tôn thất tư liệu phí anh đông là nô tù nô nhị cấp xích tín nhiệm nhất đại tướng một trong ngao bái chính là phí anh đông chất tử thẩm nhất đao không khỏi nợ nụ cười ngao bái là ta giết ta gọi thẩm nhất đao ta có thể tiễn đưa ngươi một nhà đoàn viên trên hoàng tuyền lộ cũng sẽ không cô đơn nạp hải ngay vậy lập tức nổi giận gầm lên một tiếng sau vót i ề n tài bím tóc bá hất lên trực tiếp ngậm ở miệng hắn hai mắt đỏ thấm toàn thân chân khí bốc lên hai tay nắm chặt đại đao thì ra ngươi chính là thẩm nhất đao lao t cho ca ca báo thủ tiếng nói rơi xuống nạp hải tung người đánh ra trước đại đao b á chém ứng dụng l a n g lệ c n g m ánh hắn tự tin với mình thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo không sợ thẩm nhất đao đao cho nên hoàn toàn không làm phòng ngự lấy ra một bộ đồng quy vô tận tư thế thẩm nhất đao cười những thứ này nữ chân tướng lĩnh bao quát trước đây n g a bái luôn có một loại mê chi tự tin xem thường trung nguyên người hán thẩm nhất đao vung đao lao đi cũng hoàn toàn mặc kệ nạp hải đánh xuống đại đao keng hòa tinh rách n ư nạp hải trừng to mắt nhìn mình đại đao trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vụn thẩm nháy không n ú c n í c h tí nào. Tương phản. thấm nhất đao quỷ đầu đao từ dưới lên trên nghiêng lướt qua nạp hải thân thể từ trái eo trực tiếp đ ạ t đến b ả vai phải cái gọi là thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo căn bản ngăn không được nạp hải nhìn xem thấm nhất đao chập niết miệng cười to ta không sao bốn hoa l ạ c máu tươi bắn tung tóe nạp hải cả người dọc theo quỷ đầu đao xẹt qua chỗ một phân thành hai nụ cười của hắn ngưng kết ở trên mặt vĩnh viễn dừng lại lấy thấm nhất đao đao quá nhanh đến mức nạp hải đều không cảm thấy mình đã bị đánh thành hai nửa đánh giết nạp hải thấm nhất đao phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy tầy tấm Vương Tiểu Thạch, phương người tướng ứng nhìn bọn người đã đem bọn hắn ngăn trở, khiến cho những thứ này nữ chân đại tướng căn bản Tiểu Thạch, trở, thứ đại cho h đã đem k là ông có cách chân, thành nhỏ thế. tại đầu tường đặt chân, tạo thành lấy nhỏ đối đầu ưu lớn như thế. Ông, lấy bá đạo cương manh k ì n h lực đột nhiên phá không mà tới gao thét dựng lên k ì n h phong để cho thẩm nhất đao r a thịt đều cảm nhận được một cỗ sinh lệ mà sát cảm giác hắn hai ngón kẹp lấy một vòng lạnh lùng thương nhận bị hắn kẹp lấy đối phương thôi vận chất khí mưu toan đoạt lại đại thương thẩm nhất đao dương mắt con mắt người trước mắt một thân giáp trụ chắc lịch tinh xảo rõ ràng không phải bình thường tướng lĩnh nhất là đối phương sử dụng thương pháp hoàn toàn phù hợp nữ chân hoàng tộc ô thần mặt trời thương người này rõ ràng là một cái nữ chân hoàng tộc a tế cách t h ầ m nhất đao nhận ra thân phận của đối phương chính là hậu kim trong hoàng tộc tiếng t â m lừng lấy đại nhân vật là đa nhị cổn b ả o huynh người này năng trinh thiện chiến võ công cao cường nhưng tính cách táo bạo khuyết t h i ế u trí tuệ t h ầ m nhất đao trong nháy mắt k h ẽ động kinh lực o á n h bắn ra a tế cách lùi lại mấy bước đại thương k h ẽ động đ ù n g phát ra một tiếng tiếng nổ đùng đoàn tựa như lôi đình văn g r ộ i ngược lại là có mấy phần kinh diễm một thương cái bóng nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có vẹn g o à i thôi a tế cách mặt mũi q u ấ mùa cánh tay to lớn hắn quát lên một tiếng lớn một cước đạp ở trên mặt đất lập tức cấn ra một cái ước chừng ba tấc sâu dấu chân chết đi a tế cách đại thương lan l ộ t tựa như dao l o n g hỏa hoạn k h u ấ y động sóng lớn ngập trời thấm nhất đao lạnh r ê n một tiếng một đao chém tới thương ảnh phá thoái a tế ô đầu lâu cũng là quay tròn lan dưới đất thấm nhất đao đi lên trước một cước đem a tế ô thi thể đã ra không cần quá nhiều ngôn ngữ thấm nhất đao chiến tích liền đã đầy đủ phấn chấn quân minh sĩ khí một cái đại tướng một cái hoàng tộc tuần tự dứt khoát chết ở thấm nhất đao tri thủ Các một tiếng chân hãi đinh a n dần g bớt, thái nước góc tiếng oanh minh vang vọng trên chiến trường là quân minh hỏa pháo bắt đầu phát huy uy lực đạn pháo bay vụt ra ngoài trong quá trình hỏa tinh bắn nổ nhập vào nữ chân sĩ tốt quân đội thu hoạch nữ chân sĩ tốt tính mệnh theo giành chức leo thành nữ chân hoàng thất cùng đại tướng bị giết mà nữ chân sĩ tốt lại bị quân minh lấy thuốc nổ không ngừng đánh giết nguyên bản cao vút nữ chân sĩ khí cũng dần dần t h ấ p xuống hoàng đại cắt màu đỏ thắm khuôn mặt khiến người hoàn toàn không cách nào nhìn không ra tâm tình của hắn nhưng không thể phủ nhận mỗi người đều đoán được hoàng đại cắt nhất định đang tức giận Trường 256, tắt trùng thuật, mãn làng cổ chi hồ ly làng lơ. đều không thể tại hỏa pháo đánh xuống phát động p h ả n kích lại càng không cần phải nói giống như quá khứ như thế áp chế quân minh vì nữ chân người tiến công giành được cơ hội cái này cũng khiến cho nữ chân người bộ tốt kỵ binh hoàn toàn bại lộ tại quân minh hỏa lực phía dưới vì xông lên tường thành những thứ này nữ chân bộ tốt kỵ binh chỉ có thể treo lên quân minh công kích từng bước một lấy mạng trại bằng con đường phóng lư u kiếm tinh giận d ữ h ế t nhìn xem vô địch đại tướng quân pháo đạn pháo doanh t ạ i nữ chân trong quân đội nổ tùng hắn gác ý cười ha ha hắn rất ưa thích chiến tranh như vậy đáng chết nữ chân thác tử chịu chết đi hoàng đài cắt đem hết t h ể đều để ở trong mắt hắn nắm dây cương tay gân xanh dữ tợn màu đỏ thám khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn và mèo lần trước liêu đông chi chiến hắn thảm bại tại trong tay thẩm luyện đến mức hoàng vị giao động lần này nếu là thất bại nữa không cần nữ chân hoàng tộc ở trong những cái kia có khắc tâm tư người đi phê chuất hắn liền chính hắn cũng không có mặt mũi lại làm tiếp nữ chân tuyệt sẽ không bại hoàng đài cắt nỉ non nói nhỏ ngữ khí âm vang hắn nhìn về phía một bên xe ngựa màu đen thiên nhân xin ngài ra tay hoàng đài cắt ngữ khí cung kính hoàn toàn không giống như là một nước tri chủ hảo không nên quên chuyện ngươi đáp ứng trong xe ngựa hơi có vẻ thanh â m trói thai yêu dị quỷ quyệt hoàng đài cắt vội vàng gật đầu chỉ cần có thể công h á m kinh thành đánh bại quân minh ta nhất định dân g ra huyết thực cho tiên nhân rất tốt trong xe ngựa người rất hài lòng hoàng đài cắt thái độ sau một khắc một cỗ màu trắng xương mù trợt từ trong xe ngựa hướng về bốn phương tám hướng bao phủ từ từ giống như là có sinh mệnh hướng về kinh thành đầu tường bao phủ tới cái này cổ quỷ dị mê vụ lập tức gây nên đầu tường thẩm nhất đao ra cắt chính ngã đám người chú ý cái gì năm lạch cạch một cái quân minh tướng lĩnh ngã xuống đất hắn là cái thứ nhất rất nhanh thứ hai cái cái thứ ba cái thứ t ư năm nhưng phàm là bị sương mù màu trắng tiếp xúc được tướng lĩnh sĩ、si、tốt đều rối rít ngã xuống đất mất mạng ngược lại là nữ chân sĩ、si、tốt mỗi một cái đều sắc mặt đỏ lên hai con ngươi gắn đầy huyết sắc khí lực tăng nhiều giống như bị điên không sợ sinh tử phóng tới thang lây leo lên thành đầu có nữ chân sĩ、si、tốt bị thuốc nổ xuyên qua cơ thể đối với đau đớn lại phảng phất giống như bất giác gào khóc xông về trước tại quân minh sĩ、si、tốt trong ánh mắt hoảng sợ há miệng cắn đứt quân minh sĩ、si、tốt cổ mạch máu miệm đầy máu me đầm địa hình như lệ quỷ quái vật cũng là qu có quân minh sĩ tốt cuối cùng không chịu nổi áp lực như vậy bỏ lại binh k h í quay đầu bỏ chạy phốc phốc bùi luân nhất đao chém xuống đầu của hắn mắt hổ liếc nhìn đám người chó má gì quái vật lâm trận bỏ chạy giả giết không tha tay hắn nắm tu xuân a o nhanh chân hướng về phía trước đứng tại tất cả sĩ tốt phía trước bùi luân rất rõ ràng nhất thời c h ấ n nhiếp hoàn toàn không đủ để để cho quân minh triệt để bỏ xuống trong lòng sợ hãi cho dù là hắn ở mũi nhọn phía trước cũng chỉ sẽ để cho những thứ này quân minh trong khoảng thời gian ngắn ngưng kết nhân tâm sĩ khí kéo dài lâu Không giải q u y ế trong đi c mắt ê quân minh s hắn sương mù màu trắng cùng những người khác nhìn thấy không giống nhau những cái kia sương mù màu trắng bên trong có từng cái tiểu nhân gần như không nhìn thấy màu trắng côn trùng vỗ cánh bay múa chặt chẽ hội tụ chính là những thứ này màu trắng côn trùng chui vào người t hai mắt mũi miệng đoạn tuyệt người sinh cơ chỗ kỳ quái là đám côn trùng này chui vào nữ chân sĩ tốt trong thân thể mang tới lại là nữ chân sĩ tốt nóng này cùng dũng mãnh t ắ t mãn cổ trùng chi thuật đột nhiên thấm nhất đao nghĩ đến cẩm y hệ vệ ở trong ghi chép liên quan tới liêu đông rừng già bên trong một chút kiếm t ẩ u thiên phong người tu luyện quỷ dị thuật pháp không giống với võ công chân khí loại này cổ trùng chi pháp là một loại độc thuật thấy rõ sương mù màu trắng chân thân t h â m nhất đao lướt dọc hướng về phía trước thể nội hùng hậu tinh thuận chân nguyên cấp tốc lưu truyện trên h t h i ê đầu tường võ giả tầm thường tự nhiên không nhìn thấy cái này một cổ vô hình thanh sắc ly hỏa nhưng như gia cắt chính ngã tứ đại danh bộ phương hướng nhìn chu nguyện minh mấy người bước vào võ đạo đại tông sư trở lên cường đại võ giả đều tại tầm mắt bên trong nhìn thấy cái tia cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh mỗi người đều khó mà che giấu khiếp sợ của mình đây là bọn hắn chưa từng thấy qua võ công nam minh l ý hỏa trổ đến sương mù màu trắng nao nhao tiêu tan không ngừng tránh lui trên thực tế đó là màu trắng côn trùng bị nam minh l ý hỏa trực tiếp tiêu chết thậm nhất đ a o đứng ở đầu tường ánh mắt thanh lãnh dừng lại tại trên xe ngựa màu đen hoàng đại cắt lần này m ờ i ra một cái mười phần quỷ dị đáng sợ nhân vật đó là toàn thân bao phủ tại bạch lý ở trong nam tử khuôn mặt kỳ lạ mười phần lanh lảnh giống như là một tấm mặt hồ ly da thịt trắng nón tóc trắng rủ xuống thắt lưng người này chỉ tay quét ngang sắc bén móng tay tựa như lưỡi dao chặt đứt t r ư ờ n g không trực kích thẩm nhất đao cổ h ọ n thẩm nhất đao khẽ quát một tiếng ly hỏa cháo thần công phối hợp tất cả ngạnh công đồng loạt thi triển người kia có thể so với đao kiếm móng tay s ẹ t qua da thịt của hắn hỏa tinh r á c nước phát ra chói t a i kim thiết ma xoa âm thanh、Khi、hì hì h ô m qua trung nguyên võ lâm có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện nhất là ngươi tuổi nhỏ như thế thì càng không thể tưởng tượng nổi nói ra bí mật của ngươi bản tọa có thể tha cho ngươi một cái mạng nhờ ngươi đi theo ở bản tọa bên cạnh tu hành vô thượng bí thuật thẳng tới cảnh giới tiên nhân người này nói chuyện cũng rất kỳ quái khẩu âm khó chịu luôn mang theo một cô nhắn nhủi dư âm ngươi cũng không so với ta mạnh hơn bao nhiêu khẩu khí cũng không nhỏ xem ngươi có thể hay không bắt giữ ta ông Quỷ đầu đao đột nhiên phát ra một tiếng h u t dài chém giết vô số tử tù huyết sát chi khí toàn bộ bộ phát một tôn ác thú bư ngồi trồn hùm ở giữa không trùng há miệm gào thét hung ác bí mã vậy nhân thần xác lập tập biến lanh lảnh tiếng nói lộ ra gấp rút b ố i r ố i n g ư ơ i là đ ạ o phủ n g ư ơ i tại sao có thể là một cái hạ tiện đ ạ o phủ hồ ly làng lơ thành tinh liền thành thành thật thật tại trong núi d ừ n g lợi đi ra nhúng tay nhân gian sự tình ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào thấm nhất đao uy manh như chiến thần thể nội chân nguyên không ngừng thôi phát thiên thiên nam minh ly hỏa cũng là từng tầng từng tầng tất cao hắn vung đao liền t r ạ m huyết s á t chi khí tràn ngập lạnh lùng lưới đao tung bay như cồn phong gào thét trụt vào nam tự áo trắng chân hai trăm năm mươi bảy chém đầu một đao hai ó thành cố thú lực lượng đáng sợ đan vào một chỗ trôn vùi giữa không trung ngắn ngủn giao thủ khiến hư không xé rách càng đất bằng lên một cơn gió lớn khóe động tư phương nam tử áo trắng nghiêm nghị quất lên bản tọa chính là chân tiên ngươi dám động thủ với ta nhất định phía dưới cựu hữu địa ngục t h ầ m nhất đao hành o đ a o nhảy lên huyết sát chi khí tràn ngập trường không tiên thiên nam minh ly hỏa cũng là không ngừng phụt ra hút vào lượn lờ thành hỏa long c u ố n ở quỷ đầu đao phía trên biu đứng ở trong thanh hỏa kim sát thụ đồng h i ể n thị rõ hung ác ngựa mặt lên trời gào thét lưới đao nhanh chóng lăng lệ chém ứng dụng biu theo lưới đao nhào về phía cái k i a nam tử áo trắng nam tử áo trắng tóc trắng bay múa trên mặt lông trắng giống như là chịu đến một loại nào đó kích động không ngừng lớn lên dần dần bao trùm hắn gỏ má trắng nón không những như thế từng gỗ nồng nặc yêu khí không ngừng trăn ngập nguyên bản vạn giờ k h ắ c này phong vân b i ế n sắc nhật nguyệt vô quang trên đầu thành không thiếu quân minh sĩ tốt đã quỷ dạp xuống đất c h â n tiên đây là chân t i ê n a nam hồ ly lẳng lơ như thế tao túi hương vị ngươi đeo túi thơm liền có thể đắp lên sao thấm nhất đao tóc đen theo gió mà động hắn mặt lộ vẻ mỉm cười ngựa khí mỉm ai nam tử áo trắng càng táo bạo khi tức cùng bạo khoáy động trường không phong vân dây dưa bao phủ lên như diều gặp gió thấm nhất đao nhìn xem hắn có một loại vượn đội mũ người trâm trọc bản tọa muốn giết ngươi dùng đầu lâu của ngươi tới làm chén rượu nam tử áo trắng mười ngón chảo hành càng đông、đúc. q u anh thân d ũ n g động từng có hùng hồn c ư ờ n g mánh sức mạnh nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng gợn sóng phong vân hội tụ tại trào ảnh ở giữa thiên địa càng lờ mờ hầu như hoàng hôn lực lượng đáng sợ hướng về bốn phía xôi trào mánh liệt kích động nam tử á o trắng trên thân lại độ tràn ngập ra màu trắng sương mù vô số cổ trùng tre khuất bầu trời hướng về thẩm nhất đao trào tới không những như thế chỉ thấy nam tử á o trắng lập thân giữa không trùng yêu khí t r ù n g tiên h thiên hôn địa á m bên trong một đạo cao tới trăm trượng tự đại bạch sắc hồ ly hư ảnh hiện lên ở nam tử á o trắng sau lưng màu trắng hồ ly đậu đầu mắt yêu dị quỷ quyệt con mắt đảo qua chỗ. nữ chân sĩ tốt càng điên cuồng điên cuồng dọc theo thang mây leo lên phía trên lớn minh sĩ tốt nhưng lại như say rượu đồng dạng cứng ngắc bất động bản tọa nhường ngươi chết không có c h ỗ t r ô n bạch hồ ly phát ra bén nhọn tê minh cái tia to lớn hồ ly hư ảnh trên mặt vậy mà hiện ra một tia đắc ý cùng tàn dỡ điều khiển nhân tâm hồ phong h o à n vũ đây cũng là chân tiên sức mạnh thấm nhất đao nhìn xem một màn này ánh mắt băng lãnh trong m i ệ n g thì thảo nếu như ngươi chỉ có ngần ấy b ả n sự vậy ngươi tính mệnh đến đây chấm dứt ông ủy đầu đao minh huyết sát chi khí dung hội tiên thiên nam minh ly hỏa phủ kín tràn ngập yêu khí lờ mở th giống như ánh bình mình giống như rực rỡ thanh cùng hồng dung hợp lại cùng nhau dạng người rực rỡ rực rỡ trói mắt chảm tất cả mọi người con mắt cũng không khỏi n h a o lại một vòng đao quan g tại cái này âm ủ giữa thiên địa đột nhiên trở sáng như gió lốc trong mưa s ớ m chớp chỉ một chút liền đâm phá hạ cám t h ẩ m nhất đao một đao này không thuộc về thẩm gia đao pháp không thuộc về hắn độc chế mổ b ỏ đao pháp không thuộc về hắn chém đầu thu hoạch bất luận cái gì đao pháp một đao này thiên truy bất luyện từ hắn có thể đi đường bắt đầu liền ngày ngày huấn luyện không sợ phong tuyết không sợ khóc ngày không chối từ vất vả ngày đêm phỏng đoán từ đao gỗ đổi thành đao sát. cuối cùng đổi thành quỷ đầu đao tại phụ thân nghiêm khắc dưới sự dạy dỗ không có b ư ơ n g lòng một khắc một đao này chính là chém đầu một đao như hắn lần thứ nhất tại chợ phía tây cổng trào chém đầu mã kim vừa lời nói t i ê n tâm sống hảo đ á n h tiểu luyện từ chặt dưa hấu luyện đến chặt đầu nhang cũng là một đao t u y ệ t không cho ngươi tới đao thứ hai、Xoẹt. quỷ đầu đao nhất đao chém rụng đao mang hoành không và dặm xé rách thương cung huyết sát chi khí trào lên nam minh ly hỏa b ư ớ lên cổ chung bị bị bỏng cực lớn màu trắng hổ ly đầu bị đao mang từ cổ lướt qua không kém một phân một hảo ha, ha, ha. kèm theo hồ ly đầu rơi xuống nữ chân sĩ、si、tốt điên cuồng vẫn còn không có kết thúc bọn hắn điên cuồng hướng về kinh thành khởi xướng xung kích giống như là muốn vì chết đi hồ ly chết theo giống như phát cuồng quân minh đã có chút ngăn cản không nổi lúc này tô mậu c r ầ m xuất lĩnh kim phong tế h vũ lâu một đám cao thủ đổi tới hắn lấy ra một cái đàn hoành không ném một cái nhị ra tiếp lấy thấm nhất đ a o bà rơi vào trên đầu thành ngồi xếp bằng đàn rơi tại trên hai đầu gối mười ngón k h ẽ động tranh một tiếng tiếng đàn giống như kinh lôi vang dội bổ ra mây đen thiên long ba tâm thấm nhất đ a o cực ít sử dụng võ công nhưng đó là một môn u y lực cực mạnh quần chiến võ học nương theo hắn mười ngón huy động dây đàn kích thích từng đạo vô hình sóng âm tựa như lưới dao quét ngang mạ qua phốc phốc phốc máu tơi bắn tung tóe cột tay cột chân từng tiếng âm bạo cùng nhau vang dội vang vọng trường không nữ chân sĩ tốt từng nhóm ngã xuống giống như gặt lúa mạch giống như không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ hoàng đài cắt nhìn xem một màn này ngực đau xót phát ra một tiếng tức giận gào thét ngay cả hồ tiên cũng không thể trợ giúp nữ chân công phá người sáng mắt kinh thành sao đa nhĩ cổ nói việc đã đến nước này liều chết nhất kích tuyệt không thể lui bằng không chỉ có thể chết thảm hại hơn hoàng đài cắt thở sâu nặng ngay gật đầu đa nhĩ cổ nói không sai lúc này chỉ có quyết tử nhất kích tuyệt đối không thể triệt thoái phía sau bằng không tất nhiên bị quân minh bám đuôi truy kích có thể hay không thuận lợi trở về liêu đông đều sẽ là một vấn đề toàn quân để lên. hoàng đài cắt n ắ m chặt kim sắc tú long đại thương hạ đạt mệnh lệnh sau cùng hơn mười vạn nữ c h â n đại quân trùng trùng điệp điệp toàn bộ hướng về kinh thành khởi s ư ớ n g sau cùng xung kích kèm theo thiên long bát tâm trên đầu thành thẩm luyện đồng dạng dựng thẳng lên minh tự đại kỳ theo c h i ề u gió phất phới ả o ả o văn g r ộ i hôm nay diệt địch liêu đông mấy chục năm xâm phạm biên giới liền như vậy có thể giải lớn minh trung hưng cũng b ở i vậy mà khởi đầu giết thẩm luyện nâng cao tú xuân đao quắp như sấm mùa xuân hỗn hợp lấy thẩm nhất đao thiên long bát tâm quân minh sĩ、si、tốt cùng kêu lên hết lớn Dết nô. Dết nô. Dết nô. Dết nô. gia cắt chính ngã cũng là hiếm thấy có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào hắn huy động trường thương không ngừng đánh giết n ữ chân sĩ tốt vương tiểu thạch m í môi thật chặt vung đao huy kiếm hắn cảm thấy từ vào kinh thành đến nay chưa bao giờ có một ngày đến hôm nay dạng này thoải mái thoải mái không có bất kỳ cái gì âm mưu quy kế không có bất kỳ cái gì huynh đệ bất hòa chỉ có giết nô tô ngộng trầm mang theo dương vô tả đao nam thần sư xứng đáng cùng một đám kim phong tế vũ lâu nhân thủ lao vụt tại trên công thành anh dũng giết địch kim phong tế vũ lâu đã thành hắc đạo duy nhất bá chủ từ hôm nay trở đi tự nhiên muốn làm một chút ghi tên sử sách đại sự. còn có cái gì so với thủ vệ kinh thành giết nô báo quốc tới càng thêm lưu danh sử s a n h giờ khác này kinh thành tựa như sôi trào mở thủy tại giải quyết hết hàn khoáng lịch đảng sau đó tất cả sức mạnh tất cả thế lực tại thẩm thị huynh đệ hội tụ phía dưới cuối cùng ngưng tụ thành một cỗ lực lượng mà một cỗ sức mạnh này duy nhất mục đích chính là giết nô chương hai trăm năm mươi tám đoạn hậu lưu m i n h cùng phong g à o thét mây đen khuấy động ngân xả xuyên thẳng qua lôi hải sôi trào trên trăm toạ đại pháo thỏa thích h ơ i thông lớn minh mấy chục năm liêu đông xâm phạm biên giới phẫn nộ h ọ n pháo phun ra nuốt vào trong ngọn lửa từng k h ỏ đạn pháo bay vào nữ chân qu lư kiếm tinh ra sức vung đao cao lớn to lớn kích thước để cho hắn trong đám người cực kỳ dễ thấy một đao đâm xuyên một cái nữ chân sĩ tốt hắn cất tiếng cười to trận đại chiến này niềm vui t r ẳ n t r ề trong l ò n g ngực phiền muộn chi khí đều tàn ra ẩm ẩm có đ ư ợ c bi lực cực lớn đạn pháo trong nháy mắt nổ tung bốn phía bay múa mảnh vụn xoay tròn lấy xuyên qua mười mấy tên nữ chân sĩ tốt giáp trụ tất g ộ khang sắc thật học thuật căn cơ phối hợp lẻ loi phát tiên mã hành không sáng ý, ý nghĩ kết hợp thẩm nhất đao cung cấp đủ lượng tài chính Cẩm y ghi hệ vệ đương nhiên tại nữ chân sĩ tốt gần như nổi điên tấn công mạnh phía dưới trên đầu thành cũng thường xuyên sẽ có bị công phá một đoạn may m à có tô mộng trầm x u ấ t lĩnh kim phong tế vũ lâu nhân thủ vừa đi vừa về gấp rút tiếp viện chắc là có thể đem đánh tới nữ chân sĩ tốt tiếp tục đánh xuống t h ẩ m nhất đao mười ngón phát động thiên long bát âm tranh minh văn g r ộ i mỗi một cái âm phủ đều hóa thành đáng sợ nhất lợi khí giết người sáu năm qua nữ chân sĩ tốt chia năm xẻ bảy hoàng đài cắt nhắm ngay thẩm nhất đao hắn nâng cao kim sắc tú long đại thường long kỳ vũ động nữ chân sĩ tốt hội tụ vào một chỗ ra sức hướng về phía trước đa nhĩ cổn nhiều đạc nhạt nắm xạ dã liêm chờ hoàng tộc cao thủ toàn bộ vây quanh hắn sắt thẩm nhất đao hoàng đài cắt hét to lên tiếng. Sát thẩm nhất đao. đa nhĩ cổn u nhặt nắm bọn người cùng kêu lên phụ họa âm thanh chấn động thiên địa nhưng thấy nhiều đ ặ c cùng xạ dạ liêm hai người một trước một sau nâng lên một tòa một người ôm ấp cực lớn cây cối nhắm ngay thẩm nhất đao hai người hô quát vung tay nhất cử sau đó chân khí thôi động bên hông u ố n n g é o lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc bộc phát cự mục giống như mũi tên phá không m à đi tiếng rít bén nhọn v ù v ù rung động đâm thủng màng nhĩ của người ta cự mục đón thẩm nhất đao trước mắt đã tới cuốn lên khí lưu cường đại buộc bộc báo táp bao trùm thẩm nhất đao thổi đến thẩm nhất đao tóc đen bay múa thẩm từng đao mắt một cây kim sắc tú long đại thương s ắ c bén thương nhận tại tan vỡ cự m ộ t sau đó trước mắt đã tới đâm thẳng thẩm nhất đao cổ họng k e n hoàng đài cắt gầm nhẹ màu đỏ thám khuôn mặt đỏ càng tiên diễm trói mắt tựa như muốn vỡ tan đồng dạng hai tay của hắn nắm chặt đại thương anh dũng đẩy về phía trước động thẩm nhất đao không tránh không né tùy ý thương nhận đâm vào trên trên cổ họng của mình Xoẹt. giao Tiêu tung tué. Thựa thiết giao kích. Giết. kim lửa Lúc ga như này, kích. vẫn như c ũ n h ư đâm trúng s á t thép n ở rộ ánh lửa nhưng lại không xuyên qua thẩm nhất đao làn da thẩm tướng đao mắt lạnh lẽo giật ra khỏe miệng đặt nằm ngang trên hai đầu gối cổ cầm trợn chấn động một tiếng cao vút tiếng đàn tựa như thần long tê minh vô hình sóng âm dương cương bá liệt lộ ra nửa vòng tròn cung hình dáng hướng về hoàng đại cắt cùng một đám nữ chân hoàng tộc hành động mà đi Phúc! thấp Nhiều nhất, chặ đặc cùng công nhất, sóng liềm xạ dạ âm vo bị lúc này sắc trời đã dần dần lên lại hoàng đài c á t nhìn xem không biết chết đi bao nhiêu nữ chân sĩ tốt thần sắc công trầm vốn cho rằng có thể đánh hạ kinh thành nữ chân nhật oan đến nước này cùng lớn mông cổ quốc đột quyết tam phân thiên hạ không nghĩ tới tại kinh thành phía dưới đụng vỡ đầu máu chạy ngay tại hắn do dự phải chăng rút quân thời điểm nữ chân quân trận đột nhiên loạn cả lên hoàng đài các cùng đa nhĩ cổn theo tiếng nhìn lại nhưng thấy một người toàn thân kim sắc tựa như một tôn kim nhân huy quyền đá vào cẳng chân lực lớn vô cùng một n g ư ờ i đi đầu dết đến nữ chân sĩ tốt liên tục bại lui ở đây thân người sau nhưng là đi theo ba ngàn tên quân minh sĩ tốt tạo thành phong thị trận đem nữ chân sĩ tốt quân trận cắt đứt ra khiến cho nữ chân quân trận triệt để hỗn loạn lần này tựa như quyết thắng nhất kích để cho nữ chân quân đội lâm vào t u y ệ t cảnh hoàng đài cắt p h ố c khạc ra một búng máu hắn biết nhất định phải rút lui nam vào đêm nữ chân doanh trại đèn đốt sang trưng chung quân đại t ư ớ n g bên trong hoàng đài cắt nằm ở trên giường hắn sát mặt hơi hơi t r ắ n g bệnh trời sinh đỏ thâm dung mạo đều không thể ngăn cản loại này tái nhật đa nhĩ cổn mang theo bọn hắn trở về nhất định muốn trở lại liêu đông sau khi trở về trên viết thân phục nguyện v ì đại minh c h i thần nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c hoàng đài cắt n ắ m chặt tay đa nhĩ cổn ngự khí ngưng trọng ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào đa nhĩ cổn hắn không hy vọng đa nhĩ cổn sau khi trở về lại hương bình bởi vì nữ chân đã chịu không được một hồi chiến tranh rồi đa nhĩ cổn cũng là rất có thao lực người hắn cũng biết do nữ chân tình h u ố n đã đến mọi loại thời điểm nguy cấp bệ hạ yên、tâm. Ta cho ấ đ nên h tại h n hoàng đài cắt dưới mí mắt tiểu động tác không ngừng thật là đến nữ chân nguy vong thời điểm đối mặt hoàng đài cắt lấy cái chết đoạn hậu dũng khí hắn cũng không nhịn được trong lòng dâng lên một cố kính nghệ bác ca bảo trọng hoàng đài cắt là nỗi nhi cắt xích đệ bắc tử đa nhị cổn là nỗi nhi cắt xích thứ một mươi bốn tử đa nhĩ c ồ n một tiếng này bắc ca tình thông nghĩa trọng hoàng đài cắt nhịn không được lã t r ả rơi lệ phất phất tay ra hiệu hắn xuống chuẩn bị hoàng đài cắt rất rõ ràng quân minh tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ m ặ t chính mình bỏ chạy biện pháp duy nhất chính là chính mình mang theo nữ chân long kỳ lưu tại nơi này hấp dẫn quân minh ánh mắt từ l ồ n quản lặng lẽ dẫn người rời đi tụ hợp tại khoa nhị thấm tế n g ư ờ i c ắ p lãng trở về liêu đông chỉ cần đến liêu đông cho dù quân minh không chấp nhận nữ chân đầu hàng như vậy nữ chân cũng có đầy đủ năng lực ngăn cản được lớn minh xâm lấn trong mắt hắn l i u đông là nữ chân l i u đông lớn minh bình định chính là xâm Bây ban nhân mã, đa nhị mang đi 10 vạn đại quân, giờ giới mang người ngầm ngửa ngầm đường lại đi đại cái đi tới đi chỉ còn cổn lúc dọc nhị thửa nhanh, theo trên vạn vạn lúc tăm, ra đêm mã, đa dịp không ỏ i minh kinh sư tri địa. 259, truy kích, xây kinh lớn Trường quan. Ngày 19 tháng 9, thần. kích, h k sư truy địa. xây biết phải chăng là bởi vì kinh thành phía giới hội tụ quá nhiều vong hồn ngay cả trời cao cũng vì cái này thảm thiết chiến tranh cảm thấy bi thương hôm nay u ám mưa rơi liên miên không thấy ánh mặt trời trong không khí càng mang theo một cỗ lạnh t ấ u xử lý theo xương cốt khe chui vào trong quân minh sĩ tốt thỉnh thoảng nhìn ra xa một chút xa xa nữ chân đại doanh chỉ thấy nữ chân cái kia một cây đại biểu hoàng đế long kỳ còn tại theo c h i ề u gió phất phới thẩm luyện thấm nhất đao da cắt chính ngã phương ứng nhìn mấy người một đám người đi ở trên tường thành thương thảo hôm nay sắp bắt đầu chiến sự không nghĩ tới đều loại trình độ này hoàng đài cắt còn không nguyện ý rút lui phương ứng nhìn do xét mắt thấy nhìn xa xa nữ chân đại doanh lơ đ ắ g nói thấm nhất đao hơi hơi n h ữ mày hắn cảm thấy có, có chút ó c không đúng đã đặt chân võ đạo thánh giả chi cảnh hắn ngũ rác cùng với trong cõi h u minh giác quan thứ sáu đều đã đều đã đạt đến cực kỳ thần hắn dừng bước lại ngóng nhìn cái kia một cây long kỳ các người nói nữ chân người có thể hay không đã chạy trốn tất cả mọi người s ư n g sở thẩm luyện biết thẩm nhất đao sẽ không dễ dàng nói ra chính mình suy đoán bây giờ nếu đã như thế nói nhất định có nguyên nhân nào đó trong lòng của hắn cảm thấy được tình huống không ổn chu n g u y ệ t minh đạo hoàng đài cắt long kỳ còn tại hắn hẳn sẽ không đi thôi long kỳ cực kỳ trọng yếu nếu ngay cả long kỳ đều không cần liền chạy cái kia nữ chân sĩ khí sẽ ngã xuống đáy cốc đại sử quốc gia ở chỗ tế tự cùng chiến tranh cợ sĩ tầm quan trọng liền thể hiện tại trên hắn ý nghĩa tượng trưng thời đại này có rất ít quân đội sẽ vứt bỏ chủ xoáy đại kỳ thậm chí là lòng kỳ đ à o tẩu gia cắt chính ngã nói tiêu giao hầu có ý kiến gì không có thể nói tới nghe n g h e xong từ thẩm nhất đao chém giết cái kia hồ tiên sau đó h n tại lớn minh địa vị liền tăng v ụ t lên liền xem như tư lịch già nhất gia cắt chính ngã cũng phải cấp hắn ba phần mặt m ũ i thầm một đao nói ta cũng không phải nói hoàng đài cắt trốn ta nói là nữ chân sĩ tốt trốn hoàng đài cắt vô cùng có khả năng mệnh lệnh đa nhĩ cổn dẫn người trong đêm trốn chạy hắn lại lưu lại đoàn hậu đồng thời hấp dẫn lực chú ý của chúng ta vì đa nhị cổn tranh thủ thời gian phương ứng nhìn phóng nhãn nhìn về nơi xa. thống đa nhất, nhất, nhất đao là là gọi tới lưu kiếm tinh lưu đại ca tụ tập một vạn cầm y địa vệ ta muốn xuất lĩnh đại quân công kích nữ chân doanh trại lưu kiếm tinh không người đáp ứng bước nhanh xuống chuẩn bị chu nguyệt minh đạo cái này không tốt làm đâu nếu nữ chân không có rút lui chẳng phải là cho nữ chân người đưa lên tiêu diệt chúng ta sức mạnh cơ hội t h ố m nhất đao không để ý hắn bây giờ cả tòa kinh thành đại quân đều tại huynh trường thẩm luyện dưới sự k h ô n g chế ra các chính ngã quen thuộc vì đại cục hy sinh người khác bây giờ thẩm thị huynh đệ đại biểu đại cục như vậy ra các chính ngã cũng nhất định sẽ đứng tại bọn hắn bên này đến nỗi trên giang hồ tô n g ọ n g trầm nhất thống hát đạo là thẩm nhất đao thế lực càng sẽ không ủng hộ chu nguyệt minh cho nên mặc kệ chu nguyệt minh nhiều phản đối hắn đều không thay đổi được cái gì chu nguyệt minh cũng biết điều này hắn nói chỉ là một câu liền cũng sẽ không nói thấm nhất đao đến dưới thành thời điểm lư kiếm tinh đã tập kết một vạn cầm y địa vệ hắn dẫn dắt đám người lên ngự trên đầu thành phương t ứng nhìn kinh dị một tiếng ra vẻ kinh ngạc nói nhìn tiêu giao hầu phán đoán tựa hồ sai lầm nữ chân sĩ、si、tốt không có rút quân tô mộng trầm ho khan hai tiếng không nhanh không chầm nói nhị ra phán đoán chưa từng sẽ sai lầm phương ứng nhìn hắn một cái người ha hả nói vậy tốt nhất t h ố m nhất đao vung đao đẩy ra mũi tên vọt tới nữ chân doanh trại phía trước cảm giác của hắn càng rõ ràng hắn cơ hồ có thể chắc chắn nữ chân sĩ tốt đi 13 vạn còn lại người đại doanh cùng hơn ba vạn người đại doanh chống đỡ gần xem xét liền có thể nhìn ra khác nhau nữ chân chạy trốn t h ố m nhất đao gầm thét một tiếng một đao bổ ra cửa doanh trước tiên vọt vào ọ t v đao khí ngang dọc những nơi đi qua chân cụt tay đức khắp nơi cũng là lưa kiếm tinh mang lấy một vạn cầm y địa vệ theo hắn x u n g tới bị ngăn cản cùng trong dự đoán hoàn toàn không giống tụ đến nữ chân người căn bản là không có cách tại về số người cấp tốc á p chế bọ hắn cũng một chút liền đánh giá ra nữ chân đào tàu chân tướng các minh đệ bọn này tặc từ trốn nhanh g i ế t thẩm nhất đao nhìn thấy hoàng đại cát đối phương khỏe miệng mang theo nụ cười dễ c ậ n tay hắn nắm kim sắc tú long đại thường một thân giáp trụ đứng ở l o n g kỳ phía dưới nữ chân bất d i ệ t hoàng đại các ngữ khí kiên định tiếp đó liền huy động đại thường thẳng đến thẩm nhất đao hắn là thiên nhân nhất phẩm võ đạo c ư ờ n giả g đặt ở trên giang hồ cũng ít có đi thủ đáng tiếc hắn đối mặt là thẩm nhất đao quỷ đầu đao đơn giản hướng phía dưới một bộ hoa lạp máu tơi chạy xuôi cái kia một cây kim sắc tú long đ một đ a m nữa long k ỳ bị c h é m nước trên đầu thành thẩm luyện một quyền trọng trọng nện ở trên tường hoàng đài cắt ngược lại là h ả o phách lực lấy chính mình tới đoạn h ậ u để cho nữ chân sĩ tốt rút đi gia cắt chính ngã tô ngộng trầm đám người sắc mặt đều không dễ nhìn cứ việc thẩm luyện cùng thẩm nhất đao đã sớm tại khoa nhị thấm bố trí quy hải nhất đao đoàn thiên n g a i cùng lâm bình chi ba người phối hợp khoa nhị thấm mông cổ chặn giết nữ chân thế nhưng chỉ là nhằm vào tiểu cổ nữ chân bại bình không phải cái này mười vạn thành công bỏ chạy nữ chân đại quân tập kết ba vạn tinh kỵ g a cắt thần hầu kinh thành liền giao cho ngươi thời gian một đêm nữ chân người tr ta quyết định lập tức truy kích thẩm luyện nhìn về phía ra các chính ngã ra các chính ngã khẽ gật đầu trong lòng hắn cũng có chút gấp gáp đây là ngàn năm một thở tiêu diệt nữ chân cơ hội bỏ lỡ lần này liêu đông xâm phạm biên giới không biết bao lâu mới có thể bình định ngoài ra còn có một điểm chính là liêu đông bên kia viên sùng hoán không biết như thế nào nếu để cho cái này mười vạn nữ chân đại quân thuận lợi trở về liêu đông viên sùng hoán lại còn không có đánh xuống thị n h kinh cái kia viên sùng hoán xuất lĩnh liêu đông quân minh sẽ đối mặt với nguy hiểm cực lớn thẩm luyện tập kết bùi luân cận nhất xuyên trương nhân p ư ợ n g thành đúng sai mọi người nhưng lại không để cho tô mậu trầm cùng bọn hắn cùng đi. tôn g ộ n g trầm hướng hắn gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ hắn ý tứ trong kinh thành tại thẩm thị huynh đệ sau khi rời đi nhất thiết phải lưu lại đủ để đại biểu bọn hắn người bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề khác chu nguyệt minh thần sắc bình tĩnh phương ứng nhìn khỏe miệng ngẩm lấy một vòng lệ ý nhìn xem thẩm luyện cấp tốc dẫn người xuống thành lâu thẩm luyện sau khi đi ra cắt chính ngã ánh mắt hơi đ ộ n g một chút nhìn về phía chu nguyệt minh chu đại nhân ngươi cùng chịu mệt nhọc xuất lĩnh một vạn kinh doanh tướng sĩ ra khỏi thành đem nữ chân sĩ tốt toàn bộ chèm giết xây kinh quan gian đe chu nguyệt minh trên mặt thịt mỡ lắp một cái chật không người nói là chương hai trăm sáu mươi đánh giết đa nhí c u ộ n gia c á t thần hầu cho tới bây giờ cũng là một cái phục tùng tại đại cục người vì đại cục thậm chí có thể hy sinh chính mình truy sát bị thẩm nhất đao đánh tan nữ chân đoạn hậu sĩ、si、tốt hơn nữa chém đầu xây kinh quan nhìn như chỉ là một chuyện rất bình thường nhưng từ nay về sau chu nguyệt minh đều sẽ bị nữ chân người hận lên chỉ cần có một cái nữ chân người sống liền nhất định sẽ tìm cơ hội tìm chu nguyệt minh báo thủ chu nguyệt minh trong lòng biết rõ đây là gia c á t thần hầu tại gõ chính mình để cho hắn không nên tùy tiện gây chuyện phá hư thẩm thị huỳnh đệ đại kế thậm nhất đao đánh tan lưu thủ đoạn hậu nữ chân sĩ tốt tụ hợp thẩm luyện sau đó bàn bạc bốn vạn kỵ binh cấp tốc dọc theo nữ chân rời đi phương hướng truy kích mà đi theo nữ chân lui binh tin tức chậm rãi truyền khắp kinh thành vốn là giống như một vũng nước động kinh thành đột nhiên sôi trào lên dân chúng xông ra ra môn nhảy cân hoan hô người làm ăn cũng đều nhao nhao mở cửa đi lên mua bán lớn minh mấy chục năm qua một mực bị ngoại địch c ắ p chế bị nữ chân đánh tới cửa nhà thời điểm không thiếu bách tính đều cho là thay đổi triều đại thời gian mưa tới nhưng mà ra ngoài ý định lớn minh đánh lui cường địch một trận chiến bình định còn nữa có ra các th Hác trong lúc nhất thời kinh thành trở nên ồn ào náo động náo nhiệt thậm chí có người quỳ giảm xuống đất mặt hướng từ cấm thành phương hướng hô to và thuế từ cấm thành thái hỏa điện hoàng đế chắp tay đứng thẳng ánh mắt sắc bén hiếm thấy trở nên ngu hỏa hắn cuối cùng không dùng lầm người liêu đông xâm phạm biên giới một khi bình định lớn minh liền có thể tập trung tinh lực ứng đối lớn mông cổ q ố đến nỗi nói đột quyết bất quá là một cái kéo dài hơi tàn hạng người không đáng giá nhắc tới hoàng đế kỳ thực cũng không phải khó như vậy làm thân hiền thần xa tiểu nhân bất quá chỉ là sáu cái chữ này mà thôi bốn t h ầ m nhất đao cùng t h ầ m luyện h u y n h đệ hai người một đường phi nhanh truy kích đa nhĩ c ồ n xuất l ĩ n h nữ chân bại quân bọn hắn mang tới là bốn vạn kỵ binh không có một cái nào bộ tốt có thể nói đem kinh thành tất cả chiến mã đều móc g i ố n g chỉ vì nhất định muốn đuổi kịp nữ chân bại quân đa nhĩ c ồ n quay đầu ngóng nhìn kinh thành phương hướng hắn biết hoàng đại c á t đại khái là chết đa nhĩ cổn ánh mắt bi thiết hắn cũng không phục hoàng đế chết ở người sáng mắt kinh thành phía dưới đáy lỏng của hắn cũng không tốt đẹp gì Lớn minh. nhất Thầm đa u Đa nhĩ cồn nắm chặt n ắ m đấm thế hôm nay thủ sớm muộn cũng có một ngày m u ố n báo nhất định muốn hủy diệt lớn minh lộ cộng lộ cộng đang lúc này tiếng vó ngựa dày đặc truyền đến đại địa cũng vì đó chấn động đa nhĩ cồn biến sắc người sáng mắt đổi tới làm sao có thể hoàng đại c á t không phải tự mình đoạn hậu sao h ã n thời điểm kinh nghi bất định thời hạn bên trong đột nhiên một chỗ một cây cờ lớn ào ào văng r ộ i bay vụt mà đến đó là nữ chân long kỳ đa nhĩ cồn tung người v ư t qua né tránh đến một bên chỉ thấy chiến mã của mình bị bay vụt đến long kỳ trực tiếp x o ắ nát máu tươi vây xuống một chỗ long kỳ thế đi không giảm b ộ t một tiếng tựa như bữa cắm đậu hũ trực tiếp cắm vào con đường bên cạnh trên vách núi chui vào hơn một t chợ sâu long kỳ là long kỳ bậy hạ sập không ít người nhận ra long kỳ không khỏi là bi p h ẫ n vặt phần bên trong lòng có sen lẫn một chút xíu sợ hãi bậy hạ đều băng hà bọn hắn cái này một số người có thể thuận lợi trở lại liêu đông sao hoàng đài cắt đã chết các người muốn đi hướng nào q u á t to một tiếng chuyển đến thậm nhất đao một ngựa đi đầu ánh mắt của hắn ngưng lại nhìn thấy đa nhị cổn vô sự lúc đó hắn đang đuổi theo kích cảm giác được đã tiếp cận nữ chân bại q u ầ n đồng thời trong cõi u minh dường như dự cảm đến đa nhị cổn phương hướng thế là đem hắn chặt đứt lòng kỳ hóa thành tiêu thương theo trong cõi u minh một điểm kia cảm giác ném ra ngoài đáng tiếc không thể giết chết đa nhị cổn cái này cũng không quan hệ hắn chính là có giết chết đa nhị cổn biện pháp ông thương tâm tiểu tiễn tản ra mở mịt thanh quang đi theo bá bay vụt ra ngoài mục tiêu chính là đa nhị cổn đa nhị cổn biến sắc hắn đương nhiên nghe nói qua thương tâm tiểu tiễn mũi tên kia tốc độ quá nhanh theo đa ế n đ nhĩ cổn ngã bản n h tránh thoát, thế xuống đất không dạy nổi nữ chân bại quân sĩ khí trong nháy mắt xuống đến đáy cốc bọn hắn nguyên bản bởi vì từ kinh thành trong đêm đào tẩu mà cảm thấy mê mang nạn t r í đều nhờ vào lấy đa nhị cổn u y vọng chống đỡ lấy bây giờ bị quân minh đ u ổ i kịp lại đa nhị cổn vừa đối mặt bị thẩm nhất đao giết chết lập tức liền để nữ chân quân đội q u â n tâm sụp đổ phân tán bốn phía chạy trốn giết thẩm luyện hét lớn một tiếng bốn vạn kỵ binh tinh nhuệ lập tức trùng sát đi lên đa nhị cổn khắp cả nữ chân quân đội mà nói giống như là một người đầu bây giờ đầu bị chặt đi nữ chân quân đội liền tốt giống như người không đầu lại không cách nào chỉ huy tứ chi thế là rõ ràng số lượng so với quân minh còn nhiều hơn lại bị bốn vạn kỵ binh trùng sát thất linh bắt lạc chiến đấu một mực kéo dài đến trạm vào t đại bộ phận nữ chân sĩ tốt đều bị giết chết chỉ có một số nhỏ đào tẩu thấm nhất đao cùng thẩm luyện thương lượng một chút rất nhanh liền làm ra quyết định từ thẩm luyện xuất lĩnh hai vạn kỵ binh trở lại kinh thành thấm nhất đao xuất lĩnh hai vạn kỵ binh thay đổi con đường trực tiếp đi tới khoa nhị thấm phối hợp khoa nhị thấm kỵ binh cùng một chỗ tiêu diệt nữ chân cuối cùng một chi sức mạnh tế ngươi cắp lãng xuất lĩnh ba vạn nữ chân sĩ tốt、4. Khoa nhị thấ lâm bình chi khẽ gật đầu dựa theo thời gian tính ra kinh thành bây giờ hẳn là còn ở trong chiến hỏa chúng ta nhất thiết phải đánh bại tế ngươi cắt lãng mới có thể đoạn tuyệt nữ chân đại quân đường lui lâm bình chi so với đi qua thành thục rất nhiều làm việc cũng chu toàn kín đáo lúc này đoàn thiên ngai đi tới một trận chiến này bắt đầu không biết lại có bao nhiêu người chết đi lâm bình chi nghe vậy cười nói đoàn đại ca lòng từ bi nhưng nữ chân quanh năm nhiễu bên cạnh không biết sát hại bao nhiêu người hán muốn triệt để lắng lại chiến hỏa chỉ có lấy chiến mừng chiến giải quyết triệt để nữ chân bình định liêu đông xâm phạm bên giới đoàn thiên ngai vô vũ bả vai lâm bình chi ta biết chỉ là cảm khái người lúc nào cũng sống ở trong tranh đấu quy hải nhất đao lạnh lùng nói ngươi dự định mang lãng nhi quy ẩn đoàn thiên nhai do dự một chút vẫn gật đầu ta không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy dự định trở về x a đảo mang theo lãng nhi cùng một chỗ quy hải nhất đao trầm mặc một hồi lắc lắc đầu nói ngươi muốn trở về tự nhiên có thể chỉ là thiên hạ phân loạn x a đảo chưa hẳn có thể vĩnh viễn an bình đến lúc đó làm sao bây giờ đoàn thiên nhai c ư ờ i khổ ta cũng không biết lâm bình chi cởi nói đoàn đại ca về hải đại ca về sau sự tỉnh sau này hay nói bây giờ còn là chuẩn bị tiến đánh nữ chân a q uy hải nhất đao cùng đoàn thiên nhai nhìn nhau đồng nói hảo chương 261, b ố i lật ra thịnh kinh ném đi khoa nhĩ thấm mông cổ thực lực đi qua mấy năm này phát triển có nhất định tiến bộ phối hợp thêm lâm bình chi mang tới cẩm y địa vệ tổng cộng là hai vạn năm ngàn tên kỵ binh khuyết điểm duy nhất chính là không có như quân minh như thế nắm giữ số lớn súng đạn lớn ngọc nhi trèo cao nhìn xa nhìn phía xa nữ chân q u â n tốt tuế nguyệt lưu t r u y ề n vẻ đẹp của nàng càng kinh tâm động khách đã là hàng thật giá thật thảo nguyên minh châu cặp kia giống như trong suất xanh thảm hồ đôi mắt mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm phụ thân nàng bố cùng cơ thể đã càng không xong bây giờ cơ hồ giường nằm không d ậ y nổi khoa nhị thấm mọi chuyện cần thiết đều giao cho lớn ngọc nhi đăng quản do ngạch sâm phụ trách h i ệ p trợ nàng rất nhiều người đã xưng hô nàng là đại hãn đại hãn đã có thể tiến công lâm bình chi bước n h a n h tới không người chào hắn biết được lớn ngọc nhi không đơn thuần là khoa nhị thấm đại hãn cũng là nhị gia phu nhân cho nên đối với lớn ngọc nhi mười phần tôn k í n h lớn ngọc nhi không giống trước đây như thế tuân chân nàng gật gật đầu hảo lâm đại nhân trận chiến này liền giao cho ngươi nhất thiết phải tiêu diệt tế ngươi các lãng là lâm bình chi có người lui ra ngạch sâm cũng là đội kịp thảo nguyên địa thế bằng thẳng không có cái gì phục kích một loại kế sách có thể dùng thường thấy nhất đấu pháp chính là đối kháng chính diện lâm bình chi dự định cùng quy h ả i nhất đao đoàn thiên ngay xuất lĩnh cầm y h i ệ vệ khởi xướng đợt thứ nhất tiến công cầm y h i ệ vệ x u ố n g đạn mười phần tiền tiến có thể đối với nữ chân tạo thành cực lớn sát thương sau khi cầm y h i ệ vệ đánh xuống đợt thứ nhất lại từ ngạch xâm x u ấ t lĩnh khoa nhị thấm n g ô n g cổ kỵ binh phát động vòng thứ hai tiến công lâm bình chi trở mình lên ngựa cùng quy hài nhất đao đoàn thiên nga nhìn nhau sau đó đại kỷ c u lên lâm bình chi g i lên tú xuân a o cái tiêu trương tú khí khuôn mặt đã l dết nô dết nô ba tiếng hô quát cầm y hệ vệ như một đạo màu đỏ dòng lũ cuộn trào m á h liệt thẳng đến nữ chân đại quân lao vụ t chiến mã tiếng g do rít gào m c qua thổi bay đại kỳ hào hào vang dội nữ chân đại quân đã bảy trận hoàn tất tế ngươi cắp l ã n g đứng ở chủ soái nhìn chằm chằm đánh tới cầm y hệ vệ hắn nắm chặt s o n g súng ánh mắt uy nghiêm bắn ra b ộ n phía nhìn quanh ở giữa có một loại vệ nghệ thiên hạ hào hùng d lệnh kỳ huy động có một loại vệ nghệ thiên hạ hào hùng đ、so、vì áp chế khoa nhĩ thấm bảo đảm đường lui hoàng đại cắt lưu cho tế ngươi cắp lang ba vạn nữ chân quân đội chính là nữ chân tinh nhuệ chiến lược không phải bình thường Đón cầm sau khi trả giá đại lượng thương vong nữ chân sĩ tốt cuối cùng chống đỡ gần cầm y địa vệ bọn hắn hưng phấn huy động đao kiếm chém về phía cầm y địa vệ uy hải nhất đao vung đao nhất trảm bá đạo đao pháp tại chỗ đem ba tên nữ chân sĩ tốt đánh trò chia năm xe bảy dưới sự hướng dẫn của hắn cầm y địa vệ cũng là anh dũng trùng sát lại sinh sinh ngăn trở hơn b ạ n nữ chân sĩ tốt xung kích ngạch sâm biết đến p h i ê n khoa nhĩ thấm mông cổ trên kỵ binh tràng hắn hô quát một tiếng khoa nhĩ thấm mông cổ kỵ binh từ khía cạnh tượng như một thanh lưới d a o bá cắm vào nữ chân trong đại quân đem nữ chân đại quân chặn ngang cắt đứt tế ngươi cấp lãng ý thức được cục diện có chút không ổn mặc dù hắn xuất lịnh nữ chân sĩ tốt đủ cường đại nhưng đối mặt cầm y địa vệ cùng khoa nhĩ thấm mông cổ liên thủ công kích nữ chân sĩ tốt cũng chịu được lấy áp lực thật lớn nhưng vào l tế ngươi c ắ p lãng hai tay nâng cao hai thanh đoản thương như gió lốc của vũ đinh đinh đinh tiếng nổ đùng đoằng bên thai không dứt đốn lửa bắn tứ tung bên trong hai người lập tức tách ra người sáng mắt tên gọi là gì đoàn thiên ngay tế ngươi c ắ p lãng ngươi đầu hàng đi đoàn thiên ngay trầm giọng nói chỉ cần chém giết tế ngươi c ắ p lãng liền có thể ép buộc đại bộ phận nữ chân sĩ tốt đầu hàng khi đó bọn hắn liền có thể bảo trụ một cái mạng cầm y đ vệ cùng khoa nhị thấm mông cổ người cũng có thể thiếu lưu một chút huyết tế ngươi cắt lãng ngửa mặt lên trời cười to người sáng mắt thực sự là si tâm vọng tưởng tiếng nói rơi xuống tế ngươi cắt lấy song súng huy động đem nữ chân hoàng tộc hố thần mặt trời thương diễn biến thành một loại mới thư ơ n g pháp cương lưu hòa hợp cường hành lang lệ đoàn tiên n g a i cảm nhận được lạnh lùng mũi thương xé gió ở bên thai mình gào thét hắn không dám k i n h thường nhắc lên m ộ ư ơ i hai phần cảnh giác trong tay thái đao nở rộ vô tận đao quang cùng tế ngươi cắp lãng song súng không đoạn giao kích và chạm vây anh kèm theo một tiếng kịch liệt h oanh minh hai người lại đổ lũi lại mỗi người khoe miệng đều tràn ra một tốn máu tươi chính như hai người bọn họ chém chết nữ chân cùng cầm y địa vệ khoa nhị t ấ m mông cổ chiến tranh cũng lâm vào cháy bỏng nguyên bản khô hé nữ chân sĩ tốt dũng manh cùng cứng cỏi cũng vượt qua lâm bình chi đ o ó n trước cứ việc bị khoa nhị thấm mông cổ cắt đứt nhưng nữ chân sĩ、si、tốt không có bối rối tán loạn như cũ đang ra sức khổ chiến mới lập quốc m ấ y chục năm nữ chân người còn không có vứt bỏ bạch sơn hát thủy bên trong chui luyện ra được gia tính chiến đấu một mực kéo dài đến t r ạ n g vạn g tối mới kết thúc nữ chân đại quân mặc dù thiệt hại không ít người nhưng khoa nhị thấm mông cổ cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi tiếp xuống hơn mười ngày bên trong song p ư ơ n g một mực duy trì cường độ cao chiến đấu cả tòa khoa nhị thấm trên thảo nguyên khắp nơi đều là bọn hắn máu tươi huy sá tế người cắp lang đang xử lý quân vụ thì thấy thị vệ bước nhanh mang theo một cái nữ chân người vào vào tế người cắp lang không có trách cứ thị vệ vô lễ hắn biết nếu như không phải chuyện vô cùng khẩn cấp thị vệ là tuyệt sẽ không làm như vậy gối lạp ra thịnh kinh thịnh kinh không còn bị thị vệ mang vào cái k i a nữ chân người khóc thút thích nói tế người cắp lang như bị xét đánh hắn bước nhanh đi tới nơi này dành nữ chân nhân phía trước theo dõi hắn cả giận nói đến cùng là chuyện gì xảy ra nữ chân người đem viên sùng h o n tổ đại thọ bọn người dẫn binh cường công tịnh kinh sự tình nói một lần lần này thiên cổ khó gặp cơ hội Viên n s ù chương t hai ể trăm a sáu mươi ba đại mông cổ quốc tường nối lớn minh kinh thành kèm theo nữ chân đại quân bại lui kinh thành dần dần khôi phục những ngày qua phồn vinh hương thịnh thần thông hậu phủ phương ứng nhìn chắp tay đứng thẳng đầu đội tử k i m quan người mặc tú long phục hai con ngươi tinh quang bốn phía hai bên h u y ệ t thái dương cũng là thật cao nâng lên cho thấy võ công của hắn cũng đã nâng cao một bước ta chưa bao giờ cảm thấy trạng thái tốt như vậy đây chính là võ đạo thiên nhân cảm rất sao phương ứng nhìn nắm chặt lại nắm đấm của mình cảm thụ được thể nội mênh mông chân nguyên một thân ảnh trôi nổi mà tới tựa như quỷ mị trên mặt mang theo đủ cười nhàn nhạt, nhạt chính là cung nội nội danh thái giám m é t thư cung thiên nhân cự phẩm nhất phẩm một lên trời ngươi bây giờ bất quá vừa vặn nhất phẩm so sánh thầm nhất đao còn kém xa lắm đâu phương ứng nhìn khỏe miệng hơi hơi vung lên câu lên một vòng cười lạnh là còn kém xa lắm bất quá không nóng n ả y dưới mắt vị này hoàng đế hào t ì n h vạn trượng chăm lo quản lý lại vừa mới tiêu diệt liêu đông nữ chân bình định mấy chục năm xâm phạm b i ê n giới thiên hạ này trước mắt liền sẽ nên đón ít nhất mười năm yên ổn lại gấp gáp cũng là vô dụng mét thương không hài lòng gật đầu hắn rất thưởng thức phương ứng nhìn tính nhẫn lại cũng không n g ở n g công chính mình đem hết toàn lực trợ giúp hắn trẻ tuổi là lớn nhất tiền vốn có nhiều thời gian chậm rãi chờ chờ sắp đến kỳ ngộ tương phản càng là gấp gáp ngược lại càng dễ dàng phạm phải sai lầm không thể tha t h ứ ngươi gần nhất muốn đi một chuyến phái thanh thành sao mét thương không hỏi thăm về phương ứng nhìn dự định phương ứng xem chút gật đầu lần trước vốn định cùng phái thanh thành liên thủ tìm cơ hội không nghĩ tới nam vương thế tử tới một chiều thay mận đổi đ ả o lại có thẩm nhất đao giúp hắn dẹp thiên hàn khoáng nhất đ ẳ n g khiến cho hắn u y vọng đạt đến đ ỉ n h phong bây giờ cơ hội đại đại giảm nhỏ chỉ có thể nhìn tây bắc dân loạn có thể hay không dao động lớn minh c ă n cơ trừ cái đó ra thẩm nhất đao đặt chân thiên nhân phía trên danh xưng thiên hạ đệ nhất phái thanh thành những lao bất tử kia có còn hay không là thẩm nhất đao đối thủ cái này cũng là vấn đề nói đến đây phương ứng nhìn chính mình cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ hắn dù thế nào không thích th cũng không thể không thừa nhận đối phương trên võ đạo cường hành đã đủ để áp chế thiên hạ này phần lớn ra tâm hạng người qua hai ngày thẩm nhất đao thì sẽ từ khoa nhị thấm n g ô n g cổ trở về cũng không biết hoàng đế sẽ cho hắn cái gì phong thưởng phương ứng nhìn do dự một hồi mét thương c ũ n g nói ta ngược lại thật ra nhận được một chút tin tức hoàng đế khả năng cao muốn đem hắn thăng tức vì công phương ứng nhìn n h ữ mày công hầu bá tử nam trừ bỏ vương tước công tước cũng đã là đẳng cấp cao nhất tức vị chúng ta cái này một vị hoàng đế coi là thật hào phóng mét thương không đột nhiên cười ha ha hắn hào phóng đây là điểm tốt cũng là khuyết điểm có lẽ chúng ta nên có chút động tác không thể một mực có đầu rút cổ tại thần thông này trong hậu phủ phương ứng nhìn hơi nở nụ cười hắn hiểu được mét bầu trời ý tứ phái thanh thành thế hệ trẻ tuổi có một cái cực kỳ kiệt xuất đệ tử tên là tiêu chi sa chính là tiểu kim xuyên nghĩa quân thủ lĩnh từ hắn tiến diệt phương b ắ c dân l o ạ n vừa vặn có thể mượn cơ hội mở rộng lực lượng của chúng ta mét thương không đ hiểu nhiều nhưng nếu là phương ứng nhìn đều đề cử người tất nhiên là có nhất định bản lãnh vậy thì tuyển hắn a nói đến liêu đông nữ chân hủy diệt đại mông cổ quốc cũng nên có chút động tĩnh mét thương không nhăn đầu lông mày giải quyết liêu đông nữ chân tri h o ạ n lớn minh liền giành được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội đại mông cổ quốc không có khả năng đối với cái này bỏ mặc đại mông cổ quốc đô thành có hai cái một cái vì a kéo cùng d ừ n g vì mông cổ quật khởi lúc đô thành mông ca sau khi chết hốt tất liệt tại t h i ể m điện bờ sông kim liên xuyên thảo nguyên thiết lập khai bình thành vì đại mông cổ quốc mới quốc đô trước đây ali bất ca cùng hốt tất liệt tranh đoạt đại hạn tri vị a lý bất ca bị thua hốt tất liệt đem đại mông cổ quốc hoạch tâm từ a kéo cùng rừng di chuyển đến khai bình thành một mặt là vì biểu thị công khai chính mình chính thống một mặt nhưng là vì biểu đạt chính mình nam trinh chi ý lúc này khai bình thành trong cung điện hốt tất liệt đôi mắt hẹp dài ánh mắt thanh lãnh tư hán phi đứng ở dưới tay của hắn tế ngươi cắp lãng quỵ dạp xuống đất hắn đã đem nữ chân lần này đại bại trước sau đi qua đều cặn kẽ nói một lần hốt tất liệt nhìn về phía tư hán phi ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra tư hán phi nguyên danh hốt liệt một đã từng thống xoáy đại mông cổ quốc đại quân đại phá ba tư ủng hộ của hắn là hốt tất liệt có thể đánh bại a lý bất ca nhân tố trọng yếu cho nên hốt tất liệt đối với hắn tuyệt không vẹn vẹn là quân chủ cùng thần tử quan hệ tư hán phi thân thể th bây giờ một thân khí thế u y ê n đình ngạc trì vẹn vẹn ngồi ở c h ỗ đó liền rõ ràng lấy một cỗ uy nghiêm khó lường t h ầ m nhất đ a o thực sự là một cái làm cho người khó quên tên căn cứ vào chúng ta thu hoạch tin tức mới nhất đến xem hắn võ đạo vô cùng có khả năng đã đặt chân thiên nhân phía trên siêu thoát p h ả n tụ cho nên muốn nam trinh hủy diệt lớn minh hàng đầu chính là giết chết t h ầ m nhất đ a o hốt tất liệt khẽ gật đầu đại mông cổ quốc tam đại cao thủ mông xích hành bát sư ba cùng tư hàn phi bây giờ mông xích hành cùng bát sư ba đều đang trùng kích thiên nhân phía trên tại bọn hắn không có thuận lợi trước khi đột phá hốt tất liệt sẽ không x u i nam c h ư t h ầ m nhất đao lớn minh cái này một vị hoàng đế cũng không thể khinh thường hắn rõ ràng là lấy kinh thành câu ở nữ chân toàn bộ sức mạnh sau đó lại mệnh lệnh viên sùng h o á n công phá thị kinh lớn minh đã rất lâu chưa từng nắm giữ dạng này một vị anh minh quân chủ tư hán phi nhìn về phía hốt tất liệt hiển nhiên là nhắc nhở hốt tất liệt không thể coi nhẹ đi cái này một vị lớn minh hoàng đế hốt tất liệt ánh mắt chất động chật cười to có dạng này một vị cường hoành quân chủ lớn minh hội tái độ cường đại chỉ có đánh bại cường đại lớn minh mới có thể hiện lộ rõ ràng đại mông cổ quốc cường đại tế ngươi cắt lãng hoan n ê ngươi đến ngươi sẽ có được chính mình thảo nguyên thiết lập bộ lạc của mình. bản mồ hôi sẽ mang theo ngươi xuôi nam hủy diệt lớn minh thế ngươi cắp lãng đầu dạp xuống đất nô tài bái t ạ đại hãn đợi đến thế ngươi cắp lãng lui ra sau đó tư hán phi mới nói dưới mắt chúng ta còn cần thời gian lớn minh cảnh nội dân loạn có lẽ có thể duy trì một chút theo ta được biết những người dân kia loạn người sau lưng đều có trung nguyên các đại môn phái thân ảnh chỉ cần chúng ta thả ra tin tức nhất định sẽ có không ít người nguyện ý cùng chúng ta hợp tác tư hán phi mưu kế mười phần không tệ hốt tất liệt thích đọc sách hắn nhớ kỹ trung nguyên vương triều thích dùng nhất chính là một chiêu này ủng hộ trên thảo nguyên các bộ lạc thực lực khiến cho thảo nguyên vĩnh viễn không cách nào tạo thành một cái thống nhất đế quốc bây giờ cũng là thời điểm để cho người trung nguyên nhấm nháp một chút kế sách này q u ó đắng chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi nhất thiết phải làm tốt chuyện này là tư hán phi đáp ứng lúc hốt tất liệt cùng tư hán phi thương thảo nâng đỡ dân loạn quân phản loạn thẩm nhất đao đã mang theo lớn ngọc nhi trở lại kinh thành lần này hắn đem chính thức cưới lớn ngọc nhi chỉ là thẩm nhất đao không nờ tới chính là tại hắn trở lại liêu đông vương phủ không lâu thì thấy vừa mới trở lại kinh thành không lâu tây hán đốc chủ tào thiếu khâm mang theo chiếu thư đến chúc mừng chúc mừng a thấm nhất đao cùng tào thi từ tào thiếu khâm thần sắc đến xem cái này chiếu thư hiển nhiên là một tin tức tốt chương hai trăm sáu mươi bốn khâm phong hộ quốc công lại vào kinh thành đại lao phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết tiêu giao hầu thẩm nhất đao lực trảm hồ tiên thủ vệ kinh thành tiêu diệt nữ chân lịch tặc có công dạy tước hộ quốc công giữ quốc đồng hưu tào thiếu khâm bị hoàng đế từ kim lang gọi trở về một lần nữa trở thành tay cầm thực quyền tây hán đốc chủ hăng hái đắc chí vừa lòng hán cùng với thẩm nhất đao mặc dù không tính là minh hiếu nhưng quan hệ cũng không tệ thẩm nhất đao phong tức hộ quốc công giữ quốc đồng hưu lại thêm thẩm luyện liêu đông vương thân phận huynh đệ hai người quyền hạn đạt đến đ ỉ n h phong này đối tào thiếu khâm cũng có chỗ tốt rất lớn đem chiếu thư đưa cho thẩm nhất đao tào thiếu khâm nói sau này mong rằng hộ quốc công chiếu cố nhiều hơn thẩm nhất đao chắp tay nói tào đốc chủ k h á c h khí chúng ta giúp đỡ cho nhau canh gác chúng thế tào thiếu khâm vội và nói g n đây là tự nhiên đây là tự nhiên hai người hàn huyên v à i câu tào thiếu khâm còn muốn trở về phụ mệnh cáo tử rời đi đợi cho tào thiếu khâm rời đi thẩm luyện sai người đóng chặt vương phủ lại môn từ hắn được phong làm liêu đông vương đến nay liền có không thiếu quan viên tới cửa dâng tặng lễ vật bây giờ thẩm nhất đao lại bị phong vì hộ quốc công chỉ sợ muốn đi nương nhờ đến huynh đệ bọn họ hai người cánh chim phía dưới thần tử sẽ càng nhiều quyền thế chạm tay có thể bỏng chính bọn họ dưới mắt chính là thời điểm nên khiêm tốn huynh đệ hai người hàn huyên một hồi tự đi về nghỉ ngơi thẩm nhất đao trở lại viện tử của mình đua một hồi thẩm t r ờ i trong đông vương cô nương ngồi ở một bên mỉm cười nhìn xem hai cha con đông bách hùng bọn hắn đã đi tới phúc châu vốn cho rằng kinh thành chi đoạn sẽ có người thừa cơ công kích h u n h trưởng phụ trạch không nghĩ tới trên những cái kia chu đông phương cô nương nói lên chính sự dưới mắt cái này một vị nam vương thế tử chăm lo quản lý muốn làm tần hoàng hán võ xem ra lớn minh muốn trung hưng thậm nhất đao đùa nhi tử thẩm trời trong khanh khách cười to không để ý nói muốn làm tần hoàng hán võ không có gì liền sợ không làm thành tần hoàng hán võ ngược lại trở thành tùy dương đế đông phương cô nương ánh mắt ngưng lại không quá tin tưởng nói ngươi cảm thấy nam vương thế tử không có cái năng lực kia thậm nhất đao nhớ tới nam vương thế tử thay mận đ ổ i đạo thành công đến nay hành động trầm giọng nói ta cảm giác hắn quá gấp đông phương cô nương trầm m ặ t xuống nàng tin tưởng thẩm nhất đao phán đoán nếu quả thật như thẩm nhất đao lời nói nam vương thế tử trở thành tùy dương đế vậy thì mang ý nghĩa thiên hạ của đại minh có thể sẽ luận o ạ n hơn. Nam. Kinh thành rút đi chiến tranh khói mù, trên mặt của mỗi người khói của mù, mặt mỗi đi rút đ ề c h c hơn g Đóng mở cũng nghiệm công hoàng chẳng không. cũng không phấn. như thế, kinh chân thành chiến, nhiên phát thiệt tâm, đại xá thiên hạ, khiến cho năm nay thu chém nhân số là không. Hán tự nhiên cũng không cần vì bảo mệnh tho nữ trận năm nay cần đế đột đại đại mở một tâm, là là biết tại sao bảo số xá tự vì đóng mở cũng không dự định đem vợ con của mình lao tiểu lại nhận về tới hôm nay đóng mở thức dậy rất sớm cẩn thận xử lý một chút liền tại cửa nhà môn mong mọi cùng trông mong có thủ vệ thiên lao ngục tốt nhìn thấy hiếu kỳ nói trương đại nhân ngài cái này là chờ lao bà đâu ngâm miệng nói hiệu nói vượn đóng mở ngày bình thường là một cái người hiền lành bây giờ lại hiếm thấy nghiêm túc q u á lớn để cho những ngục tốt đều sửng sốt một chút đóng mở ý thức được chính mình ngữ khí quá nghiêm khắc thế là nhỏ giọng nói cũng chớ nói lung tùng muốn rơi đầu hộ quốc công muốn tới những ngục tốt đều chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đóng m ắ nghị luận ở mỹ ồn ào hỗn loạn trương đại nhân ngài cũng không phải nói đùa sao hộ quốc công muốn tới chúng ta nơi này đúng vậy à đúng vậy à hộ quốc công là dạng gì đại nhân vật nghe nói hắn ba đầu s á u tay mặt xanh manh vàng một ngụm quỷ đầu đao bên trên t r ạ m thần tiên t r ạ m xuống ác quỷ lớn như vậy nhân vật làm sao sẽ tới chúng ta thiên lao trương đại nhân nghe nói hộ quốc công cũng là đao phụ xuất thân đây không phải là cùng người biết như thế nào cũng không có đem người đầy bạn một chút bốn đóng mở khoát tay lia l i ệ đưa tay ép xuống thật vất vả ngừng những mục tốt tiếng huyền áo vừa mới thần bị nói không giống nhau hộ quốc công không có lớn như vậy giá đỡ hắn rất nhớ ta lần này tới là muốn nhìn có cái gì t ử hình trọng phạm ta cùng các ngươi nói trong đại lao những cái kia lợi hại giang hồ cao thủ tầm thường đao phủ cũng không thể chém giết chỉ có hộ quốc công mới có thể chém đầu đóng mở nói phảng phất là thiên đại bí mật những ngục tốt đều tập trung tinh thần nghe chỉ sợ bỏ lỡ một điểm đây chính là hộ quốc công bí mật ta trong lúc hắn nhóm lúc nói chuyện tiếng bước chân dày đ ặ t vang lên từng người từng người cầm y để vệ từ bên ngoài đi vào cấp tốc chiếm giữ vị trí có lợi đem chọn tọa t i ê n lao phòng bị kín không kẽ hở những ngục tốt biết được là hộ quốc công phải đến cũng không dám chống cự lui sang một bên tụ tập cùng một chỗ hiếu kỳ khiết đảm nhìn quanh thiên lao cửa vào muốn biết cái k i a hộ quốc công có phải hay không ba đầu s á u tay m ặ t xanh lanh vàng vàng không làm sao có thể tại trên đầu thành một đao chém giết nữ chân thắt t ử hồ tiên đâu không bao lâu chỉ thấy một người trẻ tuổi rào bước đi đến người này người mặc phi ngư phục bội tú xuân đao cùng với một thanh đoàn đao khuôn mặt tuần tú mục quang lãnh lệ nhìn về phía ánh mắt của người tựa như đao đồng dạng những mục tốt không dám cùng mắt đ u i mắt người này đi bộ nhàn nhã nhìn chung quanh một lần trên thực tế có lao luyện mục tốt đã nhìn ra cái này trẻ tuổi trưởng quan nhìn như tùy、ý. kỳ thực đã đem cả tòa đại lao có thể thiếu s ó t cùng góc chết đều thấy một lần đây là cầm ý địa vệ ở trong đại nhân vật căn cứ vào đối phương phi ngư phục trang trí nhìn hẳn là cầm ý địa vệ chỉ huy t h ê m sự đây chính là chính tứ phẩm quan viên người này kỳ thực chính là cận nhất xuyên hắn đi trước đến đây điều tra phòng ngừa xuất hiện vấn đề an toàn trên thực tế lấy thẩm nhất đao v õ c công người muốn giết hắn là tuyệt đối không thể giết chết hắn nhưng hộ quốc công thân phận khiến cho rất nhiều chuyện dù chỉ là quá trình cũng nhất định phải đi một lần trước mắt cẩm y hệ vệ ở trong chỉ huy thêm sự cận nhất xuyên cùng tân nhiệm cẩm y hệ vệ thiên hộ lâm bình chi đều đặc biệt đi theo ở thẩm nhất đao bên cạnh n g h e xong thẩm nhất đao điều khiển cận nhất xuyên xác nhận vấn đề an toàn không bao lâu lâm bình chi đã đến võ công của hắn tiến bộ cực kỳ cấp tốc bây giờ đã là võ đạo tông sư cảnh giới lâm bình chi hướng cận nhất xuyên gật gật đầu ra hiệu thẩm nhất đao phải đến cận nhất xuyên đồng dạng khẽ gật đầu ra hiệu đã đã kiểm tra bốn phía không có vấn đề thế là lâm bình chi lui sang một bên không bao lâu trước hết nhất chuyển đến vẫn là tiếng vó ngựa chỉ có điều một lần này tiếng vó ngựa mượi phần nhẹ nhàng hiện ra người thư giãn không mảng danh lợi tâm tình không bao lâu tại trong những n g ụ c tốt k í n h ý n h ì n quanh thẩm nhất đao tại một đội cầm y địa vệ đồng hành xuất hiện tại thiên lao cửa vào hắn nhìn thấy người quen đóng ở hướng hắn k h ẽ gật đầu đóng ở lập tức hưng phấn cơ hồ muốn hoan hô lên hộ quốc công vẫn là như thế không có giá đỡ đến thiên lao phía trước thẩm nhất đao tung người xuống ngựa nhìn về phía đóng ở đóng ở vẫn là n g ư ờ i theo ta đi vào đi ai là đóng ở tại một đám mục tốt hâm mộ trong ánh mắt ghen tị dương dương đắc ý đi theo thẩm nhất đao sau lưng theo thẩm nhất đao bước vào đại lao ở trong lần này tới Thẩm nhất đao là chương ó t í n t hai trăm sáu mươi lăm hạng thị hậu nhân thím lôi đ a o pháp thiên lao thẩm nhất đao đã tới quá nhiều lần hắn một đường hướng đi c h ỗ sâu hướng phía dưới thẳng tới giam giữ trọng hình phạm tầng sâu nhà tù đóng mở đi theo bên cạnh hắn ngẫu nhiên lên tiếng vì hắn giới thiệu phạm nhân thân phận một đi ngang qua tới rất nhiều nhà tù đều g i n g đây là hoàng đế bởi vì kinh thành bảo vệ chiến thắng lợi đại xá thiên hạ gần như chín thành phạm nhân đều được phong thích chỉ còn lại gặp xá không tha cuối cùng một thành phạm nhân những phạm nhân này không khỏi là đã từng phạm phải làm cho người giận x ô i tội ác hay là cùng m ê u sát hoàng đế phản loạn lớn minh có liên quan đồng dạng có thể làm ra lớn như vậy tội người hoặc là bản thân trí tuệ như yêu nghiệt hoặc chính là võ đạo siêu tuyệt ánh lửa yếu ớt t ầ n g sâu thiên lao không thấy một điểm ánh sáng của bầu trời há cám quanh năm bao phủ ở đây vách tường đều đã lộ ra một c ô máu tươi màu đỏ sẫm bất cứ người nào thời gian dài bị giam giữ ở đây không cần tra tấn phạt chỉ sợ tâm thần đã sụp đổ có lao ngục trên vách tường hiện đầy dọa người trào ấn đó là phạm nhân tại trước khi chết dây rủa cào đi ra ngoài nơi này phạm nhân cực ít bị vấn chạm mỗi năm đều có người tới xem xét bọn hắn còn sống hay không nếu không phải nhị ra ngài đã là hộ quốc công cũng là không có tư cách tới chỗ này đóng mở vì thẩm nhất đao giới thiệu nói thẩm nhất đao khẽ gật đầu lớn minh lập quốc nhiều năm như vậy hoành tuyệt một thế tự nhiên bắt không thiếu làm sàng làm bậy khoáng thế cao thủ cái này một số người ít nhất cũng là thiên nhân một tôn thiên nhân thọ nguyên sáu cái giáp tử chỗ nào là chết dễ dàng như vậy đến nôi nói tại chợ phía tây cổng trào trạm xuống bài đóng mở nói hắn từng quan sát qua ghi chép trăm năm trước có một cái thiên nhân tam phẩm võ giả bị chém đầu hắn oan hồn đem ngay lúc đó đao phủ toàn bộ tàn sát không còn một ngống cuối cùng nhờ có lớn minh quốc sư xuất tay vừa mới chấn áp này á c quỷ từ đó về sau không đến v ặ t nhất bình thường sẽ không chém đầu những thiên nhân này tam phẩm trở lên cao thủ thấm nhất đao c h ầ m rãi tiến lên ngũ rắc cảm giác nơi này phạm nhân số đông phạm nhân đối đại ánh mắt của hắn cũng là chẳng thèm ngọ tới bọn hắn giống như là chưa từng cảm thấy bản thân có thể ra ngoài hoặc sống sót cho nên có một loại liều lĩnh quần n ạ o cùng tự phụ thằng đến, đến tận cùng bên trong nhất một cái nhà tù trong phòng giam là một cái tóc thai bù xù l ã o giả l ã o giả ngồi xếp bằng tay nắm kỳ dị thủ hấn bất động mảy may hắn giống độc lập tại toàn bộ thế giới bên ngoài bất kỳ động tĩnh nào đều q u a y dày không đến hắn thẩm nhất đao nhìn xem hắn đóng mở do dự một chút vẫn là đưa l ô thai nói nhị ra người này cực kỳ nguy hiểm trước đây thái tổ ra khởi binh người này lấy b a vương hậu nhân thân phận khởi binh cùng thái tổ ra đại chiến mấy năm tranh đoạt thiên hạ cuối cùng bị thua Thầm người h ấ t đao l ô n mày mở là hơi nhíu, đóng mở cái gọi đóng bá v ơ vương, n n g g là chỉ tây sở bá ư này lại là hạng thị nhất tộc hậu nhân, là lại thị hậu tộc muốn c h t h chỗ ấ t ở n giết ư ờ này sống từ thái tổ ra thời đại một đại ra đ mực n bây giờ, u ổ i ta h nhân ọ lâu lâu là tuyệt siêu muốn đời đối Người dài, việt tiên giả. giết t cứng, đang lúc t h ầ m nhất đao suy tính lão giả bỗng nhiên mở miệng hắn mở ra hai con người đó là một đôi quỷ dị trùng đồng trong chốc lát hư không sinh điện màu xanh t h ẳ m ánh chớp c u ấ n quanh lấy thân thể của hắn không ngừng lóe lên đem chọn tọa nhà tù đều chiều sáng mái tóc màu xám cho theo lóe lên lôi quăng bay múa lão giả nhục thân chậm rãi dâng lên ba một tiếng nổ đùng lão giả có chút kinh ngạc nhìn thẩm nhất đao người là ai người sống quá lâu đang chết thẩm nhất đao thản như nói sau đó một trưởng chặt đứt xiềng xích xài bước vào nhà tù bên trong lão giả bị thẩm nhất đao thái độ hờ hững chọc giận hắn năm ngón tay sưởi ra bỗng nhiên có lôi cầu ngưng kết lôi quan càng rực rỡ Hắn thống ự a n ư ư cao cao tại t h lôi nhất đao không không mỉm cười triều đình giam giữ ngươi nhiều năm như vậy đã sớm nghĩ hết biện pháp phế bỏ ngươi chân nguyên không có chân nguyên ngươi bất quá chỉ có nó biểu cũng liền hù dọa một chút những cái kia võ đạo không vào thiên nhân kẻ yếu lao giả nghe vậy càng tức giận liều mạng thôi phát thể nội còn thừa không có mấy chân nguyên như toan giết chết t h ầ m nhất đao nhưng mà giống như tuổi nhỏ nhi đồng muốn đánh ngã trưởng thành hắn đả kích không có đối với t h ầ m nhất đao tạo thành một chút xíu tổn thương thu thập một chút mang đến chợ phía tây cổng trào buổi trưa chém đầu t h ầ m nhất đao trực tiếp đem láo giả ngã xuống đất phế bỏ trong cơ thể hắn một điểm cuối cùng chân nguyên lao giả phát ra một tiếng chu chéo trùng đồng bên trong tràn đầy lửa dẫn bốc lên đóng mở gật đầu rất mau dẫn lấy người đem láo giả kéo ra ngoài. Mặc dù trong miệng nhưng mà mấy trăm năm nay thời gian tại triều đình mỗi giờ mỗi khắc ma diệt phía dưới người này còn có thể lưu lại tính mệnh tích chữ một điểm chân nguyên ra tay có thể giết võ đạo thiên nhân phía dưới cừng giả đủ thấy hắn đáng sợ nhưng vào lúc này bị kéo đi ông già nhất thời dẫn bạo hiên t ĩ n h lao n g ủ tất cả mọi người đều điên cồn g vớt cửa nhà lao đối với thẩm nhất đao t r ợ n mắt nhìn phản phất thẩm nhất đao phá vỡ một loại nào đó q u ý củ thẩm nhất đao chắp tay đứng thẳng đao mắt uy thế bắn ra b ố n phía ánh mắt đào qua lạnh lùng băng hàn trực tấu nhân t h m các ngươi còn sống mỗi một ngày đều là g à y vỏ không bằng sớm chết đi. Chúng ta hóa thành tất nhiên yêu cầu tính mạng của ngươi có tù phạm g ầ m thét mắt thử băng liệt lao nhân bị kéo đi giống như là để cho bọn hắn nhìn thấy chính mình kết cục kéo dài hơi tàn đến bây giờ người đương nhiên không phải là người không sợ chết thẩm nhất đao cười nhạo một tiếng nhìn về phía trong bóng tối nói chuyện phạm nhân há mồm phun một cái một đạo kiếm khí như thiểm điện bao phủ mà ra kiếm quang rực rỡ chiếu s á n g hắc cám lao ngục chỗ sâu tại mọi người hoảng sợ hoảng sợ trong tầm mắt kiếm khí xuyên qua trái tim của người nọ người kêu kêu thảm nga xuống sắt lục trong nháy mắt ngăn lại phạm nhân ồn ào náo động nơi này mỗi người tu vì võ đạo đ ề u không thấp có thể cùng giết người tại chỗ bá đạo so sánh bọn hắn liền có phần có vẻ hơi nhỏ yếu các phạm nhân kinh nghi bất định nhìn chằm chằm thấm nhất đao tựa hồ là đang sợ hắn còn có thể chọn lựa ai ra ngoài thấm nhất đao lại lãnh đ ạ m nhất chân rời đi nơi đây chợ phía tây cổng trào phía dưới lao giả đã bị ép đến trên đất hắn không hiểu lại phẫn nộ không rõ vì cái gì thấm nhất đao phải đặc biệt đem hắn lấy được chợ phía tây cổng trào chém đầu bữa trưa đã tới thấm nhất đao huy động quỷ đầu đao dang dác một tiếng liền đem người này đầu chém ứng dụng trong t r ớ c mắt một cô âm phong của tới đóng mở toàn thân r u lên đáy lòng luôn cảm giác có chút bất an. Thính danh, võ công thẩm gia đao pháp thiếu lâm kim trung c h á o một vi ngự phòng đại nhật như lai trưởng mười hai hoành luyện thiết bố sam thái cực quyền kinh g i ã mã nội công thất thương quyền vô tướng thần công thập tam thái bảo hoành luyện kim trung c h á o kiểu dương thần công thiên long bát tâm phá ngày trục gió một nghìn tám lao chui phá quyền phách không trưởng phá vỡ tâm t r ả o bắt tí đại nhật quyền chiếu tâm kinh đạp tuyết vô ngân thân pháp d é t cắt ra cắt thịt ba n g h n sáu trăm l h thức hắc công đại pháp chiến thần đồ lục đại thành ly hòa cháu bi tỉnh kiếm pháp ủy mị tiềm tùng thân pháp chém đầu hạng k i tiêu thu hoạch tím lôi lao pháp tử lôi thần công chương hai trăm sáu mươi sáu vị tây môn suy tuyết đuổi rét lục tiểu phụng hộ quốc công thẩm nhất đao đi thiên lao tầng sâu để một cái gặp xá không tha từ tù mang đến thu t h ạ m pháp trường chém đầu tin tức không thiếu thế lực đều thu đến bọn hắn vì thế cảm giác nghĩ hoặc nhưng cũng nghĩ không ra nguyên nhân gì cuối cùng chỉ có thể đổ cho hộ quốc công đặc biệt yêu thích thấm nhất đao thu hoạch thần công nội tâm mừng rỡ trở lại mới xây hộ quốc công phủ t hoa ì thấy chờ h có người đợi sớm đã chờ đợi đã lâu.、Hoa、mãn lâu n g ư hiếm n thấy toát ra vẻ cởi khổ hai đầu lông mày lại lộ ra một vẻ ưu tư cái này khiến thẩm nhất đao không khỏi kỳ quái hoa mãn lâu mặc dù là một người mù nhưng hắn yêu quý sinh hoạt là một cái chính thức có được đại ái người giống hắn loại người này tại sao có thể có ưu tư sầu bi hoa mãn lâu nói trước đó không lâu võ đang một đạo nhân mướp đắng đại sư cổ tùng tư sĩ đường nhị tiên sinh đại nội tiêu tương kiếm khách ngụy tử vân thống lĩnh trộm vương c h i vương tư không trích tinh cùng với ta hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ chúng ta gặp phải một sự kiện thực sự lo nghĩ rơi vào đường cùng ta chỉ có thể đến đây cầu hộ quốc công thấm nhất đao nhĩ mày mấy người này trên giang hồ cũng là danh vọng cực cao người lại tụ tập cùng một chỗ lại sự tình còn không cách nào giải quyết sự tình gì l i ê n các ngươi bảy người đều không giải quyết được hoa mãn lâu do dự một chút mới nói tây môn suy tuyết kể từ tử cấm thành một trận chiến sau tao nộ thần bí kiếm khách dấy lên hắn đối với kiếm yêu quý đến mức không để ý đến phu nhân của hắn tiếp đó có một ngày hắn phát hiện lục tiểu phụng cùng lao bà của hắn tại trên một cái giường t h ẩ m nhất đao hiếm thấy h i ể n lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nói lục tiểu phụng mặc dù luôn luôn phong lưu nhưng mà ta dám cam đoan hắn tuyệt không phải loại người này hoa mãn lâu vì thẩm nhất đao đối với lục tiểu phụng tín nhiệm cảm thấy cao hứng trên thực tế hắn cũng cho rằng loại sự tình này tuyệt không phải lục tiểu phụng làm ra sự thật đến tột cùng là cái gì ai cũng không rõ ràng bây giờ vấn đề chủ yếu nhất ở chỗ tây môn suy tuyết đang đuổi rét lục tiểu phụng chúng ta không biết lục tiểu phụng đến tột cùng đảo vong đi nơi nào vậy ngươi muốn ta hỗ trợ tìm được lục tiểu phụng, hoa mãn lâu trầm giọng nói là ta cảm thấy thiên hạ hôm nay có thể từ tây môn suy tuyết g i ớ i kiếm cứu ra lục tiểu phụng cũng chỉ có hộ quốc công ngài thấm nhất đ a o gật đầu chuyện này ta đáp ứng ngươi điều kiện tiên quyết là ta có thể tìm tới lục tiểu phụng hoa mãn lâu lần này cũng không thể nói gì hơn lục tiểu phụng đến cùng bỏ chạy nơi nào ai cũng không biết cho dù là như thẩm nhất đao dạng này q còn thế cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn đợi đến hoa mãn lâu cáo từ rời đi đông vương cô nương đi tới bên cạnh thẩm nhất nào đôi mắt đẹp thanh tị sáng tỏ chuyện này tựa hồ có chút kỳ quái thấm nhất đao cười nói liền ngươi cũng cảm thấy kỳ quái. hết lần này tới lần khác có người liền sẽ coi là thật ta dám cam đoan lục tiểu phụng cùng tây môn suy tuyết nhất định đang liên hiệp làm những gì sự t ì n h đông phương cô nương kinh ngạc nhìn về phía thẩm nhất đao chẳng lẽ ngươi biết chính giữa này sự t ì n h thẩm nhất đao nhớ lại một chút gật đầu một cái nếu như không có đoán sai hẳn là cùng trên giang hồ thần bí nhất ưu linh sơn trang có liên quan đông phương cô nương nói ưu linh sơn trang ta đích xác là nghe nói qua thế nhưng không phải một cái chuyên n g ô n thật chẳng lẽ tồn tại dạng này một cái sơn trang thẩm nhất đao đạo không có lượt h ì sao có khói chưa h ẳ n cũng là giả muốn tiến vào u linh sơn trang cũng chỉ có một con đường con đường nào đ n lâm, vô vô lâm bình chi đến sau thấm nhất đao để cho hắn cẩn thận điều tra một chút gần nhất một năm tây môn suy tuyết giết người nào ưu linh sơn trang có cái nào chuyên n môn tây môn suy tuyết phải trăng từng đối với lục tiểu phụ xuất kiếm lại có ai nhìn thấy tây môn suy tuyết xuất kiếm lâm bình chi lui ra điều tra những sự tình này thấm nhất đao nhưng là suy tư lục tiểu phụ đến tột cùng sẽ bỏ chạy nơi nào u linh sơn trang thần bí như vậy lục tiểu phụ muốn thủ tín ưu linh sơn trang khí kịch lục i giả, chi đi nơi ề n không nên hắn nhất định sẽ lâm vào chân chính sắp chết chi cảnh. Hắn sẽ đi nơi nào thể cho chết quá đâu. vào sắp sẽ sẽ lâm l tiểu phụng tại r à n đ cái r này g t một mảnh trong rừng đã chuyển rất lâu hắn lật đường mấy lần kém chút lâm vào đầm lấy hắn có thể cảm thụ được tây môn suy tuyết liền tại phụ cận nhưng còn không có loại k i a sắp sắp chết cảm giác cấp bách cho nên hắn bây giờ chỉ muốn nằm ở ở đây hắn nhớ tới kinh thành bảo vệ chiến những cái kê thiên hắn cũng gia nhập vào trong đó cái loại cảm giác này niềm vui chẳng t r ề thật sự rất tốt đẹp hắn còn cùng tiết băng cùng một chỗ khoái hoạt qua vài ngày nghĩ tới đây hắn càng thống hận chính mình hắn như thế nào nóng như vậy yêu phiền phức sao dựa vào cái gì mỗi lần chỉ có hắn đổi tới tìm phiền t h á i đột nhiên lục tiểu phụng chở mình một cái bỏ lên bày ra chính mình lấy làm tự hào khinh công thân pháp tùy ý chui vào trong rừng cái kia như có gai ở sau lưng kiếm ý lại tới tây môn suy tuyết thật sự sẽ giết hắn lục t i ể u phụng chính mình cũng không biết tại quỷ này trong rừng chui bao lâu hắn cuối cùng nhìn thấy một người sống hắn không muốn để ý tới cái kia người sống đến t ộ n cùng là thật là ác hắn chỉ biết là tại cái địa phương quỷ quái này nhìn thấy một người đó chính là đủ để cao hứng cả ngày sự tỉnh người này thật là một người sống thế nhưng là cùng người chết cũng không có cái gì khác biệt hắn cầm một thanh kiếm v ằ n g vào lục t i ể u phụng nhãn lực kiếm này ít nhất cũng là giá trị ba nghìn lượng bạch ngân bảo kiếm nhưng hắn bị trọng thương cả người ngoại trừ còn có thể hô hấp cơ bản cũng là một tên phế nhân lục tiểu phụng nhìn xem hắn hắn cũng tại nhìn xem lục tiểu phụng hai người giống như đồ đần nhìn rất lâu lục tiểu phụng còn chưa mở miệng người kia cũng đã mở miệng ta cho là ngươi sẽ đi lục tiểu phụng dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất hắn hiểu được đối phương ý tứ tại cái này gặp quỷ trong rừng rậm một người cũng rất khó đi ra ngoài lại mang theo một tên phế nhân không khác tự tìm đ ư ờ n g chết ta đích xác nên đi nhưng ta không muốn đi ít nhất ngươi còn sống ha ha ha, người kia cười ha h a hắn hiểu được lục tiểu phụng ý tứ thế là hắn không lo lắng h ắ n vốn là sợ lục tiểu phụng đi lục tiểu phụng cẩn thận nhìn xem hắn hắn bỗng nhiên nhận ra trước mắt gương mặt này. cùng lúc đó người kia nhìn chằm chằm lục tiểu phụng hai liếc sợi dâu hắn cũng nhận ra lục tiểu phụng thân phận nghĩ không ra ta lại ở chỗ này gặp phải bốn cái lông mày lục tiểu phụng hắn trước tiên mở miệng ánh mắt bên trong toát ra rõ ràng hiếu kỳ là ai có thể đem lục tiểu phụng b ứ c đến tình trạng như thế chương hai trăm sáu mươi bảy giống nhau chạy trốn lý do ta rất hiếu kỳ đến tột cùng là ai có thể đem danh khắp thiên hạ lục tiểu phụng b ứ c đến tình cảnh như thế tại cái này một mảnh ăn thịt người trong rừng đ ộ c cô mỹ nhìn chằm chằm lục tiểu phụng ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu một người đều nhanh phải chết vẫn còn có loại hiếu lục tiểu phụ n ụ cười tràn ngập khổ tâm ta làm một kiện chuyện sai người cả đời này luôn có phạm sai lầm thời điểm cho nên ta đã đi lên một đầu t ự lộ hắn vẫn như cũng nhìn xem độc cô mỹ chính như độc cô mỹ nhận ra hắn hắn cũng nhận ra độc cô mỹ n ă m đó trên giang hồ có ba cái lòng dạ độc các độc hành đạo tặc trong đó một cái tên hiệu lục thân bất nhận tên là độc cô mỹ chính là người trước mắt này ngươi lại làm chuyện sai lầm gì đến mức rơi vào dạng này hoàn cảnh độc cô mỹ mục quang tiềm động giả hóa sắp bén có thể ở trên lồng ngực của ngươi lưu lại dạng này một đạo kiếm thương thiên hạ này cũng chỉ có một người t h y môn suy t u y ế t nhưng hắn không phải bạn tốt của n g ư ờ i sao đ ộ c cô mỹ có thể xưng hùng giang hồ trở thành nổi danh độc hành đạo tặc nhãn lực của hắn tự nhiên không hề tầm thường lục tiểu phụng lồng ngực kiếm thương đã bại lộ đổi giết hắn người là ai lục tiểu phụng cũng không muốn giấu giếm nụ cười của hắn càng buồn khổ trong mắt ngưng tụ sâu đầm hối hận đ ộ c cô mỹ bỗng nhiên không hỏi nữa có thể làm cho một người hối hận như vậy sự tình tất nhiên là một người ở sâu trong nội tâm lớn nhất vết thương hắn còn muốn tiết lộ vết xẻo này ngươi cần phải đi đọc cô mỹ thở dài một tiếng lục tiểu phụng nhớ mày ta muốn dẫn ngươi cùng đi đọc cô mỹ cười ha ha. l ò n g ngực kịch liệt chập trùng nghe được ngươi câu nói này ta vốn nên hết sức cao hứng nhưng phiền phức của ta không giống như ngươi tiểu ngươi chưa hẳn có thể mang đi ta tương phản có thể ngay cả chính mình cũng muốn góp đi vào lục tiểu phụng lòng hiếu kỳ bị dẫn ra hắn chừng to mắt mở lớn lỗ thai nói nghe một chút đ ộ c cô mỹ không có dầu diếm bởi vì hắn không hối hận hắn nhàn nhạt phun ra hai cái tên để cho lục tiểu phụng cũng vì đó kinh ngạc diệp cô hồng phấn chim én võ đang tiểu bạch long diệp cô hồng là võ đang thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất tục gia đệ tử một tay võ đang kiếm pháp cực kỳ ghê vớm đương nhiên điểm trọng yếu nhất là người này vẫn là bạch vân thành chủ diệp cô thành bà con xa đường đệ kiếm pháp bị diệp cô thành trì điểm qua một cái xuất thân danh môn lại lấy được diệp cô thành loại kiếm đạo này cao thủ chỉ được người đ í c h sắc không phải một cái người dễ trêu chọc phấn c h i mén tên hiệu vạn dậm đạp phấn hoa c h i mén hắn cùng với đ ộ c cô mỹ một dạng chính là phía dưới ngũ môn đạo tặc khinh công ám khí đều là nhất tuyệt bị hai người kia truy sát đ ộ c cô mỹ đích thật là thân hãm tử lộ lục tiểu phụng tấm tắc lấy làm kỳ lạ bị chính giữa này một người truy sát đã là chuyện khó lường người cư nhiên bị hai người bọn họ liên thủ truy sát nhất là bọn hắn một cái là chính đạo thanh niên tuấn kiệt một cái là hắc đạo phía dưới ngũ môn đạo tặc ngươi đến cùng làm cái gì đến một bước này không ai có thể nhẫn mại lòng hiếu kỳ của mình đ ộ c cô mỹ cười ngượng ngùng bọn hắn một chính một tà vốn là không liên hệ với nhau hết lần này tới lần khác lại có một điểm giống nhau lục tiểu phụ nghiêm túc nghe hắn quả thực không nghĩ ra được hai người này có cái gì điểm giống nhau đ ộ c cô mỹ đạo hai người bọn họ đều là cháu trai của ta trùng hợp ta lại hiền lành đi an ủi một chút lao bà của bọn hắn lục tiểu p h ụ n hít sâu một hơi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đọc cô mỹ đọc cô mỹ hiếm có chút hét nhiên hắn là một cái độc hành đạo tặc làm đủ cho xấu nhưng có một số việc nói ra được xác thực cũng mười phần không dễ nghe lục tiểu phụng chợt cười ha h a độc cô mỹ có chút bất mãn n g ư ờ i cười cái gì lục tiểu phụng nháy mắt rào hoa nói bởi vì ta cũng an ủi một chút tây môn suy tuyết l o bà độc cô mỹ xứng sở chợt cùng lục tiểu phụng cùng một chỗ cười ha h a bọn hắn bị người đuổi g i ế t lý do vậy mà cũng nhất trí như thế thế là lục tiểu phụng càng không thể từ bỏ độc cô mỹ hắn mang theo độc cô mỹ lại một lần nữa tại cái này ăn t h ị người trong rừng chạy trốn bọn hắn đi rất lâu từ bình minh đi đến trời tối lại đợi đến bình minh đi đến dương Quang lục tiểu phụng tê liệt ngã xuống trên mặt đất đọc cô mỹ cũng là cái ở một bên bọn hắn đi không được rồi ta cảm thấy không cần bọn hắn tới g i ế t chúng ta liền đã phải chết lục tiểu phụng k h ô cạn bờ môi đã nổi lên ra dạn nước mở chạm thử chính là thẳng tới trong x ư ơ n g cốt đau đớn không có đồ ăn không có thủy một mực tại tại chỗ quay tròn lật đường cái này một mảnh rộng lớn vô biên rừng giống như là một tòa mê cùng sinh sinh đem bọn hắn vây chết ở chỗ này đọc cô mỹ k h o á t khoác tay không cần đi bọn hắn muốn đến cứ đến thôi ta đã tới một thanh em đột nhiên vang vọng bên hai đọc cô mỹ khuôn mặt xác lập tức cứng lại tới lục tiểu phụng theo tiếng nhìn lại một cây đại thụ đằng sau một bộ áo trắng như tuyết mặt tái nhợt tái nhợt tay tái nhợt kiếm hắn cơ hồ tưởng rằng tây môn suy tuyết nhưng không phải tây môn suy tuyết là diệp cô hồng diệp cô hồng lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm độc cô mỹ khắc cốt sát cơ để cho độc cô mỹ nhìn không được dùng mình một cái độc cô mỹ lúc này vô cùng phẫn hận chính mình rộng hắn tại sao muốn nói ra lời như vậy đối với bị diệp cô hồng nhất kiếm giết chết hắn càng hy vọng chậm dãi vây chết lục tiểu phụng nhìn về phía độc cô mỹ tâm nguyện của ngươi muốn bị thỏa mãn diệ cô hồng đột nhiên lên tiếng ngươi là lục tiểu trường kiếm ra khỏi vỏ lóe lạnh lùng hạ à quang lục tiểu phụng bốn cái lông mày cùng một chỗ trống lên không hiểu nói nếu như ta không có nhớ lầm an ủi lao bà của ngươi không phải ta diệp cô hồng sát cơ tăng vọt đích sắc không phải ngươi nhưng ta càng muốn giết hơn ngươi bởi vì hắn đã là một cái phế vợ ta không giết cũng sẽ chết ở đây lục tiểu phụng im lặng nhìn xem diệp cô hồng lệ tại lúc này lại một đường âm thanh văng lên đã ngươi không giết hắn vậy ta tới giết hắn một đạo màu hồng thân ảnh từ trên trời ra á xuống rơi vào diệp cô hồng bên cạnh hắn có một tấm thiếu nữ giống như đỏ bừng khuôn mặt một thân cắt s é n cực kỳ vừa người phấn hồng ý p h ụ màu hồng phấn đai l ư n g bên cạnh treo chết lấy một cái màu hồng phấn đai lương bên cạnh treo chết lấy một c á màu hồng p h ấ đai lương bên cạnh treo chết lấy một cái màu hồng phấn túi ra và dậm đạp phấn hoa chim én hắn nói muốn giết độc cô mỹ nhưng một đôi mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm lục tiểu phụng Phụ vì đó sợ mất mật thực sự là phong thái vô song phấn chim én tự lẩm bẩm lục tiểu phụng cười ngượng ngủ nhìn mình đã đem tội nước phấn chim é n thanh â m êm dịu lục tiểu phục lại càng kinh hãi diệp cô hồng cười lạnh nói không có ai có thể giữ được tính mạng của hắn bởi vì người giết hắn là tây môn suy tuyết phấn chim é n thần sắc biến đổi giống như là đau mất tình cảm chân thành lắc đầu liên tục đáng tiếc đáng tiếc thật là đáng tiếc diệp cô thành trường kiếm run lên phát ra một tiếng kim loại khanh minh thanh â m nói những cái tia nói nhảm làm cái gì đậu thủ đi phấn chim é n không đành lòng nói người trước tiên a ta muốn thấy lấy lục tiểu phục chết hảo diệp cô hồng trầm giọng cất lên trường kiếm lăng lệ sắc bén đâm ra m ũ kiếm xuyên qua phấn chim ấn phục dưới Phấn chương i hai trăm sáu mươi tám bộ sát giả t â y môn suy tuyết không đơn giản chết đi phấn chim én nghĩ mãi mà không rõ diệp cô hồng vì cái gì đối với hắn xuất kiếm l i ê n lục tiểu phụng độc cô mỹ cũng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì diệp cô hồng đối với đồng bạn của mình hạ thủ diệp cô hồng rút kiếm của mình ra hắn thổi rơi mũi kiếm một giọt máu cuối cùng lục tiểu phụng nhìn ra được hắn đang cực lực bắt chước tây môn suy tuyết mỗi một cái động tác mỗi một cái thần sắc đều gắng đạt tới cùng tây môn suy tuyết một dạng nhưng lục tiểu phụng biết diệp cô hồng chỉ là tương tự mà không phải rất giống diệp cô hồng thổi là huyết nhưng tây môn suy tuyết thổi là tuyết là đỉnh núi cao vạn năm không thay đổi b ă n g tuyết tầm thường tình m ị c h đ ộ c cô mỹ thần sắc đột nhiên trở nên kinh hãi hắn dường như nghĩ đến cái gì khiếp sợ nói ngươi là sơn trang người diệp cô hồng dương mắt con mắt nhìn xem hắn lạnh như băng ta ký kết hiệp ước các ngươi sẽ bảo hộ ta đ ộ c cô mỹ khàn cả giọng gào thét gần như pha âm hắn hai con ngươi phóng ra khó mà hình dung e ngại diệp cô hồng lạnh rên một tiếng ngươi thật sự cùng sơn trang ký kết khế ước thế nhưng chỉ là một m ì n ngươi cho nên bây giờ chính ngươi đi vào vẫn là để lục tiểu phụng đi vào đọc cô mỹ kiên định nói hai người diệp cô hồng châm chọc nhìn xem hắn chỉ có một người ký kết khế ước chỉ có một cái lục tiểu phụng nhìn về phía đ ộ c cô mỹ ngươi đi đi ta đi diệp cô hồng mỉm cười không che giấu chút nào chính mình trào phúng lục tiểu phụng giờ khắc này thật sự rất muốn một quyền đánh vào trên m ũ i của hắn đ ộ c cô mỹ lắc đầu nói ngươi đi đi lục tiểu phụng đọc dung đ ộ c cô mỹ là một cái lục thân bất nhận người nhưng bây giờ hắn vậy mà đem sinh cơ hội n h ư ờ n g cho lục tiểu phụng hắn nợ nụ cười ta chưa bao giờ cần bằng hữu đem sinh cơ hội n h ư ờ n g cho ta ngươi đi, đi ta đi lục tiểu phụng nói xong không đợi độc cô mỹ trả lời cũng đã biến mất ở trong trong tầm mắt của bọn hắn diệp cô hồng cười lạnh nói không nghĩ tới có một ngày ngươi vậy mà lại đem cơ hội sinh tồn tặng cho người khác độc cô mỹ thần biến s ắ c đổi hắn không biết diệp cô hồng đến cùng có phải hay không sơn trang phái tới tiếp mình người hắn tình nguyện lúc này tại bên cạnh mình vẫn là lục tiểu phụng diệp cô hồng giống như là nhìn ra ý nghĩ của hắn càng thêm n i ệ m ai hắn biết độc cô mỹ không phải cố ý muốn đem sinh cơ hội n h ư ờ n g cho lục tiểu phụng hắn chỉ là sợ chính mình sẽ giết chết hắn diệp cô hồng từ trong ngực móc ra một trang giấy đây là liên quan tới đi tới s cùng với đến đây tiếp ứng ký kết khế ước người chứng tử tiếp đó một trang giấy này liền không có tại diệp cô hồng trong tay bị một thứ t ử phía sau hắn đưa ra tay cầm đi diệp cô hồng sắc mặt thay đổi hắn đột nhiên q u a y người l a n g lệ mũi kiếm đã đâm tới mũi kiếm xuyên qua cánh tay kia nhưng không có huyết bởi vì hai ngón tay đã kẹp lấy kiếm của hắn diệp cô hồng nhìn chăm chăm lục tiểu phụng hắn đã sớm nghe nói qua lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ thật là kiến thức một chỉ này hắn mới ý thức tới một chỉ này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại giống như một đôi kiếm sát gắt gao kiềm chếm của hắn mặc cho hắn thôi vận chân、khí. đều không cách nào đem kiếm từ trong cái kia hai ngón tay lấy ra diệp cô hồng không cam lòng nhìn xem lục tiểu phụng đó lục tiểu phụng cười đùa tí tửng chật bỏ qua c h u ô i kiếm trong tay bàn tay t r ợ t biến đổi vận khởi v õ đang tơ vàng miến trưởng bí mật mang theo không thủ nhập bạch nhận bảy mươi hai lộ tiểu cầm n ã t h ủ năm ngón tay như câu lực sâu đầu ngón tay chụp hướng lục tiểu phụng Máu kiếm mày, xuôi. tươi tại trên kiếm phong. Hắn như mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn chầm chầm một Diệp giữ chạy cô chằm hồng phong. không bây giờ trôi kiếm tại trong tay lục tiểu phụng hắn cầm mũi kiếm sắp bén lơi ư kiếm cắt đứt bàn tay của hắn huyết dọn d ọ t chạy xuôi xuống diệp cô hồng nhìn chăm chú lục tiểu phụng trầm giọng hỏi ngươi dạng này võ công cũng đỡ không nổi tây môn suy tuyết một kiếm sao ánh mắt tụ vào của hắn tại lục tiểu phụng trên lồng ngực vết thương lục tiểu phụng gật đầu một cái diệp cô hồng đ ố n g nhiên nắm mũi kiếm hướng về bộ ngực mình đưa tới phốc phốc trường kiếm xuyên qua lồng ngực lục tiểu phụng trận mắt hốc mổm nụ cười của hắn ngưng kết ở trên mặt không thể nào hiểu được diệp cô hồng vì cái gì đột nhiên tự ta đã hẹn tây môn suy tuyết đoan dương giữa t r ư a tại tử cấm c h i đỉnh so kiếm l i ê n n g ư ơ i dạng này v õ công cũng đã không nổi hắn một kiếm ta cần gì phải đi lục tiểu phụng trầm m ặ t xuống diệp cô hồng như là đã ước định tây môn suy tuyết so kiếm cũng sẽ không không đi đi tất bại hắn cần gì phải đi hắn chỉ có một con đường chết diệp cô hồng ngã xuống ngã xuống đất lục tiểu phụng đi đến bên cạnh hắn đưa lô thai lặng lẽ nói một câu diệp cô hồng ánh mắt đột nhiên tuân ra một hồi thần thái tiếp đó mang theo vẹ tươi cười chết đi lục tiểu phụng nhìn xem cái này một vị kiếm khách hắn lấy ra tờ giấy kia nhìn kỹ một chút không nói một lời đợi đến sắc trời đen xuống kiên định hướng về một cái phương hướng đi tới trong bóng tối nhàn nhạt nho nhỏ lân hỏa tại trong màn đêm chất động những thứ này lân hỏa tia sáng cực kỳ yếu ớt ban ngày bị thái dương chiếu dọi căn bản không nhìn thấy chỉ có trời tối xuống mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng lần theo lân hỏa t i ế n lên liền có thể đến u linh sơn trang kinh thành hộ quốc công phủ lâm bình chi đang tại niệm một phần tình báo cao đảo phượng vĩ bang nội tam đường hương chủ tội danh thông đồng với địch phản quốc bộ sát giả t â y môn suy t u y ế t kết quả đào vong mười ba ngày chết bởi trong đầm lầy cố vân bay ba sơn kiếm khách c h u y ể n nhân y bát tội danh giết bạn mẹ tử dâm hữu nhân thê bộ sát giả tây môn suy t u y ế t kết quả đào vong m ộ ư ơ i năm ngày chết bởi phố xá sầm mất bên trong liêu thanh thanh hoài nam đại hiệp nữ điểm thương kiếm khách tạ kiên thê tội danh t h ô n g dâm giết phu bộ sát giả tây môn suy t u y ế t kết quả đào vong ngày m ộ ư ơ i chín chết bởi trong hoang mạc bốn hết thể m ộ mươi hai người m ộ ư ơ i hai cái trong giang hồ tiếng tăm lừng lây cao thủ đều chưa từng cùng tây môn suy tuyết có dính dấp lại đều chết ở tây môn suy tuyết dưới kiếm đơn giản là bọn hắn làm chuyện sai lầm đây là lâm bình chi sưu tập được tư liệu h ắ n nghiệm song song nhìn về phía thẩm nhất đao nhị ra những thứ này người chết có thừa cô thẩm nhất đao cười khẽ phải không lâm bình chi nhìn xem thần sắc thẩm nhất đao có chút đoán không được từ tư liệu đến xem mỗi người đích sắc đều phạm phải không thể tha thứ sai lầm thẩm nhất đao cầm lấy liêu thanh thanh một phần kia tư liệu ý vị thâm trường nói hoài nam đại hiệp cả một đời quang minh lỗi lạc trên giang h ồ người người ca tụng nữ nhi của hắn làm sao lại giáo dục thành cái dạng này cầm ý đ ị vệ ở trong có chút liên quan tới điểm thương kiếm khách tạo kiên tư liệu ngươi nên đi xem trên thế giới này chương ó một c hai trăm sáu mươi chín trưởng khống võ đang kế hoạch t h ầ m nhất đao lật xem cái k i a m mười hai tên bị tây môn suy tuyết bắt giết người tư liệu cầm lấy một phần trong đó liên quan tới cụt một tay thần long hải kỳ rộng người này tội danh là lạm sát kẻ vô tội bị tây môn suy tuyết bắt giết đào vong ngày mười chín ở trên biển lật thuyền m à chết nhưng tình báo tư liệu biểu hiện người này thi thể bị nước biển vọt tới trên bờ bộ mặt hoàn toàn thay đổi chỉ là bởi vì hình thể tương tự thiếu khuyết cánh tay phải đồng thời người mặc lăn long bảo nắm lăn long đao mới được xác nhận vì hải ký quát lâm bình chi nói nhị ra căn cứ vào điều tra của chúng ta lục tiểu phụng tại bị tây môn suy tuyết truy sát phía trước đã từng đi qua võ đàng từng b á i kiến võ đang nhậm chức trưởng môn thạch nhạn thậm nhất đao vớt ve cằm lục tiểu phụng đi b á i kiến thạch nhạn tất nhiên cùng ú linh sơn trang có liên quan hắn mặc dù không biết ú linh sơn trang vị trí cụ thể nhưng lại biết ú linh sơn trang chủ sử sau màn chính là võ đang trưởng lão mục đạo nhân mục đạo nhân mục tiêu hẳn là võ đang chức trưởng môn trước tiên mục đạo nhân là võ đang phái kiệt xuất đệ tử về sau bởi vì phạm vào một quy bất đắc dĩ đem chức trưởng môn nhường cho sư đệ mai chân nhân mai chân nhân sau khi chết mục đạo nhân đệ tử thạch hạc tao nộ đồng dạng vận mệnh chức trưởng môn cho thạch c h u y ề n môn là bởi vì cơ thể của thạch nhạn không tốt t ự a hồ đã mắc bệnh nặng nghe nói võ đang phái gần nhất muốn cử hành đ ờ i tiếp theo trưởng môn kế nhiệm đ i ệ t lễ thấm nhất đao nhìn về phía lâm bình c h i lâm bình c h i gật đầu nói trước đây thạch nhạn đột nhiên phát hiện mình những bệnh nhưng mà môn hạ đệ tử chưa có thành tài người cho nên chỉ có thể đem chức trưởng môn giao cho niên hữu kỳ đã không nhỏ sung hư đạo trưởng bây giờ sung hư đạo trưởng tuổi đã lớn võ đang đời này đệ tử đi qua năm năm tu luyện cũng đã có người có thể làm chức trách lớn cho nên sung hư đạo trưởng dự định l lui đem chức trưởng môn giao cho đời này mới đệ tử có sức cạnh tranh nhất là tân bà thiện phạm quân、Ngân、giao thương thượng diệp thần uyên sư tinh hạo năm người thấm nhất đao nghe nói qua năm người này cầm y địa vệ đối với giang hồ các đại phái đệ tử k i ế n xuất đều có tư liệu mười phần kỹ càng nhưng đây không phải hắn quan tâm thấm nhất đao nhớ tới phái võ đang một quy củ nếu là trưởng môn mất mạng lại không có tới kịp nói ra người thừa kế như vậy võ đang trưởng môn liền muốn từ bối phận cao nhất trưởng l a o kế thừa có phải hay không lâm bình chi nói là hắn không hiểu nhìn về phía thấm nhất đao nhị ra ý của ngài những chuyện này cùng võ đang phái có quan hệ thấm nhất đao đạo ta chỉ là phỏng đoán thật sự là những chuyện này thời gian gần gũi quá sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện hết lần này tới lần khác tại võ đang phái thời điểm mấu chốt như vậy xuất hiện lâm bình chi nói nhị ra tha thứ ta nói thẳng những chuyện này dù sao cũng là chuyện giang hồ chúng ta thật muốn nhúng tay sao c ầ m ý địa vệ chính là thiên tử thân quân đại biểu là triều đình mặc kệ lục tiểu phụng tây môn suy tuyết vẫn là võ đang cũng là chuyện trên giang hồ tại không có xúc phạm triều đình lợi ích thời điểm triều đình tùy tiện nhúng tay chỉ có thể gây nên người giang hồ phản cảm thấm nhất đao đang tự hỏi chuyện này đối với hắn mà nói có cái gì lợi ích võ đang phái căn cơ thâm hậu là thập đại trong phái cùng thiếu lâm nổi danh đại ph nếu như chuyện này thật là hướng về phía võ đang tới phải chăng có thể mượn cơ hội này lẫn vào một tay đem võ đang k h ô n g c h ê ở trong tay chính mình cho đến ngày nay thấm nhất đao chém đầu thu hoạch võ công phần lớn cũng không thể đối với hắn đưa đến cái gì tiếp tục tăng lên tác dụng vẫn có thể giúp hắn tiến hơn một bước cũng chỉ có chiến thần đô lục thái cực bền kinh tím lôi lao pháp bi t ì n h kiếm pháp hàng ma công hắn muốn siêu việt võ đạo thánh giả c h i cảnh phái võ đang đủ loại bí đ i ể n đối với hắn trợ giúp cực lớn muốn xem võ đang bi tịch rõ ràng liền muốn khống chế võ đang thực hiện điểm này thoải mái nhất biện pháp không thể nghi ngờ chính là nâng đỡ chính mình võ đang phái trưởng ng t h ố m nhất đao thoáng suy tư l i ề n đã quyết định đúng tay chuyện này tân bản thiện năm người bên trong ai càng thích hợp k h ô n g chế t h ố m nhất đao dứt khoát nhìn về phía lâm bình c h i lâm bình c h i hơi suy tư nói thương thừa vũ người này mưu cầu danh lợi quyền thế lại cùng võ đang chỗ chi phủ nha môn rất nhiều tiếp xúc còn tiếp trợ giúp châu phủ huấn luyện bộ khoái sống t h ố m nhất đao khẽ gật đầu đó chính là hắn võ đang phái có từng tỉnh h triều đình xem lễ lâm bình c h i nói mời võ đang phái dù sao cùng triều đình có liên hệ lựa chọn kế nhiệm trưởng môn chuyện này nhất định sẽ tỉnh triều đình người bên này đi thống đao đạo, ngươi cùng nhất xuyên đại ca thu thập một chút mang lên mười cái hảo thủ theo ta đi võ đang là lâm bình chi xuống chuẩn bị hắn sau khi đi đông p h ư ơ n g cô nương vừa mới ôm thẩm trời trong từ căn phòng cách vách tới ngươi muốn tra duyệt võ đang bị tịch t h ẩ m nhất đao kinh ngạc nhìn xem nàng làm sao ngươi biết đông p h ư ơ n g cô nương nói ta mặc dù không biết võ công của ngươi đến tột cùng đã đến cảnh giới c ỡ nào nhưng nhìn ra được ngươi dường như đang yêu sầu con đường phía trước gần nhất ngươi một mực tại nhiều lần quan sát ta đưa cho ngươi tam phong tổ sư tự viết thái cực quyền kinh võ đang phái xem như giang hồ thái sơn bắt đầu võ đạo điển tịch rất nhiều tất nhiên đã gây nên hứng thú của ngươi thấm nhất đao cười ha ha một tiếng người hiểu ta không phải đồng phương ái thế a đồng phương cô nương liếc mắt nhìn hắn thấm nhất đao tiếp qua thẩm t r ờ i t r ồ n g cười nói ú linh sơn trang tại võ đang gây sự còn có cái gì công lao so ra mà vượt giải quyết ú linh sơn trang giữ gìn võ đang danh dự đại sự như vậy đâu an bài tốt trong kinh mọi việc thấm nhất đao mang người tay thẳng đến võ đang một đường không nói gì ngày đi đêm nghỉ đến sau khi thấm nhất đao trực tiếp tại võ đang chỗ v â n dương phủ phủ nhà cư trú hắn sai người đem thương thừa vũ gọi tới thương thừa vũ bị người mời tới thời điểm cũng không thèm để ý không giống với võ đang phái đồng môn sư huynh đệ đối với triều đình kính nhi viễn tri thái độ thương thừa vũ mười phần nguyện ý tiếp cận triều đình cho nên hắn cùng với v â n dương p h ủ phủ nha quan hệ cũng cực kỳ tốt thường thường dạy bảo v â n dương p h ủ huấn luyện bộ khoái chỉ là hôm nay vừa đến phủ nha hắn liền phát hiện đến không đúng ngày xưa phủ nha sai dịch đối với hắn đều là tôn kính có thừa hôm nay lại nhìn không chớp mắt tựa như không biết hắn đồng d ạ n g cái này khiến thương thừa vũ đáy lòng dâng lên vẻ bờ tan xuyên qua hành lang v i lạc hắn nhìn thấy h â n dương phụ phụ tôn đang đứng ở cửa phòng cái này khiến h ắ n càng kỳ quái phụ tôn chính là nhất ph gặp qua phủ tôn thương thửa vũ chắp tay chào phủ tôn vội và nói g n đi theo ta có quý nhân muốn gặp ngươi thương thửa vũ tâm bên trong nhảy một cái quý nhân hắn đã không có cự tuyệt chỗ trống bị phủ tôn nằm kéo bước vào một tòa viện lạc viện lạc không lớn trang trí trang nhã mới trồng quý báo hoa cỏ đứng ở cửa đứng đối mặt nhau mười người đều là một bộ võ sĩ trang phục ánh mắt sắc bén huyệt thái dương thật cao nâng lên thương thửa vũ biến sắc cái này mười tên hộ vệ vậy mà đều là võ đạo tiên tiên cấp biệt cao thủ cái này quý nhân thật là lớn lai lịch đột nhiên thương thửa vũ ánh mắt ngưng lại hắn nhận ra mười tên thị vệ bên hông thú xuân ao mười người này là c ẩ m y rỉa vệ chán của hắn buốc lên mồ hôi c ẩ m y rỉa vệ uy danh chi đáng sợ mọi người đều biết người giang hồ không nguyện ý nhất tiếp xúc chính là c ẩ m y rỉa vệ nhất là thẩm thị huynh đệ chấp trưởng c ẩ m y rỉa vệ đến nay c ẩ m y rỉa vệ đàn áp giang hồ không biết bao nhiêu người giang hồ thua bởi trong tay c ẩ m y rỉa vệ t r ư n g hai trăm bảy mươi thương nhận vũ mừng rỡ đổi một cái điều tra phương hướng c ẩ m y rỉa vệ tìm mình làm cái gì quý nhân cùng cầm y rỉa vệ lại có quan hệ thế nào thương thử vũ giơ tay lên lau khâu mồ hôi trên trán trong lòng trăm mối cảm xúc ng n n g n g đủ loại suy nghĩ lưu c â n nhắc chính m、so、bình chi nhìn gì có d thấy tư hắn i lâu sau, t h g thừa chấm giọng nói võ đang thương thừa vũ thương thừa vũ định hóc cười gật đầu một cái đi theo ta lâm bình chi ở phía trước dẫn đường đi tới một gian phòng ốc phía trước Bước vào thống r o n g p ò n thương g thừa một chút phù phù vũ dạp quỷ u x đất, một trái tim từ t r cơ hồ o nhất g cổ ọ n nhảy n g Thầm ra. đao lại là hộ quốc công t h ố m nhất đao võ đ ă n g thương thừa vũ bái kiến hộ quốc công thương thừa vũ càng sầu lo hắn mặc dù tại võ đ ă n g thế hệ trẻ tuổi coi như có chút danh khí nhưng cùng thẩm nhất đao tranh lệnh tựa như thiên địa chi lớn thẩm nhất đao đột nhiên thấy hắn quả thực để cho hắn lo lắng bất an không cần đa lễ đứng dậy a thấm nhất đao tay phải phất một cái một cỗ không thể ngăn cản lực lượng cường đại lập tức đem thương thừa vũ dẫn dắt thương thử vũ tâm bên trong giật mình hắn cũng là bước vào võ đạo tông sư c h i cảnh nhân vật hết lần này tới lần khác đối mặt thẩm nhất đao cái này thật đơn giản phất một cái tay hoàn toàn không có nửa điểm năng lực chống đỡ thương thử vũ nghe qua hộ quốc công thẩm nhất đao chính là thiên hạ đệ nhất nhưng nội tâm từ đầu đến cuối không có một cái cụ thể khái niệm bây giờ gặp phải mới biết truyền ngôn không có một chút xíu hư giả hộ quốc công tu vi võ đạo coi là thật thâm bất khả chắc cái này khiến cho hắn càng lo sợ bất an nghĩ mãi mà không do thẩm nhất đao tìm mục đích của mình nghe sung hư đạo trưởng sắp tuyên bố đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển ngươi là một cái trong số đó, đúng không? thương thửa vũ tâm thực chất run lên đón thẩm nhất đao cái t i a mát lạnh tâm h thúy đôi mắt hắn trong nháy mắt liền đoán được thẩm nhất đao tìm hắn tới mục đích thương thửa vũ là người cực kỳ thông minh thân là võ đ a n g đệ tử hắn so cầm y đ h a vệ càng hiểu rõ tại trưởng môn nhân năm người chọn chúng ưu thế của mình cũng không lớn nhưng hắn đồng dạng đối trưởng môn người chi vị có gia tâm hắn sở dĩ nguyện ý cùng h â n dương phụ phủ, phủ nha hợp tác cũng chính là khai thác một con đường khác để mở rộng các mối quan hệ của mình cùng thực lực bây giờ hộ quốc công tìm tới cửa chính là cơ hội ngàn năm một thở thương thửa lập tức quỳ một chân trên đất thương thửa vũ nguy t h ố m nhất đao hài lòng nhìn trước mắt thương thừa vũ đây là một cái có gia tâm có trí tuệ có quyết đoán người rất tốt tại các ngươi đời này năm người chọn chúng có khả năng nhất kế thừa võ đang t r ư ớ c trưởng môn người là ai thương thừa vũ không chút do dự nói tân bản thiện võ công của hắn cao nhất uy vọng cao nhất cùng sung hư trưởng môn quan hệ cũng cực kỳ tốt t h ố m nhất đao khẽ gật đầu thương thừa vũ do dự một chút thận trọng nói quốc công chẳng lẽ muốn đối tân bản thiện đ ộ u thủ t h ố m nhất đao rất có hứng thú nhìn xem hắn hắn là ngươi đối thủ cạnh tranh lớn nhất diệt trừ hắn đích thật là một cái lựa chọn rất tốt ngươi ý nghĩ đâu thương thừa vũ mạt lộ vẻ vẻ do dự, chốc lát, hắn mới nói quốc công d i ệ t trừ hắn sẽ dẫn tới cảnh giác võ đ ă n g cũng không cần làm như vậy hảo thấm nhất đao trợt cảm thấy thú vị thương thử vũ hiển nhiên là không quá nguyện ý giết chết tân bản thiện hơn nữa còn có thể tìm ra một cái ra dáng lý do yên tâm ta sẽ không động thủ với hắn nhưng hắn chưa hẳn có thể sống sót xem như đ ờ i tiếp theo trưởng môn mạnh mẽ nhất n h â n tuyển hắn nhất định phải chết thương thử vũ nghe vậy khó có thể tin nhìn xem thẩm nhất đao đây là ý gì chẳng lẽ ngoại trừ cầm ý đ ì vệ còn có khác người nhúng tay đến võ đang trưởng môn kế nhiệm phía trên thấm nhất đao đạo gần nhất ta điều tra được có một thế lực tên là u linh sơn trang để mắt tới võ đ a n g phái tòa này sơn trang không thể khinh thường ngươi nếu là có thể giải trừ hết cái này sơn trang đối với phái võ đang uy hiếp tất nhiên có thể tại trên công lao siêu việt tân bản thiện tiếp đó tại trên năm tên người thừa kế chỗ hết tài năng trở thành võ đ a n g trưởng môn u linh sơn trang thương thử vũ cao mày hắn cũng không nghe nói qua cái tên này nhưng hắn cũng không cho rằng đường đường hộ quốc công hội bịa đặt lừa gạt hắn đồng dạng một cái dám để mắt tới phái võ đang thế lực thần bí hắn thực lực tất nhiên không nhỏ nếu bản thân có thể giải quyết cái này u linh sơn trang như vậy chính mình liền có đầy đủ công vấn kế nhiệm võ đăng tr thương thừa vũ nội tâm lửa nóng có cẩm ý địa vệ ủng hộ thương thừa vũ cũng không cảm thấy cái này u linh sơn trang có bao nhiêu khó có thể đối phó thậm nhất đao nhìn ra hắn đối với u linh sơn trang kinh thị lấy ra trước mắt siêu tập được tình báo tư liệu toàn bộ đưa cho thương thừa vũ u linh sơn trang tư liệu trước mắt chỉ có nhiều như vậy ta hoài nghi võ đang nội bộ nhất định có người cùng u linh sơn trang có liên hệ người d ư ớ i mắt chuyện quan trọng nhất chính là trước tiên tìm ra cái này một cái võ đang phản đồ thương thừa vũ tiếp nhận tình báo nhanh chóng vượt qua một lần cái này một phần tình báo ở trong không chỉ có liên quan tới u linh sơn trang tư liệu còn có liên quan tới u linh sơn trang mục đích phỏng đoán thẩm nhất đa o hỏi ta nghe võ đang phái trưởng môn trong tay nắm giữ rất nhiều võ lâm người bí mật chuyện này là thật hay giả thương thừa vũ thần sắc trầm ngưng đối với chuyện này hắn cũng sớm đã có nghe thấy nhưng mà hắn còn tiếp xúc không đến dạng này nồng cốt bí mật cho nên cũng không cách nào xác định chuyện này đến tột cùng là thật hay giả hồi bẩm quốc công bí mật này ta cũng không xác định nói xong thương thừa vũ chợt biết rõ vì sao thẩm nhất đa o hỏi như vậy chẳng lẽ quốc công cảm thấy vũ linh sơn trang mục đích đúng là phái võ đang bí mật này thẩm nhất đao t h ẳ n như nói phái võ đang bí mật q a n hệ trọng đại thương thừa vũ gật đầu nói ta biết rõ thẩm nhất đao đạo đi thôi chuyện kế tiếp ta sẽ cùng với n g ư ơ i chậm rãi liên hệ thương thừa vũ không người cáo đuôi thân xác hắn mừng rỡ có thể có được hộ quốc công ủng hộ với hắn mà nói đơn giản chính là thiên sơn rất đĩa bánh tại thương t h ử a vũ sau khi đi thấm nhất đao đối với cận nhất xuyên lâm bình chi nói u linh sơn trang làm việc kín đ áo tất nhiên sẽ tại võ đang phái xếp vào nhân thủ vẹn vẹn lấy buôn bán nhận vũ đến tìm kiếm đối phương chưa chắc có thể thành công lục tiểu phụng chuyến này nếu là vì điều tra u linh sơn trang tất nhiên an bài nhân thủ trên đường cùng hắn tiếp ứng kế tiếp chúng ta cần phải làm là từ lục tiểu phụng cùng u linh sơn trang bên trên rời đi lực chú ý các ngươi lập tức bắt đầu điều tra tư không trích tinh tung tích là cận nhất xuyên cùng lâm bình chi không người đáp ứng tại bọn hắn xuống không lâu một đạo hồng sắc thân ảnh lặng yên mạ tới chính là lúc trước đi nương nhờ đến thẩm nhất đao thủ hạ công tôn lan nàng cung kính hướng thẩm nhất đao trào từ kinh thành bảo vệ chiến sau công tôn lan thái độ đối đai thẩm nhất đao liền cực kỳ cung kính hồng dây tổ chức cũng đã trở thành thẩm nhất đao nút trong bóng tối một thanh lợi khí Trường Trang tra Tôn thủ nhất theo tặc một tỷ Tôn lan giết chết, như Nguy đến Công Lan Hồng nhìn nhân không nhiều, kinh nghiệm án, Hồng nội nhị Công Lan khiến Hồng gì? Điều đầu Dày hoa đạo mối cho là Dày bộ bị t h ầ m nhất đao liền âm thầm phân phó hồng dậy mở ra nhằm vào m ộ t đạo nhân điều tra công tôn lan khẽ hé môi son hồi bẩm chúa công căn cứ vào điều tra của chúng ta m ộ t đạo nhân những năm này cùng hoàng sơn cổ tùng cư sĩ như hình với bóng cho nên như m ộ t đạo nhân thật có âm n h ư gì cổ tùng cư sĩ tất nhiên tham dự trong đó thứ hai m ộ t đạo nhân lúc tuổi còn trẻ nhận lấy đệ tử ngoại trừ kém một chút kế nhiệm võ đang trước trưởng môn lại đột nhiên ly kỳ biến mất thạch hạc bên ngoài còn có hai tên tục gia đệ tử cực kỳ nổi danh theo thứ tự là diệp lăng phong cùng trung không sương diệp lăng phong gia thế có chút không tầm thường mười phần giàu có trung không Xương càng là nhưng q u ỷ dị chính là giang hồ truyền ngôn chung không xương lúc tuổi còn trẻ đắc tội một đạo nhân cho nên mới biến mất không thấy gì nữa thứ ba năm gần đây võ đang tục ra đệ tử bên trong cực kỳ nổi danh võ đang tiểu bạch long diệp cô hồng gần nhất ly kỳ tiêu thất hắn là nhi tử diệp lang p h o n g hắn còn có hai cái m u ộ i m u ộ i gọi là diệp tuyết diệp linh diệp cô hồng cùng diệp tuyết chính là đồng bào huy n h g ộ i diệp linh lại là sau kiếp sau mẹ của bọn hắn trên giang hồ cũng vô cùng có danh khí gọi là thần nhãn thẩm tam nương thẩm tam nương gà chính là ngọc thụ kiếm khách diệp lang phòng mà căn cứ vào chúng ta suy tính diệp cô hồng cùng diệp tuyết ra đời thời gian cùng thẩm tam n ư ơ n g lập gia đình thời gian không chính xác thần n h ã n thẩm tam n ư ơ n g cùng một đạo nhân lúc tuổi còn trẻ lại là như hình với bóng biểu huynh bội cho nên thuộc hạ hoài nghi trước kia một đạo nhân cùng biểu mội thẩm tam n ư ơ n g có tư t ì n h thẩm tam n ư ơ n g thậm chí mang thai một đạo nhân quốc đ ụ c nhưng một đạo nhân xem như võ đ a n g đệ tử không cách nào cưới hỏi đàng hoàng thẩm tam n ư ơ n g thế là dùng một cái thay mận đổi đ ả o kế sách để cho thẩm tam n ư ơ n g gả cho đệ tử của mình diệp lang phong chỉ tiếc không biết nguyên nhân gì hoặc là lâu ngày sinh tỉnh hoặc là từ đối với một đạo nhân trả thù thẩm tam lương cùng diệp lang phong đùa g i làm thật còn t h ầ m nhất đao nghe xong công tôn lan hồi báo thầm nghĩ loại chuyện này vẫn là từ hồng giày điều tra tới càng thêm cẩn thận cầm ý l i ệ n vệ tại giang hồ việc ngầm phía trên điều tra trung quy kém chút thủ đoạn làm không tệ cứ như vậy cơ bản giải thích thông một đạo nhân bí mật lớn như vậy giấu ở võ đang h ắ n tự nhiên muốn ngàn phần trăm tính toán đoạn lại đúng liên quan tới ưu linh sơn trang có cái gì manh mối sao công tôn lan gật đầu nói quả thật có một cái manh mối ưu linh sơn trang tồn tại vẫn luôn là bí mật gần nhất sở dĩ lưu chuyển tới là bởi vì đoạn thời gian trước một cái võ đang đệ tử gặp phải một người chính là người này tiết lộ u linh sơn trang tồn tại cũng bởi vậy thạch nhạn mới có thể tìm tới lục t i ể u phụng thuộc hạ cẩn thận thẩm chắc qua người này cực có thể là ba sơn hồi phong vũ liêu kiếm truyền nhân cô phi vân nghe nói người này là từ cực cao trên núi rơi xuống may mắn không chết cho nên hắn tất nhiên chưa kịp nói ra u linh sơn trang bí mật liền đã chết chỉ là trước mắt thuộc hạ còn có một cái chỗ kỳ quái nếu như lục t i ể u phụng cùng tây môn suy tuyết chuyện giữa l à giả vì sao hoa mãn lâu muốn tới tìm kiếm chúa công lấy chúa công thực lực n h n g tay đến chính giữa chuyện này không phải rất dễ dàng đả thảo kinh xa sao đến lúc đó kế hoạch của bọn hắn chẳng lẽ sẽ không chị công tôn lan đại mi khóa chặt khó có thể lý giải được nếu như đổi lại là nàng tuyệt sẽ không cáo chi thẩm nhất đao chuyện này bởi vì thẩm nhất đao thực lực quá mạnh mẽ một khi tham dự vào rất dễ dàng đối với kế hoạch tạo thành không cách nào tưởng tượng ảnh hưởng to lớn thẩm nhất đao c ư ờ i khẽ đại khái là vì để cho kế hoạch lộ ra càng thêm chân thực à lục tiểu phụng cùng ta quan hệ coi như không tệ đối mặt tây môn suy tuyết truy sát không có đạo lý để ta như vậy một vị bằng hữu không đi cầu viện binh công tôn lan kế tiếp mục tiêu của ngươi chính là tư không trích tinh tìm được tung tích của hắn công tôn lan gật đầu ôm quyền là công tôn lan lui xuống cầm y hệ vệ cùng hồng dày hai đại tổ chức liên thủ điều tra tư không trích tinh lại có thể ẩn tàng cũng giấu không đi xuống ngắn ngủi một ngày sau đó thấm nhất đao đã tiếp vào cầm y hệ vệ cùng hồng dày một t r ư ớ c một sau m ậ t báo bọn hắn đã tìm được tư không trích tinh thấm nhất đao lưu lại cận nhất xuyên lâm bình chi tiếp tục tại vân dương phủ nha t ò a c h ấ n tạo thành chính mình còn tại vân dương phủ nha giả tượng hắn nhưng là lấy vô tướng thần công hóa thân thành một cái tướng mạ o bình thường trung niên nam nhân đi tới phát hiện tư không trích tinh chỗ cầm y hệ vệ cùng hồng dày là tại một nhà tên là khuê nguyên quán khách sạn phát hiện tư không trích tinh phát hiện hắn thời điểm tư không trích t i n h đã dịch dung thành khuê nguyên quán hầu bàn đến nỗi lục tiểu phụng thì l á c mình biến hóa trở thành kinh thành tới viên ngoại lao r a mang theo phu nhân của mình nhi tử bà chủ hộ vệ cùng với một con chó tại khuê nguyên quán nghỉ ngơi thấm nhất đao bước vào khuê nguyên quán thời điểm khi thấy hầu bàn dắt con chó kia đi ra hắn bất động thanh sắc muốn đồ ăn cùng với một gian hạ đằng gian phòng thiên hạ tương tự với hắn bộ dạng này người bình thường nhiều lắm ngoại trừ quản gia kêu bà nhìn hắn một cái căn bản không có cái gì người chú ý hắn không bao lâu hầu bàn dắt chó trở về thấm nhất đao khỏe miệ hơi hơi vung lên hắn đã phát hiện một sự、kiện. cái kêu cầu nguyên bản không phải là cầu là khoác lên chó má người bây giờ lại là một đầu hàng thật giá thật cầu lục tiểu phụng kế hoạch rõ ràng bắt đầu áp dụng kế tiếp liên tiếp ba ngày thẩm nhất đao phát hiện mỗi một ngày hầu bản cùng nhi tử đều biết ra ngoài rắt chó nhưng mà một ngày này rắt chó biến thành hộ vệ cùng con trai tới gần buổi trưa bà chủ đi nhà cầu thẩm nhất đao cũng đứng dậy đi khuê nguyên quán làm ăn khá khẩm cho nên nhà cầu của nó cũng không nhỏ bà chủ liếc mắt nhìn thẩm nhất đao không có để ở trong lòng nhưng mà thẩm nhất đao chợt vô bả vai của hắn một cái bà chủ nhữ mày giả ra gia đình giàu có quản gia ngạo khí quắt lớn sự tình gì thầm nhất mỉm đao công ư ờ i k h có tôn lan ngụy trang lão bà bà chậm rãi rời đến cửa nhà cầu thẩm nhất đao đã biến hóa thành quản gia bà bộ giáng đến nỗi thi thể có công tôn lan xử lý không có vấn đề gì đem bà chủ dịch rung bỏ đi công tôn lan kinh ngạc nói đôi phượng nội đường tam đường đại tổng quản cao đảo giờ khắc này chương ô tôn n Lan cuối cùng g t cuối ý hai trăm bảy mươi hai lục tiểu phụng phụ kế hoạch thay mận đổi đảo lục tiểu phụng hộ vệ bên cạnh là hải ký quát cũng chính là lâm bình chi thu thập trong tư liệu bị tây môn suy tuyết ở trên biển đánh chết cụt một tay thần long hải ký quát trên thực tế chết đi là một cái cùng hắn tướng mạo tương tự kẻ chết hay chân chính hải kỳ khoát gia nhập vào ưu linh sơn trang dùng tên giả móc người đâu ai lục tiểu phụng lộ ra một n g ụ m đại bạch răng đón hải kỳ khoát dữ tợn tức giận thân sắc ra vẻ không hiểu hải kỳ khoát hạ giọng trên cổ gân xanh dữ tợn gầm nhẹ ta nói cậu lang quân đâu cậu lang quân cũng là ưu linh sơn trang người một cái có thể đem người ngụy trang thành cầu người hắn kỹ thuật dịch dung tự nhiên không hề tầm thường ưu linh sơn trang muốn lẫn vào võ đang tự nhiên muốn dịch dung ngụy trang cậu lang quân chính là phụ trách dịch dung ngụy trang người dựa theo u linh sơn trang quy củ sự tình xong xuôi vì cam đoan bí mật nhất định phải giết người diệt khẩu kết quả bây giờ cậu lang quân không thấy bà chủ đã lấy ra một bản bí bản bí bản bên trên ghi chép dọc theo con đường này tất cả mọi chuyện cái này bí bản cuối cùng phải giao cho u linh sơn trang chúa tể lão đao bà tử cũng chính là một đạo nhân lục tiểu phụng nụ cười đã từ từ biến thành cười lạnh ánh mắt của hắn hiếm thấy sắp bén đứng lên các ngươi bây giờ liền có thể trở về nói cho lão đao bà tử cậu lang quân không thấy hải kỳ k h á t thần sắp đ ọ n lại hắn có thể trở về nói cho lão đao bà tử sao hắn không dám lục t i ể u phụng mang theo cậu lan g quân đi ra ngoài là đi qua bọn hắn đồng ý bây giờ cậu lan g quân mất tích bí ẩn tung tích không rõ lao đao bả tử sau khi biết nhất định sẽ giết bọn hắn bà chủ đông nhiên múa bút thành văn sau đó đưa cho hải kỳ khoát hải kỳ khoát nhìn thấy phía trên viết gấp rút lên đường bốn trăm dặm cậu chết bất đắc kỳ tử bà chủ cười nói cậu đã chết cho thật cũng được giả cậu cũng được cũng đã bị hộ vệ giết hải kỳ khoát cũng phản ứng lại hắn đồng dạng cười nói đích xác cậu đã bị ta giết chết lục tiệu phụng cười ha hà dương, dương đắc ý dáng vẻ để cho hải kỳ k h á t nhịn không được nắm chặt chính mình duy nhất nắm đấm. Cậu chết về sau. bà chủ hộ vệ cùng với nhi tử tựa hồ cũng không muốn chờ tại khách sạn cùng ngay bọn hắn trong đêm lên đường tiếp tục hướng võ đang tiến phát đáng tiếc ai cũng không nờ tới tình huống xảy ra lục tiểu phụng một đoàn người lạc đường bọn hắn một đêm một ngày đi nhanh đợi đến hoàng hôn tây sơn muốn tìm kiếm d ừ n g chân thời điểm mới phát hiện đến một cái trước không thôn sau không tiệm chỗ thấm nhất đao biến đổi bà chủ do xét b ố n phía hắn đã nhận ra nơi này phía trước không xa chính là diệp lăng phong c ự u trạch thừa dịp trời còn chưa có tối càng đi về phía trước đi bà chủ nhìn về phía đám người đưa ra đề nghị của mình hải kỳ khoác gật, gật đầu bước nhanh chân chạy vọt về ph hắn đã bảy mươi tuổi lại vẫn háo sắc như mệnh thể phách cường t r á n g một đoàn người đi theo phía sau hắn tăng thêm tốc độ không ngừng tiến lên rất nhanh một tòa cực lớn nhà xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn mọi người thần sắc vui mừng đi tới nhà phía trước đóng vai phu nhân liêu thanh thanh đi xuống xe ngựa gõ vang dội đại môn chốc lát đại môn mở ra chỉ thấy một cái toàn thân hòa với bùn người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt liêu thanh thanh đem liều thanh thanh giật mình kêu lên Chuyện gì? Người này mặc này Người trang gì? dù gặp phải chuyện kinh khủng tổng hội sợ chúng ta gấp rút lên đường đi chậm muốn tá túc một đêm không biết có thể hay không người kia gãi đầu một cái các ngươi nếu là không sợ vậy thì vào đi hắn mở cửa chính ra để cho một đoàn người tiến vào trong trạch tử không biết vì cái gì liêu thanh thanh đáy lỏng luôn có một loại âm siêu siêu cảm giác phản phất hát cám trong nhà có cái gì không biết sinh vật khủng bố đang ngó chừng nàng tùy thời tùy chỗ sẽ nào ra đem nàng kéo vào trong bóng tối người kia mang theo mọi người đi tới hậu viện chọn lựa g a phòng dọn dẹp không sai biệt làm sao liều thanh, thanh nhìn về phía toàn thân cũng là bùn nam nhân ngươi vì cái gì biến thành cái dạng này người kia lấy ra một cái bình liêu thanh thanh thăm dò liếc mắt nhìn kém chút phu n ra trong bình là vặn vẹo xoắn suýt ở chung với nhau con run từng đoàn từng đoàn có thể khiến người ta liền bữa cơm đêm qua đều h ẹ đi ra ta cùng một tên k h ô n kiếp đánh được thua cuộc bây giờ phải đảo một ngàn đầu con run cho nên liền biến thành dưới mắt cái dạng này liêu thanh thanh khoác b ắ a tay ra hiệu hắn đem bình cầm cách mình xa một chút rồi sau đó mới nói trong ngôi nhà này tại sao không có người còn có ta nhìn thấy có chút trong phòng còn trưng bày một chút bình thủy tinh những thứ kia là cái gì nam nhân tựa hồ rất kinh ngạc mặc dù hắn trên mặt xóa đầy bùn nhưng liều thanh thanh xác nhận đối phương đích xác biểu hiện ra thần sắc kinh ngạc ngươi nghe nói qua thẩm tam n ư ơ n g sao nàng và người khác thông dâm tiếp đó bị trượng phu chia làm chín trăm chín mươi chín khối ngươi thấy bình thủy tinh bên trong liền chứa thân thể nàng mỗi một bộ phận nghe nói nàng oan hồn một mực dừng lại ở trong ngôi nhà này mỗi đêm dù đãng cho nên ngôi nhà này đích xác không có người nào tới liều thanh thanh rất hối hận chính mình hỏi vấn đề này nàng vốn là cảm thấy tòa nhà này có chút đáng sợ âm chầm hỏi cái này vấn đề sau nàng cảm giác thẩm tam lương liền ở trong tối bên trong nhìn chăm chăm nàng đột nhiên liều thanh trợt phát hiện nam nhân kia không thấy. trong nội tâm nàng cả kinh vội vàng la lên lao ra lao ra trống r i n g trong trạch tử chỉ có một mình nàng t i ế n g vang hát cám hướng về nàng nào tới bốn phương tám hướng m a n h liệt mà tới gần như muốn đem nàng bao phủ hoàn toàn liêu thanh thanh càng ngày càng sợ hãi nàng quên chính mình là hoài nam đại hiệp nữ nhi là điểm thương kiếm khách tạ kiên thế tử nàng muốn hỏng mất càng là như thế trong óc của nàng lại càng loạn thất bát tao hiện ra đủ loại đủ kiểu kinh khủng tràn cảnh lục tiểu phụ người quốc g a đây cho ta nàng thậm chí không để ý tới lao đao bả tử quy củ hô lên lục tiểu phụng tên thật vẫn như trước không có bất kỳ cái gì đáp lại chật nàng đáy lòng dâng lên một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ chẳng lẽ lục tiểu phụ n g bọn hắn cũng đã bị thẩm tam nương kéo vào cái này vô biên vô tận trong bóng t ố i sao sống lưng của nàng đ ỗ n g nhiên dâng lên một cố lạnh lùng hàn ý một chi nhỏ dài tay khoác lên trên vai của nàng a liêu thanh thanh hét thẳm một tiếng hôn mê bất tỉnh tiếng la của nàng giống như là một cái tín hiệu lục tiểu phụ n g v ẫ n chỉ như bay liên tục điểm hải kỳ khoát bà chủ cùng với nhi t ử yếu hại đại huyện hắn linh tê nhất chỉ tại thời khắc này thể hiện ra thực lực không giống bình thường ba đại cao thủ bị hắn trong nháy mắt ra tay chế trụ thế là ba người bị hắn phân biệt g i đi hải kỳ Cái gọi nhi là trong ử tại t U-Linh Sơn a danh ca, n cùng g hiệu Hải h biểu là Kỳ u n nhân、vật. Hắn láo vật. bóng tiểu một phụng giấu ở chính mình giấu to trong. bên Trong, trong bóng tối một số người đi ra bọn hắn làm mới bà chủ hải kỳ khoát cùng biểu ca ngay kế tiếp ánh bình mình vừa hé dạng xe ngựa lân lân nhấp nô tiếp tục hướng về núi võ đang tiến phát chỉ có liều thanh thanh đung dung tất tỉnh nhìn thấy trên mặt lộ vẻ cười lục tiểu phụ bốn nhưng lục tiểu phụng hạ thủ đoạn như thế nào hắn tùy tiện có thể g ở i ra hắn nhìn về phía bình chân như vậy bà chủ gầm nhẹ nói bà chủ ngươi nhanh nghĩ biện pháp bà chủ trầm lặng nói không cần lo lắng như vậy ta bảo đảm lao đao bà tử không cần bao lâu sẽ tới cứu chúng ta hải kỳ khoát nhăn đầu lông mày ý của ngươi là lao đao bà tử một mực đang giám thị chúng ta bà chủ mở to mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn ta nhưng không có nói như vậy hải kỳ khoát lạnh rên một tiếng bà chủ quá sợ lao đao bà tử thực sự là ném đi hắn đi qua huy danh nhưng hải kỳ khoát cuối cùng cũng an tĩnh lại không còn ra sức g ấ y g i a ngược lại là cùng bà chủ cùng nhau chờ đợi lao đao bà tử đến đây cứu hắn tại hát cám trong địa lao thời gian một chút trôi qua ngay tại hải kỳ khoát lại một lần nữa trở nên sốt ruột bất tán lúc một chùm sáng đột nhiên chiếu xuống tới lao đao bà tử xuất hiện vẫn là cái kia che đậy cả khuôn mặt mũ dập đành ánh mắt lạnh lùng tựa như lợi kiếm đâm thủng địa lao hát cám để cho hải kỳ khoát một trái tim trong chớp mắt n h ứ c lên kế hoạch của bọn hắn thất bại để cho lục tiểu phụ thuận lợi lao tàu hải kỳ k h á t vốn cho rằng lao đao bà tử sẽ trách phạt bọn hắn không nghĩ tới lao đao bà tử căn hai người đi ra hầm phát hiện biểu ca cũng đã tại lao đao bà tử sau lưng thật xin lỗi chúng ta thất bại bà chủ trước tiên mở miệng thừa nhận sai lầm ưu linh sơn trang người đều biết lao đao bà tử đáng sợ nếu như không thừa nhận sai lầm của mình ngược lại ở nơi đó không ngừng che giấu chỉ có thể càng làm tức giận lao đao bà tử tiếp đó bị lao đao bà tử không chút lưu tình giết chết lục tiểu phụng tự cho là thiên ý vô phùng trên thực tế đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta các người đi chiếc xe ngựa kia tường kép bên trong lục tiểu phụng nhất định sẽ trở về tìm các ngươi bà chủ gật gật đầu hải kỳ k h o á t cùng biểu ca cũng đi theo bà chủ sau lưng chuẩn bị đi tới lục tiểu phụng vào kinh thành một chiếc kia xe ngựa bá biểu ca chừng to mắt nhìn xem xuyên qua thân thể mình một kiếm này không thể tưởng tượng nổi thay đổi đầu nhìn về phía lao đao bà tử lao đao bà tử thản như nói ngươi phải chết biểu ca hiểu rồi khoe miệng của hắn r ắ t vẻ tự rêu đủ cười hưởng hắn còn tưởng rằng mình tại lao đao bà tử đáy lòng là đặc t h ủ kỳ thực hắn cùng với h u linh sơn trang mỗi người đều như thế lao đao bà tử vì hoàn thành kế hoạch của mình bất luận kẻ nào đều phải chết biểu ca chân thực thân phận đã gây nên lục tiểu phụng sau lưng nh vì cam đoan thân phận của mình không ra vấn đề lao đao bả tử nhất định phải đem biểu ca giết chết hải kỳ khoát cùng bà chủ đều trong lòng run lên đối với lao đao bả tử tàn nhẫn bọn hắn sớm đã coi đó trước nhưng đối với lao đao bả tử võ công bọn hắn vẫn đánh giá thấp biểu ca võ công bọn hắn đều có chỗ hiểu rõ hải kỳ khoát tự hỏi dù cho là tự mình tiến hành đánh lén cũng tuyệt đối không thể tại bên dưới một kiếm giết chết biểu ca thậm nhất đao biến hóa thành bà chủ nhưng là tại tinh tế suy tư từ lao đao bả tử xuất hiện hắn liền phát hiện lao đao bả tử đối với lục tiểu phụng hành động tựa hồ rõ như lòng bàn tay xuất hiện loại tình huống này khả năng duy nhất chính là lục tiểu phụng người t r o n g có lao đao bà tử nội ứng lục tiểu phụng đối với cái này vẫn không biết lần này chỉ sợ cái này cho tới nay đều x ô i gió x ô i nước ra hỏa muốn bị lao đao bà tử giáo hơn một lần giết biểu ca lao đao bà tử nhìn về phía hải kỳ k h o á t cùng bà chủ hai người quay đầu chỗ khác bước nhanh tiến lên phản phất cái gì cũng không thấy một đường đến núi v õ đang nhìn thấy lục tiểu phụng dọc theo đường đi dùng một chiếc kia xe ngựa hải kỳ k h o á t cùng bà chủ đều chui vào xe ngựa dưới đáy tường kép lúc này bọn hắn mới phát hiện tại xe ngựa tường kép bên trong còn có một người chính là đỗ thiết tâm h đạo bảy mươi hai trại hình đường tổng đ ư ờ n g chủ rõ ràng lão đao bà tử đã bố trí một cái tuyệt s á t bố cục muốn bắt lại lục tiểu phụng đối với đây hết thảy lục tiểu phụng cũng không biết hắn chỉ biết mình kế hoạch lập tức liền muốn thành công cùng lúc đó thương thừa vũ đồng dạng đang quan sát hôm nay quý khách căn cứ vào cầm y địa vệ giao cho hắn tư liệu thương thừa vũ biết lũ linh sơn trang mục tiêu là v õ đang thành nạn thiếu lâm sắt vai cái bang vương mười túi nước trường giang bên trên bay nhãn đắng cao hành không ba sơn tiểu cố đạo nhân thập nhị liên hoàn ổ hứng nhãn lao、thất. cho nên thương thừa vũ vẫn luôn đang quan sát mấy người này dần dần hắn phát giác được không đúng mấy người này tại võ đang cử hành kế nhiệm thí sinh một ngày này tựa hồ đã bị người dịch dung ngụy trang hắn tìm được sung hư đạo trưởng trường môn sự tình có chút không đúng sung hư đạo trưởng mở mắt ra nhìn về phía trước mắt thương thừa vũ hắn biết thương thừa vũ cùng t r i ề u đình lui tới quá mật thiết một chút nhưng đối với điểm này sung hư đạo trưởng ngược lại là không có ý kiến đến gì võ đang vốn là cùng lớn minh hoàng phòng quan hệ mật thiết võ đang quật khởi cùng lớn minh cũng cùng một nhiệt h ở thương thừa vũ chỉ cần có thể đem võ đang phát dương quan đại cùng triệu đình lui tới tỉ mị cũng không có gì chuyện gì sung hư đạo trưởng vẻ mặt ôn hòa thương thừa vũ đưa lỗ thai nói vài câu sung hư đạo trưởng không khỏi nhăn đầu lông mày nếu là đúng như như lời ngươi nói chuyện kia liền thiệt thái thương thừa vũ nói trưởng môn ta cảm thấy chuyện này thạch nhạn trưởng lão hẳn phải biết thứ gì sung hư đạo trưởng đấy lòng hiện lên một cỗ nộ khí chính mình thân là v õ đ ă n g trưởng môn mặc dù là thạch nhạn ngược lại nhưng tất nhiên mình đã là trưởng môn cái kia có một số chuyện cũng sẽ không cai ẩn lừa gạt chính mình nhất là dính đến cái bang vo đang thiếu lâm trở đại sự người đi đem thạch nhạn trưởng lão mời đến là thương thừa vũ bước nhanh đi xuống trong lòng của hắn mừng rỡ biết mình đã chiếm được sung hư đạo t r ư ở n g ủng hộ cái này khiến hắn kế nhiệm trưởng môn s á t x u ấ t trong nháy mắt lên cao đi chưa được mấy bước chợ có một cái võ đang đệ tử đâm vào trên người hắn gây nên bất mãn của hắn đang muốn quát lớn đã thấy đối phương hướng về trong tay của mình nhét vào một tờ giấy tiếp đó bước nhanh rời đi thương thừa vũ mở ra giấy đầu xem xét hơi suy xét một hồi lập tức bước nhanh hơn chạy tới bãi k i ế n thạch nhạn tại h võ đang có viện tử của mình thương thừa vũ xem như võ đang đời sau được coi trọng nhất một trong đệ tử thân phận của hắn không hề tầm thường cũng không có người dám ngăn trở hắm ra mắt trưởng trường môn để cho đệ tử tới thỉnh trưởng lao đi qua một chuyến thạch nhạn khẽ nhũ mày sung hư đạo trưởng vì sao muốn thấy mình từ bối phận trên nói sung hư đạo trưởng là sư thúc của hắn bây giờ lại là v õ đang trường môn hắn muốn gặp mình chính mình tuyệt đối là không thể cự tuyệt nhưng mà dưới mắt chính mình bày kế sự tình đ a n g tại k h ẩ n yếu con đầu chính mình đi gặp sung hư đạo trưởng một khi bỏ lỡ tin tức trọng yếu rất có thể sẽ thất bại trong gắn t h ứ c suy nghĩ thật lâu thạch nhạn vẫn là quyết định đi gặp sung hư đạo trưởng một mặt không có lý do thích hợp cự tuyệt rất có thể sẽ gây nên sung hư đạo trưởng hoài nghi thường thừa vũ theo tại thạch nhạn bên cạnh đi sung hư đ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi b ố trường môn người thừa kế bị giết tân bản thiện ánh mắt như điện trường kiếm run dày phát ra một tiếng v ù v ù kiếm khí bén nhọn trận bao phủ b ố n phía xuyên qua từng mảnh từng mảnh lá r ụ n g hôm nay hắn tâm cảnh khó mà bình tĩnh trở lại bởi vì hôm nay chính là tuyên cáo võ đang đợi tiếp theo trưởng môn thời gian hắn là năm cái người ứng cử bên trong có khả năng nhất kế thừa chức trưởng môn điểm này hắn rất vững tin còn lại bốn tên sư đệ cũng rất vững tin một chuyến võ đang kiếm pháp diễn luyện kết thúc tân bản thiện thoáng trả sát một chút mồ hôi trên mặt đột nhiên trong lòng của hắn run lên từ nơi sâu xa một vòng cực đoan cảm giác nguy hiểm hiện lên、ra. tân bản thiện không dám thất lễ trở tay một kiếm đâm ra đinh một thanh kiếm một cái mang theo nón lá vành trúc người thần bí người là ai tân bản thiện quắc hỏi sau một khắc người kia kiếm lại tại tân bản thiện ánh mắt khiếp sợ t r ú n g tướng kiếm của hắn một phân thành hai thẳng đến cuối cùng xuyên qua trái tim của hắn làm sao có thể một người kiếm vì cái gì có thể sắc bén đến trình độ như vậy ngay cả mình kiếm đều bị xe đứt người người là ai tân bản thiện ngã trên mặt đất không còn khí tức mang theo nón lá vành trúc nam nhân cấp tốc tiêu thất thạch nhạn cước bộ vội vàng thương thửa vũ nhưng là đang suy tư trên tờ giấy nội dung trên tờ giấy là một đầu tin tức liên quan tới võ đang nội bộ đệ tử chuyên môn phụ trách h ỏ a công đệ tử bành trường tịnh mang theo một cái lạ lẫm đệ tử đi vào phụ trách hỗ trợ xử lý hôm nay kế nhiệm đại điện về vặt dựa theo quy định võ đang phái trọng địa bất cứ người nào đi vào đều nhất định muốn đăng ký hồi báo bành trường tịnh lại không có làm như vậy chứng minh hắn mang vào cái này thân người phần cực kỳ đặc thù thương t h ừ a vũ quyết định đem chuyện này cáo chi sung hư đạo trưởng hắn không biết hộ quốc công đến tột cùng có kế hoạch gì nhưng mà hắn muốn làm chỉ có một điểm tận lực biểu hiện ra năng lực của mình không xong không xong một cái võ đang đệ tử bước nhanh chạy tới thần s á c hốt hoảng chuyện gì t h ư ơ n g thừa vũ có hỏi sư huynh tân bản thiện sư huynh bị người giết t h ư ơ n g thừa vũ con người đột nhiên co lại nghĩ đến hộ quốc công sở lời trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo có khả năng nhất kế nhiệm trưởng môn c h i vị tân bản thiện cư nhiên bị người giết hắn tin tưởng không phải cầm ý gì v ậ y làm hắn chỉ là c à n g kinh ngạc u linh sơn trang thế lực chi lớn liền võ đang phái thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất cũng có thể tại võ đang phái nội bộ thần không biết quỷ không hay giết chết duy chỉ có thạch nhạn giống như là nghĩ đến cái gì dồn dập nói đi tân bản thiện nơi đó kế hoạch của hắn hết thể thuận、lợi. lập tức liền có thể bắt được u linh sơn trang tại sao để cho võ đang đệ tử chết ở võ đang nội bộ đến tân bản thiện tiểu viện nhìn xem k h é xuống đất tân bản thiện chết không nhắm mắt trong con mắt còn mang theo nồng nặc chân kinh thạch nhạn nắm chặt nằm đ ấ m trong lòng dâng lên sự hận thù u linh sơn trang nhất định là u linh sơn trang làm t r ư ờ n g môn bài kiến t r ư ờ n g môn lúc này su n hư đạo trưởng cũng nhận được tin tức chạy tới hắn nhìn xem chết đi tân bản thiện đáy l ò n g cũng mười phần phân ớt vốn nên hết sức bình thường võ đang kế nhiệm trưởng môn chi lễ vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy nhất là thạch nhạn âm thầm làm còn tại giấu diếm chính mình càng làm cho hắn có một loại mất đi trường khống võ đang cảm giác đem tân bản thiện thi thể thích đáng thu liễm thạch nhạn trưởng lão người đi theo ta thạch nhạn có thể cảm nhận được sung hư đạo trưởng đẹ nén l ử a giận trong lòng k h ẽ thở dài một cái hắn biết sung hư đạo trưởng tại sao tới gọi mình nhưng sung hư đạo trưởng là thế nào biết đến đâu sung hư đạo trưởng đi v à i bước đ ỗ n g nhiên nói thương thừa vũ ngươi theo lão phu cùng một chỗ thương thừa vũ tâm bên trong vui mừng trên mặt lại vẫn duy trì b ị thương v ẻ phẫn nộ bước nhanh đi theo sung hư đạo trưởng sau lưng đến sung hư đạo trưởng gian phòng phân phó đệ tử canh giữ ở bên ngoài chỉ còn lại thạch nhạn thương th x u n g hư đạo trưởng tức giận nói thạch nhạn trưởng lão đến cùng là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i dù sao cũng nên cho ta một lời giải thích a thạch nhạn bất đắc gì nói trưởng môn chuyện này quan hệ đến võ đang bí mật ta không phải là cố ý giấu g i ế m x u n g hư đạo trưởng cười lạnh nếu không phải thương thừa vũ phát hiện vương mười túi sát vai hòa thượng ư ơ n g n h á n lao thất bọn hắn có vấn đề ta chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng bây giờ tân bản thiện đều bị giết ngươi đến cùng đang làm cái gì dù sao cũng nên nói cho ta biết một tiếng a thạch nhạn có chút kinh ngạc nhìn về phía thương thừa vũ không nghĩ tới lại là thương thừa vũ phát hiện vấn đề hắn thế là đem ú linh sơn trang sự tình từng cái tự thuật một lần sung hư đạo trưởng cao mày nói ngươi là cảm thấy chuyện này cùng một sư minh cùng với thạch hạc có liên quan thạch nhạn gật gật đầu trước đây ba sơn cố phi vân ngã đánh gãy hai chân bị võ đ a n g đệ tử cứu lên đưa đến võ đăng phái vừa mới bộc lộ ra vấn đề này từ cố phi vân trong miệng thạch nhạn xác định thạch hạc nhất định cùng ú linh sơn trang có liên quan đến nỗi một đạo nhân vị sư bán này đến tột cùng là không cùng chuyện này có liên quan hắn liền không xác định sung hư đạo trưởng nói chuyện này ngươi, tiếp tục ngươi nhưng trưởng môn kế nhiệm nhất định không thể xảy ra vấn đề thương â n bản t n bây chết, định quyết ta từ t thừa vũ kế n đi theo ạ c sung hư đạo trưởng bên người đợi đến thạch nhạn trưởng lão cùng sung hư đạo trưởng thương lượng xong kế hoạch sau thương thừa vũ nói trưởng môn trưởng lão ta cảm thấy võ đang chân truyền đệ tử luôn luôn là lẫn nhau quen biết ưu linh sơn trang nếu như muốn đem người nhét vào trong chân truyền đệ tử chỉ sợ hết sức khó khăn nhưng võ đang hỏa công đệ tử tạp dịch đệ tử rất nhiều những thứ này người thân phận hỗn loạn rất nhiều giữa hai bên cũng không nhận ra nếu như ưu linh sơn trang người lẫn vào trong những đệ tử này chỉ sợ sẽ đối với chúng ta tạo thành cực lớn uy hiếp sung hư đạo trưởng cùng thạch nhạn trưởng lão nhìn nhau đều là vui mừng n ở nụ cười thương thừa vũ có thể nghĩ tới chỗ này đủ thấy đại cục của hắn quan xem ra từ hắn kế nhiệm trưởng môn sẽ không sai hảo nhật vũ chuyện này liền giao cho ngươi đi、làm. cẩn thận điều tra hỏa công đệ tử tạp dịch đệ tử trở tuyệt không thể xảy ra vấn đề là thương t h ử a vũ bước nhanh lui ra thạch nhạn trưởng lão nhìn xem thương t h ử a vũ bóng lưng nhẹ nhàng thở ra ngựa khí nhanh nhẹn nói chỉ cần giải quyết đi u linh sơn trang nát b ấy nhằm vào võ đang âm mưu võ đang tương lai nhất định sẽ tốt hơn sung hư đạo trưởng nói nhận vũ cùng triều đình đi được gần luôn luôn bị rất nhiều giang hồ đồng đạo bất mãn ngươi liền không lo lắng đợi đến nhận vũ kế nhiệm trưởng môn sau võ đang phái sẽ cùng triều đình đại quy mô buộc chặt đến cùng một chỗ thạch nhạn trưởng lão khẽ thở dài sung hư sứ thúc ta đã ngày giờ không nhiều không qu nhưng từ trước mắt tình huống đến xem cùng triều đình hợp tác chưa chắc là một chuyện xấu mặc kệ là kinh nhạn cùng chi chiến vẫn là bên ngoài kinh thành trận chiến kia đều đã chứng minh bắt đại phái nhằm vào triều đình đã không có lực phản kích đi nương nhờ triều đình chưa chắc là một kiện chuyện sai sung hư đạo trưởng chắp tay đứng thẳng ngóng nhìn ngoài cửa sổ đạo ra xem trọng vô vi mà trị người ta đã t ậ n lực tương lai như thế nào liền để nhận vũ chính mình đi a chương thử vũ đi tới phòng bếp nhìn xem bận rộn hỏa k ô n g đệ tử xuyên tới xuyên lui một địa địa thức ăn tinh xảo bị bưng hướng tới lần này mời khách nhân nơi đó gặp qua sư minh hỏa công đệ tử nhìn thấy hắn nhao n h a u đánh một cái c h ắ p tay bành trường tịnh sư đệ đâu bành trường tịnh sư huynh tựa hồ đi ra hỏa công đệ tử nhớ lại không quá tin chắc đạo thương thừa vũ cũng không hỏi nhiều ánh mắt đi tuần tra dừng lại tại một người xa lạ trên thân hắn là ai tên kêu hỏa công đệ tử liếc mắt nhìn hồi đáp hồi bẩm sư huynh đó là hôm nay bành t r ư ờ n g tịnh sư huynh mang tới giúp đỡ vừa tới không lâu đối với nơi này còn không quá quen thuộc thương thừa vũ thần sắc n h i lại trầm giọng nói nếu là hắn mang tới giúp đỡ có từng, từng đăng ký đối với người này lai lịch có từng làm qua điều tra hỏa công đệ tử trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ hắn cũng không biết những thứ này thương thừa vũ cũng không có làm khó hắn phất phất tay ra hiệu hắn có thể rời đi lục t i ể u phụng nhìn xem thương thừa vũ từng bước một đi đến trước người mình không khỏi thầm mắng cái này lao đao bà tử chuyện gì xảy ra không phải nói không có bất cứ vấn đề gì sao người tên là gì l à bành trường tịnh sư đệ người nào ta nhìn ngươi khí tức x ấ u liễm tựa hồ võ công không kém thương thừa vũ ánh mắt như kiếm lục t i ể u phụng trong lòng càng giận mắng lao đao bà tử hắn nhìn ra được thương thừa vũ võ công mặc dù không bằng chính mình nhưng mà cũng không yếu mẫu chốt người này ánh mắt quả thực sắc bén chút giống như là lục phiến môn bộ khoái lục tiểu phụ n g một cước đá vào nhóm bếp phi thân cùng một chỗ lướt về phía phía ngoài phòng bếp thương thừa vũ g ầ m t hét chạy đi đâu tay phải hắn lập dưới trường mù rõ ràng là võ đang tiểu thiên tinh trường lực trường tới nhanh chóng lục tiểu phụ n g vốn là lăng lệ tốc độ đột nhiên lại tăng vọt một đoạn thân hình như gió bay v ú t qua cấp tốc biến mất ở thương thừa vũ trong tầm mắt thương thừa vũ thần sắc khó coi võ công của người này cực cao u linh sơn trang thực lực coi là thật thâm bất khả chắc hắn quay người bước nhanh đi ra phòng bẩn Bành thương r ư ờ n n g t ị đã chết. Cái này khiến h t này thừa vũ đấy l ò n gật cũng dần dần nhiễm lên m gật, gật đầu theo sung hư đạo trưởng thạch nhạn đạo trưởng cùng đến phái võ đang hạch tâm đại điện thương r ê n điện, giang đại đã tụ tập ồ hồ ngồi các phái cao thủ, rất nhiều cũng là trên giang hồ phận cực cao đại nhân vật, còn có cầm quốc công cận cùng Chi phái phận phân thủ, nhiều nhân đình hộ thẩm nhất nhất Bình hữu giang bối đại đại biểu triều tới đao ngay rất trên vật, bất tà ngắn động, xuyên là Lâm về vệ, thừa vũ nhìn thấy thẩm nhất đao đáy lòng hơi hơi cảm thấy không đúng bởi vì hắn không cảm giác được phía trước nhìn thấy thẩm nhất đao thời điểm loại kia giống như đối mặt vông dương đại hải vô biên vô tận thâm thúy cường đại đám người nhìn thấy thương thừa vũ đi theo sung hư đạo trực tới trên mặt toát ra nhiên tri sắc thương thừa vũ hiển nhiên là đời tiếp theo trưởng môn người thừa kế đáng tiếc lúc đầu tân bản thiện đột nhiên xảy ra chuyện diệp thần uyên sư tinh hạo phạm quân giao ba người trên mặt toát ra vẻ thất vọng nhưng rất nhanh cũng phân c h ấ n thương thừa vũ là người bọn họ cũng đều biết mặc dù đối với có chút quyền lực nóng bỏng nhưng làm người công bằng nhiệt tình đích thật là rất thích hợp trưởng môn nhân tuyển x u â n hư đạo trưởng trước tiên cùng mọi người hàn huyên một phen sau đó đang muốn mở miệng tuyên bố trưởng môn kế nhiệm nhân tuyển chỉ thấy trong đại điện cho tới bây giờ cũng không có tắt đèn trong bóng nhiên dập tắt trong bóng tối thương thừa vũ cảm thấy được một cố lạnh lùng sát cơ bao phủ chính mình trong lòng của hắn cả Kinh, biết được cái kia giết chết tân bản thiện người để mắt tới chính mình sau một khắc hắn lại nhìn thấy một vòng đao quang đột ngột từ mặt đất mọc lên chiếu sáng chính mình một phía chỉ thấy tại p h ò n g bếp cùng mình giao thủ người kia sợ lấy sung hư đạo trưởng trên đầu đại biểu trưởng môn tử kim quan người kia kinh ngạc nhìn chính mình một mắt tiếp đó bay lượn mà đi cùng lúc đó thương thừa vũ cảm nhận được trên cánh tay mình truyền đến một vòng nói nói h cái kia một cái cầm y l ị a vệ chỉ huy thêm sự song đao xuất liên tục cơ hồ hóa thành một mảnh đại nhật một dạng rực rỡ đao quang trong ánh đao hỏa tinh rách n ư âm vang dao kích thanh âm bên thai không r ư ớ một bóng người có chút quen thuộc cấp tốc biến mất ở trong đại điện. ngắn ngủi mười mấy hô hấp sau ánh đến một lần nữa sáng lên tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí chỉ thấy cái ba n gương mười túi thiếu lâm sắc vai hòa thượng mấy người đều ngã trên mặt đất thủ cực kỳ nghiêm trọng thương thế n h â n vũ ngươi không sao chứ x u n g hư đạo trưởng nhăn đầu l ô n g mày ân cần nhìn xem thương t h ử a vũ vết thương trên cánh tay miệng thương t h ử a vũ lắc đầu không sao trưởng môn là bị thương ngoài da x u n g hư đạo trưởng khẽ gật đầu nhẹ nhàng thở ra mục tiêu của đối phương hiển nhiên là võ đang trưởng môn đây là quyết tâm phải cùng võ đang đối n ị c h hay là nói người này mục tiêu chính là võ đang trước trưởng môn nếu như là dạng này rất nhiều chuyện nói rõ ràng x u n g hư đạo trưởng nhìn về phía một đạo nhân chỉ thấy một đạo nhân đang nhanh chóng chỉ huy đệ tử phong tỏa bốn phía hết thảy trường môn sát thủ không kịp chạy mất nhất định còn tại núi võ đang ta này liền tiến đến truy tra x u n g hư đạo trưởng không nói gì chỉ là gật đầu một cái nhưng t r ậ n hắn lại nói trước chờ một chút một đạo nhân s ữ n g sở sau đó vội và nói g n t r ư ờ n g môn nếu như không thừa dịp bây giờ bắt được sát thủ những sát thủ kia chẳng mấy chốc sẽ chạy tại chỗ người giang hồ cũng đều nhao, nhao phụ họa không tệ sung hư trường môn một đạo nhân nói rất đúng hay là trước lùng bắt sát thủ a đúng vậy a đúng vậy a chậm cái này một số người liền muốn chạy ra núi võ đ ă n g sung hư đạo trưởng vẫn như cũ cố chấp lắc lắc đầu nói ta chỉ nói một câu nói chậm c h ễ không được bao dài thời gian một sư huynh ngươi cảm thấy thế nào một đạo nhân đón sung hư đạo trưởng cái k i a ánh mắt thâm thúy đáy lòng run lên hắn nói không tệ trưởng môn mời nói sung hư đạo trưởng gật gật đầu nhìn về phía đám người ngay trước mặt các vị anh hùng lao đạo chỉ nói một câu nói từ hôm nay trở đi thương t h ử a vũ chính là võ đ ă n g tân nhiệm trưởng môn chấp trưởng võ đang quyền hành hắn đem đại biểu võ đang trưởng môn tử kim quan cùng thất tinh bảo kiếm toàn bộ dao đến thương thừa vũ trên tay thương thừa vũ sau khi nhận lấy dơ lên cao cao biểu thị công khai trưởng môn của mình thân phận giờ k h ắ c này hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ kích động cùng hưng phấn nhưng hàng đầu giải quyết là cái này đầy đất người bị thương vấn đề một đạo nhân sắc mặt tâm trầm đợi cho sung hư đạo trưởng lời nói xong sau đó lập tức liền dẫn người đi bên ngoài tìm kiếm sát thủ đi một đạo nhân ra ngoài một đoạn thời gian sau khi trở về vượt bực nói sát thủ cũng đã chạy mỗi người đều nghe đi ra một đạo nhân lời oán giận nếu là sung hư đạo trưởng bất chấp ý chậm trễ thời gian tuyên bố thương thừa vũ chức trưởng môn có lẽ bọn hắn l i ề n có thể bắt được sát thủ sung hư đạo trưởng đối với mấy cái này oán khí làm như không thấy thản nhiên nói đại gia đi về nghỉ ngơi đi chuyện hôm nay võ đang nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng mắt thấy sung hư đạo trưởng nói như vậy đám người cũng không thể tránh được đành phải đi về nghỉ trước phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình trong thời gian ngắn bọn hắn là không đi được